t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm thẩm vấn t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm thẩm vấn sau một lúc lâu sở mập mạp luyện khí gian phòng bên trong liền chuyển đến đủ loại thanh â m kỳ quái hàng tử minh tránh được xa xa tựa ở góc tường cho tới bây giờ không nghĩ tới kim sư m i n h cùng sở sư m i n h còn có tàn bạo như thế một mặt giữa sân kim tiểu xuyên chỉ huy sở mập mạp từng quyền nện ở trên thân liêu chiến hai bên s ư ơ n g sườn đều đoạn mất mười mấy cây liêu chiến trong mồm phát ra hu hu âm thanh kim tiểu xuyên trong tay vừa đi vừa về loay hoay tại đối phương giới chỉ bên trong siêu tới một mặt bảng hiệu nhỏ tấm bảng này ba tấc lớn nhỏ một mặt là hôn tạp hoa văn đồ án một mặt khác bên trên viết một chuỗi con số hắn không hiểu rõ là có ý gì nhưng tấm bảng này chất liệu rõ ràng dùng không tệ sở sư đệ n g ư ờ i nhìn kẻ này vẫn là không nói tiếp tục đánh kim tiểu xuyên phân phó một tiếng s ở mập mạp lại tại trên thân liêu chiến đại bảy t á m chân liêu chiến cố hết sức dây rụa thế nhưng là bị trói thật chặt căn bản dây rụa bất động hắn hai đầu cánh tay hai cái đùi toàn bộ bị dây thừng tách ra cả người nhìn chính là một cái lớn chữ hắn nhưng là khải linh cảnh chiến trọng sát thủ chưa từng, từng chịu đựng dạng n à y tội trong lòng liêu chiến vô cùng hối l ậ n vì sao chính mình lúc ấy muốn kế tiếp nhiệm vụ này a thanh thản ổn định địa tại yên ba đình lại cầu mấy tháng không được sao còn có để cho hắn càng thêm không thể hiểu được là vì sao kim tiểu xuyên cùng mặt mặt toàn bộ đều bình yên vô sự chỉ có chính mình c h ú n g đậm đâu dựa theo phỏng đoán của hắn thời khắc này kim tiểu xuyên không nói toàn thân nát giữa mà chết tối thiểu nhất cũng nằm trên mặt đất không đứng dậy được mới đúng nhưng ngươi xem một chút nhân ra vui sướng mới vừa rồi còn rút sạch hướng về trên người mình đạm mấy cỡ đâu nơi nào có một chút linh lực bị quản chế d á n ẻ còn có cái đó hiện tại nhìn giống như rất chấn kinh rất sợ trốn ở trong góc cái kia mặt mặt người này nhất là âm độc rõ ràng là lao tử đi qua cho nàng hạ độc làm sao lại lấy nàng đạo đâu liêu chiến thực sự nghĩ mãi mà không rõ lúc đó rõ ràng tiểu cô nương này luyện đan thất bại như thế nào ngược lại là chính mình té s ỉ u đâu liêu chiến dù sao cũng là khải linh cảnh đỉnh tiêm cao thủ không phải là không có nếm thử qua vận chuyển linh lực cầm dây c h ó i đứt đoạn đáng tiếc linh lực của hắn căn bản là để lên không nổi hắn âm tàn ánh mắt lại nhìn lướt qua tiểu sư muội cái này ác độc nữ nhân một bộ dáng vẻ vô tội giả cho a y nhìn kim tiểu xuyên tiến lên lần này nên thành thật khai báo đi nói tiêu cái gì thùy phái ngươi tới liêu chiến hu hu hu hu kim tiểu xuyên hừ lạnh còn không nói đúng không sở sư đ ệ cho hắn một chút lợi hại nhìn một chút lợi hại sở mập mạp suy xét cái gì mới gọi lợi hại nếu là dùng sức lớn liền đem kẻ này giết chết cũng là không tốt vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn luyện khí truy sát lớn dùng cái đồ chơi này gõ gõ ngon chân hẳn là tính toán lợi hại liêu chiến l ư ớ t xem toàn thân mồ hôi không ngừng hướng xuống trôi hu hu hu hu. vừa rồi hắn liền nghĩ chiêu làm gì miệng bị tắt lại hắn muốn nói cũng nói không được chừng hai cái mắt to hướng kim tiểu xuyên dùng lực g đầu ý kết là ngươi nhìn ta bộ dáng này cũng không cách nào nói nha sở mập mạc cầm truy tới tại liêu chiến trước mắt lung lay nhường người không nói hu hu hu hu ba một cái đầu ngón chân xương cốt đều tan nát nói hay không hu hu hu hu liêu chiến toàn thân kịch liệt run rẩy lay động không ngừng cổ cũng ốn qua ốn lại ý kia rất rõ ràng các ngươi mẹ nó i chính là thật muốn để cho ta nói hay là cố ý để chính ta làm người chân thành đâu kim tiểu xuyên lúc này mới chợ hiểu ta nói tại sao túi h như vậy đâu sở sư đ ệ m o n đưa ngươi tất tối lấy xuống sở mập mạc nghe lời đem liêu chiến trong miệng bít tất g ú t ra lúc này kim tiểu xuyên cùng liêu chiến có chung một cái ý nghĩ sở nhị thập tứ ngươi nên rửa chân liêu chiến từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mặc dù mùi không dễ ngửi làm một sát thủ trạng thái bây giờ muốn uống thuốc độc tự sát đều không làm được trong miệng viên kia r ă n g độc liền bày ra bên cạnh trên bàn nhỏ kỳ quái mấy cái này tiểu tử làm sao lại nghĩ đến ta sẽ đem độc dược giấu ở trong hàm r ă n g đ ầ u kim tiểu xuyên giật một cái ghế tới an vị tại liêu chiến đối diện nhét lên chân bắt chéo liêu chiến cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ bị một cái khải linh cảnh năm trọng gia hỏa thẩm vấn nói đi kêu cái gì vì cái gì đối với chúng ta hạ thủ liêu chiến cũng không dự định nói thật ta gọi giang đạo muốn bàn lòng quan học trộm c ô n g pháp gặp quán chủ không ở nhà liền nghĩ cướp đoạt chút các ngươi tài vật kim tiểu xuyên cười lạnh không nói thật đúng không sở sư đệ lại đến tiên người ra tay rồi phanh phanh hai quyền quyền thứ nhất đánh liêu chiến tạm phủ của quận quyền thứ hai trực tiếp chính là phun ra một ngụm mọc tới liêu chiến còn tưởng rằng kim tiểu xuyên từ địa phương khác nắm giữ chính mình tình huống lần này liền không tốt nói láo đừng đánh đừng đánh ta nói liêu chiến thực sự chịu không được hắn lo lắng mấy cái này tiểu tử không có nhẹ không có trọng nếu là đem chính mình lập tức giết chết cũng nên nhận liền sợ loại này chậm rãi d à y vò ta gọi liêu chiến là sát thủ chuyên nghiệp kim tiểu xuyên lại là hư lạnh ngươi còn không nói thật tiếp tục đánh phanh phanh cái này hai quyền để cho liêu chiến hơi kém ngay cả ruột đều phun ra ta nói lời nói thật lời nói thật ta gọi liêu chiến kim tiểu xuyên sắp mặt lúc này mới h ò a hoạn a lần này không có nói dối xem ra ngươi thật gọi liêu chiến xin lỗi xin lỗi sở sư đệ đừng đánh nữa để người ta nói tiếp trong lòng l i u chiến thể vô luận như thế nào phàm là có cơ hội sống sót cũng trong biện h tay kim tiểu xuyên xuất hiện một cái bình nhỏ chính là liêu chiến dùng để độc l ậ t bọn hắn đồ chơi ngươi nói cái này có vẻ như không quá có tác dụng nha liêu chiến cắn chặt răng hắn cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra dĩ vãng hiệu quả đều rất tốt đúng ngươi là yên ba đình người kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội lẫn nhau đối mặt yên ba đình cái tên này bọn hắn đều từng nghe nói qua thế nhưng là quên sớm nhất là lúc nào nghe nói không tệ các ngươi có thể đem ta thả ta bảo đảm yên ba đình sẽ lui lại nhiệm vụ không còn ra tay với các ngươi liêu chiến còn ôm lấy một hy vọng sống sót hy vọng cứ như vậy dễ dàng thả ngươi nghĩ cái dám ăn đâu thật vất vả bắt được người làm sao có thể dễ dàng thả cẩn thận ngươi nói một chút kế hoạch nói không chừng ngay hồi lâu kim tiểu xuyên ngược lại đối với liêu chiến thuật dịch dung cùng ẩn nấp cảnh giới công pháp rất cảm thấy hứng thú không lâu sau đó bọn hắn liền muốn tiến vào bí cảnh nếu là có thể học được hai loại đồ vật này cái kia tỷ lệ sinh tồn hẳn là sẽ gia tăng thật lớn tới trước tiên nói ra người ẩn nấp cảnh giới công pháp tiểu sư muội ghi chép liêu chiến rất kiên cường mà hư một tiếng đây là yên ba đình bí mật bất truyền ngươi mơ tưởng được kim tiểu xuyên cười ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết đến đây đi tại sống sót cùng nói ra ở giữa lựa chọn một cái tin tưởng không có khó khăn như vậy sở sư đ ệ h ắ n nếu không nói ngươi liền đem ngón tay hắn đầu từng cây đập nát nhớ kỹ đập đập thời điểm tốc độ muốn chậm được rồi sở mập mạp đáp ứng một tiếng thiết truy tại liêu chiến trước mắt lung lay liêu chiến đủ loại xoắn suýt nhưng sinh tồn ý niệm chiến thắng hết thể ta nói nhưng ngươi đáp ứng sẽ thả ta kim tiểu xuyên vũ bộ ngực cam đoan đó là tự nhiên chúng ta chín tầng lầu người coi trọng nhất uy tín kế tiếp liêu chiến cẩu thuật tiểu sư mọi ghi chép cũng may loại công pháp này số lượng từ không nhiều dùng gần tới một canh giờ tiểu sư mội ghi chép xong xuôi kim tiểu xuyên không yên lòng n g ư ờ i thể cam đoan không có sai lầm bằng không thiên lôi đánh xuống liêu chiến đã lưu lạc đến nước này nơi nào còn quản cái gì thể không phát thệ đâu vội vàng phát hạ thiên đạo lời thể ân biểu hiện không tệ lại đem thuật dịch dùng nói ra tiểu sư muội tiếp tục ghi chép tiểu sư mội lắc lắc ghế ẩm cổ tay nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có như hôm nay viết nhiều chữ như vậy có lần đầu tiên bạn đứng lần thứ hai liêu chiến liền không xoan suýt dịch dùng cái đồ chơi này quang lý luận không được còn muốn thực tế thao tác nhưng kim tiểu xuyên bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể đem lý luận nhớ kỹ chờ sau này từ từ suy nghĩ liêu chiến bán đứng xong kỹ thuật cùng công pháp đầu người thoáng ngâng lên các ngươi nói sẽ thả ta thả ngươi đương nhiên không có vấn đề chỉ là ta còn không có hỏi xong ngươi tiếp nhiệm vụ tới độc chết chúng ta mấy cái luôn có thủ lao à. nói một chút ngươi có thể được bao nhiêu tiền cái này căn bản không thuộc về cơ mật liêu chiến nói ra nửa chút áp lực trong lòng cũng không có các ngươi ba cái cũng là sáu trăm vạn linh thạch nhưng mà ta chỉ có thể cầm một ba còn lại về yên ba đ ỉ n h kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội lần nữa ánh mắt giao lưu kim tiểu xuyên trước tiên không vui bằng gì nha ta là tông môn đại sư m u n h liền đáng giá sáu trăm vạn linh thạch cùng hai ngươi một dạng s ở mập mạp khinh thường bằng gì ngươi còn cao hơn ta đâu lần nào ngươi thủ thương không phải ta đem người khiên trở về ta cho rằng tiểu xuyên sư đệ ngươi giá trị sáu trăm vạn đã không tệ giống ta có thể giá trị một vạn tiểu sư mội cũng sẽ không trốn ở xó x ỉ n h đúng thế ta chiếc nhẫn bên trong đã tốt lắm rồi tiền như thế nào cũng mới sáu trăm vạn giờ khác này liêu chiến có chút mơ hồ thời khắc thế này chẳng lẽ các ngươi không nên trước tiên đem ta bung ra như thế nào ngược lại bởi vì bao nhiêu tiền thường trở mặt đâu chín tầng lầu ba người cãi nhau nửa ngày hoàn toàn không có bận tâm sát thủ liêu chiến cảm thụ hắn kích động đều nhanh muốn đi tiểu chỉ muốn để cho bọn hắn đem chính mình bông ra lâu chừng đốt nửa n é n nhang chín tầng lầu ba người rốt cuộc ra một cái kết luận chúng ta không cần thiết vì chuyện này ở mỹ đều do yên ba đình người không có nhãn quan đem chúng ta mỗi người tiền thưởng đều phải thiếu đi nhưng mà hỏi đến tột cùng là ai xuất tiền yêu cầu tính mạng của bọn hắn lúc liêu chiến cũng không biết yên ba đình sát thủ quy củ sẽ không đi nghe ngóng cố chủ sự tỉnh bây giờ ta đều nói xong có thể thả ta đi sao kim tiểu xuyên nghiêm mắt nhìn xem cái này ngu ngốc ta nói là không giết n g ư ơ i nhưng cũng không nói cứ như vậy thả ngươi đi l i ê u chiến con mắt chừng lớn ngươi còn nghĩ như thế nào kim tiểu xuyên cười hắc hắc ngươi cái này chín trọng cảnh giới để cho ta rất sợ n h a ta muốn cho ngươi một lần nữa trở lại khai mạc cảnh như thế nào chương 626 t i ể u xuyên ngươi phiền t h á i tới rồi chương 626 t i ể u xuyên ngươi phiền t h á i tới rồi kim tiểu xuyên uy hiếp đối phương muốn để đối phương rơi xuống cảnh giới liêu chiến trong đầu đột nhiên nhớ tới phía trước tin nhanh bên trên đã từng viết kim tiểu xuyên c á i k i a m ộ t thanh thần kỳ truy lập tức hoảng hốt ngươi không thể dạng này yên ba đình không phải là các ngươi có thể t r e o chọc cái d á m yên ba đình các ngươi đều tới g i ế t lao tử ta còn muốn bận tâm sao tới ngươi đem linh thể phóng xuất ra để cho ta đánh lên một chút ta để cho ngươi đi liêu chiến toàn thân run r ẩ y kéo theo buộc chặt hắn ra thú gân đều lắc lắc u n g dung linh lực bị quản chế không cách nào triệu hoán kim tiểu xuyên xin lỗi vậy thì ngượng ngùng kỳ thực ngươi không cần rơi xuống cảnh giới ta còn có một cái biện pháp liêu chiến trong mắt xuất hiện hy vọng mới biện pháp gì như thế i một cái nhân vật có thiên phú yên ba đình mới yêu cầu sáu trăm vạn linh thạch phí tổn đơn giản quá thiếu đi mắt thấy kim tiểu xuyên trong tay mang theo truy truy trong mắt hắn không ngừng chi phối hắn ánh mắt hắn dọa sợ cái gì sát thủ tâm lý tố chất toàn bộ quên mất sạch sẽ trái tim không tự chủ không có quy luật chút nào nhảy loạn không ngừng hắn không dám hé miệng chỉ sợ trái tim từ trong mồm đục tới lập tức phía dưới hai khiếu k h ô n g chế không nổi cất đ á y cùng ra k i m tiểu xuyên đối phó như thế một cái không có năng lực phản kháng người căn bản không cần dùng cái gì chiêu thức thậm chí không dùng bao nhiêu khí lực một cải bữa trực tiếp nện ở liêu chiến đầu gối trái đắp lên thanh xương bánh chẹ đầu vỡ vụn mấy hơi thở sau đó liêu chiến hai k h ỏ con mắt bịt kín một lớp đùi ám vũ khí lại qua phút chốc liêu chiến bắt đầu cười lên hắc hắc hắc hắc không đau một điểm không đau ta phải hoàn thành nhiệm vụ ta muốn tấn cấp trái quản sự ta thứ nhất tấn cấp mã khiếu bọn hắn đều không được kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng lập tức lết i nhau cờ m nở, mã khiếu cái nào mã khiếu trong nháy mắt não hải thanh minh rất nhiều đúng à ta nói như thế nào ngay từ đầu nghe y ê n ba đình tên có chút quen thuộc đâu lúc đó hai t r i ề u quân đội sau khi chiến đấu kết thúc mã khiếu thỉnh kim tiểu xuyên bọn hắn ăn cơm trong bữa tiệc nói qua y ê n ba đình cái tên này xem ra mã khiếu hẳn là cũng đã gia nhập tổ chức này chỉ là bây giờ xem ra chính mình giống như đem hắn đồng bạn cho lộng p h đi nhưng mà cũng không liên quan quá nhiều từ người này trong mồm có thể nghe được mã khiếu cùng hắn vẫn là quan hệ cạnh tranh chỉ là g i a hỏa đáng đ ờ i xui xẻo nếu là ngươi cùng mã khiếu một dạng lợi hại nói không chừng chúng ta mấy cái lúc này công phu không chết cũng đều trọng thương cũng không biết kẻ này cây gân nào dựng l ộ địa phương thế mà đối với chúng ta dùng độc ngươi là không biết à, tất cả đối với chúng ta dùng độc người không người nào là hạ tràng t h ế thảm lao thẳm rồi sợ mập mạp che cái mũi để cho hàn tử minh nhanh chóng thanh lý chạy xuống cất đái kim tiểu xuyên cất ký truy bầu trời bắt đầu khôi phục sáng sửa sau nửa canh giờ hải vô、tỉu. các không i n cần c đệ tử nghĩ u y liền biết là kim tiểu xuyên làm ra đạo tĩnh con tưởng rằng đạo quán gặp cái đại sự gì lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi trở về kim tiểu xuyên một mặt tranh công hai vị quán chủ vân sư tỷ các ngươi đường vội mắng chửi người nha hôm nay chúng ta mấy cái thế nhưng là bắt một cái to lớn giãn tế gian tế đám người hiếu kỳ đi theo kim tiểu xuyên đi tới sở mập mạp luyện khí gian phòng khá lắm trên cây cột thằng ngốc kia l i ê u chiến bây giờ nước mắt nước mũi còn tại một mực chạy xuống hh ta muốn tấn cấp t i ê n ba đ ỉ n h ta lợi hại nhất hải vô tịu i cùng các thiên ông thậm chí bên cạnh những cái kia dung tinh cảnh đệ tử từng cái nhĩu chặt lên lông mày tới kim tiểu xuyên mặt mày hớn hở cặn kẽ đem hôm nay tất cả mọi chuyện nói hết mọi chuyện nhất là nói đến chính mình cùng tiểu sư muội như thế nào anh dũng sau một trận đại chiến như thế nào bắt được đối phương càng là thêm mắm thêm mối bất quá hai vị quán chủ cùng vần trung yến cùng một đám tâm tư người cũng không đang nghe hắn thổi phồng b ê n trên yên ba đình cái tên này tại trong đầu của bọn hắn kéo dài q u a n quẩn một lát sau kim tiểu xuyên cuối cùng đóng chặt miệng hải vô t i ể u p h á i dị nhìn thoáng qua kim tiểu xuyên đây chính là yên ba đình phái ra sát thủ kết quả nhường ngươi biến thành đồ đẩn ân như thế nào quan chủ ta có phải hay không rất lợi hại lợi hại cũng coi như lợi hại bất quá tiểu xuyên ngươi phiền p h ứ c tới kim tiểu xuyên lập tức trong lòng cảm giác nặng nề được à hải quan chủ ngươi đừng làm ta sợ được không chúng ta thân ở bản long quan đại c a n vương triều chiến lược trước ba có hai cái đều ở nơi này toa trấn ai có thể hại ta Điều nói này, hài vô tiểu này, trên hoãn hòa vô mặt, kim h h ô n g t ế u quan, ngươi nói như vậy đi. cũng là có đạo lý. Chỉ cần ngươi không bàn lòng quan, khả năng cao cũng không chuyện gì. Dù sao yên đình này gì. đi, khai cái có chỉ khả vậy ly đạo cao là lý, sao ba Dù tà ô n tiểu ổ chức, chỉ có thể vì l n cùng chúng ta không có gì thâm đại hận, hẳn sẽ không vì này một ít đại giới. cùng chúng ta trên mặt nổi h thạch thâm tay, ta một ít ta mặt mặt. t đại đại có cựu ra gì giới, vì Im i sẽ vạch xuyên đều phải khóc quán chủ ta trước hết không khoác lắc được không đạo quán nhìn như an toàn đều để người ta sát thủ lẹn vào tiến vào mỗi ngày tại chúng ta ngay dưới mắt cũng không có phát giác cả đám trên mặt đều có chút p h i m hồng không tệ bọn hắn qua sơ xuất căn bản nghị không ra lại có sát thủ có thể trả trộn vào tới nhưng cẩn thận tưởng tượng thế lực khác có thể không dám nhưng mà yên ba đình loại địa phương này chuyện gì cũng có thể làm đi ra thậm chí có khả năng ngươi khi như xí phía dưới trong hố đều có thể xuất hiện một ít gì nguy cơ các thiên ông ho khan hai tiếng việc này đối với chúng ta cũng là giáo huấn t i ế n nhi ngươi tự mình loại bỏ tất cả tập dịch về sau còn muốn định kỳ loại bỏ vân trung yến đáp ứng một tiếng nàng cũng sinh k h ì à bởi vì lần này muốn ám sát mục tiêu trong đó liền bao quát nàng đến nội hai tỉnh yên ba đình ra tay cũng dễ gián đoán tám thành tỷ lệ là đan dương tông làm bây giờ đan dương tông không dám tự mình động thủ mời sát thủ cũng có thể nói thông được nhìn xem buộc chặt lại đã triệt để ngu mất liêu chiến hải vô tiểu n h u m à y người này nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào tất cả mọi người không có ý kiến ngược lại đã d ạ n g này tuy nói một thân khải linh cảnh chín trọng thực lực nhưng ở một cái đồ đần trên thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại là đại gia đối với kim tiểu xuyên truy linh thể hứng thu càng lúc càng lớn lần trước bọn hắn chỉ biết đến kim tiểu xuyên một cái bữa xuống lôi hỏa không ngừng còn đem đại điện lộng sập một nửa bây giờ mặc dù không có nhìn thấy kim tiểu xuyên tự mình ra tay thế nhưng là một cái đồ đần sát thủ liền buộc chặt tại trước mặt hình dáng như quỳ này cũng làm cho trong lòng bọn họ ít nhiều có chút run r u dày cũng không biết kim tiểu xuyên truy đối phó dung tinh cảnh có chỗ hữu dụng hay không cuối cùng vẫn là kim tiểu xuyên làm quyết định quán chủ ta đã đáp ứng cái này đồ đần nói sẽ để cho hắn mạng sống hai vị quán chủ không có ý kiến người này chết sống đều không trọng yếu bởi vì yên ba đình sớm muộn cũng biết biết người này là vừa ngã vào bản lòng q u ă n trong tay thế nhưng thì sao chúng ta đã cùng mai hoa cốc thiết lập liên hệ mật thiết b à n long quan bây giờ sức mạnh lại tăng thêm không thiếu lâu chừng đốt nửa n é n nhang một cái dung tinh cảnh đệ tử tại tây sơn dưới chân đem liêu chiến ném ở ven đường tùy ý hắn tự sinh tự d i ệ t liêu chiến vẫn như cũ ánh mắt thù ám kéo lấy một đầu phía chân vậy mà tập tễn triều đô thành phương hướng đi đến hhh ta thành công trái quản sự cho ta tấn cấp mã khiếu bọn hắn đều không được hhh bàn long quan bên trong kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc triệt để đàng hoàng vân trung yến dẫn người phụ trách đem tất cả tạm dịch toàn bộ thật tốt kiểm soát một lần lần này liền trên mặt trên cổ cũng không có nhưng những thứ này tạp dịch khả năng cao là học không tinh thông tư chất của bọn hắn hạn chế phát triển cố gắng rất trọng yếu nhưng mà trung cực người thành công trong đó cố gắng trọng lượng chỉ có thể chiếm đến tất cả nhân tố một thành thiên phú gia thế tài nguyên vật khí quý nhân mỗi một đ ầ u đều so cố g ắ n g t r ọ nhiên g yếu ơ n l ú cơm lại phái n g g gia n mới sát thủ tới thi hành nhiệm vụ a bằng không ngươi cho rằng vì sao yên ba đình liền có thể tùy tiện cùng phong vũ các vạn bảo đường nội danh kim tiểu xuyên nghe xong trầm mặc tiểu sư mội nghe xong do dự muốn hay không trở về nói cho lao cha dứt khoát đem cái này yên ba đình cũng cho lộng suy sụp s ở nhị thập tứ nghe xong trước mặt chậu kia đồ ăn không cách nào nuốt xuống đều còn dư lại hơn phân nửa hiểu rõ càng kỹ càng áp lực của bọn hắn lại càng lớn sau bữa cơm chiều mấy người bọn hắn thậm chí không dám rời đi đạo quán bên ngoài ba dặm sớm liền trở lại lầu cát cắm tốt cửa gian phòng kim tiểu xuyên không biết mệnh m ỏ i vẽ phù l ụ tiểu sư mội đem linh thảo lấy ra tính toán trước khi tiến vào bí cảnh những linh thảo này phải chẳng có thể chống đỡ chính mình đem loại kia có thể té xịu một mảng lớn địch nhân độc đ a n nghiên chế ra được hôm nay liêu chiến chuyện để cho nàng có ý nghĩ mới có vẻ như hôm nay phối phương cũng không t mỗi loại linh thảo trọng lượng là bao nhiêu nàng nhớ không được sở mập mạp không có đi luyện chế phi kiếm hắn tại kim tiểu xuyên gian phòng nghiên cứu tiểu sư m ộ i ghi chép cái k i a bản thuật dịch dung nói thật t i ê n ba đình dịch dung thuật hẳn là toàn bộ đại lục bên trên cao minh nhất tối thiểu nhất tại toàn bộ đông vực không có cái nào một tông cái nào một bộ có thể so sánh hắn nghiên cứu nghiêm túc giống như trước đây nghiên cứu phi hành thân pháp như vậy kim tiểu xuyên thay đổi quay đầu lại châm chọc nói sở sư đệ ta nhìn ngươi thì không cần nghiên cứu dịch dung thuật đi sở mập mạp kinh ngạc ngẩng đầu vì cái gì ta học được dịch dung chẳng phải là sống s u t cơ hội tăng nhiều kim tiểu xuyên chỉ vào hắn một thân thịt mỡ n g ư ờ i coi như đem mặt v ẽ giống như chẳng lẽ người khác cũng không nhận ra n g ư ờ i đã đến sở mập mạp ngu ngơ phúc chốc vẫn như cũ kiên trì ta mặc kệ liền muốn học kim tiểu xuyên không còn đi để ý tới liên tiếp hai ngày đạo quán bình tĩnh ngoại trừ sở mập mạp kim tiểu xuyên cùng m ậ c mặc cũng vùi đầu vào trong khi học tập bọn hắn trọng điểm nghiên cứu chính là tại liêu chiến ở đây lấy được hai bộ đồ vật dịch dung thuật cùng với che giấu tu vi công pháp cái đồ chơi này nói không trừng tại trong bí cảnh sẽ có tác dụng lớn chương sáu trăm hai mươi bảy mã khiếu nhiệm vụ. liên tiếp mấy ngày đều tại trong bình tĩnh trải qua chín tầng lầu vài tên đệ tử đang vì tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị cuối cùng một ngày này cơm tối trong phòng bếp đại gia vừa muốn ngồi xuống ăn cơm liền đi một người tiến vào hàn tử minh kim tiểu xuyên một cái ngơi người bất quá hàn tử minh đằng sau còn đi theo một cái hàn tử minh chỉ có điều tiên tiến nhất tới hàn tử minh rõ ràng lớn một bộ sở nhị thập tứ dáng người kim tiểu xuyên cả giận nói ta đã sớm nói, ngươi ó i n học dịch dung thuật căn bản là vô dụng ngươi lại không nghe những cái kia đang tại trong miệng nhét cơm dung tinh cảnh sư hình từng cái cười ngã nghiêng ngã ngửa hạt cơm đều phun ra cả bàn trước mắt sở nhị thập tứ kỳ quái nhìn kỹ lại cùng hàn g tử minh đích thật là có năm phần tương tự nhưng đây chỉ là gương mặt kia nếu là đem giá người tính cả ước chừng có thể bộ đi vào ba cái hàn tử minh sở nhị thập tứ bị đám người cười cũng không ngại hắn cảm thấy là tiểu xuyên sư đệ hoặc không được là đối với hắn ghen ghét vân trung yến cười nói ta cũng cảm thấy mấy người các ngươi tiến vào bí cảnh không cần thiết dịch dùng tóm lại nhìn thấy nhân ra tám trọng chín trọng trực tiếp đi vòng qua chính là nếu là gặp phải cái gì bốn trọng năm trọng sáu trọng tự nhiên là một hồi loạn giết những người khác nhau nhau gật đầu không tệ cái kia trong bí cảnh rất lớn nếu không phải phát hiện bảo tàng chỗ nói không chừng các ngươi chưa hẳn có thể ở bên trong gặp phải bao nhiêu người kim tiểu xuyên tử tế nghe lấy đây đều là kinh nghiệm của bọn hắn truyền thụ tất nhiên bên trong bí cảnh cực lớn dựa theo bọn hắn t h u y ế t pháp liền xem như sở nhị thập tứ bay thẳng đến đến bí cảnh kết thúc cũng không khả năng đều truyền xong cái kia hẳn là liền an toàn nhiều ngược lại tiến vào bên trong cũng là khải l i n h cảnh bọn hắn chắc có đầy đủ tự tin sống s ó t đến nỗi nói tìm kiếm được bảo vật gì vậy thì không quá dễ nói đô thành một gian nhà hàng hậu viện có tiểu nhị trang phục người bước loạn trọng gõ vang yên ba đỉnh trái một lát sau trái quản sự đi ra việt tử thời gian không dài tiểu nhị dẫn một mình vào đây khập k hiễng trên mặt cũng là đen xám quần áo rách dưới chính là bị kim tiểu xuyên một cái bữa lộng c h o n g váng l i ê u chiến liêu chiến đã hoàn toàn nhớ không rõ ở đây hhh ta muốn tấn cấp trái quản sự cho ta tấn cấp mã khiếu bọn hắn không được hhh kim tiểu xuyên bị ta giết chết ta thành công trong n g a y mắt hai bên từng cái gian phòng môn đều bị đẩy ra đi tới lần lượt từng thân ảnh ngay cả mã khiếu cũng tại trong đó trái quản sự nhữ mày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra t i bọn hắn bên này đối thoại toàn bộ nghe vào mã khiếu trong lỗ thai hắn cùng ba tên đồng bạn giữa hai bên ánh mắt giao lưu nhưng người nào cũng không có nói chuyện hhh t ta t so mã khiếu lợi hại hắn không được liêu chiến vẫn là tốt tốt thì thẩm trong mồm chảy nước miếng căn bản là không không chế được chảy xuống trái quản sự thở dài a i xem ra liêu chiến là mắc lửa người khác trước tiên dẫn người đi xuống đi quản sự an bài thế nào liêu chiến ta nếm thử qua cho hắn uy đan dược cũng đi tìm làm trùng cũng không có ý nghĩa xem ra khó khôi phục trái quản sự trầm ngâm chốc lát trước tiên tìm n h à n dỗi tiểu việt tử nhốt vào mỗi ngày cho tiễn đưa chút cơm chính là tiểu nhị mang liêu chiến xuống trái quản sự ánh mắt ở chung quanh trên thân người đào qua cuối cùng dừng lại ở trên thân mã khiếu mã khiếu ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều liêu chiến cùng ngươi đồng thời g i a nhập vào hắn đối với ngươi có lòng hiếu thắng cũng là bình thường mã khiếu gật đầu hắn bây giờ tâm tư căn bản cũng không ở trên đây từ liêu chiến trạng thái đến xem người xuất thủ nhất định là kim tiểu xuyên không thể nghi ngờ cũng chỉ có kim tiểu xuyên linh thể có để cho người ta rơi xuống cảnh giới cùng đem người lộng ngu khả năng nhưng yên ba đình nhận được cố chủ ý thác muốn giết chết kim tiểu xuyên chuyện hắn lại vừa mới nghe nói một cái dung tinh cảnh sát thủ đứng tại trái quản sự bên cạnh trái quản sự tất nhiên liêu chiến nhiệm vụ thất bại vậy chúng ta phải chăng muốn một lần nữa đem nhiệm vụ treo lên tới trái quản sự gật đầu đương nhiên chúng ta yên ba đ ỉ n h quy củ chỉ cần mục tiêu không có chết nhiệm vụ vẫn kéo dài một lát sau đại gia tán đi trái quản sự tiến vào gian phòng của mình mà mã khiếu không có trở về ngược lại đi theo vừa rồi tên k i a dung tinh cảnh sát thủ đi một căn phòng khác ở đây chính là yên ba đ ỉ n h phân bộ nhận nhiệm vụ chỗ trong phòng kia bày ra một cái ra sách trước kệ sách ngồi một cái hình dạng người bình thường bất quá một thân linh lực ba động biểu hiện người này là dung tinh cảnh bà trùng tu vi người này n g ầ n đầu nhìn thấy đi tới mấy người người nói như thế nào nghĩ nhận nhiệm vụ trước tiến đến tên sát thủ kia cùng mã khiếu đồng thời gật đầu hảo một bản sổ sách bày ra trên bản mục tiêu trước mắt đều ở nơi này các ngươi có thể chọn lựa một chút đi đầu tên sát thủ kia lắc đầu không cần nhìn ta muốn tiếp phía trước liêu chiến nhiệm vụ mã khiếu như có điều suy nghĩ tốc độ theo sát lấy nói ta cũng muốn nhận nhiệm vụ này phụ trách đăng ký nhiệm vụ người đầu tiên là x ứ n sở này liền có ý tứ các ngươi để cho ta rất khó làm nhà nhiệm vụ này các ngươi có thể tin tưởng mục tiêu hết hệ có bốn cái dung tinh cảnh sáu trọng vân trung yến khải linh cảnh năm trọng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có m ặ c mặc mã khiếu bất động thanh sắc giống như tự mình biết trước mặt sát thủ nói người nào đều không trọng yếu bởi vì liêu chiến là ta giới thiệu t i ế n b à o ta muốn cho hắn một cái công đạo phát ra nhiệm vụ người lại nhìn về phía mã khiếu ngươi đây cảnh giới của ngươi giống như không bằng trước mặt vị này mã khiếu bình tĩnh nói đệ nhất phổ thông dung tinh cảnh đối phó vân trung yến căn bản không có phần thắng chút nào thứ hai sát thủ kiên kỵ nhất có cảm tình liêu chiến là hắn giới thiệu tới cho nên ta cho là hắn không thích hợp làm nhiệm vụ lần này đệ tam Ta phía trước phía người h ậ n vân n biết t r u hiến lại tiếp đi giết bọn hắn, lại càng dễ tiếp cận đi bản lòng quan n g dễ chỉ dựa vào dũng khí cũng không đủ còn cho cũng khí không hẳn không dựa nao, vào là là, là dũng muốn động ngươi bản lòng quan người, đủ m ộ sẽ trước đám đứa đần Ngươi, à. t mặt sát thủ có chút nổi nóng c h ậ n mắt nhìn về phía mã khiếu ngươi có phải hay không cảm thấy liêu chiến đem ngươi xem như đối thủ trong lòng k h n g phục muốn chứng minh chính mình mã khiếu cười căn bản vốn không quan tâm tù vị của đối phương so với hắn còn cao hơn chê cười không để ngươi đi là không muốn ngươi đi chịu chết chín trọng liêu chiến liền khải linh cảnh năm trọng kim tiểu xuyên đều không giải quyết được cho nên ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm được vân trung y ế n phát ra nhiệm vụ người con mắt chuyển hai vòng đem một cái lệnh bài ném cho mã khiếu ngươi nói có đạo lý nhiệm vụ này liền giao cho ngươi không biết cần mấy ngày mã khiếu lắc đầu cái này cũng không có chuẩn ta cũng sẽ không khoác lác bất quá sẽ hết sức mã khiếu tại trong viện không có đợi bao lâu liền mang theo ba tên huynh đệ đi ra bọn hắn mới ra ngoài trái quản sự gian phòng cánh cửa kia đã bị mở ra phía trước tên kia dung tinh cảnh sát thủ bồi tiếp trái quản sự đứng ở cửa trái quản sự chẳng lẽ ngươi cũng cho là mã khiếu lại so với ta càng thích hợp sao trái quản sự thay đổi qua khuôn mặt nhìn xem hắn mỉm cười mã khiếu có một câu nói nói rất đúng ngươi đi chính là chịu chết sát thủ kia đỏ mặt chẳng lẽ hắn liền có thể lần này trái quản sự lắc đầu mã khiếu có thể cũng không được chỉ có điều hắn không chết được cũng lốc không được mã khiếu mang theo ba tên linh đệ đi tới ngày thường bọn hắn cư trú đơn độc viện từ mã lao đại chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi đối với vân tướng quân cùng kim tiểu xuyên hạ thủ mã khiếu liếc mắt nhìn hắn không nói lời nào chỉ có điều đang kiểm tra trong giới chỉ vật tư mã lao đại. như vậy không tốt đâu dù sao chúng ta phía trước kể vai chiến đấu vân tướng quân đối với chúng ta không tệ m ã khiếu lại liếc mắt nhìn hắn xem ra người tên sát thủ này tâm không t i n h a ta m ã khiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi phân biệt vô vỗ bên cạnh ba cái huynh đệ bả vai có các ngươi làm huynh đệ ta ta thật cao hứng chỉ là các ngươi biết không nếu như chúng ta không nhận được nhiệm vụ này liền sẽ có lợi hại hơn người đi như thế vân tướng quân cùng kìm tiểu xuyên bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn bên cạnh mấy người sắc mặt buông lỏng ma k i ế u lại thở g i i chỉ là cứ như vậy chúng ta gần nhất chỉ sợ cũng không có gì tài nguyên cùng thu vào lên cấp độ còn sớm rất nhiều à. mấy người bọn hắn không có ai quan tâm những thứ này chúng ta kế tiếp làm như thế nào Cắt, đương nhiên là đi bàn long q u ò n à, dù sao cũng là tiếp nhiệm vụ đương nhiên muốn đi chỉ là nhiệm vụ kết thúc không thành là bởi vì tìm không thấy cơ hội thích hợp hạ thủ huynh đệ khác đại hỷ phải như vậy vừa vặn đi bãi kiến vân tướng quân còn có để cho kim tiểu xuyên cho chúng ta làm đồ ăn ngon trong viện bầu không khí trong nháy mắt liền tính lãng bàn long quan kim tiểu xuyên đang nghiên cứu cái kia ẩn tàng cảnh giới công pháp công pháp này nhìn đơn giản thao tác còn cần thời gian dài hơn tới thông thạo vân trung yến ở một bên nhìn không rõ ràng cho lắm tới hỏi t h a m đối với vân trung yến kim tiểu xuyên cũng không có dầu diếm vân trung yến sau khi nghe tức giận đến buồn cười ta nói tiểu xuyên cho tới nay ta cảm thấy ngươi cũng là thông minh nhất không nghĩ tới hôm nay xem xét không gì hơn cái này kim tiểu xuyên cùng một bên tiểu sư muội rất là không hiểu vân sư tỷ lời này nói thế nào nếu ta đoán c h ừ n g không tệ thế lực khác phái r a đệ tử ở trên cảnh giới đoán c h ừ n g kém cỏi nhất cũng cùng các ngươi không sai bị lắm ngươi liền xem như học song công pháp này ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ngụy trang thành cảnh giới gì kim tiểu xuyên nhớ tới l i u chỉ tới đây chính là tử khải linh cảnh chiến trọng ngụy trang thành khai mạch cảnh sáu trọng thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện vân trung yến liền tiếp tục ngươi đừng nói cho ta nói muốn ngụy trang thành khai mạch cảnh bởi vì tất cả địa phương người cũng sẽ không p h ả i khai mạch cảnh tiến vào bí cảnh kim tiểu xuyên bừng tỉnh quả là thế chính mình tối đa cũng chỉ có thể ngụy trang thành k h a i linh cảnh một trọng hai trọng giống như ý nghĩa không lớn còn không bằng sở mập m ạ t mỗi ngày nghiên cứu dịch dung thuật thực dụng nhưng tương lai từ bí cảnh sau khi ra ngoài nói không chừng che giấu tu vi công pháp mới có thể dùng tới được bây giờ giống như không quá gấp gáp rồi đúng lúc này có tạp dịch đến đây bên ngoài có mấy người muốn tới gặp ngài mấy vị、Ai? người cầm đầu tự xưng là ma khiếu nói cầu kiến vân tướng quân ma khiếu vô luận là vân trung yến vẫn là kim tiểu xuyên bọn hắn cũng đã tin tưởng ma khiếu bây giờ đã tiến nhập thiên ba đình hắn tới nơi này làm gì chương 628, bí cảnh phía trước chuẩn bị một chương 628, bí cảnh phía trước chuẩn bị bàn long quan cửa chính ma khiếu mang theo ba tên huynh đệ không người cho vân trung yến hành lễ gặp qua vân tướng quân vân trung yến cười nói đã sớm không tại quân doanh xưng hô thế này coi như xong đi đem mấy người để cho tiến đạo quán đi thẳng tới một gian thiên đ i ệ u ồ n g trà mã khiếu vô vô kim tiểu xuyên bả vai ngươi tiểu tử này cảnh giới tăng lên thật nhanh người khác tại t r o n g khải linh cảnh hai ba năm chưa hẳn có thể tấn thăng nhất trọng cảnh giới mấy người các ngươi ngược lại tốt một năm tấn thăng hai ba trọng tùy tiện đây là một loại thân thiết biểu thị vô luận từ phương diện nào đến xem mã khiếu hiện tại cũng không giống một sát thủ ngược lại tốt giống như là trở lại xa cách từ lâu quê hương như thế đầy người lòng mấy người tại thiên điện ngồi xuống liền lại xông tới hai người chính thức vân kinh hồng cùng vũ tử l ă n g trước đây đi săn doanh chiến công xếp hạng thứ ba người lần này xem như một lần nữa tề tự tự nhiên là một phen náo nhiệt mã khiếu vốn đang không rõ ràng vẫn kinh hồng cùng vũ t ử lang hướng đi bây giờ nhìn thấy cũng ở nơi đây trong lòng là vô cùng hâm mộ cũng có phía trước cùng quân doanh kinh nghiệm đại gia cũng có thể thoải mái nhưng mà phía trước mấy ngày phát sinh sự t ì n h cái đề tài này lại không thể t r á n h lẽ biết tán dốc đến mã khiếu đám người về mặt thân phận cái bế tắc này là từ kim tiểu xuyên tới đánh vỡ mã đại ca ta cũng không gặp ngươi biết ngươi bây giờ tại yên ba đình chỉ có điều trước mấy ngày có một cái gọi là liêu chiến bị ta cho mã k h i ế cười ha ha ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kêu biến ngu l i u chiến liền biết là ngươi làm người khác cũng không b ả n sự này nếu không phải lúc đó nơi không đúng chúng ta mấy cái liền muốn cười ra tiếng hắn mặt khác ba cái huynh đệ dù n g lực gật đầu thốt ra lời này mở đại gia tự nhiên càng thêm bông lỏng m ã khiếu hù dọa kim tiểu xuyên cầm trong tay một tấm b n g nhỏ vòng tới vòng lui ngươi cũng đã biết đây là đồ chơi gì kim tiểu xuyên tiện tay cũng lấy ra một cái tới đang tại trong từ liêu chiến giới chỉ lật ra tới cùng m ã khiếu trong tay giống nhau như lúc chỉ là số hiệu khác biệt m ã khiếu nói cái đồ chơi này chính là yên ba đình nhiệm vụ bài tiếp nhận nhiệm vụ sau đó sẽ ở trên sổ sách đăng ký dựa theo yên ba đình quy củ chỉ cần mục tiêu không có đạt tới thì sẽ vẫn luôn kéo dài không nghĩ tới sao ám sát nhiệm vụ của các ngươi bị chúng ta mấy cái tiếp theo kim tiểu xuyên đã sớm nhìn ra mạ khiếu lần này đến đây không có chút nào ác ý kinh ngạc nói ngươi chủ động nhận tự nhiên chỉ cần chúng ta tiếp nhiệm vụ những người khác tạm thời liền không thể lại tham dự trừ phi chúng ta thất bại hoặc thời gian rất lâu không có tiến triển mới có thể phái người khác cho nên kế tiếp một đoạn thời gian tiểu xuyên huynh đệ không cần lo lắng khác k i ế n ba đình người ra tay với ngươi vân trung yến nói bất quá như vậy đối với các ngươi nhưng có ảnh hưởng mạ k i ế u lắc đầu vân tướng q â n không có gì ảnh hưởng những người kia lại không đốc không đến mức vì mấy đồng tiền l i ề u mạng cho dù đọc thủ cũng bất quá chính là ám sát hạ độc một loại không nói dối ngài ngài số tiền thưởng là một nghìn hai trăm vạn linh thạch có thể phóng nhãn toàn bộ đại canh vương triều cái nào dung tinh c ả n h người có nắm chắc chiến thắng ngài đâu trừ phi xuất động vào thần c ả n h người nhưng nơi này còn không có hai vị quản chủ ở đó không tất cả mọi người cười mã khiếu nói chuyện đủ trực tiếp vân trung yến truy vẫn cũng đa tạ ngươi có thể vì tiểu xuyên bọn hắn cân nhắc bất quá kế tiếp các ngươi tính toán đến nơi nào mã k i ế u nói tới thăm các ngươi một chút đại biểu chúng ta vì nhiệm vụ tới lại không có năng lực hành động cuối cùng thụ thương rời đi chỉnh đốn mấy tháng chờ sự tình qua chúng ta lại lộ diện vân kinh hồng đột nhiên xen vào một câu m á khiếu dứt khoát ngươi cũng đừng trở về liền ở lại đây đi chúng ta cùng một chỗ cùng đang săn thú doanh thời điểm một dạng thật tốt m á khiếu mấy người trong mắt một tia chấp động mấy người chúng ta tùy ý đã quen chịu không được tông môn nước t h u ố c vũ tử lăng cười nói nước t h u ố c ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chúng ta đạo quan nước t h u ố c rất tự do muốn đi đâu thì đi đó sở dĩ chúng ta không có ra ngoài chính là chờ lấy tấn thăng dung tinh cảnh sau đó lại nói vân trung yến trong lòng cũng là khé động kể từ cùng đan dương tông mâu t u ẫ n bộc phát sau đó sư phụ tâm tư của bọn hắn rõ ràng có biến hóa không tiếp tục tự tuyệt nói quan tiến vào người mới vân kinh hồng cùng vũ tử lăng có thể thuận lợi đi vào liền nói rõ hết thảy mà ma khiếu thực lực còn tại hai người bọn họ phía trên nói không chừng sư phụ mấy người tâm tình quá trình bên trong vân trung yến liền đi ra ngoài ma khiếu bọn người nghe nói vân kinh hồng cùng vũ tử lăng lập tức sẽ tấn thăng dung tính cảnh rất là hâm mộ bọn hắn đừng nhìn tư chất không tầm t h ư ờ n g nhưng phía trước đều thuộc về tán tu một loại không có cái gì tài nguyên cùng bối cảnh chỉ là tán thưởng vân kinh hồng có một cái tỷ tỷ tốt lại biết kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc sắp đ ạ p vào bí cảnh mà lại nói không chắc chắn đối mặt rất nhiều nguy hiểm l i ê n đem bọn hắn nắm giữ t r á n h né địch nhân truy tung cùng với như thế nào mai p h ụ cám sát kinh nghiệm của đối phương đơn giản truyền thụ nghe kim tiểu xuyên mấy người rất là hưởng thụ đảo mắt liền hàn huyên tới lúc ăn cơm vân trung yến quay lại mang đám người đi đến phòng bếp đơn độc mở một bàn tuy nói đồ ăn giống nhau nhưng như vậy mọi người dễ dàng cho giao lưu mà đạo quán một đám đệ tử bây giờ trở về hơn phân nửa hơn hai mươi tên dung tinh cảnh tụ tập cùng một chỗ ăn cơm cũng cho mã khiếu bọn người không nhỏ rung động vô luận nhìn từ phương diện nào bàn long quan lộ ra đều rất tùy ý mã cũng có chút tâm động thoát ly yên ba đình cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì bởi vì vốn là cũng rất lòng l g o thế nhưng là ngoại giới đều biết bàn long q u a n cũng không phải tốt như vậy tiến đang suy tư hải vô tiểu đi tới tất cả mọi người đứng dậy hải vô tiểu đi thẳng tới kim tiểu xuyên bọn hắn một bàn này người chính là mã khiếu chúng ta đã sớm nghe yến nhi nói qua rất nhiều lần ân không tệ không tệ chờ một lúc đi hậu viện uống t r à hải vô tiểu không có nhiều ngồi nhưng cả đám đều cảm giác được đây đã là cho mã khiếu mấy người mặt mũi cực lớn ngay cả mã khiếu trong lòng cũng kích động đây chính là vào thần cảnh quán chú á tại yên ba đình Cho tới bây giờ bàn g có long cảnh, quan hai vị quán chủ rất có sức mạnh có hắn hai vị vào thần cảnh bại trọng tăng thêm mai hoa cốc vào thần cảnh chín trọng còn có chín trọng cốc chủ chung quanh cái kia cũng không biết có bao nhiêu sư huynh sư đệ sư mọi sư tỷ lương trước yên ba đình cũng không quá biết tìm bọn hắn gây chuyện mã khiếu mấy người tự nhiên đại h ỉ bởi vì hai vị quán chủ đáp ứng mã khiếu sẽ ở trong một tháng cùng vân kinh hồng vũ tử lăng cùng một chỗ hiệp trợ bọn hắn s u n g kích dung tinh cảnh đến nỗi cùng mã khiếu cùng nhau tới ba người còn không có đến đại viên mãn chỉ có thể tương lai lại nói lại qua hai ngày hứa c u n g phụng lưu c u n g phụng cùng đi vào cùng đi còn có sáu tên i khải linh cảnh hậu bối đây là sớm liền nói với tốt ba vị cung phụng gia tộc hậu đại muốn tới lĩnh hội vách đá đương nhiên linh thạch là không thể thiếu cho hai vị quán chủ tự nhiên đáp ứng khởi động lại vách đá đồng thời để cho mã khiếu bọn bốn người c ù n một mươi vào l n hai h ngày sau đó cái cuối cùng lĩnh hội vách đá người đi ra ba vị cung phụng đưa tới tử đệ cũng đều là tư chất không tầm thường ngắn nhất một người đều tìm hiểu tám ngày mỗi người lúc đi ra cũng là nợ nụ cười ba vị cung phụng rất là vui vẻ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng mà đối với bản lòng quan thái độ lại thích không thiếu bọn hắn vẫn là ngoại trừ đạo quán người duy nhất có cơ duyên tới tìm hiểu trong đoạn thời gian này kim tiểu xuyên cũng không có nhàn rỗi dịch dung thuật che giấu cảnh giới công pháp có thể về sau trầm giái học nhưng mà buôn lôi phủ cái đồ chơi này cũng không thể thiếu mỗi ngày chính là ghé vào trên mặt bàn vùi l ầ u miêu tả tốc độ bây giờ hắn mỗi ngày có thể vẽ mời chương ngẫu nhiên hắn nghĩ diễn luyện một chút chính mình truy pháp nhưng mà lọt vào đạo quán tất cả mọi người nhất trí phản đối đành phải thôi ngay những lúc này kim tiểu xuyên cũng cảm giác mình chính là một cái ngoại nhân bằng gì sở sư đệ cùng tiểu sư mội diễn luyện công pháp các ngươi liền không đi quản đến ta chỗ này đủ loại ngăn cản không chỉ ngăn cản hắn diễn luyện chủ y pháp hơn nữa ngăn cản hắn tại đạo quán năm dặm phạm vi bên trong sử dụng buôn lôi phủ hắn cực kỳ hâm mộ sở mập mạp cùng tiểu sư mội tiểu sư mội tuy nói luyện đan thời điểm càng ngày càng độc nhưng không có người nói một cái không chữ ngẫu nhiên có vừa trở về dung tinh cảnh đệ tử nghe khí độc tao mày muốn đi cùng tiểu sư mội lý luận liền sẽ bị hai vị quán chủ hung hăng mắng lên một trận chờ bị mắng song sau liền ngoắn mà giống còn gà mái nhỏ đều vòng quanh kim tiểu xuyên chỗ ở của bọn hắn đi. hai vị q u á n chủ để cho tiểu sư m g ộ i tùy ý luyện đan không cần phải để ý đến nhiều như vậy không chỉ có như thế còn thỉnh thoảng liền ném cho mặc mặc vài quạng linh thảo kim tiểu xuyên nếu không phải gặp qua mặc thanh ngữ có chủ đều cho là mặc mặc là hai cái lao đầu t ử con gái tư sinh nơi nào cần giữ gìn như vậy tiểu sư m g ộ i không luyện đan thời điểm thỉnh thoảng sẽ đem ba mươi sáu lộ tiễn biệt kiếm pháp thi triển đi ra càng ngày càng thành thục kim tiểu xuyên cảm thấy mình coi như là lại luyện ạ i l kiếm pháp một trăm n ă m cũng không luyện được d ạ n g này sợ nhị thập tứ kiếm pháp ngẫu nhiên cũng biết tú luyện chỉ có điều không sử dụng thân pháp tình huống phía dưới kiếm pháp của hắn liền không có cách nào nhìn Lật q u càng càng các thiên c h h ông lần, nhìn. mê quan đem mã khiếu vân kinh hồng vũ tử lăng ba cái đệ tử mới chiêu thu cùng nhau mang vào đạo quán tất cả mọi người liền biết chờ mấy người này sau khi đi ra cái kia khả năng cao đều hẳn là dung tính cảnh ngoại trừ kim tiểu xuyên bọn hắn đang vì bí cảnh làm chuẩn bị đại canh công triều mấy cái khác có danh ngạch siêu cấp thế lực cũng đều đang làm đồng dạng chuẩn bị đan dương tông lâm trạch tông chủ gần nhất cuối cùng yên tĩnh liên tục mấy ngày bên tay hắn cái bản đều hoàn hảo không chút tổn hại tại hắn viện lạc đại trưởng lão khang hà đi lên phía trước tông chủ đi đến bí cảnh đệ tử đã xác định rõ hết thể một trăm người trong đó hạch tâm đệ tử năm mươi người tinh anh cao giai đệ tử năm mươi người lâm trạch gật đầu còn có thể nhiều hơn nữa đi một số người sao dù sao đi càng nhiều người chúng ta có thể tìm đến bảo vật tỷ lệ lại càng lớn khang hà nói cũng không phải không được nhưng mà cần người của thế lực khác đều đồng ý mới được sợ là có chút khó làm Trường trước Trường trước dưới. cảnh chuẩn cảnh chuẩn 629, 629, 2. bí bị, bí bị, phía phía phía không chỉ là đan dương tông muốn đi thêm một số người bích nham tông lâm giang tông cũng đều là như thế thậm chí đô thành thế ra cùng với hoàng gia cũng phải vì danh mạch chuyện này ngồi cùng một chỗ hiệp thương mới được bởi vì ba triệu chỗ va chạm cái thêm một tòa truyền t ô n g trên đại trận khu vực có hạn ba cái vương t r i ề u đủ khả năng phân địa bàn hoàn toàn giống nhau đại canh vương triệu bên này bản long quân cũng nhận được tin tức nói là các phương có quyền lợi bước vào bí cảnh thế lực muốn cùng một chỗ thương nghị một chút hải vô t i ể u đích sắc cũng đi hội trường ngay tại trong hoàng cung hoàng thượng chu thái huyền tự mình chủ trì một bên ba tên vào thần cảnh tám trọng c u n g phụng áp trận đô thành thế gia đại biểu đem xuân thu đan dương tông lâm trạch lâm giang tông cung k h ă n đỏ b í c h nham tông nhạc t i ể u giang bàn lòng quan hải vô t i ể u tất cả mọi người đều đến đông đủ thương nghị nội dung chỉ có hai hạng thứ nhất phân phối danh l ệ thứ hai nghị định đi tới biên giới thời gian khi mấy vị vào thần cảnh tông chủ đều mặt đỏ cổ to vì danh rằng thời điểm, hải vô Tiểu không nói một lời Có gì một phen kịch liệt tranh luận sau đó cuối cùng danh n ạ c h xác định được ba cái, cái gọi là siêu cấp tông môn bích nham tông cùng lâm giang tông diên phần mình một trăm hai mươi người đan dương tông bởi vì gần nhất thực lực bị hao tổn một mực bị chèn ép không có cách nào chỉ có thể bất đắc gì đón nhận một trăm người cái số này đô thành thế ra một trăm năm mươi người hoàng cung tám mươi người không có cách nào hoàng gia tử đệ vốn là nhân số cũng không nhiều tám mươi cái danh lệch đã để thế lực khác đỏ mắt không thôi đến nội thương định đi đến bí cảnh thời gian thì tại s a o một tháng sắp đến hội nghị cuối cùng hải vô t i ể u mới chửi bậy các người đi nhiều người như vậy cũng không sợ các đệ tử không ngồi được tại truyền thống trên đại trận chống c h ế t chu thái huyền nói nghe nói lần này không chỉ có chúng ta đi nhiều người đại v i ê m cùng đại nguyên bên kia người cũng không nên thiếu hải vô t i ể u con mắt chuyển hai vòng thổi thổi chính mình dâu đỏ dài theo đạo lý thuyết chúng ta đi ít người trên cơ bản không cần chiếm cái gì địa bàn các người đi nhiều người như vậy có phải hay không hẳn là phân cho chúng ta chút linh thạch lâm trạch cả giận nói như thế nào không diện tích bản các ngươi sở nhị thập tứ một người liền có thể chiếm ba người vị trí hải vô tiểu đứng lên n g ạ n h khí coi như hắn chiếm ba cái chúng ta cũng bất quá năm cái cùng các ngươi làm sao có thể so lần nữa ngồi xuống sau đó tự mình l ầ m b ầ m tiểu t ử này s á t thực quá béo c u n g khăn đỏ cười nói nếu là hải quán chủ cảm thấy đi ít người cũng có thể tại trong khải l i n h cảnh nhiều tuyển bạt một số người đi ra ta không có ý kiến đám người cười lên đều biết bây giờ bàn long quan ngoại trừ kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không có mấy cái khải lính cảnh hải vô tiểu đương nhiên sẽ không khiến người khác tiến đến Tuy những ó i lại đạo quán t ê m ra tới ba tới t người, người khác cũng đều là giữa hai bên cười cười mà thôi không có ai coi là thật đoán chừng đảo mắt sau khi trở về liền muốn nhắc nhở các đệ tử của mình muốn nhiều làm chuẩn bị chuẩn bị thêm am khí độc dược hải vô tịu trở lại bàn long quan đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt mời đến bên cạnh đem lần này hành trình làm giới thiệu kim tiểu xuyên bọn hắn liền bắt đầu khẩn trương lên sau hai mươi ngày các thiên ông xuất quan đi theo ở phía sau hắn là m a c hiếu vân kinh hồng cùng vũ tử lăng chỉ có điều ba người này cũng đã thuận lợi bước lên dung tinh cảnh một trọng theo tiến vào bí cảnh này từng ngày tới gần trong tay kim tiểu xuyên phụ lục cũng càng ngày càng nhiều chính mình lưu lại một trăm chương bôn u lôi phủ mặc mặc tiểu sư mội trong tay có ba trăm chương s ở nhị thập tứ trong tay có năm mươi chương hà tử minh cũng đã nhận được hai mươi chương chỉ có điều tiểu sư mội vẫn muốn nghiên cứu khí độc đan từ đầu đến cuối không thể hình thành mỗi lần luyện chế được đan dược cùng trước đây cũng không có bất đồng gì tóm lại nói đến những đan dược kia chính là lớn nhỏ khác biệt màu sắc khác nhau độc tính khác biệt hình dạng khác biệt cũng may tiểu sư mọi lạc quan cũng không có vì vậy mà ủ rũ một cái khác không được hàm mỹ chính là sở nhị thập tứ phi kiếm vẫn như cũ xa xa khó vời kim tiểu xuyên nghiêm trọng hoài nghi khả năng cao tại bọn hắn tấn thăng dung tinh cảnh phía trước phi kiếm này là luyện chế không xong thế nhưng là cũng đã trở thành dung tinh cảnh cao thủ mỗi người đều có thể đạp không mà đi còn muốn phi kiếm làm cái gì đến lúc đó góp nhặt linh thạch cũng đủ rồi ngay từ i đầu kim tiểu xuyên sở m ậ t mạp cùng tiểu sư muội còn nghe cẩn thận nhưng nghe tới nghe qua đầu liền lớn các người nói cũng là gì nha dù là có một người có thể rõ ràng nói cho chúng ta biết như thế nào tìm kiếm thu được bảo vật cũng coi như các ngươi lợi hại nhưng ì n n một chút các g i i há m ệ im lặng, cũng h h thâm cửu đại hận. Thế nhưng là, cái kia cửu hận sinh khi chúng không Nhưng í n muốn năm trên người các người sinh ra, khi đó, chúng ta còn ven. là là, là mười mấy cửu cửu báo cái các trước đại kia ta ra, c đó, không tốt nói gì nhất là làm hắn mở ra bí cảnh địa đồ những cái kia dung tinh cảnh đệ tử tại trên đồ chỉ t r ỏ nói nơi này đã từng lục soát ra đếm rõ số lượng trăm vạn linh thạch một cái kia chỗ đã từng xuất hiện mấy chục sách cao dài công pháp thế nhưng là sau đó thì sao có người nhắc nhở bọn hắn muốn tại ngay từ đầu cấp tốc tìm được chưa bị khai thác địa bàn có người nhắc nhở bọn hắn như thế quá mệt mỏi dù sao bọn hắn chỉ có ba người vẫn là đi theo ở người khác sau lưng tốt hơn ngược lại sở mập mạp tốc độ nhanh đến lúc đó đoạt bảo vật xoay người bỏ chạy chạy vạn nhất người khác đuổi theo kim tiểu xuyên liền truy lấy ra tiếp đó một truy t h o i sơn đánh không chết cũng muốn để cho đối phương lượt ra còn có người nhắc nhở bọn hắn vì tự vệ có thể mang nhiều chút đan lô mỗi lúc trời tối lúc nghỉ ngơi tiểu sư m ộ i liền khổ cực chút sớm luyện chế một lò độc nhất đang dược để người khác không dám tới gần còn có người nói có thể liên hợp trong đó một phương thế lực tiếp đó chèn ép một phương khác thế lực kim tiểu xuyên nghe nhức đầu dứt khoát hai cũng không nghe hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này một số người chính là cố ý tới q u ấ y nhiều hắn tâm cảnh trước đó lĩnh hội vách đá chính là như vậy bọn gia hỏa này không ai quan điểm giống nhau bây giờ lại là như thế chẳng thể trách nhiều năm như vậy bàn lòng quan phát triển không nổi n g u y ê n lai là mục tiêu không nhất trí đại gia mạnh ai nơi chơi có thể hảo mới là lạ duy nhất hữu dụng tin tức chính là bọn hắn biết dị vã mỗi lần những người này ở đây tiến vào bí cảnh sau đó bình thường sẽ chia một số tiểu tổ ba năm người hoặc mười mấy người không đợi kim tiểu xuyên còn quan tâm một cái vấn đề khác đó chính là tại trong bí cảnh vạn nhất ra không được làm sao bây giờ Đáng người lần trong ả l ờ nháy mắt cách mấy cái tô môn tồn ước định ngày lên đường chỉ kém hai ngày kim tiểu xuyên bọn hắn đang chuẩn bị sau cùng một hạng nội dung đó chính là ăn uống đồ ăn đều nói cái kia bên trong bí cảnh là không có bất kỳ cái gì và sống vân trung yến đơn độc tìm kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư mọi mấy người các ngươi chuyến này nhất định muốn chú ý an toàn biết vân sư tỷ yên tâm chỉ cần mấy cái kia tông môn không thành thật ta liền thay ngươi giáo hấn bọn hắn vân trung yến trầm mặc kỳ thực ta vốn không nên để các ngươi mạo hiểm chỉ có điều chuyện đã qua trong lòng ta thật lâu không thể t á n đi hôm nay tới tìm các ngươi cũng là nói cho các ngươi biết phía trước cựu hận của chúng ta cùng các ngươi không quan hệ chỉ cần các ngươi có thể còn sống sót liền tốt đến nỗi tìm kiếm bảo v ậ n cùng báo trước đây cựu hận không cần quá để ở trong lòng lần này các ngươi đi ra ngoài còn có một cái chỗ tốt đó chính là có thể xem đại v i ê m cùng đại nguyên cái kia hai cái vương t r i ề u tuổi trẻ tinh anh kim tiểu xuyên thốt ra đại v i ê m người chúng ta phía trước không phải tại chiến trường gặp sao vân trung yến cười cười khi đó chẳng qua là trên chiến trường p h á hồi thôi lần này bọn hắn chân chính tinh anh mới có thể xuất động gặp kim tiểu xuyên lại có chút khẩn trương vân trung yến cười một tiếng ngươi sợ làm cái gì ta cảm thấy bọn hắn càng chỗ hiểm yếu sợ cùng các ngươi tao nộ mới đúng chỉ tiếc các ngươi trước mắt khải linh cảnh năm trọng phàm là cảnh giới của các ngươi tăng lên tới khải linh cảnh bệ trọng ta bảo đảm vô luận bọn hắn đi nhiều người này lợi hại cũng sẽ không là ba người các ngươi đối thủ ba người lập tức lại lưỡng ngực lên đúng vậy à, chúng ta đoạn đường này tu luyện gặp chiến đấu có thể nói không thiếu còn giống như không thế nào thua thiệt qua đan dương t ô n g m ạ n tuyết tìm được yến xuân thủy cùng tân chính hai vị sư h u n h đã xác định rõ kim tiểu xuyên cũng sẽ đi bí cảnh a t i ế dù sao tông chủ và trưởng lão đều nói không chỉ một lần phải không tiếp bất cứ giá nào đem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chém giết mạn tuyết nói vậy chúng ta đâu tiến xuân thủy cười cười sư muội ta phát hiện ngươi cũng quá quan tâm kim tiểu xuyên ngươi cũng đã biết tiến vào bí cảnh sau đó đại gia sẽ chia không ít tiểu đội chúng ta mấy cái thực lực có yếu sẽ cùng theo vài tên chiến lược siêu cao sư h i y n h tại một đội b ả n ý của ta là không muốn cùng k i m tiểu xuyên phát sinh xung đột dù sao ngươi cũng thấy đấy thực lực của hắn chúng ta cũng không là đối thủ m ạ n tuyết gật đầu sư h i n h ta đã biết chúng ta cùng ai phân tại một tiểu đội a đã xác định m ạ n tuyết lại gật đầu ta đi tìm t r ư ở n g lão đường hỏi bọn hắn nói cho ta biết chúng ta đang dương tông tổng cộng chia làm trở thành mười cái tiểu đội mỗi một đội mười người cùng chúng ta mấy cái ở chung với nhau cũng là khải linh cảnh bậy trọng tám trọng chín trọng sư h u n h h ế n xuân thủy nói như vậy thì không có vấn đề tối thiểu nhất có những sư h u n h này tại chúng ta sẽ an toàn rất nhiều bạn tuyết truy vân thế nhưng là nếu là cùng chúng ta một đội sư h u n h muốn cùng kim tiểu xuyên phát sinh sùng đồ đầu chương 630. các phương động viên chương 630, các phương động viên đi đến bí cảnh phía trước ngày cuối cùng các phương thế lực đều đang làm chuẩn bị cuối cùng bầu không khí hơi lộ cực kỳ khẩn trương duy nhất không khẩn trương chính là bàn lòng quan dù sao chỉ có kim tiểu xuyên ba người bọn họ đi tới dù vậy hai vị quán chủ cũng đơn độc đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc gọi vào một bên làm sao cùng căn dặn tóm lại liền một đầu bảo vật có thể tìm không đến nhưng mệnh không thể vứt bỏ nếu là gặp phải thế lực khác cố ý nhằm vào có n ắ m chắc liền hướng trong chết làm không có n ắ m chắc liền nhật túng chờ đi ra nói cho chúng ta biết chúng ta lại đi tìm bọn hắn p h i ề n p h ư ớ c kim tiểu xuyên mấy người nghe xong tràn đầy cảm xúc h ả i vô t i ể u các thiên ông căn dặn xong chính là vân trung yến căn dặn vân trung yến nói xong chính là đạo quán những đệ tử khác tiếp đó đến thiên vừa tấn thăng dung tinh cảnh m ạ khiếu vân kinh hồng cùng vũ tử lăng ba người cuối cùng căn dặn bọn hắn chính là hàn g tử minh kim sư minh sở sư đệ mặc mặc tiểu sư t h các ngươi nếu là ở bí cảnh nghe được cái gì khác chơi vui bắt k h á i ti t ư c nhất định trở về muốn nói cho ta biết nhà khoan hay nói hàn tử minh c ă n d ặ n tối bất áp lực kim tiểu xuyên ba người bọn họ lập tức vẹn vẹn có tâm tình thật trường cũng không còn tồn tại chỉ còn chờ sáng sớm ngày mai đi tới đô thành tụ tập tiếp đó cái này một số người cùng nhau cưỡi phi thuyền xuất phát trên đường bọn hắn cũng không lo lắng bởi vì hải vô tử nói hắn sẽ cùng vân trung yến cùng một chỗ cùng đi đi tới hơn nữa sẽ một mực chờ đến kim tiểu xuyên bọn hắn theo trong bí cảnh đi ra đan dương tông một trăm l i ê n muốn đi vào bí cảnh đệ tử tại trước đại điện quảng trường nhỏ tụ tập yến xuân thủy tân chính mã tuyết đứng tại đội ngũ sau cùng sắp xế h bọn hắn thực lực hôm nay chẳng qua là có thể đi vào bí cảnh thể nghiệm một chút bao nhiêu cũng có thể vì tầm b ả o tăng thêm chút trợ lực nhưng nếu là tại trong bí cảnh thật sự chiến đấu bọn hắn chắc chắn sẽ không là chủ lực h ạ c thanh minh đại biểu trưởng lão đường tại trên bậc thang bợ lạ bợ lạ bợ lạ nói một canh giờ mục đích chủ yếu chính là cho đại gia cổ vũ tiếp đó giảng tại trong bí cảnh tầm b ả o xét lược mỗi người phát ra một tấm bản đồ cũng là lúc trước tiến vào bí cảnh người tổng kết ra được những đệ tử này nghe xong kinh nghiệm truyền thụ từng cái ư ỡ n ngực tràn ngập lòng tin lâm trạch đi lên đài cao đại trưởng lão vội vàng sắp xếp người ở bên cạnh bày ra hai tấm cái bàn nhỏ lâm trạch ánh mắt liếc nhìn trước mắt đông đ ả o đệ tử đây đều là đan dương tông hạch tâm bà bối đại biểu cho tông môn hy vọng cùng tương lai nhớ tới đoạn thời gian gần nhất cốt nhục lâm trạch bi phẫn chư vị các ngươi ngày mai sẽ phải bồn u phó bí cảnh đây đối với chúng ta tông môn mà nói là một kiện thiên đại sự tình tông môn trăm năm trước cuộc khởi chính là nhờ vào chúng ta tại bí cảnh tại trong bí cảnh tìm được đến đan p ư ơ n g cùng đan trì bây giờ lâm trạch đột nhiên nghĩ tới đan trộm cắp hơn nữa vẫn là không dám truy hồi cái kia một loại lửa bên tay phải cái bàn nhỏ, thịt nát tan. chúng đệ tử hưng phấn cảm thấy dọc theo đường đi an toàn có cam đoan nhưng ở trong bí cảnh có hai chuyện cần thiết phải chú ý đệ nhất theo tiểu đội tới hành động lúc cần thiết mấy tiểu đội có thể liên hợp cùng một chỗ hành động thứ hai gặp phải những tông môn khác đệ tử khiêu khích kiên quyết phản kích không chút lưu t ì n h còn có nếu là gặp gỡ bản long quan kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng cái k i a m ặ c mặc phàm là có cơ hội nhất thiết phải tụ tập chúng nhân chi lực cấp tốc đánh giết không cần bận tâm mặt của các ngươi dù là mười tên khải linh cảnh chính trọng cùng nhau vây công cũng không cần thẹn thùng đối kích giết bản lòng quan đệ tử người sau khi trở về tông môn có khát trọng t ư ở n g chúng đệ tử quần tình sụp sôi t ế n xuân thủy tại đội ngũ đằng sau khẽ lắc đầu tân chính ở một bên liếp nhìn phía trước những sư huynh này sư tỷ bọn hắn cảnh giới tối cao đều đã đến khải linh cảnh đại viên mãn khải linh cảnh chín trọng tám trọng bảy trọng sáu trọng chi người chỗ nào cũng có thế nhưng là bọn hắn như vậy thì có thể chém giết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập từ sao hắn không tin mạng tuyết chu miệng nhỏ rất không cao hứng chúng ta sao có thể dùng nhiều như vậy cao d à i đệ tử đi vây công kim tiểu xuyên đâu dạng này có phải hay không có hại siêu cấp tông môn hình tượng n h à nếu là những sư huynh này sư tỷ bố trí tốt v ò ngây đ ta muốn hay không đi báo tin cho kim tiểu xuyên đâu phải a dù sao hai ta về sau mới là người một nhà bích nham tông môn g h a m đoan sau này cần thiết hết thầy tài nguyên tu luyện toàn lực cung ứng không hạn số lượng mặt khác tông môn hội sớm hứa hẹn cho một cái nội môn trưởng lao vị trí hết thầy đánh ngộ toàn bộ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất một đám đệ tử trên mặt vui sướng che giấu không được phản phất nhìn thấy chính mình đã từ bí cảnh đi ra trong giới chỉ là để cho người đỏ mắt bảo vật trở lại tông môn sau hoa tươi thảm đỏ xinh đẹp nữ sư muội hoặc anh tuấn nam sư đ ệ tại xung quanh mình v ẫ n quanh cung khăn đỏ thần sắc biến đổi thế nhưng là nếu ai cố ý ẩn tàng bảo vật hoặc cùng với những cái khác thế lực cấu kết bán đứng tông môn ta chỉ có thể nói kết quả sẽ sống không bằng chết chúng đệ tử toàn bộ thần sắc khe giật mình mặc dù có loại ý nghĩ này cũng nhanh chóng ném ra ngoài đầu cuối cùng ta lại nói một chút tại trong bí cảnh các ngươi không chỉ có là tìm kiếm bảo vật đồng thời còn muốn đối mặt thế lực khác khiêu chiến Phải học được bảo vệ mình, không bảo đi được cần vệ ném tương ô môn n phong. Còn có, nếu n g uy h có, các n g ư i hội, i có cơ hội, phát h ệ bàn n l quan、kim、Tiểu Xuyên,、sở、nhị thập tứ cùng người. không cần Kim mặc mặc mấy thập tứ thể sở Có lai ư Thương u thủ, trực tiếp chém giết. chém l bọn hắn nhất định là các ngươi địch nhân lớn nhất chúng đệ tử tuy nói chưa từng gặp qua kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ nhưng mà đoạn thời gian gần nhất danh tự này thế nhưng là nghe s o n g vô số hồi dù sao một chiêu đánh bại đan dương tông hạch tâm đệ tử cái này chiến lược đơn giản lịch thiên nhân vật như thế một khi có cơ hội đương nhiên muốn trước tiên xử lý bích năm tông nhạc cửu giang vừa mới kết thúc đối với đệ tử đạo viên trở lại gian phòng của mình có trưởng lao đến đây hồi báo tôn g chủ từ đan dương tông cùng lâm giang tông truyền đến tin tức nói là lâm trạch cùng c u n g khăn đỏ cũng biết tự mình dẫn đội đi tới bí cảnh nhạc c ử u giang cười năm nay bọn hắn đều sợ hãi dĩ vãng không phải đều do phó tôn g chủ dẫn đội sao đúng đan dương tông đã không có phó tôn g chủ khó trách như thế chúng ta kế hoạch không thay đổi ta cùng phó b á t chuyện trưởng lao đi tới tốt tôn g chủ đúng thế ra cùng hoàng cung dẫn đội người còn không có xác định được hơn nữa bản lòng quan chúng ta không có ai mai phục cho nên không có nghe được nhạc cựu giang cười nói không quan trọng h o à trưởng chắc chắn m lão mặc mặc đáp lại tông chủ chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mấy người này chiến lược thực sự để cho người ta không mò ra nếu giữ lại tương lai đối với chúng ta đệ tử cũng là một loại uy hiếp hơn nữa bàn long quan hai cái lao đầu cũng căn bản không có khả năng cùng chúng ta kết minh ngươi nói đúng cứ làm như thế à ta có thể đoán được không chỉ có chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn liền xem như những tông môn khác cũng không cho phép loại này yêu n g h i ệ t sống sót đ ô thành tưởng ra đem xuân thu p h ò n g khách ngồi hơn mười người gia tộc đại biểu tốt các ngươi đều trở về riêng phần mình chuẩn bị lần này chúng ta đi người nhiều nhất tin tưởng sẽ có không thiếu thu hoạch có gia tộc đại biểu hỏi thăm cái kêu bàn lòng u a n người chúng ta gặp phải sau xử lý như thế nào đem xuân thu nói giống như những người khác chúng ta thực lực đủ liền trực tiếp giết chết nhớ lấy nhất định muốn vây công mà không thể đơn đả độc đấu các ngươi yên tâm ta phỏng đoán dưới mắt cũng vẹn vẹn có hoàng thượng một người muốn để cho mấy người bọn hắn sống sót có người không hiểu đây là vì cái gì rất đơn giản à hoàng đế bây giờ thế yếu vẹn vẹn dựa vào ba tên cung phụng trèo trống một phương diện hắn muốn liên hợp một phương thế lực một phương diện khác ta nghe nói hoàng đế còn giống như có những cái nhiệm vụ khác muốn tới hoàn thành có tin tức chuyển ra hoàng thượng đã nhiều năm để cho sau lưng của hắn người đàn đ ứng đều không thỏa mãn một đám gia t ộ c đại biểu nao h nhao gật đầu như có điều suy nghĩ các ngươi yên tâm vô luận hoàng đế là ai thiên hạ này cuối cùng vẫn là chúng ta những thế gia này chút điểm này không có ai sẽ phản đối hoàng cung hoàng thượng mọi chuyện cần thiết đã an bài xong xuôi những n à y tử đ ệ ngài có phải không muốn gặp một lần chu thái huyền k h o á t k h o á t tay hôm qua không phải vừa thấy qua sao hôm nay coi như xong bọn hắn hẳn phải biết làm như thế nào Tốt, hoàng thượng đúng n g ư ơ i đi nhắc nhở bọn hắn không nên tùy tiện t r e o chọc bất kỳ bên nào người tại bên trong bí cảnh không có ai sẽ che chở bọn hắn thái dám thở dài hoàng thượng những người kia thật sự dám đối với hoàng gia tử đệ độc thủ chu thái huyền hư l ệ n h bọn hắn sự tình gì không dám đi làm đến lúc đó cho dù dứt ngươi có cái gì chứng cứ cho dù đến lúc đó tranh luận bọn hắn nói là người của chúng ta sai ai có thể bắt bọn hắn như thế nào đúng còn có một việc không thể trêu chọc nhất chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc thái giám gật đầu đáp ứng ra ngoài an bài người khác không rõ ràng bọn hắn đã biết ban long quan mấy cái này tiểu ra hỏa chỉ mỗi mình chiến lược kinh khủng không cách nào miêu tả hơn nữa bối cảnh kinh người không thể trêu chọc đối với những thứ này có thể trực tiếp tham dự bí cảnh tầm b ả o thế lực đối với kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc k i ê n kỵ cùng an bài khác biệt ở xa phượng khánh phủ người tức thì bị cái tin này làm cho một mặt m ộ phong vũ các đối với bí cảnh tin tức chỉ là sơ lược nói làm ấy thế lực lớn sẽ đối với một chỗ bí cảnh tiến hành r ò xét thế nhưng là lại có một cái ký tên tôn quản sự văn trường nói đến đến từ phượng khánh phủ chín tầng lầu tông môn kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc cùng với phía t r ư ớ c tà dương tông yến xuân thụy cùng tân chính cũng biết tham dự trong đó sáng sớm đã là khai mạch cảnh một trọng sở hai mươi chín liền cho tà dương tông đại trưởng lão vạn vô nhai đưa tới ngày đó tin nhanh chan t ô i đây là tin tức mới nhất tiếp đó ấm lòng mà cho vạn vô nhai rót một chén nước nóng nhẹ nhàng đưa tới chương sáu trăm ba mươi mốt bí cảnh xuất phát chương sáu trăm ba mươi một bí cảnh xuất phát vạn vô nhai nhìn về phía sở hai mươi chín trong ánh mắt có chút ôn lu cũng không tiếp tục giống ngay từ đầu như vậy suy nghĩ tìm một cơ hội thích hợp cùng lý do đem kẻ này giết chết nói như thế nào đây đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc vạn vô nhai đột nhiên cảm giác bên cạnh mỗi ngày đối với hắn quan tâm nhất người lại là sở hai mươi chín hơn nữa loại quan hệ này là rất đơn thuần so với hắn những cái kia thế thiếp lộ ra tự nhiên hơn có mấy cái thế thiếp mỗi ngày đều suy nghĩ từ hắn cái này ngó tiền còn có hai cái thế mà sau lưng len len cho hắn đội nón xanh vạn vô nhai đã s ớ mở đón nhận s đứa con t ra i nuôi này. Tuy nói tiểu tử này tại này. này Tuy tử p hôm ư ơ n diện cảnh g giới, vi tu h k n tiến triển chút nào thuộc về toàn bộ tông g chút thuộc bộ về ô nay vương vàng thứ nhất đến ngược. Vạn vô ngược. nhất đến thứ h i mở ra hôm ra n tin tức nhanh chóng xem đại bộ phận cũng là liên quan tới phượng khánh phủ tất cả nha môn cùng tông môn nội dung nhưng lại tại trên trang thứ ba phát hiện một cái khác tin tức phượng khánh phủ có năm tên đệ tử đại biểu siêu cấp tông môn đi tới bí cảnh tìm đ ò i tiếp đó hắn ở phía dưới kỹ càng trong giới thiệu thấy được kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt mặt đương nhiên còn có yến xuân thủy cùng tân chính tên trong nháy mắt trong lòng tư vị có chút không ỳ quái. t chỉ có như thế nhân ra mấy người còn đại biểu bản lòng q u a n khứ bí cảnh cái này khiến bạn vô nhai trong lòng hố cục khó mà hóa giải hắn xem xét trước mắt con nuôi một mắt người nhìn phía trên nói người cái kia hai mươi bốn k cũng đã là khải linh cảnh năm nặng sở hai mươi chín nói ta cùng hắn không quen trong mắt ta chỉ có chan n ô i hào hai tử vạn vô nhai rất vui mừng hắn hiểu qua sở hai mươi chín thật đúng là không phải tùy tiện lĩnh hót bởi vì sở tam đa tên kia nhi tử quá nhiều liền cái nào nhi tử kêu cái gì đều phân không rõ ràng có thể đối tốt với bọn họ đi nơi nào kim tiểu xuyên bọn hắn không chết liền không chết đi ta còn có con ngôi cái này một cái con ngôi liền so chu chấn lao thất phu hơn một trăm con n u ô i mạnh đương nhiên chúng ta không giống như tu vi chính đạo các phó tông chủ hoa thiên cùng đại trưởng lão chu chấn lúc này cũng tại nhìn tin tức này trước mặt của bọn hắn ngồi đang tại luyện đan triệu thiên thiên trưởng lão bên cạnh vây quanh một vòng theo thứ tự là giang tu đức hoa h n g dung mãng bình an hùng viễn đường triệu nhất minh hồ giang bảo cùng với tần gia tìm mội chu chấn thả xuống tin nhanh xem bên cạnh một vòng đệ tử đương nhiên có mấy cái đệ tử bây giờ cũng đã là tông môn tuổi trẻ trưởng lão ngươi xem một chút các ngươi ai ngay cả một cái khải linh cảnh hải trọng đều tu luyện không già nhân gia kim tiểu xuyên bọn hắn đều khải linh cảnh năm nặng các ngươi không ngại mất mặt ta đều ngượng ngùng triệu một minh gần nhất tâm tình không tốt bên cạnh ngồi sổm linh thể của mình đại hắc cầu mỗi ngày tì sức ăn tăng nhiều hắn cũng không nghĩ nhiều theo lời nói liền hướng phía d ư ớ i tiếp bài bọn hắn cũng đã năm nặng chẳng phải là lại đề thăng nhất trọng cảnh giới liền so đại trưởng lão lợi hại không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trệ triệu tiên tiên trừng cháu của mình một mắt người muốn không biết nói chuyện liền l ă n ra ngoài chu chấn sắc mặt k h ổ tâm kỳ thực một minh đứa nhỏ này cũng không có nói sai tiểu xuyên mấy người bọn hắn tốc độ trưởng thành thực sự quá nhanh hoa tiên gật đầu không tệ xem ra bọn hắn tại trong quân đội còn có tại bản long quan kỳ nộ không nhỏ triệu tiên tiên ngẩng đầu phó tông chủ người nối với cái này bản lòng quan hiệu do không hoa thiên nói phía trước cũng không có như thế nào nghe nói qua về sau nghe nói tà dương tông chỗ r ử a vào đan dương tông sẽ ra chuyện ta muốn hỏi thăm rồi một lần đan dương tông phó tông chủ bị giết rất có thể cùng bàn long quan có liên quan tất cả mọi người là xứng sờ đây chẳng phải là nói bàn long quan rất lợi hại hoa thiên g ậ t đầu chỉ vào tin nhanh bên trên vậy thì tin tức các ngươi đây còn nhìn không ra hành động lần này hết t hệ chỉ có ngũ phương thế lực thăm ra mà bàn long quan chính là một trong số đó vậy khẳng định không giống như đan dương tông yếu hơn đám người hướng tới g i a thu đức nói kim tiểu xuyên bọn hắn không có suy nghĩ cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta triệu một minh nói tiếp đi ân tất nhiên chỗ của hắn hảo như vậy chờ bọn hắn lần này từ bí cảnh trở về ta liền mang theo đại hoàng đi tìm hắn hắn cho đại hắc cầu đặt tên gọi đại hoàng hồ giang bảo đã mở ra tới bốn cái ẩn mạch khoảng cách khai mạch cảnh một trọng định phong vẹn vẹn có năm bước xa hắn nhìn về phía chu trấn đại trưởng lão đại trưởng lão ngươi nói nếu như bàn lòng quan lợi hại như thế tất nhiên là có ngưu bức c ô n g pháp ta nếu là đi nơi đó tu luyện có phải hay không cũng có thể nhanh chóng tấn thăng khải linh cảnh tất cả mọi người đều nhìn đứa nhỏ này một mắt chu trấn nghĩ nửa ngày tự cũng chỉ biết xuất tới một câu hoặc là ta trước tiên t ấ nghe t h ă n một c ú t khai mạch c nói h trọng phượng khánh phủ có người đi đô thành muốn mở một gian cửa hàng chính là thông qua người trung gian tìm được lạc y lì xưa lạc y lì lìa rất nhớ tình bạn cũ trực tiếp thiếu thu hai thành linh thạch liền đem sự tỉnh cho lòng rồi bây giờ lạc y lì lìa danh tiếng tại phượng khánh phủ vẫn như cũ vang dội nhất khiếu nhìn xem tin nhanh lên kim tiểu xuyên tên đã có vẻ hơi lực bất thòng tâm nương đây là hát con vì sao đều cũng không chết được làm hại chính mình cho tới bây giờ bảy tám mươi năm tông môn tài nguyên đều bị tất đoạt không chỉ có như thế bởi vì chín tầng lầu mấy cái đệ tử tồn tại để cho mình tại trong tông môn địa vị rất xuống ngàn trượng càng là cùng tăng bách trượng cùng một đám thân cung người trở thành đối thủ một mất một còn hắn không muốn lại nhìn thấy mấy cái tên này trở tay liền đem tin tức vùng đến trên mặt đất nên ngang rời đi gần nhất công lực có chút không đủ cần tìm khải linh t h n h người bổ sung một chút năng lượng sáng sớm b à n long quan bên trong kim tiểu xuyên sở nhị thập t ứ cùng mặt mặc cũng không có buồn ngủ bọn hắn toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong hành trình mới cũng tại hướng bọn hắn vây tay mấy người trong đầu đã xuất hiện trong tưởng tượng bí cảnh trong bí cảnh bó lớn lịch thiên bảo vật hướng bọn hắn trào lên mà đến ă n điểm tâm thời điểm ban long quan tất cả mọi người đều một lần cuối cùng căn dặn bọn hắn nói thật kim tiểu xuyên làm một chữ cũng không muốn nghe nghe càng nhiều đầu ó c lại càng loạn nhưng đều cũng không tốt phụ lòng tâm ý của người khác một bên nghe một bên hướng về trong miệng lấy đồ ăn bữa sáng kết thúc đám người đưa đến cửa đạo q u a n miệng tại hải vô tịu i cùng vân trung yến dẫn dắt phía dưới kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng mặt m ạ c đập vào phi kiếm chiều đô thành phương hướng bay đi bọn hắn không có trực tiếp đi đô thành mà là lượn quanh một chỗ ngặt đi tới đô thành đông môn nơi này có một chỗ quảng trường quảng trường đã đ ổ một chiếc phi thuyền từ trên ngoại hình n h ì n phi thuyền lớn nhỏ cùng bọn hắn lần thứ nhất đi quân doanh c h i ế c kia không kém bao nhiêu thế nhưng là rõ ràng màu sắc càng đẹp mắt chút lúc này chung quanh quảng trường đã tụ tập không ít người từ trên người bọn họ mặc y phục đến xem liền có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn hắn chỗ các phương thế lực đều tại chỉnh lý đệ tử mình đội ngũ xem phải chăng tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ hiện trường còn có vạn bảo đường người trưng bày mười mấy tấm cái bàn đang tại trào hàng các loại vật phẩm hải vô t i ể u mang theo kim tiểu xuyên mấy người tại xung quanh hạ xuống tới nhưng vẫn như cũ hấp dẫn chú ý của những người khác thường kia ánh mắt bắn ra mà đến mấy người không thèm để ý chút nào theo dòng người hướng phi thuyền đi đến vạn bảo đường tiểu nhị gào to ra sức nhanh chóng mua a trong bí cảnh vô cùng hữu hiểm đối thủ nói không chừng ngay tại bên cạnh ngươi nhiều cái phụ lục nhiều phần bảo đảm tam gia phụ lục đại hằng giới t ứ gia phụ lục suy mại lớn kim tiểu xuyên nghe xong âm thầm gật đầu nhân ra vạn bảo đường cũng không có nói dối nhớ tới chiếc nhẫn của mình bên trong một trăm l i chương độc da buôn lôi phủ hắn yên tâm lại chính mình không cần mua chúng ta chín tầng lầu đệ tử thời gian dài như vậy kinh nghiệm đó chính là vật tư sẽ theo từng t r ạ n g chiến đấu tiến hành càng ngày càng nhiều từ ban sơ mấy chục cái linh thạch đến bây giờ mỗi người vượt qua bốn nghìn vạn linh thạch có vẻ như tiểu sư mội trong tay linh thạch thêm nữa nhỉ trong hoàng cung tới hứa cũng vụng tại hiện trường chỉ huy lần này chờ thời gian không dài liền bắt đầu an bài các phương thế lực đệ tử trực tiếp leo lên phi thuyền trên thuyền bay sớm có người đã sớm phân chia tốt khu vực mỗi cái thế lực ở giữa lẫn nhau không can thiệp không nghĩ tới đệ nhất để cho leo lên phi thuyền chính là bản long quan không có cách nào bọn hắn người quá ít tính cả hải vô t i ệ u cùng vân trung yến hai cái này đi cùng cũng mới năm người năm người đạp vào phi thuyền phía trên có người t i ế p đãi trực tiếp liền đem bọn hắn an bài tại tầng cao nhất nhìn một chỗ cũng không tệ chỗ không chỉ có như thế tại trên thuyền bay gian phòng phổ biến nhỏ hẹp tình huống phía dưới năm người quả thực là chia bốn cái gian phòng có thể nói là đãi ngộ hậu đãi chủ yếu hơn chính là mấy cái này gian phòng đều rất rộng rãi ra ngoài phòng c h í người h l thứ hai lên tới chính là hoàng gia tử đệ kim tiểu xuyên nhìn sang cái này bảy mươi tám mươi người từng cái áo gấm khí chất không tầm thường phổ biến cảnh giới đều tại khải linh cảnh năm trọng trở lên tối thiểu nhất hắn thấy được có vượt qua hai mươi người đều đạt đến khải linh cảnh chín trùng tu vi hoàng gia người sau khi đi lên cũng không có lộ ra có nhiều phách lối liền sát bên kim tiểu xuyên gian phòng của bọn hắn lui về phía sau theo thứ tự sắp xếp ngay sau đó chính là đô thành thế ra người đám người này cũng rất nhiều kim tiểu xuyên nghe nói khoảng chừng một trăm năm mươi cái trực tiếp liền được gan bài đi đôi u thuyền cái này một số người sau khi đi lên rõ ràng liền náo nhiệt rất nhiều đủ loại lời thô tục bắt đầu bay lời trời kim tiểu xuyên cảm thấy có vẻ như cái này quan lại nhà tử đệ s o hoàng gia tử đệ càng ngang ngược một chút đi theo phía sau mà đến là bích nham tông một trăm hai mươi tên đệ tử khí thế không kém trong đó khải linh cảnh tám trọng chín trọng đệ tử nhân số không thiếu bọn hắn người cũng bị an bài ở phía trên một tầng bong tàu đợi đến lâm giang tông cùng đan dương tông người đi lên nữa sau đó tất cả đệ tử liền được an bài đến phía dưới một tầng bất quá đi cùng người gian phòng là ở cấp trên bong vị trí cũng không t ệ lắm cùng hải vô t i ể u gian phòng của bọn hắn xa xa tương đối hai tông này đệ tử rõ ràng có chút không hài lòng lắm nhưng lại có thể thế nào hết thảy sẵn sàng kim tiểu xuyên lúc này mới phát hiện phi thuyền trên đi theo vào thần cảnh thì đến được năm người càng khiến người ta ngạc như là tam đại siêu cấp tông môn cũng là tông chủ tự mình dẫn dắt lần này có ý tứ kim tiểu xuyên suy xét vạn nhất trên nửa đường vào thần cảnh lên xung đột cái này phi thuyền sợ là cũng khó có thể bảo toàn a xuất phát theo hứa cung phụng ra lệnh một tiếng phi thuyền đẳng không mà lên chương 632. kim sư đệ đã lâu không gặp chương 632, kim sư đệ đã lâu không gặp phi thuyền bay lên không vong thuyền đầy áp người nhìn xem dần dần càng ngày càng xa đô thành kiến trúc các tông môn thế lực các đệ tử trong lòng tràn đầy hy vọng ai không muốn tại trong bí cảnh có thể tìm được cảng thịnh soạn tài nguyên cùng bảo vật đâu bảo vật đương nhiên là phải nộp lên tông môn cá nhân cũng đảm đương không nổi bất quá tông môn cũng là sẽ đền bù tương ứng tài nguyên tu luyện về phần đang trong bí cảnh tìm được như cái gì linh thạch đang dược vật liệu luyện khí một loại vậy cũng không cần nộp lên trên hoàn toàn về cá nhân tất cả trên thuyền bay vào thần cảnh đám tông chủ để cho đi theo mà đến t r ư ở n g lão đem tông môn đệ tử an bài sau khi ngược lại là đơn độc ngồi quanh ở cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm nhìn như một mảnh hài hòa nhưng trong lòng mỗi người đến tột cùng nghĩ cái gì chỉ có chính mình mới biết được hứa công phụng xem như cảnh giới cao nhất một người lại là đến từ hoàng cung liền trở thành người đầu lĩnh vân trung yến tại cách đó không xa còn đang cùng kim tiệu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt chuyển thụ bí cảnh kinh nghiệm kim tiểu xuyên thực sự không muốn nghe cũng may trên thuyền bay đã dọa cơm cái này đồ ăn là thống nhất cung cấp từ hoàng cung ra người tới an bài phía trước liền thu lấy các tông phí cửa kim tiểu xuyên mấy người vừa đánh hảo đồ ăn trở về còn không đợi ngồi xuống tôn quản sự liền bưng tao cơm trước một bước tại bọn hắn cái bàn này bên cạnh ngồi xuống a tôn quản sự ngươi cũng đi cùng kim tiểu xuyên rất là ngoài ý mớn vừa rồi cũng không có phát hiện người này không biết từ nơi nào xuất hiện tự nhiên ta cũng là khải lính cảnh vì cái gì không thể đi lời nói này không có tâm bệnh chỉ là tôn quản sự cái này khải linh cảnh năm trọng đã rất lâu không có tăng lên cảnh giới kim tiểu xuyên khai mạch cảnh thời điểm tôn quản sự chính là khải linh cảnh năm trọng bây giờ kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn toàn bộ đều là khải linh cảnh năm nặng tôn quản sự vẫn không có để thăng mấy người ngồi xuống riêng phần mình trong miệng hướng về nhét cơm ăn uống no đủ tôn quản sự hướng kim tiểu xuyên b i ể u bữ môi kim tiểu xuyên liền phát hiện thật nhiều trên b o n g thuyền c á c tông đệ tử thỉnh thoảng đều tại hướng về bọn hắn bên này lớp nhìn kim tiểu xuyên hiếu kỳ bọn hắn đây là ý gì tôn quản sự hạ giọng cái này còn nghĩ không thông tới ngươi cho ta năm nghìn linh thạch ta cho ngươi biết kim tiểu xuyên không chịu cho ta nói trước đây ta cho ngươi tìm sư phụ tiền đến bây giờ ngươi còn không có thực hiện đâu tôn quản sự lường hắn một cái ngươi biết ta bây giờ hối hận nhất một chuyện không chính là trước đây thu ngươi tìm sư phụ linh thạch nương vì tìm ngươi cái kia rách dưới sư phụ chúng ta đều góp đi vào thật nhiều tư nguyên cái kia có tin tức sao kim tiểu xuyên mặc dù hỏi như vậy cũng nghĩ đến phong vũ các nhất định cũng tìm không thấy bởi vì hắn đã từ mặc mặc lao cha nào biết sư phụ có khả năng đã tiến nhập bắc cương Quả nhiên, tôn quản sự lắc đầu không có bây giờ đông v ự c không có bắc cưng ơ cũng không có khả năng cao là ở giữa giao giới khu vực nghe nói một mảnh kia quá lớn khó tìm người này ngược lại là ra kim tiểu xuyên dự kiến không nghĩ tới phong vũ các lợi hại như vậy có vẻ như đem toàn bộ đông v ự c cùng bắc cưng ơ đều lật tung rồi tôn quản sự trầm trầm nói chúng ta phong vũ các rất ít làm thâm hụt tiền sinh ý nhưng mà ngươi một đơn sinh ý này bồi quân đều phải rơi mất vốn là ta có thể tăng lên một c ố c cũng là bởi vì ngươi việc này cho chậm trễ tiểu nói này kim tiểu xuyên cũng có chút ngượng ngùng hoặc là tính toán ta cũng không để ngươi trả lại tiền đến lúc đó chính chúng ta đi tìm người cái này còn tạm được nhưng mà cũng không có tất yếu bởi vì chúng ta đã đem tin tức truyền ra ngoài nếu có phát hiện bọn hắn sẽ nói cho ta biết kim tiểu xuyên suy tư ba giây từ giới chỉ bên trong lấy ra mười mai linh thạch nói đi những người kia vì sao nhìn chúng ta mười mai linh thạch đối với bây giờ chín tầng lầu tới nói ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ có chút cùng tôn quản sự đùa dỡn ý tứ l i ê n một bên vân Trung yến đều có chút nhìn không được ai biết tôn quản sự không ngần ngại chút nào trực tiếp liền đem cái này mời ư cái linh thạch thu vào chính mình không gian kim tiểu xuyên ngươi càng ngày càng nhỏ tức giận kim tiểu xuyên vừa nhấc lông mày nói đi ta liền nghe cái này mời cái linh thạch tôn quản sự âm thanh liền ép tới thấp hơn cái này còn không dễ hiểu ngươi nghĩ à ba người các ngươi d ạ n g này bỏ mặc các ngươi t r ư ở n g t h à n h tiếp những tông môn kia sẽ lo lắng rõ chưa giống như hiểu rồi ngươi nói bọn hắn muốn đ ố i chúng ta mấy cái độc thủ trên thuyền bay tự nhiên là không dám nhưng đã đến bí cảnh bên trong đi lời đã không cần nói kim tiểu xuyên biết tôn quản sự cũng là đứng ở bên phía hắn c ả m tạng chờ ta trở lại mời ngươi ăn nướng thịt tôn quản sự lại trực tiếp lấy ra tiểu hát vốn là nướng thịt cái gì chúng ta không nói trước sở nhị thập tứ trước tiên nói một chút lúc đó ngươi chiến thắng đan dương tông hạch tâm đệ tử một c h i ê u kia là như thế nào tu luyện ra được sở mập mạng nghe xong tinh thần tỉnh táo bây giờ cùng phong vũ các tôn quản sự càng ngày càng quen thuộc nói chuyện cũng tùy ý tôn quản sự ngươi có phải hay không muốn viết k ỹ càng chút tôn quản sự gật đầu vậy thì không thành vấn đề tốt nhất ngươi lại phối hợp ta trên diện rộng bức họa vẽ uy máy một chút ta nói với ngươi lúc đó ta tại tấn thăng khải linh cảnh bốn trọng thời điểm tiếp đó chính là sở mập mạng đủ loại không thiết thực thổi phồng cái gì gặp phải tiên nhân trong ngộng truyền thụ chính mình như thế nào tư chất hơn người trong nháy mắt liền lĩnh ngộ thầm ý trong、đó. kim tiểu xuyên cùng mặc mặc ở một bên nghe xong ánh mắt không đoạn giao lưu giống như sở mập mạp kẻ này bây giờ thổi lên n h ư tới càng thêm nhẹ nhàng phiêu giật không có chút nào tính chân thực có thể nói đương nhiên sở mập mạp liền lĩnh hội vách đá sự t ì n h cũng không có nói chớ đừng nhắc tới tại trong vách đá bị lục bình cô nương cầm roi ra nhỏ mỗi ngày đem cái m ư u mình đánh gào khóc sự t ì n h đây chính là phải giữ bí mật bất quá tôn quản sự cũng không phải cần bao nhiêu chân thực nội dung chỉ cần sở mập mạp nói ra một cái mở đầu tới hắn tự nhiên sẽ trau chuốt một chút đợi đến xuất hiện tại tin nhanh bên trên thời điểm cũng không biết lại biến thành bộ rắn gì Tôn một tìm tin tức quản hơn canh liền bốn hiểu sự ở đây, chờ đợi hơn một canh giờ, liền bốn phía đi chờ phía giờ, kim h á c k tiểu xuyên cũng biết đến, mảnh biết đi tới 3 triệu tiếp một mảnh kia một thủy dắp vừa ự lực c cần cấp số cộng, chính thức tiến vào bí cảnh trên thời thế tăng theo tiến tầm、bảo. hết thể tôn trong. Tiểu nhiên, bên Xuyên đường ngày gian. người đương nhiên, không bao gồm tôn quản gồm Mà vào mấy phe Kim bao bảo, số sự bí v ở rồi cũng tại hoài nghi tất nhiên phong vũ các có thể phái người đi tới như vậy vạn bảo đường cùng yên ba đình thế lực như vậy có thể hay không cũng hướng bên trong phái người lấy được đáp án là không có bởi vì không cần như vậy kim tiểu xuyên an tâm cùng lúc đó đại canh đô thành yên ba đình trái quản sự đang tại đ ỉ n h trên lầu hai ngồi ở ghế dựa thưởng thức nước sông hai bên bờ phong cảnh một cái tiểu nhị trang phục người đi lên quản sự đại nhân nói vừa rồi đi đến bí cảnh phi thuyền đã đi ân đây là đã sớm biết chuyện thế nhưng là vân trung yến kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc mấy cái này mục tiêu đều tại trên thuyền bay trái quản sự giống như đã sớm tin tưởng bọn hắn đi thì đi thôi quản sự đại nhân vậy chúng ta người phái đi ra ngoài trái quản sự cười đã phái đi ra hơn ba tháng ngươi cho rằng mã khiếu còn có thể trở về ta đã dò xét đến mã khiếu bây giờ đã trở thành hải vô tử đệ tử hơn nữa đã tấn thăng dung t i n h cảnh tiểu nhị tựa hồ không rõ ràng chuyện này vậy chúng ta muốn hay không trái quản sự lắc đầu tính toán cũng không phải cái đại sự gì liền dứt khoát cho bản lòng quan một bộ mặt thúng chi lâm trạch bên kia chúng ta cũng không có cho hắn thời gian cụ thể ngươi lại đem nhiệm vụ một lần nữa treo lên tới chờ nửa tháng về sau kim tiểu xuyên bọn hắn trở về hành động tiếp tục trên p h y ề n bay thời gian trôi qua rất nhanh bởi vì có mấy vị vào thần cảnh tại chỗ không có bất kỳ người nào dám chút nào tiểu động tác tương phản mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ tại trên phiền bay t r e o chọc những thứ khác phiên p h ớ c bất lợi với mình tiến vào bí cảnh sau hành động cùng ngày đầu tiên tình huống khác biệt chính là bây giờ các phương thế lực đệ tử đều chia làm từng cái vòng quan hệ những thứ này cũng là dựa theo các tông chức cửa phân chia hành động tiểu đội đến phân mở bọn hắn sẽ cặn kẽ thương lượng tiến vào bí cảnh sau phương án hành động tại ngày thứ hai lúc chiều kim tiểu xuyên đang cùng sở mập mạc k h o l á c tiến xuân thủy tân chính mạng tuyết đi tới kim s ư đệ sở s ư đệ mặc mặc sư muội đã lâu không gặp tiến xuân thủy mấy người trên mặt cũng làm ỉ m cười thân thiện nhất là mã tuyết khuôn mặt đỏ thám càng giống như hoa đào tháng ba v â như như, nhưng t mà nhân ra nếu đã tới hay là muốn khách khí một chút kỳ thực chúng ta cũng không có lâu như vậy không gặp tại các ngươi sơn môn thời điểm chúng ta vừa gặp qua hắn vốn cho rằng tiểu nói này tiến xuân thủy nhất định sẽ không cao hứng nhưng không có chút nào loại cảm giác này tiến xuân thủy thân chính mạ tuyết cùng vân trung yến hành lệ sau đó liền trực tiếp ngồi xuống nhìn thấy cái chén ở trên bàn không đủ dứt khoát chính mình lại móc ra mấy cái tới giống như là nhìn thấy l a o bằng hữu kim sư đệ nói không sai ta cũng không có nghĩ đến thời gian ngắn như vậy các ngươi vậy mà chiến lược đến trình độ như vậy ăn ngay nói thật bây giờ ta chỉ sợ ngay cả kim sư đệ cùng sở sư đệ một chiêu đều không tiết nổi lời nói này chân thành tân chính cùng mã tuyết ở một bên g ậ t đầu biểu thị đồng ý kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cũng có chút ngượng ngùng nhân gia tán dương đúng ai nhất là mã tuyết nhìn lướt qua tiểu sư m u i khách khí một câu đây chính là mặc mặc tiểu sư m u i sao quả nhiên so trong truyền thuyết càng đẹp mắt hỏng chín tầng lầu ba người lập tức có chút phiêu cũng không đem yến xuân thủy mấy người bọn hắn làm ngoại nhân vội vàng thay đổi tươi mới linh trà một lần nữa nấu bên trên một bình vân trung yến nghe tới n g h e qua cũng rốt cuộc minh bạch thì ra đan dương tông hai cái này nam đệ tử thế mà cùng tiệu xuyên bọn hắn là đến từ cùng một nơi đã sớm nhận biết hơn nữa còn từng sóng vai chiến đấu qua là một nữ nhân vân trung yến trực giác rất mất cảm nàng phát hiện m ạ n tuyết nhìn kim tiệu xuyên ánh mắt một k h ắ c cũng chưa từng rời trên thân kim tiệu xuyên đó là vừa hiếu kỳ lại thưởng thức tăng thêm sùng bái hơn nữa dưới một ghế không ngừng mà hướng kim tiệu xuyên cái ghê càng ngày càng gần trong lòng lập tức có chút biết rõ kỳ quái cái này gọi mạn tuyết cùng kim tiểu xuyên có gì gặp nhau vì cái gì thì sẽ sinh ra cảm tình đâu nhưng lại nhìn kim tiểu xuyên phản ứng chỉ lo k h á t lác nơi nào có một tơ một hào nam nữ tình cảm ở trong đó chương sáu trăm ba mươi ba truyền t ố n g đại trận chương sáu trăm ba mươi ba truyền t ố n g đại trận vân trung yến k h ẽ thở dài một cái xem ra cái này gọi mạn tuyết không biết lúc nào triệt để liền bị tiểu xuyên cho mê hoặc nàng lại quay đầu nhìn mặt mặc mặt mặc, mặc biểu lộ tự nhiên hoàn toàn cũng không có bất luận cái gì không thoải mái ý tứ vân trung yến lắc đầu chín tầng lầu cái này ba tên tiểu gia hỏa theo lý thuyết n i ê n linh cũng đến mỗi ngày đều cùng một chỗ làm sao lại không có một tơ một hào nam nữ cảm tình ở bên trong đâu y ế n xuân thủy mấy người ở đây ước chừng uống một giờ t r à lúc gần đi mạng tuyết hình như c ó không m u ố n vừa rồi kim tiểu xuyên chỉ lo thổi ngữ bức cũng không có cùng với nàng nói riêng mấy câu mạng tuyết cố ý đi ở cuối cùng liếc kim tiểu xuyên một cái kim sư đệ tiến vào bí cảnh ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút nói xong câu này gương mặt ánh nắng chiều đỏ phi thăng nhanh chóng rời đi kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặc vừa rồi khoát lát vẫn chưa thỏa mãn nhất là kim tiểu xuyên đối với m ạ n tuyết cuối cùng câu này không hiểu rõ nổi nhỏ giọng lầm bầm nữ nhân này. có phải là có tật xấu hay không vân trung yến ở một bên n g h e xong tức g i ậ n đến lắc đầu kim tiểu xuyên ra hòa này coi là thật không biết t ố t xấu xem như đối địch song phương thế lực mấy người này dám ở lúc này tới tìm bọn hắn đã nói lên rất nhiều vấn đề nhất là mạn tuyết đều trực tiếp điểm đi ra đan dương tông muốn đối kim tiểu xuyên bọn hắn bất lợi nhưng cái này ba cái đồ đần a i có thể thuận lợi sống tới ngày nay là thật cũng là kỳ tích liên tiếp ba ngày xế chiều mỗi ngày yến xuân thủy đều biết mang theo tân chính mạn tuyết đến tìm kim tiểu xuyên nói chuyện p i ế m mỗi lần đều biết trò chuyện khoảng một canh giờ rời đi trong đó có hai lần bọn hắn còn cùng tôn quản sự đụng vào nhau tôn quản sự cũng là kỳ quái suy tư một phen nghĩ tại trên tiểu thất bản ghi chép thứ gì có thể nghĩ lường này giống như không có tìm được từ ngữ thích hợp thì cũng thôi đi mấy vị vào thân cảnh mỗi ngày đều là vây quanh một cái bản cũng là u ố n g trà nhưng mà nói chuyện trời đất nội dung rất ít phi thuyền dưới bong thuyền một tầng đan dương tông hạc thanh minh trưởng lão đem yến xuân thủy tân chính cùng mạng tuyết gọi vào một bên ba tiên đệ tử trên mặt không có chút rung động nào nghe nói các ngươi mấy ngày nay đều đi bản lòng quan bên kia tàn cấu yến xuân thủy một mặt bình tĩnh đúng vậy hạc trưởng lão vậy các ngươi có biết chúng ta đ a n dương tông cùng bàn lo quan không đội trời trung thủ k i ự u hận biết hạc trưởng lão hạc thanh minh bình phục một chút trong lồng ngực khí tức vậy các ngươi còn muốn đi tiến xuân thủy đạo hạc trưởng lão thông môn k i ự u hận cùng chúng ta tiến đến không có liên hệ tất nhiên thật sự tại bí cảnh đánh nhau bắt đầu bằng vào chúng ta ba người thực lực chắc hẳn cũng không phải kim tiểu xuyên đối thủ hạc thanh minh ánh mắt tại ba người trên mặt rừng lại c h ố c l ạ i các ngươi cũng là ta coi trọng nhất đệ tử các ngươi dặn này sẽ để cho những người khác nói xấu m ạ n tuyết trên miệng nói hạc trưởng lão kỳ thực không phải như thế chúng ta đi cũng có thể tìm hiểu một chút bọn hắm nha n g ư ơ i thật là nghĩ như vậy mạn tuyết gật đầu hiểu rõ là nghĩ nhiều hiểu rõ nhưng mà cáo không nói cho t ô n g môn đó chính là một chuyện k h á c cân như vậy cũng tốt nhưng mà dù sao người của chúng ta tại trong bí cảnh là muốn đối bọn hắn động thủ nếu để cho bọn hắn biết t i ế n xuân thủy đạo hạc t r ư ở n g lão ngươi cho rằng kim tiểu xuyên sẽ không rõ ràng chúng ta tông m ô n người chỉ cần có thể tìm được cơ hội sẽ không động thủ với hắn sao hạc thanh minh gật đầu cái kia ngược lại là không chỉ có là chúng ta ta nghe nói bách nam tông cùng lâm giàn tông cùng với thế gia người cũng biết ra tay với bọn họ mạn tuyết cũng có chút khẩn trương hận không thể đem tin tức nhanh đi nói cho kim tiểu xuyên sau này mấy ngày thời gian vẫn là một dạng mỗi ngày yến xuân thủy mang lấy tân chính cùng mạn tuyết đi tìm kim tiểu xuyên kỳ thực có hai ngày yến xuân thủy cũng không muốn đi thế nhưng là không chịu nổi mạn tuyết không cao hứng hắn bây giờ cũng coi như đã nhìn ra mạn tuyết sư muội tất nhiên là vừa ý kim tiểu xuyên yến xuân thủy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cực không coi trọng bởi vì hắn có thể thông qua kim tiểu xuyên biểu hiện nhìn ra nhân ra căn bản liền không có đem mạn tuyết coi ra gì cái này mong muốn đơn phương sự tỉnh nhưng làm sao nói húng chi hai cái tông môn ở giữa ngăn cách không phải như vậy có thể dễ dàng hóa giải t r chưa qua bao nhiêu thời gian trước mặt mọi người liền xuất hiện một mảnh hồ nước hồ nước rộng lớn trong hồ từng tòa đảo nhỏ tô điểm trong đó hứa công phụng phát ra mệnh lệnh đem tất cả đệ tử toàn bộ triệu tập đến thượng tầng vòng tàu chờ những đệ tử này theo trình tự sắp xếp hảo hứa c u n g phụng đứng ở phía trước lại có một nén nhang chúng ta cũng liền hạ xuống tính toán thời gian đoán chừng còn muốn tại bên mở, chờ một hai ngày cái k i a truyền t ố n g đại trận mới có thể mở ra chúng đệ tử trên bông thuyền từng cái cơ thể thẳng tắp ở đây ta muốn cường điệu một chút chúng ta đại canh tu sĩ là một chính thể muốn nhất trí đối ngoại tại đối mặt đại viêm đại nguyên hai triều tu sĩ thời điểm tại cùng bọn hắn lúc phát sinh xung đột ta hy vọng các n g ư ờ i có thể vứt bỏ dĩ vãng thù hận cùng đối phó ngoại địch đừng quên tại trong bí cảnh bọn hắn lấy được bảo vật nhiều liền mang ý nghĩa chúng ta thiếu đi đối với về sau các ngươi tông môn cũng tốt chúng ta vương triều cũng tốt phát triển bất lợi nhớ rõ ràng sao hơn năm trăm tên đệ tử, cùng kêu lên đáp ứng nhưng mà trong nội tâm lại không có mấy người sẽ dựa theo dạng này đi làm trong cái này hơn năm trăm người này không thiếu cũng có phía trước liền đã từng từng tiến vào bí cảnh người bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng tại bên trong bí cảnh địch nhân chân chính vĩnh viễn là đến từ vương triều nội bộ thậm chí có người chuyên môn cùng khác vương triều tu sĩ hợp mưu chém giết bản vương hướng đối thủ cạnh tranh loại chuyện này nhìn mãi quen mắt hứa c u n g phụ cũng bất quá chính là kiểu nói này trong lòng của hắn so với ai khác đều biết nên phát sinh một cái cũng sẽ không thiếu những thứ này các tông cái gọi là đệ tử tinh anh chỉ ô n g có điều lúc này đại viên cùng đại nguyên người còn chưa đi tới doanh chướng là không cần xây dựng phi thuyền liền ngừng lại ở chỗ này buổi tối vẫn như cũ có thể ở phía trên nghỉ ngơi ăn cơm hắn phân phó một tiếng để ở trên thuyền bay đã chờ đợi cựu thiên người có thể xuống hoạt động một chút nhưng mà không thể đi xa đám người đương nhiên biết rõ đạo lý này nhao nhao nhảy xuống phi thuyền hướng xung quanh dốc núi cánh rừng tán đi kỳ thực cũng không có gì chuyển biến tốt ở đây ngoại trừ dốc núi chính là hồ nước kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người đi dạo phút chốc cảm thấy không có gì ý tứ liền trở lại cứ như vậy một lát sau hắn cũng có thể cảm thấy chung quanh đối với chính mình có mang địch gì ánh mắt quả nhiên không phải số ít mẹ nó dựa theo tình thế này phát triển trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng một lần nữa trở lại phi thuyền trên k i lúc này nhìn qua cái kia truyền thống đại trận chung quanh đã bắt đầu có thật mỏng một tầng mây mù vân quanh nghe hải vô tử nói đợi đến hai cái khác vương t r i ề u tu sĩ đến sau đó ba cái vương triều người liền sẽ hướng về trong trận pháp bộ khuyết số lớn linh thạch xem như khởi động trận pháp năng lượng đến t h ạ m vào tối mặt khác một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống cùng đại canh vương triều chiếc này phi thuyền không kém bao nhiêu trên mũi thuyền hứa c u n g phụ nói g n một tiếng đại viêm người tới vương triều đại viêm phi thuyền đáp xuống mặt khác một chỗ đất bằng cùng bên này cách nhau không xa thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương trên thuyền bay từng đạo bóng người còn có thể nghe được lên náo âm thanh kim tiểu xuyên nhìn thấy tại chiếc kia trên thuyền bay đồng dạng từng người từng người đệ tử nhảy xuống nhân số đồng dạng không thiếu thời gian không dài một thân ảnh từ cái kia trên thuyền bay đạc không mã đến trực tiếp liền rơi vào đại canh vương triều phi thuyền đội sáng ngày thứ hai trong hồ nước ở giữa chỗ kia truyền thống đại trận chung quanh sương mù lại dày đặc mấy phần đồng thời trên bầu trời lần nữa một chiếc phi thuyền hạ xuống tất cả mọi người có thể nói được đây là đại nguyên vương triều tu sĩ đến kim tiểu xuyên chưa từng thấy qua bất luận cái gì một cái đại nguyên tu sĩ k hứa công phụng đại biểu đại canh cùng mặt khác hai cái vương triều lĩnh đội tụ tập cùng một chỗ trao đổi một canh giờ ba cái vương triều đệ tử toàn bộ tại riêng phần mình trên thuyền bay chờ đợi hứa c u n g phụng sau khi trở về đem tất cả đệ tử triệu tập lại nói ba chuyện chính thức khởi động truyền thống đại trận sẽ ở buổi sáng ngày mai tiến hành ngoại trừ đại canh năm trăm bảy mươi ba người đại viêm năm trăm năm mươi người bên ngoài đại nguyên vương triều phái tới năm trăm bốn mươi tám người là trong ba cái vương triều ít nhất một cái kim tiểu xuyên ở trong lòng tính toán như vậy tổng cộng sẽ có hơn một nghìn sáu trăm n g ư ờ i tiến vào bí cảnh nghe nói bên trong bí cảnh rất lớn đến lúc đó phân tán ra tới hẳn là mức độ nguy hiểm cũng liền thấp xuống tiến vào bí cảnh cuối cùng một đêm sau bữa cơm triều tôn quản sự đến tìm kim tiểu xuyên u ố n g trà mang đến mặt khác hai cái vương triều tin tức những tin tức này là thạc không không cùng kim tiểu xuyên yêu cầu linh thạch bất quá những tin tức này cũng là có liên quan mặt khác hai cái vương triều tôn môn kim tiểu xuyên tạm thời không dùng được rạng sáng hôm sau ba cái vương triều tu sĩ cơ hội tại cùng một thời gian ăn cơm buổi sáng hôm nay trên thuyền bay không có thường ngày náo nhiệt cho dù lúc ăn cơm cũng rất tán t ĩ n h trước đây i ê u kỳ hưng phấn lúc này giống như đều biến mất vô tung thay vào đó là khẩn trương không khí bao khỏa cả tòa phi thuyền hải vô t i ể u nhìn xem vừa để chén cơm xuống kim tiểu xuyên ba người trịnh trọng nói trong bí cảnh sống sót trước k h á c bất luận hai mươi bốn vạn nhất tình huống không đúng ba người các ngươi có thể trốn bao xa liền trốn bao xa v â n chú yến nên nói cũng đã nói qua lúc này không có lời nói giảng một lát sau hứa cung p h n g âm thanh truyền đến tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát xem Tiểu xét u y dậy, ê n đứng tất cả mọi người hướng truyền thống đại trận ngự kiếm bay đi cũng liền vội vàng hành động lấy ra phi kiếm đạp kiếm mà đi nhìn thấy người khác bóng lưng rời đi vân trung yến vừa rồi mặt mũi bình tĩnh lúc này lại có chút lo nghị sư phụ ngươi nói tiểu xuyên bọn hắn có thể bình an trở về sau hải vô t i ể u đồng d ạ n g nhìn xem kim tiểu xuyên ba người bọn họ bằng lưng dung nhập lít nha lít nhít đang tại phi hành những tu sĩ kia trong đám người ân n h ì vừa rồi ngươi cũng không phải dạng này sư phụ ta sợ tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn yên tâm đi tuy nói bên trong có thể có mạo hiểm nhưng ta cảm thấy ba người bọn hắn không có vấn đề gì cả nếu như người của thế lực khác ra tay với bọn họ vậy cùng tự tìm cái chết cũng không có khác biệt gì sư phụ thế nhưng là trong bí cảnh khải linh cảnh tám trọng chín trọng người không phải số ít thì tính sao trước đây bọn hắn cùng ngươi đang săn thú danh chẳng lẽ tám trọng chín trọng người thì ít đi nhiều còn không phải như c ũ sống được thật tốt giữa không trung kim tiểu xuyên bọn hắn xung quanh cũng là những tông môn khác đệ tử bên bờ đến hồ trung ương truyền t ố n g đại trận không có qua xa hai mươi mấy cái hô hấp cũng liền đến xuyên tấu qua màu trắng mây mù túi đầu nhìn xuống dưới cái kia truyền t ố n g đại trận diện tích không nhỏ trên cơ bản chính là một cái hình v ô n g dài rộng đều có ba mươi t r ư ợ n g hơn nữa bốn cái bên cạnh đều có hai t r ư ợ n g vị trí đã bị đơn độc cách ly ra ngoài xem ra là không thể chạm người ở giữa có thể chạm người chỗ đã bị phân chia tốt ba cái diện tích bằng nhau khu vực ba cái vương triều vào thần cảnh lĩnh đội đã đứng tại riêng phần mình phân phối xong khu vực bên trong trên phi kiếm đám người liền hướng tương ứng khu vực hạ xuống mỗi cái vương triều người đều không thiếu tuy nói những thứ này khu vực đầy đủ làm cho tất cả mọi người ở phía trên đứng thẳng nhưng cũng nói không bên trên rộng rãi ngược lại có vẻ hơi kiềm chế liền lấy đại canh vương triều phân đến khu vực mà nói phía trên nhưng làm u ố n chịu t ả i năm trăm bảy mươi ba cá nhân đ ố i bọn hắn tới nói hơi đổi cái thân liền có thể đụng tới người chung quanh lần lượt từng thân ảnh lần lượt hạ xuống dựa theo sở thuộc tông môn được phân phối tại khác biệt vị trí. Kim Tiểu trọng trọng trọng u x trọng trọng bọn, bọn hắn thế p tứ c nhưng là tinh tưởng ngoại trừ cái kia gọi mặc mặc tiểu côn đương chiến lược giống như không quá ổn bên ngoài những thứ khác hai người rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng một đối một bọn hắn trăm phần trăm không phải là đối thủ kim tiểu xuyên cùng s ợ mập mạp liệu định tại truyền tống phía trên đại trận không người nào dám cố ý gây chuyện trong lòng đương nhiên cũng sẽ không sợ những người kia nhìn hắn hai người bọn họ cũng liền đưa ánh mắt còn đi qua ai sợ ai nha bất quá tại trong đan dương tông đám kia ánh mắt bất tiện cũng xen lẫn có không đồng dạng thì như mạn tuyết lại tỷ như yến xuân thủy cùng tân chính trong đáy mắt ba cái vương triều tông môn đệ tử đã toàn bộ được an bài hảo hứa cung phụng phân phó một tiếng để cho đại gia ngay tại chỗ ngồi xếp b ằ n xuống chờ trận pháp khởi động lúc này trận pháp chung quanh đã sớm là không nhìn thấy tình hôn bôi phía đều bị càng thêm lồng đậm mây m liên bên bờ cực lớn phi thuyền cũng đều không nhìn thấy kim tiểu xuyên á n h mắt bốn phía lướt nhìn phát hiện đại viêm cùng đại nguyên hai cái vương triều tu sĩ cùng bọn hắn cũng không có bất đồng gì mỗi cái vương triều đến đây đệ tử trên người tu vi không kém bao nhiêu chắc là một bên đến tìm kiếm bảo vật còn vừa có bồi dưỡng lịch luyện đệ tử hàm nghĩa ở trong đó ba tên vào t h ầ n cảnh đi đến truyền thống đại trận bên cạnh một chỗ khu vực vây quanh ở một chỗ trong tay riêng phần mình chỉ quyết hướng vào giữa bình đài chỗ nhanh chóng bán ra lập tức một tiếng kéo dài văn minh tại ba người bọn họ vây quanh ở giữa bình đài phía dưới c h ậ m dai thăng lên tới một cái vòng tròn hình trụ đường ống nhìn có ba thước đường kính cùng lúc đó mỗi người bọn họ trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn giữa hai bên dùng thần thức dò xét một phen phát giác về số lượng không có sai lầm riêng phần mình gật gật đầu theo một trận quan g mang lấp lóe trong giới chỉ số lớn linh thạch liền toàn bộ chút xuống tiến cái kia vừa rồi nối lên đường ống bên trong truyền t ố n g trên đại trận tất cả tu sĩ ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn vì khởi động truyền t ố n g đại trận đến tội cùng làm u ố n đập vào bao nhiêu linh thạch ta kim tiểu xuyên liếm môi một cái nhìn lướt qua sở s ư đệ cùng tiểu sư m u i hai người a hạt、Bùi、đều phải ch theo linh thạch càng đầu nhập càng nhiều toàn bộ truyền t ố n g đại trận cũng bắt đầu run dày lên lôi kéo phía trên mỗi người cơ thể đều đi theo run run cái này khiến kim tiểu xuyên có một loại dự cảm xấu trận pháp này lắc lư lợi hại như thế sẽ không đột nhiên liền tan thành từng mảnh a lo lắng của hắn là dư thừa trận pháp không chỉ không có tan ra thành từng mảnh hơn nữa tại ba vị vào thần cảnh đem trong giới chỉ linh thạch toàn bộ đều đưa tới hoàn tất sau đó liền run run lợi hại hơn số lớn sương mù màu trắng từ hình trụ kia trong lỗ phun ra ngoài cùng truyền t ố n g đại trận chung quanh sương mù màu trắng hòa là một thể truyền t ố n g trên đại trận tất cả tông môn đ ạ tử hơi cách xa một chút thì nhìn mơ hồ lẫn nhau khuôn mặt ba vị vào thần cảnh lĩnh đội đồng thời đạp vào không trung nhìn chăm chú lên phía dưới đại trận đại nguyên vương triều vào thần cảnh lĩnh đội mở miệng nói đại trận sắp khởi động các ngươi tại bí cảnh tự giải quyết cho tốt chúng ta dự tính lần này đại trận sẽ duy trì trên dưới nửa tháng đến lúc đó vô luận các ngươi tại bí cảnh nơi nào đều biết một lần nữa bị truyền tống đến trên đại trận trở lại đương nhiên nếu không cẩn thận chết ở bên trong vậy thì cũng lại không về được vương triều đại viêm lĩnh đội nói tiếp phía trên đại trận nghiêm cầm đánh nhau bằng không tất cả mọi người đều phải bồi táng hứa c u n g phụng bổ sung bên trong bí cảnh các người muốn lấy diên phần mình tầm bảo làm chủ không thể trong lòng còn có lẫn nhau tranh đấu c h i tâm kỳ thực những vật này phía trước tại diên phần mình vương triều phi thuyền trên cũng đã đã thông báo đám người n g h e xong cũng chỉ là một cái lỗ thai nghe một cái lỗ thai ra chẳng lẽ nhìn thấy người khác tìm được tốt bảo vật ta không đi cấp đoạt sao đương nhiên không được tối ưu lựa chọn đó chính là phạm là có thể chiến thắng người một tên cũng không để lại kiểm tra một chút bọn hàn giới chỉ cái kia mới có thể yên tâm đương nhiên gặp phải lực lượng tương đương liền mỗi người đi mỗi bên địa lẫn nhau không trở ngại tiếng anh minh kéo dài theo đại trận kịch liệt run run t run g quanh x ư ơ n g trắng càng ngày càng nhiều thậm chí liền giữa không trung ba tên vào thần cảnh thân ảnh cũng đều không thấy được kim tiểu xuyên đột nhiên cảm thấy một hồi mê mội giống như đại trận mang theo bọn hắn ở trong thời không tiến hành xuyên thẳng qua đồng dạng cả khu vực không khí phảng phất ngưng trệ dị thường cảm giác ở bên người chạy xuôi hắn thậm chí ngay cả hai mắt đều không mở ra được bên hai không biết hai không c h ế không nổi lớn tiếng kêu lên loại tình huống này kéo dài đến thời gian một nén nhang ầm ầm lại là một hồi trói hai tiếng vang xuất hiện vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác đột nhiên tiêu thất đám người mở to mắt ch sẽ không còn được gặp lại một k i a sương ngủ tất cả mọi người đều tỉnh táo lại phóng tầm mắt nhìn tới bọn hắn người đã ở một mảnh trong hoa mạc có đã từng tới bí cảnh người h ô m một tiếng đến ba cái vương t r i ề u tông môn đệ tử lập tức sôi trào lên trang diện lâm vào hỗn loạn t ư ơ n g mừng trên mặt của mỗi người đều vội vã cuối cùng chỉ sợ người chung quanh đột nhiên bạo khởi ra tay với mình tất cả mọi người đều đang làm cùng một sự kiện đó chính là dựa theo phía trước phân chia tiểu đội nhanh chóng rời đi nơi đây nhất định không thể cùng những người khác tại lúc này phát sinh xung đột trong bí cảnh không có vương pháp chỉ có năm đấm tại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt, mặt. Trận mắt hốc mồm bên trong từng đạo bóng người phi tốc rời đi có chút tu sĩ dưới chân phi kiếm đều dấm ra tia lửa nhỏ tới vẹn vẹn ba cái hô hấp sau đó khá lắm toàn bộ truyền t ố n g trên đại trận cũng chỉ còn lại có chín tầng lầu ba người cmn ở ở sở sư đ ệ ngươi xem người ta đều mạnh như vậy tốc độ so ngươi cũng không chậm nhà sở nhị thập tứ cũng mộng chẳng lẽ bọn hắn đều sớm có mục tiêu biết bảo vật ở đâu trực tiếp đi lấy cái này dĩ nhiên không có khả năng bất quá cũng nhắc nhở kim tiểu xuyên đúng chúng ta cũng nhìn một chút địa đồ ba người tung người rời đi truyền t ố n g đại trận tùy ý kim tiểu xuyên đối với bản lòng quan cái này một phần bản đồ tính chân thực nghiêm trọng hoài nghi sợ mập mạp lung lay đầu to ân ta xem cũng là bọn hắn cho vẽ sai tiểu sư mội nhìn bản đồ một chút nhìn lại một chút c u n g quanh địa hình sư huynh ta cảm thấy hẳn là ở đây bản lòng con người đã rất nhiều năm cũng không có đã tới bản đồ này là trước kia lưu lại rất có thể trong những năm này trong bí cảnh lại phát sinh biến hóa trải qua tiểu sư m ộ i kiểu nói này kim tiểu xuyên vừa cẩn thận so với một lát sau ân tiểu sư m ộ i nói rất đúng địa hình này là không sai chỉ có đ i ề u trước kia thảo không có nói không chừng chúng ta tới mùa không đúng t r u n g quanh đã sớm không nhìn thấy một bóng người chúng ta trước tiên dựa theo địa đồ tìm một chút con đường cũng không thể bay loạn không phải sao nhận rõ phương hướng một chút mấy người dựa theo trên bản đồ chỉ đưa tới hướng phương xa bay đi sau hai canh giờ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc nhìn xem trước mặt một chỗ tông môn di tích nơi này trên bản đồ có đánh dấu chỉ là bây giờ nhìn lại nơi này đơn giản quá đổ nát liền một gian hoàn chỉnh phòng ở đều không nhìn thấy bên trong di tích thoạt nhìn như là mương chỗ đã sớm khô cạn những thứ này tầm bào tông môn đệ tử thật là vô s ỉ liền một khối hoàn chỉnh gạch cũng không có lưu lại kim tiểu xuyên tùy ý dùng chân đá một cục gạch cục gạch bay lên nện ở trên một đạo tường thấp cái k i a tường thấp hóa thành cho bụi triệt để sụp đổ tính toán đi thôi ta bảo đảm ở đây liền một cái linh thạch cũng sẽ không có ba người một lần nữa đạp vào đường đi sau ba cách giờ dựa theo địa đồ lần nữa đi tới một chỗ di tích nhìn ở đây phía trước là một tòa thành trí nhỏ lờ mờ có thể phân rõ tường thành vị trí chỉ tiếc cùng vừa rồi di tích giống nhau ở đây liền một gian hoàn chỉnh phong ố c cũng không có sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta không thể tìm như vậy muốn trực tiếp đi trên bản đồ tít ngoài d ị a chỗ nơi đó mới là không có bị tìm đòi chỗ nói không chừng có đồ tốt sở mập mạc cùng tiểu sư muội gật đầu đồng ý lập tức ba người đạp kiếm bay lê n không hướng trên bản đồ đánh dấu biên giới mà đi mấy canh giờ sau sắc trời đã tối tối xuống nhưng kim tiểu xuyên bọn hắn không có ý định nghỉ ngơi trong bối cảnh hết thệ cũng chỉ có thời gian nửa tháng ngày đầu tiên đều phải qua đi bọn hắn còn không thu hoạch được gì dọc theo đường đi cả cái gì một cái vương t r i ề u tông môn đệ tử cũng không có nhìn thấy có thể tưởng tượng được những người kia so với bọn hắn tiến triển thực sự nhanh hơn nhiều cứ như vậy bọn hắn một đường bay đến chính là hai ngày thời gian đã tới địa đồ một cái trong đó biên giới chỗ không đúng sở sư đệ chúng ta đi phải không chậm vì cái gì hai ngày liền một người sống cũng không có nhìn thấy kim tiểu xuyên rất là không hiểu tiểu sư m ộ i đột nhiên nói sư hình bản đồ này chỉ là bản loan quan ngươi nói có thể hay không mỗi cái tông môn v ẽ ra chế địa đồ cũng không giống nhau đâu ai vấn đề này kim tiểu xuyên thật đúng là không để ý đến nhưng cái này hoàn toàn có khả năng a hiện tại hắn có thể làm sao chỉ có thể như cái mù loạt ự a như tiếp tục hướng phía trước giò xét vì thế trước khi đến liền biết nửa tháng sau vô luận ngươi ở chỗ nào cũng có thể trở về tới truyền thống đại trợ một canh giờ sau trong ánh mắt của bọn hắn xuất hiện lần nữa một chỗ di tích nhìn chỗ này di tích cùng trước đây cũng không có bất đồng gì tiểu sư muội ngươi nói rất đúng mặc dù những địa phương này bàn lòng quan không có đánh dấu nhưng mà b ị thế lực khác đã sớm dò xét qua bọn hắn hạ xuống nhìn xem đổ nát di tích chung q a n h liền một cái cây cũng không có chính là muốn rời đi liền nghe bên trong chuyển đến một hồi âm thanh chương sáu trăm ba mươi lăm giải vây chương sáu trăm ba mươi lăm giải vây đang muốn rời đi kim tiểu xuyên mấy người bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn ân có người theo âm thanh tìm kiếm đây là một tòa đã sụp đổ hơn phân nửa đại điện trên mặt đất n ằ m hai người trên thân riêng phần mình có mấy cái lỗ máu sớm đã không có hô hấp còn có một người tựa ở góc tường âm thanh cũng là từ trong miệng người kia phát ra chỉ là người này thảm hại hơn quần áo trên người rách nát không chịu nổi tứ chi cũng đã bị chém đứt liền ném ở một bên vết máu đã biến thành màu đen xem ra đã qua một đoạn thời gian nhưng người này vẫn như cũ còn giữ một hơi kim tiểu xuyên bọn hắn nhìn qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung góc tường người kia nghe được câm thanh khẽ nâng đầu lên tuy nói không biết kim tiểu xuyên bọn hắn nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ có một tí hy vọng ta ta cứu kim tiểu xuyên tiến lên hai bước nhìn xuống người này ngươi bị thương quá nặng chúng ta không cứu được ngươi lại nói chúng ta cũng không biết người kia ánh mắt trở nên ưu ám thật giống như biết đây là chính mình kết cục giúp một cái vội vàng nói cho đại nguyên vân đài tông người nói là hoàng gia ra tay kim tiểu xuyên chậm rãi ngồi xuống ngươi là đại nguyên vân đài tông đệ tử ta mặc dù nghe do ngươi mà nói giống như cũng không có gì nghĩa vụ muốn rút ngươi đi lại nói bây giờ xem ra ngươi một chút thủ lao đều không lấy ra được đúng vậy a hiện trường vân đài tông mấy người trên thân gì thứ đáng giá cũng không có chớ nói chi là chiếc nhẫn sớm đã bị người cướp đi ta chu t i ể m tra ta là đại trưởng lão bọn hắn sẽ cho ngươi thủ lao kim tiểu xuyên nhiễu n h u mày trước tiên nói rõ chúng ta không thể bảo đảm có thể cho ngươi đưa đến tin tức ta nếu như thuận tiện gặp được các ngài người ta nói một tiếng cũng không sao nếu là gặp không được các ngươi tông m ô n người người đến đó bên cạnh cũng không thể trách ta chu tiềm ánh mắt bên trong tinh thần bắt đầu ảm đạm đi s ở nhị thập tứ thở dài một chút hay đáng tiếc ngươi không có tiền bằng không ta tiểu xuyên s ư đệ cho ngươi siêu độ một chút nói không chừng ngươi có thể có một nơi đến tốt đẹp chu tiềm ngầm hạ đi tinh thần trong nháy mắt có chút kích động hắn ngờ tới cái này lại mập mạp trong miệng nói tiểu xuyên s ư đệ chính là người trước mắt này tất nhiên chính mình chạy không thoát số chết như vậy nếu là có thể nhận được người này siêu độ chắc hẳn kim tiểu xuyên hung hăng chừng mắt liếc sở mập mạp sở mập mạp không có chút nào sợ chu tiềm n ử a mặt lên nhìn xem kim tiểu xuyên cứ như vậy hai mắt nh cuối cùng lưu lại một tia trong ánh mắt bên trong có chút khát vọng kim tiểu xuyên bất đắc dĩ lần này bí cảnh hành trình mở cửa không v ậ n à ngươi nhìn chúng ta liền một cái linh thạch cũng không có mò được còn muốn giúp người n h t xác siêu đ ộ sở mập mạc cùng tiểu sư muội không có gì nói bọn hắn ngay ở bên cạnh trong viện móc một cái hố to đem mấy cỗ thi thể c h n cất kim tiểu xuyên lấy ra mấy nén h ư ơ n g tới cắm trên mặt đất thiên linh linh địa linh linh một phen giả vờ giả vịt mấy người lần nữa đạp vào tầm báo chi lộ trên phi kiếm sở sư đệ tiểu sư muội các ngươi cũng đã nhìn ra trong bí cảnh này quả nhiên hưu hiểm ngay cả tông môn đại trưởng lão Nhi Tử. c ũ một r c t i phương thế giới này giống như chính là bị nguyền ruột qua không có chút sinh cơ nào buổi tối bọn hắn rốt cuộc tìm được một mảnh bỏ hoang khu kiến trúc đầu tiên là dò xét một phen không có phát hiện bất luận cái gì có người vết tích tìm một gian không có hoàn toàn sụp đổ căn phòng lớn mấy người đi vào nghỉ ngơi giới chỉ bên trong lấy r a t ủ i nhóm lửa đ ố n g lửa lại chi vào sổ đồng đem sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lấy r a đặt ở trên lửa nướng chín chúng ta không có thu hoạch cũng không biết những người khác sẽ như thế nào ta cảm thấy bọn hắn cũng giống vậy lúc này mới hai ngày thời gian nếu là bảo vật dễ dàng như vậy lấy được mấy cái này tông môn thực lực đã sớm không phải hôm nay ân chúng ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn ngày mai tiếp tục đúng tiểu sư muội ngược lại chúng ta trong tay điệu đồ tác dụng đã không lớn hoặc là ngươi cảm giác một chút xem chúng ta ngày mai về phương hướng nào tốt hơn mặt mặt tiểu sư muội gật đầu tốt bởi lúc nghỉ ngơi kim tiểu xuyên không để cho tiểu sư mọi luận đan tốt xấu ở đây cũng là một phương thế giới vô luận là có hay không rách nát nhưng diện tích cũng đủ lớn tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.600 t ê n tông môn đệ tử ở trong đó bọn hắn ở trong ngắn hạn có thể gặp gỡ những người khác tỷ lệ hẳn là cũng không lớn quả nhiên một đêm ngủ được cắt ổn sau khi tỉnh lại đã là tiến vào bí cảnh ngày thứ ba sáng sớm tuy nói không có những sinh vật khác tồn tại nhưng mà ánh mặt trời buổi sáng vẫn như cũ chiếu lên trên thân ấm áp kim tiểu xuyên trực tiếp đem địa đồ thu lại cái đồ chơi này không cách nào dùng nữa Mặc, mặc tiểu sư mội nhìn bốn phía tiếp đó chỉ vào một cái phương hướng ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi đến đó kim tiểu xuyên gật đầu liền nghe tiểu sư mội sở sư đ ệ chúng ta xuất phát sở mập mạp cũng không có bất kỳ ý kiến bây giờ đối với bọn hắn mà nói về phương hướng nào đều không khác mấy ngược lại cũng không có lộ cũng không biết đường tiểu sư mội trực giác có đôi khi là rất n g ạ y lần này đạp kiếm phi hành hơn một c a n h giờ bay ở phía trước nhất sở mập mạp liền hô một tiếng có người kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mội cũng nghe thấy xa xa chuyến đến hung thủ cao t é t đây là tu sĩ linh thể phong thích mới có âm thanh bọn hắn quả quyết hạ t h ấ p độ cao lặng lẽ áp tới đã thấy rõ ràng đó là hai cái thế lực người đang tại tử đấu song phương người cũng đã đem linh thể của mình phóng xuất ra có thể đi vào bí cảnh đương nhiên cũng là mấy cái vương triều ngưu bức nhất khải linh cảnh đệ tử cái k i ê u ngưng tụ linh thể tối thiểu nhất cũng là vương cấp liền xem như thánh cấp linh thể cũng không ít kim tiểu xuyên nhìn sang một đám tu sĩ hướng trên đỉnh đầu đủ loại linh thể dương nanh mỗi vớt chiều cao chừng hai t r ư ợ n g bạch lang đang cùng màu đen dao lòng chém giết mọc ra một đôi cánh kim hồng sắp đại hồ một móng đốt chụt về phía có bốn cái sắt thép móng nhọn diều hâu ba con vương cấp hung thú linh thể đang tại vây công một cái trên thân mọc đầy con mắt lớn hồ điệp con bướm cánh bày ra chừng dài hơn bốn t r ư ợ n g thấy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ c mặc cũng kinh t h á n không thôi quả nhiên cũng là tu hành giới thiên tài chỉ bằng linh thể như thế vô luận cái nào phóng tới phượng khánh phủ cũng là để cho người hâm mộ tồn tại mà giờ khác này chém giết hai phe lại chú định có một phe sẽ thất bại thảm hại tại hung t h ú linh thể phía dưới song phương tu sĩ cũng là thế công mãnh liệt trên mặt đất đã nằm bảy tám người xem ra sinh tồn vô vọng bất quá có một phe rõ ràng nhân số an t h i t thòi chỉ còn lại bốn người đang tại đối mặt tám người vây công tiểu sư mội ánh mắt hảo sư h i n h là người hoàng cung đại canh mặt mặc tiểu nói này kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ p nhìn kỹ đi khá lắm bị vây công bốn người mặc trên người háo bảo quả nhiên là đại canh hoàng gia sư h i n h chúng ta có giúp hay không tiểu sư mội hỏi thăm kim tiểu xuyên xoắn suýt tiểu sư mội ngươi cũng thấy đấy đối phương những người kia kém nhất một cái cũng là khải linh cảnh sáu trọng chúng ta rất khó giúp à. tiểu sư mội nói không giúp mà nói hoàng gia mấy người xem ra không chống được bao lâu kim tiểu xuyên lắc đầu hoàng gia cùng chúng ta cũng không quan hệ gì ta xem chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt chờ một lúc nói không chừng mấy người kia còn có thể làm phiền chúng ta s ở mập mạp ở một bên nói đáng tiếc rất lâu cũng không có cướp được chiếc nhẫn tiểu sư mội bổ sung một câu nói không chừng những người kia trên thân có mới nhất địa đồ còn biết mấy chỗ nói như vậy kim tiểu xuyên vừa định rời đi cấp bộ liền dừng lại trong lòng xoắn suýt phúc chốc đang cân nhắc song phương chiến lược sở sư đệ tiểu sư mội ta cảm thấy các ngươi nói có đạo lý ta nhớ được hoàng đế đi chúng ta đạo quan thời điểm nói là để cho chúng ta chiếu cố một chút bọn hán tử đệ đúng không sợ mập mạp cùng tiểu sư mội gật gật đầu đúng vậy a nhân gia đại hoàng tử còn cho chúng ta mỗi người một cái thẻ bài còn có nói chúng ta ra ngoài bí cảnh sau tiễn đưa chúng ta một hồi tạo hóa kim tiểu xuyên l ư ỡ n ngực một cái ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi rút một đám bằng không không thể nào nói nổi sở mập mạp do dự tiểu xuyên sư đệ đối phương cảnh giới tối cao thế nhưng là chín trọng g i a hỏa kim tiểu xuyên có chút đau răng tiếp đó lại kiên định ý nghĩ sợ cái gì chúng ta một trọng thời điểm liền có thể đánh ngã bốn trọng bây giờ đều n ă m nặng đấu một trận chín trọng cũng chưa chắc không thể tiểu nói này liền sở mập mạp cùng tiểu sư mọi lồng n g cũng nô lên tới kim tiểu xuyên bổ sung một câu bất quá sở s ư đệ n g ư ơ i tùy thời chuẩn bị kỹ càng đem ta cùng tiểu sư m ộ i cứu đi. sở mập mạp vừa nô lên lồng ngực cũng có chút lùi bước trở về bọn hắn không ngừng tới gần đã gây nên giao chiến song phương chú ý trong n é y mắt hoàng gia bốn tên tử đệ liền có kinh hỷ hiện lên trên mặt bọn hắn đã thấy rõ ràng người tới chính là bàn l o n g q u a n người rất tốt n h ậ n dù sao tin nhanh lên mấy người bức họa cũng không chỉ một lần xuất hiện bàn long quan cùng hoàng tộc không có thù hận tất nhiên dám tới gần vậy nói không chắc chính là tới tương trợ vậy công bọn hắn là đại nguyên một cái siêu cấp tông môn người bọn hắn đối với kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mập mạc không có chút nào ấn tượng mảy may cũng không hiểu nhìn lúc qua thấy là ba tên khải linh cảnh năm trọng cũng không để vào trong lòng kim tiểu xuyên bọn hắn đã đi tới song phương chiến đoàn hai mươi mấy trượng cùng tại chiến trường một dạng chúng ta trước tiên đối bọn hắn cảnh giới thấp nhất người hạ thủ đừng quên giới chỉ cũng muốn đ o ạ t lại sở mập mạc cùng tiểu sư mội đáp ứng một tiếng kim tiểu xuyên đã thấy rõ ràng vây công trong tám người hai cái sáu trọng ba cái bảy trọng hai cái tám trọng một cái chín trọng mà đại canh hoàng thất tử lệ còn sót lại bốn người một cái chín trọng hai cái tám trọng một cái bảy trọng chín tầng lầu ba người đã riêng phần mình xác định rõ mục tiêu mục đích của bọn hắn chính là muốn đem đại nguyên mấy cái kia sáu trọng bảy trọng cho làm chết đến nỗi cảnh giới cao hơn tự nhiên vẫn là lưu cho đại canh hoàng thất tử đệ chuẩn bị đ ầ u thủ kim tiểu xuyên ra lệnh một tiếng ba người đồng thời triệu hoán linh thể trong n ấ y mắt linh thể truy đã xuất hiện tại kim tiểu xuyên trong tay bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên một tiếng s ấ m nổ ngay sau đó mây đen c u ồ n c u ộ n mà đến đem phương viên chăm g i m bầu trời toàn bộ c h ế lại trong lòng kim tiểu xuyên vui vẻ còn tốt tại trong bí cảnh cái truy này công năng xem ra mảy may cũng không bị ảnh hưởng nhưng nếu không có khoa trương như vậy thì tốt hơn mây đen dành r ụ n thần mây bên trong thiên lôi tiếng va chạm không ngừng cái này đột nhiên biến hóa để cho trong chiến trường cái kia vài tên đại nguyên tu sĩ có chút không hiểu rõ nổi vừa rồi bầu trời còn rất tốt như thế nào đột nhiên liền muốn trời mưa đ â u chương 636. t chín tầng lầu đệ tử sau khi tấn thăng thực lực chân thật chương 636, t chín tầng lầu đệ tử sau khi tấn thăng thực lực chân thật kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn dày v ò đi ra ngoài động tĩnh trong nháy mắt liền để đối chiến song phương chậm lại thế công đang tại vây công đại canh hoàng cung đệ tử trong đám người một người lớn tiếng hô mấy người các ngươi tiểu tử chớ có sinh sự bằng không liền các ngươi cũng không sống nổi nhưng hắn uy hiếp căn bản liền không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì bây giờ không chỉ kim tiểu xuyên truy nơi tay liền tiểu sư m ộ i hướng trên đỉnh đầu đầu k i a kim long cũng lắc đầu vây đôi xuất hiện hai cái đại đại long nhãn cảnh giác nhìn về phía trước ngoài hai mươi triệu khá lắm bao lâu cũng không có thả ta đi ra thời gian dài như vậy không có linh thể có thể ăn cảm giác đói gầy đi trông thấy ngay sau đó hư vấn hôm nay linh thể không t ệ lắm từng cái nhìn béo béo mập mập năng lượng rất đủ ăn rất ngon bộ dáng miệng rộng mở ra một tiếng long âm vượt trên những cái kia đang chiến đấu bên trong linh thể gào t h é t l i ê n một tiếng này đang đ ô i chiến những cái kia linh thể trong n y mắt cảm thấy nguy hiểm đang tại bông u xuống không lo được lại công kích lẫn nhau toàn bộ thay đổi quá mức nhìn về phía mặt m ặ t đầu kia kim long tiểu sư mội trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam thấy mình kim long linh thể trấn nhiếp hiện trường vui sướng trong lòng vẫn là tiểu long của ta xinh đẹp người khác linh thể đều nhìn ngây người sợ nhị thập tứ chung a n h đã màuồng phấn xương mù tràn n ậ p nữ nhân linh thể Bắt đầu hiện hóa hình thành. không có cách nào vẫn là cái kia một thân phấn hồng sa mỏng lục sắc dây lụa trong tay một thanh đoàn kiếm sông kim tiểu xuyên gào to một tiếng mấy cái nhân theo chiến đoàn sông tới giết. tốc độ nhanh nhất y nguyên vẫn là sở nhị thập tứ. kể từ bị lục bình cô nương quất roi sau đó người này tốc độ càng nhanh ba phần đối chiến sau phương chỉ cảm thấy một hồi hư ảnh thoát hiện sở mập mạp cũng sớm đã dơ hàn thủy kiếm đi tới phụ cận chiêu thứ nhất hắn hết thể chỉ có ba chiêu suy nghĩ đánh đòn phủ đầu tranh thủ chủ động sở nhị thập tứ mục tiêu là một tên khải linh cảnh xáo trọng người kia cũng không có nghĩ đến cái này đại mập m ạ p sẽ đến phải nhanh chóng như vậy thực sự không nghĩ ra a bất quá hắn bản thân hành động nhanh nhẹn binh khí nơi tay ngăn tại trước người vội vàng né tránh soát sợ mập m ạ p hàn thủy kiếm rơi xuống lại chưa từng đem bổ chúng thân thể đối phương nhưng vẫn như c ũ đem đối phương một nửa á o bảo toàn bộ đều mở ra hàn thủy kiếm rán vào da của đối phương liền rơi vào khoảng không sợ mập m ạ p nói thầm một tiếng đáng tiếc nhưng đối phương cũng bị một kiếm này do a đến hồn phi phách tán như thế nào cái này đại mập mập xinh mánh như vậy vừa muốn tổ chức phản kích một bàn phấn hồng mê vụ bao phủ toàn trường một nữ tử thân thể mềm mại liền xuất hiện ở trước mặt của hắn vô luận từ góc độ nào nhìn nữ tử này cũng là cực kỳ vũ mị một đôi xinh đẹp khuôn mặt t r e o chọc tâm thần hì hì đại gia tới chơi nha c ợ mờ nờ ngoại trừ đại canh hoàng tộc bốn người kia hơi có chuẩn bị bên ngoài những thứ khác tám tên đại nguyên tu sĩ nơi nào thấy qua loại tràng diện này đừng nói gặp căn bản là chưa từng nghe thấy ai trong n ấ y mắt toàn bộ đều cảm giác dưới mắt đã thoát ly chiến trường trong đầu của bọn hắn xuất hiện một cái khác tràng cảnh hoa tươi bãi cỏ màn tre mềm giường trắng nón vớt ve an ủi nói nhỏ n ỉ non con cá thành xong chim chóc thành s o n g hồ điệp thành s o n g mùa xuân đến vạn vật khôi phục không tốt huyết cảnh tên kia khải linh cảnh chín trọng đệ tử sớm nhất tỉnh ngộ muốn nhắc nhở khác sư đệ đáng tiếc bây giờ sở nhị thập tứ đã là năm trùng tu vi theo cảnh giới hắn tăng lên nữ nhân linh thể lực ảnh hưởng cũng đi theo đ ề thăng không nói so với hắn cảnh giới thấp cho dù là so với hắn cảnh giới cao tam hai trọng tu sĩ cũng khó có thể chống cự trong hiện trường nếu nói chín trọng chi người còn có thể trong nháy mắt tỉnh ngộ cái kia hai tên sáu trọng ba tên bảy trọng lại là bất lực bọn hắn lô thai là nghe thấy được sư h u n h nhắc nhở nhưng mà cơ thể lại phản ứng không kịp nhất là sở nhị thập tứ muốn công kích người kia hai con mắt còn thẳng vào nhìn xem mát mẻ nữ nhân linh thể chiều thứ hai x o á t hàn thủy kiếm lại rơi lần này không có thất bại k i ế m quang nghiêng nghiêng mà bổ vào cái kia sáu trên thân trọng t ù sĩ cùng lúc đó nữ nhân linh thể cánh tay bay lên một thanh đ o ạ n kiếm vạch phá người kia cổ họng máu b ắ n tung tại a tiếng đêu thảm thiết chuyển đến đánh thức khắc lâm vào h u y ễ n cảnh người tiếng đêu còn không có dừng lại sở nhị thập tứ đã thân thể thoáng qua đem một chiếc nhẫn lột trong tay một màn này triệt để chấn kinh hiện trường tất cả mọi người không ai có thể nghĩ tới một cái năm trọng đại mập mạp chém giết sáu trọng tu sĩ sẽ như thế dễ dàng cùng nhanh chóng mấu chốt nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra loại này nữ nhân linh thể là thế nào ngưng tụ ra trước đây cái này đại mập mạp tại trích tinh trên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì chờ bọn hắn phản ứng lại muốn đi cứu viện đã không kịp đại nguyên tu sĩ nhận định sở mập mạp là trong mấy người lợi hại nhất muốn phân ra nhân thủ đi đối phó sở mập mạp đáng tiếc một đầu kim long xuất hiện ở trên không không có chút do dự nào miệng rộng mở ra liền ngậm lấy một đầu kim hồng sắp đại hồ cổ cái kia đại hồ linh thể cũng là thường loại tự nhiên liều mạng tránh thoát đáng tiếc hắn không để ý đến kim long ăn dục vọng một con rồng trào trực tiếp t r ộ t vào đại h ổ phân bụng đại h ổ trên thân số lớn linh lực tiết ra ngoài kim long thừa cơ ngửa cổ một cái quất ca quất két cái kia đại h ổ linh thể đã đã biến thành đồ ăn đại h ổ linh thể chủ nhân mới vừa rồi còn tại mơ hồ linh thể tử vong bản thân hắn cũng nhận p h ả n vệ một n g ụ m máu tươi dâng lên hắn cưỡng ép nhìn xuống không để huyết dịch phun ra ngoài làm gì tiểu sư m ộ i trường kiếm màu xanh lam mang theo một mảnh kiếm quan mà đến thế tu sĩ này bản thân kiếm pháp cũng là không kém làm gì tiểu sư mỗi tiễn biệt kiếm pháp mỗi một chiêu đều xuất hiện tại hắn dự liệu không tới phương hướng cùng vị trí bình thường kiếm pháp có hư hư thực có t i ế n có lui có mạnh có yếu nhưng từng chiêu tiễn biệt kiếm pháp tựa như chưa từng có độ đừng nói gì đến hư hư thật thật chỉ có thể nói trường kiếm màu xanh lam phía dưới liền một cái hư chiêu cũng không có toàn bộ đều là thực chiêu hơn nữa chỉ cần có một chiêu đối phương không có ngăn cản cái kia đều biết tiễn biệt hắn đi một lần nữa đầu thay cuối cùng tu sĩ này dưới tình huống thủ thường cưỡng ép giữ vững được mười một chiêu tại chiêu thứ mười hai phía dưới bị tiểu sư mội một chiều cho tiết biệt trường kiếm xuyên thủng trái tim không có một tơ một hào sai lầm hắn thậm chí ngay cả tiếng gạo cũng không có phát ra tới từ vừa mới bắt đầu đến thời khắc này đầu góc của hắn một mực cũng không có tỉnh táo lại vì sao mấy người này đột nhiên xuất hiện vì sao vừa rồi nữ nhân để cho chính mình lâm vào huyết cảnh vì sao đồng dạng cũng là linh thể hắn liền có thể ăn ta ta liền phản kháng đều không làm được vì sao ngươi tiểu cô n ư ơ n g này nhìn khả ái nhưng kiếm p h á p ác độc như thế hắn không cam lòng ngã xuống tại ngã xuống một sát na k a có một người đại mập mạ bay qua bên cạnh hắn tiếp đó tên tu sĩ này trước khi nhắm mắt nhìn thấy một màn cuối cùng chính là chiếc nhẫn của mình cùng trong tay binh khí đã không cánh mà bay trong đầu của hắn vô tận hủy khuất chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt hai mươi năm tài nguyên ngày thường chính mình cũng không n ơ sử dụng cứ như vậy không còn trong sân biến đổi lớn để cho còn sót lại sáu tên đại nguyên tu sĩ thường cái khuôn mặt đ ạ i biến căn bản cũng không có nghĩ đến như thế có lợi cục diện phía dưới vậy mà lại có biến cố như vậy ba tên này đến tột cùng là lai、like、lịch gì người khác trên áo bảo đều có thể nhìn ra t ô n g môn tin tức mà ba tên này mặc khác nhau phía trong k h ô n chốc lát linh thể truy liền bịt kín một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng kèm theo tia sáng trên bầu trời mây đen ở giữa từng đạo hòa lôi sốt ruột bất ăn vừa đi vừa về du tàu kim tiểu xuyên đối diện một cái khải linh cảnh bậy trọng đại nguyên tu sĩ toàn bộ khuôn mặt cũng là trắng nghế ức hắn mặc dù thấy rõ ràng người này trước mặt đừng nhìn không có linh thể hiện ra nhưng thanh b ú a kia tựa hồ bất phàm nhìn thấy kim tiểu xuyên một cái b ú a đập tới hắn cắn răng một cái toàn thân linh lực vận chuyển đại đao trong tay trực tiếp ngăn cản mà đi kim tiểu xuyên nơi nào lo lắng những thứ này chỉ cần truy vung lên tới chính hắn nói cũng sẽ không tính toán chỉ có thể mặc cho truy cùng trôi này đại đao trực tiếp đụng nhau bành chú ý cùng đại đao tiếp xúc đối phương tu sĩ trôi này đại đao trong nháy mắt đ ứ t thành từng khúc cái này cũng chưa tính tính cả nắm chặt đại đao tu sĩ một cánh tay cũng ở đây nhất kích phía dưới toàn bộ vỡ vụn ra a tên này bày trọng tu sĩ kế thảm hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp được chuyện quỷ dị như vậy vì cái gì một chiêu phía dưới cánh tay của mình liền không có nữa nha nhưng quỷ dị hơn còn tại đằng sau vốn là kim tiểu xuyên bởi vì cái này nhất truy không có trực tiếp đánh trúng thân thể đối phương còn có chút t ả o não bởi vì như vậy tương đương lãng phí một cách vô í c h một c h i ê u mà trong cơ thể mình linh thể chống đỡ chiêu số là có hạn nhưng một giây sau truy trên linh thể một đạo hỏa lôi đột nhiên trôi ra trực tiếp vượt qua đối diện tu sĩ đánh chúng vào bên cạnh một cái khải linh cảnh tạm trọng linh thể gạo linh thể kêu thẳng một tiếng kèm theo tiếng kêu thán thiết trên bầu trời một đạo hỏa lôi cuối cùng nhịn không được nổ bể ra tới để cho chung quanh chỗ này không gian đều bao phủ tại quỷ dị ở trong tên tia tám trọng linh thể sau khi hết thảm thân thể dần dần mở đi tu sĩ cảm thấy ngực một hồi phiền m u ộ n căn bản là không rõ ràng xảy ra chuyện gì không phải là các ngươi ở một bên chiến đấu sao vì cái gì kết quả là người bị thương lại là ta không chỉ có như thế tiếp theo một cái trước mắt hắn cảm thấy chính mình đại lượng linh lực theo toàn thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chút xuống cỡ mờ nờ đây là có chuyện gì hắn nơi nào chịu qua những thứ này hai con mắt bên trong tám thành sợ hãi lại thêm hai thành nghĩ hoặc thế nhưng là trong hiện trường rõ ràng nhất chính là chín tầng lầu ba người kim tiểu xuyên mắt thấy hỏa lôi kiến công trong lòng cuồng hỉ sợ sư đ ệ t i ể u sư muội tiếp tục chơi bọn hắn chính mình cũng một lần nữa đem truy vung lên tới lần này hắn yên tâm xem ra tấn thăng đến năm trọng chi sau rốt cuộc không cần sợ cái gì khải linh cảnh sáu trọng b ậ nặng hoàn toàn đầy đủ có thực lực cứng rắn một chú ý nát núi hôn đ ộ n chú ý pháp chiêu thứ nhất lần n ữ a sử dụng đi ra lần này đối diện bảy trọng tu sĩ vận khí liền không có tốt như vậy dù sao trong tay cả k i a c â y đại đao cũng không có chú y trực tiếp nện ở trên bờ vai hắn toàn bộ thân thể giống như là bị xét đánh mấy hơi thở sau đó liền đã giống như thang cốc tiếp đó bị gió thổi qua từng trận bùi phiêu tán thân thể cũng không gặp lại chú y thứ hai chỗ bắn ra tới hỏa lôi lần này tất cả mọi người đều lưu ý gặp hỏa lôi vừa mới lộ đầu chung quanh toàn thể nhanh chóng né tránh lúc này mới tránh khỏi cướp sạch giữa sân cái tiệc đại canh hoàng tộc bốn tên đệ tử cũng không thể có ngốc đứng nhân ra bàn lòng con người ra sức như thế chính mình sao có thể không thừa cơ đem đối thủ nhất cử tiêu diệt đâu bốn người cuối cùng một lần nữa lấy hết dũng khí hướng đối phương cao trọng tu sĩ công kích m á h liệt lập tức đại nguyên tu sĩ liền triệt để không có sức chống cự tên tiêu chín trọng chi người bị người ba người bao bọc lập tức thân chúng lục kiếm mắt thấy liền không sống được phía trước bị kim tiểu xuyên truy đập chúng tám trọng tu sĩ toàn thân một hồi run r ậ y đã đã biến thành bảy trọng t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy ai giới chỉ đều không công tha t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy ai giới chỉ đều không công tha kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặt mặt hành động kéo theo phía trước một mực bị áp chế đại c a n hoàng cung tu sĩ sĩ khí mà phía trước vây công bọn hắn đại nguyên tu sĩ bây giờ còn có thể có chiến lược bất quá bốn người mà thôi bọn hắn lập tức cảm thấy không lành muốn giết ra khỏi chúng đây nhưng căn bản là làm không được trong hỗn chiến kim tiểu xuyên một cái bữa đập chúng một tên khác bảy trọng tu sĩ phía sau lưng tu sĩ kia cũng không có tới kịp biến ốc ngây người một lúc thời gian cổ liền bị nữ nhân linh thể đoàn kiếm b ạ c h phá sợ nhị thập tứ trực tiếp tiến lên thu lấy đối phương giới chỉ cùng binh khí mặt mặt phía trên đầu đầu kia kim long lần nữa bắt được cơ hội đem lúc trước một mực chiến đấu dũng mánh màu đen g i o long trực tiếp liền ngậm lấy đầu người cái kia màu đen g i o long linh thể toàn thân run r u y liền kêu thảm cũng không kịp liền biến thành kim long mỹ vị lần này trang diện liền triệt để không không chế nổi một cái đại nguyên vương t r i ề u tám trọng tu sĩ t r á n h thoát muốn chạy trốn đáng tiếc hắn không để ý đến sở nhị thập tứ tốc độ cơ thể vừa lao ra liền đụng phải một bức thịt tường sau đó bị đuổi kịp tới hoàng cung tu sĩ một kiếm đâm vào hậu tâm sở mập mạp tốc độ tay càng nhanh vượt lên trước một bước đem giới chỉ bỏ vào trong túi một lát sau đại nguyên tu sĩ còn xuất lại cuối cùng tên kia chín trọng đệ tử cũng không cam lòng ngã trong v ũ máu hai con mắt chực lăng lăng nhìn lên bầu trời trận này đánh nhau chết sống cuối cùng kết thúc thứ trong lúc nhất thời đại canh hoàng tộc tử đ ệ dĩ nhiên đối với kim tiểu xuyên bọn người biểu thị c à m tạng kim tiểu xuyên xem như tông môn đại sư m ì n h tự nhiên cũng phải cùng nhân ra khách sáo vài câu nhưng sở mập mạc cùng tiểu sư muội không có nhàn r ố i thừa dịp kim tiểu xuyên quấn lấy mấy người kia khách sáo công phu sớm đã đem giữa sân tất cả chết đi tu sĩ trên người giới chỉ cùng binh khí toàn bộ quét sạch sành xanh liền phía trước đức gãy linh khí cũng không có công tha dù sao bây giờ sở nhị thập tứ đã biết đám đồ chơi này đối với hắn mà nói đều là hữu dụng hòa tan sau đó có thể tăng thêm vào phi kiếm của mình ở trong đi hiện trường thi thể không thiếu chín bộ đại nguyên vương triều còn có một cái bị kim tiểu xuyên đập chúng ngay cả thi thể cũng không có lưu lại chín tầng lầu thu hoạch mười cái nhẫn đồng dạng dưới đất còn có bốn cố đại canh hoàng thất tử đệ thi thể s ờ mập m ạ p đồng dạng cũng không có v ư n g tha đem bọn hắn trên thân tất cả đồ đáng tiền đều thu vào chính mình giới chỉ đây hết thảy phát sinh quá nhanh hơn nữa còn tại vài tên hoàng thất tử đệ d ư ớ i mí mắt tiến hành mấy người kia rủi rủi con mắt đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy các người thu lấy đối phương giới chỉ thì cũng thôi đi vì sao ngay cả chúng ta đồng bạn cũng đều lấy đi nhưng mà không có ai hỏi thăm hoàng gia t ử đệ từng cái mặt ngoài sĩ diện nhân gia vừa mới cứu mình chúng ta chẳng lẽ còn muốn xoắn suýt những thứ này vật ngoài thân sao chín tầng lầu ba huy n h muội cũng không có dự định cùng bọn hắn trò chuyện nhiều sợ đối phương đuổi theo bọn hắn yêu cầu giới chỉ trực tiếp lấy ra phi kiếm nhanh chóng rời đi mấy thanh phi kiếm đều nhanh d ẫ m bốc khói tại hoàng thất t ử đệ còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ lại thời điểm liền đã biến mất không thấy gì nữa tại chỗ bầu trời đã lần nữa khôi phục sáng sủa bốn tên hoàng gia đệ tử hai mặt nhìn nhau này làm sao nói cái gì nói thế nào chẳng lẽ chúng ta thật không biết xấu hổ tìm người ta yêu cầu giới chỉ sao thế nhưng là vạn nhất trong giới chỉ có nhiều thứ như cái gì m á y truyền tin cái gì vậy thì thế nào nếu không phải kim tiểu xuyên bọn hắn tương trợ chúng ta nơi nào còn có tính mệnh những người khác gật đầu tiếp nhận sự thật này a i không nghĩ tới bọn hắn bất quá khải linh cảnh nắm trọng này vừa xuất thủ vậy mà có thể nghiền ép đối phương sáu trọng bảy trọng người đừng quên lần trước tại đan dương tông trước sân môn sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên đều là dùng một c h i ê u liền đem đan dương tông hạch tâm đệ tử trực tiếp đánh ngã bây giờ xem ra lúc đó bọn hắn vẫn là nương tay nếu là cho phép bọn hắn vận dụng linh thể đan dương tông đệ tử sợ là trong vòng một chiêu cũng liền chết Khoan hay nói, vừa rồi nữ tử bọn hắn thế nhưng là tận a hết h mắt thấy đầu kia kim long đem một tôn thánh cấp linh thể cứ như vậy cốt ca cốt cách khi đường đậu tựa như trực tiếp cho nước vào hơn nữa mặc mặc bản thân kiếm pháp cũng có chút không tầm thường còn có kim tiểu xuyên trên đùa cái kia xuất kỳ bất ý hỏa lôi càng khiến người ta không mỏ ra phương hướng Bốn xuống đối người, đồng thời với đều xuống một quyết tâm kim tiểu xuyên rất là hài lòng một trận chiến này so lúc đó trên chiến trường còn muốn đã nghiền dù sao chỗ lấy được giới chỉ cảnh giới thấp nhất cũng là khải linh cảnh sáu trọng có thể tưởng tượng được bên trong đồ tốt không thiếu sợ mập m ạ p cũng cười ha hạ vẫn là bên trong bí cảnh hảo cũng là khải linh cảnh người chúng ta cũng không sợ tiểu sư mội đi theo gật đầu vừa rồi thu hoạch của nàng cũng không nhỏ hơn nữa kim long còn ăn nhân ra hai tôn linh thể kim tiểu xuyên cười nói hôm nay lúc này mới vừa mới bắt đầu nói không chừng đến tối chúng ta thu hoạch sẽ càng nhiều những chiến lợi phẩm này chúng ta buổi tối lại phân phối tất cả mọi người không có ý kiến tiếp đó tổng kết chiến đấu mới vừa rồi đây là một năm đã qua bọn hắn lần thứ nhất thực chiến thông qua lần chiến đấu này mấy người rõ ràng trước mắt thực lực của mình tại dưới tình huống bình thường bọn hắn là có thể dễ dàng chiến thắng khải linh cảnh sáu trọng những tu sĩ này cho dù đối phương là c á c tông môn hạch tâm đệ tử cũng giống như vậy nếu là gặp phải ngoại giới những thứ khác phổ thông đệ tử nói không chừng tám trọng chín trọng cũng không phải không thể một trận chiến kim tiểu xuyên xác định linh thể của mình truy đối với tất cả khải linh cảnh toàn bộ đều hữu hiệu hơn nữa không m ỏ ra phương hướng hỏa lôi đồng dạng có thể đối với đối phương tạo thành hủy d i ệ t tổn thương kim tiểu xuyên vốn định thật tốt lợi dụng một chút hỏa lôi nghiên cứu một cái chiến thuật mới chỉ là đáng tiếc chính hắn cũng không bỏ ra một cái bữa xuống đạo kia hỏa lôi đến tột cùng biết bay tới đâu sợ mập mạp lòng tin cũng t ớ i hôm nay thực chiến chứng minh hắn nữ nhân linh thể đồng dạng đối với tất cả khải linh cảnh hữu hiệu, hiệu cảnh giới so với hắn thấp không cần nhiều lời liền xem như khải linh cảnh sáu trọng bảy trọng tu sĩ lúc nữ nhân cái kia một đạo mị hoặc âm thanh xuất hiện cũng chỉ có run chân phần hơn nữa lục bình truyền thụ hắn ba chiêu kiếm pháp hôm nay cũng làm ra rất tốt tác dụng m ặ c m ặ c tiểu sư mội kiếm pháp đồng dạng biết tròn biết méo so trước đó rất là tinh tiến nghỉ ngơi một lát sau tiểu sư mội ngươi tới cảm thụ một chút kế tiếp chúng ta hẳn là đi chỗ nào tiểu sư mội đứng dậy nhìn bốn phía ta cảm thấy hẳn còn là dựa theo chúng ta trước đây phương hướng tới đi hảo liền nghe tiểu sư muội buổi tối phân linh thạch thời điểm tiểu sư muội đà phần một n g à n mai mặt m ặ c liền lại cao hứng ha ha hai vị sư huynh căn bản cũng không biết bây giờ nàng giới chỉ bên trong linh thạch nhiều đến d à a người qua n g hoa mai cốc mấy vị sư huynh cho xài cũng xài không hết đương nhiên còn chưa đủ mua phi thuyền ba người lần nữa đạp vào phi kiếm giữa trưa giờ m g ủ i trước mắt lại xuất hiện một mảnh kiến trúc làm người ta cao hứng chính là từ đằng xa đến xem chỗ này kiến trúc bị phá hư cũng không lợi hại lần này hẳn là có thể tìm được tốt hơn đổ vật ta bọn hắn xa xa liên bắt đầu hạ xuống độ cao lặng lẽ tới gần cái kia phiên kiến trúc hạ xuống mặt đất đứng ở đó nhóm kiến trúc phía trước nhìn phía trước hẳn là một cái tông môn địa điểm kim tiểu xuyên có thể phân biệt ra được dưới chân bọn hắn hẳn là sơn môn vị trí nhưng mà niên đại xa xưa trên sơn môn bảng hiệu đã sớm không thấy chỉ để lại tuế nguyện phong hóa vết tích nhưng nhìn kỹ kiến trúc tình huống giống như trước kia cũng đã từng có người đ ế n q u a kim tiểu xuyên khé thở dài một cái xem ra chúng ta vẫn làm m ư n một bước không đợi sở mập mạc đáp lại cái này khu kiến trúc bên trong cách bọn họ hơn mười chỗ thế mà chuyển đến tiếng nói cách quá xa nghe không rõ ràng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội cẩn thận từng ly từng tí dán vào chân tường hướng bên trong lặng lẽ tới gần ngưng thở che giấu tu vi không dám phát ra cái gì âm thanh queo trái quẹo phải đi về phía trước khoảng hai mươi triệu thanh âm kia liền rõ ràng mấy người vội vàng ngồi xuống tựa ở chân tường cẩn thận nghe chúng ta tranh chấp lâu như vậy ngược lại cũng sẽ không có kết quả dứt khoát đao thật thương thật là một trận người nào thắng khối này linh tinh là thuộc về a y tiếp đó một đạo khác â m thanh dựa vào cái gì khối này linh tinh rõ ràng là chúng ta phát hiện trước bằng gì muốn cùng các người phân đối diện âm thanh lại nói chê cười nơi này là chúng ta đồng thời phát hiện tìm được đồ vật làm sao lại không có chúng ta phần các người bích nham tông tại đại canh uy phong thì cũng thôi đi chẳng lẽ tại chúng ta đại viêm tông môn trước mặt cũng muốn như thế kim tiểu xuyên cho sở mập mạc cùng tiểu sư mội một ánh mắt tất cả mọi người hiểu rồi thì ra bên trong có hai cái thế lực cùng đi vào tìm tòi kết quả bích nham tông người phát hiện cái gì linh tinh tiếp đó đại viêm bên kia tông môn tu sĩ không đồng ý nhưng linh tinh là gì kim tiểu xuyên cũng không biết cũng không có gặp qua trong lòng tự đủ tất nhiên phát hiện linh tinh các ngươi song phương tách ra không phải tốt g một một bây giờ n h h t các người bích nham tông bảy cá nhân chúng ta đúc kiếm tông chín cá nhân công bình nhất phương thức chính là đại chiến một trận người nào thắng ai đem linh tinh lấy đi thua cũng chỉ tự trách mình học nghệ không tin bằng gì nha ta không đồng ý các ngươi nhiều người như thế nào xem như công bằng không đồng ý vậy thì đánh tới các ngươi đồng ý ngay sau đó chỉ nghe thấy song phương lấy ra binh khí âm thanh kim tiểu xuyên rất là bần bực hạ giọng hỏi thăm tiểu sư mọi cái này linh tinh đến tột u cùng là gì chẳng lẽ không giống với linh thạch vì cái gì vì một khối linh tinh bọn hắn muốn tranh đến chết đi sống lại mặt m ặ c nhỏ giọng nói ta cũng chỉ biết linh tinh cùng linh thạch cũng là linh mạch bên trong sản phẩm linh tinh so linh thạch càng phải đáng tiền rất nhiều nhưng mà cũng không có đạo lý bọn hắn như thế tranh b ọ c nha sợ mập mạ bổ sung một câu có thể hay không khối này linh tinh rất lớn ân rất lớn một khối linh tinh vậy thì có khả năng thế nhưng là có thể lớn bao nhiêu đ â u kim tiểu xuyên quyết định muốn tận mắt nhìn một chút mới có thể yên tâm hắn lại lặng lẽ di chuyển về phía trước đi qua chương sáu trăm ba mươi tám thật lớn một khối linh tinh chương sáu trăm ba mươi tám thật lớn một khối linh tinh kim tiểu xuyên ngừng thở hóc lưng lại như mèo lặng lẽ tiến lên sau lưng sở nhị thập tứ cùng tiểu sư mội theo thứ tự đi theo queo trái quẹo phải kim tiểu xuyên liền xuất hiện tại một bức sập một nửa sau tường chậm rãi thò đầu ra lộ ra một con mắt mười mấy chữ bên ngoài một chỗ đại điện tiền viện quả nhiên đang có hai nhóm người đang rằng co một phương mặc bích nham tông áo bảo Một p h ư ơ nguy hiểm thật kim tiểu xuyên mấy người âm thầm may mắn cũng may sớm lấy được yên ba đình che giấu tu vi công pháp tuy nói chúng ta tu luyện còn không thuần thục nhưng đơn giản che lấp linh lực ba động vẫn có thể làm được hiện trường đúc kiếm tông dẫn đầu tu sĩ đạo mắt bích nham tông đám người chúng ta chắc chắn không có khả năng này liền như thế rằng con nữa à vạn nhất đến lúc tới những người khác hay chúng ta mới có thể cũng không có chỗ tốt gì bích nam tông dẫn đầu đệ tử cũng không tỏ ra yếu kém giống như đây đều là chúng ta tạo thành nếu không phải các ngươi tận lực ngăn cản chúng ta đã sớm rời đi nói không chừng các ngươi có thời gian này còn có thể phát hiện những thứ khác bảo vật c h ê t người loại bảo vật này cũng không phải dễ dàng có thể gặp được đến bây giờ chỉ có hai cái biện pháp hoặc là chúng ta liền cắt phái một người công bình công chính đánh nhau một hồi hoặc là chúng ta liền đến một hồi đoàn chiến cuối cùng còn lại ai vậy thì phó thác trò trời a bích nam tông người rõ ràng có chút do dự chính mình là tới tâm bạo cũng không phải tới chơi mệnh có vẻ như tràng diện này chính mình một phe này đích sắc không có cái gì chiến lược ưu thế nhưng nếu là một đối một đâu bích nham tông dẫn đầu người đối với chiến lược của mình vẫn có lòng tin cùng đối phương một dạng cũng là khải linh cảnh chính trọng nhưng chính mình còn tiếp thụ qua đại trưởng lão tự mình truyền thụ chỉ điểm chưa hẳn liền không thể chiến thắng đối thủ hắn quay đầu nhìn về phía chính mình vài tên sư đệ đám người trong ánh mắt hàm nghĩa hắn có thể đọc hiểu đó chính là nghe hắn người sư huynh này hảo đã các ngươi khăng khăng như thế vậy chúng ta liền một trận chiến phân thắng bại các ngươi nếu là thua không thể dây dưa nữa không ngừng đúc kiếm tông tu sĩ cười ha ha một tiếng、hảo. chúng ta liền một lời đã định bất quá để cho công bằng chúng ta đối chiến phía trước ngươi có phải hay không hẳn là đem khối kia linh tinh lấy ra tránh khỏi chờ một lúc ngươi hối hận cũng là phiền phước bích nham tông người h ừ một tiếng cũng được theo ý ngươi trong tay hắn giới chỉ một trận quang mang lấp lái b ả n h mặt đất một hồi run r à y giữa hai người bọn họ một khối to lớn linh tinh xuất hiện mang theo trắng màu xanh lá cây ánh sáng nhạt trong n h y mắt hiện trường bên trong ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về khối kia linh tinh mười mấy triệu bên ngoài kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc ba người lộ ở bên ngoài rình coi ba con mắt đều trừng trực đây chính là bọn họ nói một khối linh tinh chúng ta ngay từ đầu cho là một khối nhiều nhất bất quá lớn chừng bàn tay lại lớn cũng sẽ không vượt qua một thước nhưng trước mắt bọn hắn nhìn thấy cái gì tản da trắng lục sắc quang mang khối kia linh tinh độ rộng chừng một trượng chiều dài cũng có gần tới hai trượng độ dày có thể có hai ba thước đều không cần gần phía trước bọn hắn liền có thể cảm nhận được linh tinh tản mát ra năng lượng ba người đồng thời nuốt xuống một miếng nước bọn đem đầu thu sạch trở về ánh mắt giao lưu không cần lên tiếng liền có thể biết rõ những người khác ý tứ đồ tật ta cái đồ chơi này quá lớn không nói trước có thể bán bao nhiều linh th liền xem như về sau ngồi ở phía trên tu luyện nằm ở phía trên ngủ cái kia thể nội linh lực cũng biết cọ cọ dâng đi lên n h à đây chính là cái bảo bối tốt so đan dương tông cái kia rách dưới đan chỉ, khá tốt quá nhiều đan chỉ chỉ có thể là một lần duy nhất cái này linh tinh làm giường có thể ngủ cả một đời vấn đề là tại cái này đổ nát tông môn trong di tích bọn hắn lại như thế nào tìm được như thế cái bảo vật cái này đã không trọng yếu trọng yếu là chúng ta như thế nào mới có thể đem linh tinh lợi tới trực tiếp đi lên đánh nhau vậy khẳng định là không được cho dù có thể phóng lật nhân ra m ư ờ cái vậy chúng ta ba người cũng xong đời không thấy nhân ra lại là tám trọng lại là chín trọng sao hoặc là đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương lại nói đang chờ đợi cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt phương diện này chúng ta chín tầng lầu đệ tử có chút tham hiểu không có ngôn ngữ giao lưu ba người ba con mắt lại nô ra ngoài quan sát động tĩnh bên kia hiện trường khối kia linh tinh bày ra tại chỗ những người khác đều hơi cách xa chút tụ tập thành một cái to lớn t r ọ n chúng ta đầu tiên nói trước là làm hết năng lực vẫn là chỉ luận binh khí quên cướp đương nhiên là làm hết năng lực ta thế nhưng là có thánh cấp linh thể tự nhiên muốn dùng ha ha giống đại viêm đúc kiếm tông tu sĩ giống như không để ý trong nháy mắt hai cái tông muôn đội ngũ diễn phần mình đầu lĩnh liền kéo dài khoảng cách nhất đao nhất kiếm phát ra hàn quang đến đây đi làm hai cái binh khí trong nháy mắt đụng vào nhau một hồi liên quan đến bảo vật thuộc về chiến đấu liền như vậy khai hỏa mười mấy chựa bên ngoài kim tiểu xuyên vốn cho rằng cuộc chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tiếp đó chính mình lại nên dùng phương thức gì đi thu được linh tinh nhưng hiện trường bên trong một đoàn đ a o quang một đoàn kiếm ảnh không ai n h ử a i cũng đã thấy không rõ hai bóng người cũng chỉ có thể nghe được binh khí b ả n giao âm thanh song phương người vây quanh vị trí đứng không ngừng dựa vào sau một khắc đồng hồ nửa c á n h giờ tranh đấu hai người không có chút nào cảm giác v ề mại một chiêu một thức cùng ban đầu khác nhau cũng không lớn những cái kia vây xem t ử đệ âm thầm lũ lưỡi bọn hắn thế nhưng là tin tưởng cái này hai tên sư h u n h cũng là tông môn của mình chiến lược người nổi bật tại cùng trong cảnh giới cũng thuộc về siêu cường tồn tại không nghĩ tới bây giờ lại chiến đến lực lượng tương đương như thế kim tiểu xuyên lại nuốt nước miếng một cái âm thầm phỏng đoán hai cái này đánh nhau chết sống người chính mình vô luận gặp gỡ ai sợ là truy còn không có đập chúng đối phương trên người mình liền muốn nhiều mấy cái trong suốt lỗ thủng ai ra xem ra mặc dù mình tấn thăng đến năm trọng vẫn là không có phiêu tư cách một canh giờ sau hiện trường đánh nhau chết sống hai người cuối cùng đều có một tia mọi mệt tấn công tốc độ rõ ràng chậm dần mười mấy chựa bên ngoài sở mập mặc cổ xoay đến đau nhức ngồi sổm ở dưới chân tường cũng không tiếp tục nhìn sau một canh giờ dưới đinh, đinh đăng, đăng theo một hồi gấp gáp tiếng vang trong chiến đấu hai người riêng phần mình binh khí đồng thời bay lên không trung cho dù là dạng này hai người cũng không có mảy may ý tứ bông tha tất nhiên binh khí không có vậy chỉ dùng quyền c ư ớ c tốt phanh phanh phanh phanh quyền quên đến thịt không có vừa rồi chiêu thức phấn khích nhưng mỗi một q u y ề n kích đánh vào trên người đối phương phát ra âm thanh đều để người chung quanh mí mắt c u ồ n g loạn bành đại viêm lúc kiếm tông tu sĩ một q u y ề n nện ở trên bích nham tông đệ tử m à trái bích nham tông đệ tử lập tức răng bay ra ngoài bà viên dưới một lát sau phanh bích nham tông đệ tử một cái đấm thẳng đại viêm tu sĩ cái mũi nợ hoa khuôn mặt đều lớn rồi hai vòng liên vụ n trộm theo dõi kim tiểu xuyên đều cảm thấy khuôn mặt có chút đau sau hai canh giờ trong hiện trường hai người cũng đã tình trạng kiệt sức cơ thể lung la lung lay nhưng vẫn như cũ kiên trì bành đúc kiếm tông tu sĩ bay ra một ước sức mạnh cũng không tính quá lớn nhưng bích nham tông đệ tử thực sự không chịu nổi vậy mà không có tránh ra cơ thể lập tức liền bay ra ngoài hai trượng va s ụ p một bức tường người thua đại viêm tu sĩ trên mặt cuối cùng có một tia nhẹ nhõm tiện tay vung lên cái kết khối lớn linh tinh liền đã tiến vào hắn giới chỉ chung quanh vài tên bích nham tông đệ tử từng cái trận mắt nhìn muốn lên phía trước nhưng một đám đại viêm tu sĩ cũng tương tự không phải dễ c h ơ i lên một lượt phía trước bước ra một bước khí thế bức người như thế nào trước đó nói chuyện tốt muốn đổi ý hay sao bích nham tông đệ tử nhìn một chút có giúp ở góc tường sư huynh n h ì n xuống một hơi lui về đại viêm tu sĩ đám người cũng biết nơi đây không thể ở lâu đi trực tiếp cướp đạp phi kiếm xông lên c ô n g trung phía sau hắn mặt khác tám tên sư đệ toàn bộ đi theo mà đi trên mặt đất sư huynh chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn hắn khi nhục như thế ai chúng ta bây giờ đấu không lại phát ra tín hiệu nhìn có hay không những sư huynh đệ khác tại phụ cận bích nam tông đệ tử tự nhiên là không cam tâm vừa rồi nếu là bọn họ người đông thế mạnh sẽ đáp ứng thế nào đối phương điều kiện bây giờ xem ra chỉ có thể là vừa cùng theo đối phương xem bọn họ chỗ đặt chân một bên khác nhìn phải chăng có thể tìm được chính mình những thứ khác đ ồ n g môn tùy thời tái phát động t i ế n c ô n g rửa sạch xỉ đ ủ bọn hắn vừa mới thương lượng xong còn chưa kịp quyết định hẳn là phái ra ai đi theo dõi đối phương l i ê n thấy mười mấy t r ư ợ n g bên ngoài ba đạo hư ảnh đã siêu một tiếng lao ra ngoài cờ mờ nờ do bọn hắn mấy người này kêu to một tiếng cái quái gì trong bí cảnh này không phải nói không có vật sống sao thằng đến lại rủi mắt một cái lúc này mới nhìn ra là ba bóng người cướp đạp phi kiếm nhanh chóng rời đi đó là phu cận vừa rồi có người ta như thế nào một chút cảm giác cũng không có giống như có cái đại mập m ạ n còn có một cái tiểu cô nương một cái khác ta không nhìn ra được gân nói nhảm một cái khác còn cần nhìn sao cùng một người đại mập m ạ n một cái tiểu cô nương ở chung với nhau cái kia chỉ có kim tiểu xuyên nha nói như vậy vừa rồi mấy người này một mực đang âm thầm nhìn xem chúng ta biểu diễn hiện tại bọn hắn đi làm cái gì nhìn cái kia phi hành phương hướng rõ ràng chính là hướng đại viêm tu sĩ rời đi phương hướng ai chẳng lẽ nói bọn hắn cũng phải cùng chúng ta một dạng m u ố n âm thầm phát động tập kích có mấy người căn bản không tin cho dù kim tiểu xuyên bọn hắn đồng cấp vô địch lại như thế nào đừng quên đại viêm đúc kiếm tông tiểu đội bên kia thế nhưng là có chín cá nhân kém nhất một cái cũng là khải linh cảnh sáu trọng mới vừa bị thương cái vị kia sư minh nhưng có chút lo lắng nói không chừng bọn hắn thật có thể cho đúc kiếm tông đám kia rắc rưởi mang đến phiền phước sư minh vậy chúng ta đâu theo sau không phải hàng rẻ có thể đều để bọn hắn chiếm cái này linh tinh dù sao cũng là chúng ta phát hiện trước bảy cá nhân chấn tắc tinh thần đạp kiếm bay lên không trên bầu trời sở sư đệ đại viêm những người kia tốc độ không chậm ta cùng tiểu sư mội cứ dựa theo con đường này phi hành ngươi trước tiên theo sau đừng để cho bọn họ mất tích cẩn thận chút sở mập mạp đạo ta muốn bị bọn hắn phát hiện làm sao bây giờ ta bây giờ tuy nói chiến lược cường hãn công pháp không tầm thường nhưng chưa chắc là bọn hắn chín cá nhân đối thủ kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn ngươi không khoác l á t sẽ chết ta phát hiện cũng không có trở ngại ngươi đừng quên hiện tại cũng đã là giờ dậu bươ khắc chỉ cần bọn hắn tại giờ tuất sắc trời tối xuống phía sợ mập mạp nhìn sắc trời một chút lập tức bừng tỉnh đem dưới chân mình phi kiếm trực tiếp liền thu tới thân thể mập mạp tốc độ trở nên càng nhanh hướng đại viêm tu sĩ đi tới phương hướng lớp tới chương 639. t h e o dõi mà tới chương 639, t h e o dõi mà tới c ả n g t ạ người sử dụng 41610146 đại lao cổ vũ sau nửa canh giờ sắc trời bắt đầu dần dần tối xuống đang tại đạp kiếm phi hành đại viêm đ ú c kiếm tông tu sĩ như cú tại gấp rút lên đường bọn hắn nhất định phải trước lúc trời tối tìm được một chỗ có thể dung thân nghỉ ngơi kiến trúc mới có thể bằng không l i ề n muốn ở phía dưới một mảnh hoang vu trên mặt đất tự mình xây dựng lều vải ngủ không phải là không thể được chỉ là không phải mãi đồng thời cũng có chút nguy hiểm bọn hắn cũng không cho rằng bị chính mình tranh đoạt như thế bảo vật linh tinh những cái kêu bích nham tông người sẽ như vậy dễ dàng bông tham mình vạn nhất bọn hắn tìm đến giúp đỡ chính mình cái này một tiểu đội chẳng phải là nguy hiểm một cái phi hành tại đội ngũ sau cùng sư đ ệ đột nhiên hướng về phía trước thúc giục phi kiếm trong nháy mắt liền đi đến đội ngũ phía trước nhất sư minh đằng sau có người đang theo dõi chúng ta một tiểu đội này người toàn bộ quay đầu trở về nhìn quả nhiên cách bọn họ chỗ rất xa có một cái chấm đen nhỏ đang cùng theo đến đây bởi vì quá xa bọn hắn nhìn không ra đến tột cùng là người nào còn tưởng rằng là bích nham tông phái đi ra ngoài bám đôi hử ta liền biết bọn hắn sẽ không cứ thế từ bỏ vậy chúng ta làm sao bây giờ không cần để ý tới bọn hắn chỉ có điều phái một người đi ra cho dù tất cả mọi người đi lên cũng không phải chúng ta đối thủ chỉ là sợ bọn hắn có thể tìm đến phụ cận bích nham tông người vậy thì có chút phiền thức bây giờ chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch tìm nghỉ n ơ i chỗ ở chỉ có điều phải thừa dịp lấy anh trăng nhiều phi hành một đoạn lộ trình kéo dài thời gian càng lâu đối với chúng ta lại càng có lợi các sư đệ rất tán thành đại gia trong lúc vô hình lại tăng lên một chút tốc độ xa xa sở nhị thập tứ xem xét o hô như thế nào tốc độ còn nhắc tới đâu vấn đề là các ngươi có thể nhanh hơn ta sao hắn mông lớn muốn éo đồng dạng tăng lên tốc độ mấy chục cái hô hấp sau đại viêm đ ú c kiếm tông tu sĩ trong đội ngũ sư h ì n h quả nhiên là chạy chúng ta tới người kia cũng để cao tốc độ cũng không có bị chúng ta hất ra hừ một cái người dám đuổi theo đơn giản tự tìm cái chết chư vị sư đệ chúng ta trước hết đem hắn cho giải quyết nhìn bích nham tông còn có cái gì biện pháp tìm được chúng ta dấu vết hảo mấy vị sư đệ đáp ứng một tiếng theo bọn hắn nghĩ bọn hắn thế nhưng là có chín cá nhân còn có chiến lược hung hãn đại sư huynh tại ngoài ra còn có hai cái thực lực cao cường tám trọng vô luận như thế nào chỉ cần phân tán bọc đánh phía sau người theo dõi tất nhiên k h ô n g chỗ có thể trốn trong nháy mắt cứ dựa theo thương nghị tốt sách lược bày ra hành động ba người thả chậm tốc độ liền ở tại chỗ chờ bất quá ở giữa kéo ra một chút khoảng cách dạng này lợi trò vây quanh những thứ khác sáu tên tu sĩ bên trái ba cái bên phải ba cái phân tán ra ngoài bất quá đang phi hành quá trình bên trong liền đã hướng về sau bánh mì chụp đi qua mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng đầu tiên là là muốn đem người theo dõi bao vây lại chém g i ế t nếu như đối phương phản ứng cấp tốc sợ hãi vậy bọn hắn cũng sẽ không liều mạng đuổi theo để cho đối phương biết khó mà lui bọn hắn lại nhất cổ tắc k h í thoát ly theo dõi như thế cũng liền an toàn nhưng mà phía sau sở nhị thập tứ nhưng trong lòng không biết bọn hắn ý nghĩ xem xét trước mặt tư thế trong lòng trở nên kích động o、oh、hô、oh. lại biến hoa dạng muốn bắt được tiểu gia ta ha ha suy nghĩ nhiều nhớ ngày đó tại chiến trường hơn một trăm đại viên quân sĩ bao vây chặn đánh ta không phải cùng dạng sống được thật tốt bây giờ các ngươi chỉ có chín người lại có thể làm gì được ta kẻ này lên tranh đấu c h i tâm căn bản là không có lui về giác ngộ còn nghĩ mượn cơ hội này tại tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư m ộ i trước mặt tìm khoác lác t ừ bàn đ ầ u hắn vẫn như c ũ bảo trì tốc độ những cái kia đại viêm tu sĩ xem xét có chút không hiểu rõ nổi như thế nào đây là một cái đồ đần không biết chạy trốn đâu vậy chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch giết chết h ắ n tính toán đáng đời cái mạng này ngắn mắt thấy vòng vây liền đ ạ tạo thành đại gia cách nhau khoảng cách chỉ có không đủ trăm trượng đúc kiếm tông một người tu sĩ đột nhiên hôm ộ t tiếng cm người này dưới chân không có phi kiếm thanh â m này không nhỏ hắn hai bên trái phải đánh bọc người cũng đều nghe thấy được nhìn kỹ lập tức giật mình t ê u lên hơi kém đang phi kiếm bên trên liền nhảy dựng lên chỉ thấy bọn hắn đánh bọc người này quả nhiên là chân đạp hư không l ắ c l ắ c mông lớn mà đến tư thế xinh đẹp giờ khắc này cùng một cái ý niệm thoáng hiện tại cái này chín tên tu sĩ trong đầu dung tinh cảnh không đúng rồi thế giới này đã không cách nào dung nạp dung tinh cảnh tu sĩ tiến vào làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy những thứ này người tả hữu khó xử bọn hắn muốn vây giết dung tinh cảnh sao phía trước bích nham tông bên kia mấy người cũng không có dung tinh cảnh a càng không có người này lúc đó tiến b à o truyền thống đại trận cũng đều không có dung tinh cảnh mới đúng vậy cái này đ ạ i mập mạp đến tột cùng là ai là như thế nào xuất hiện mắt thấy song phương khoảng cách càng ngày càng gần chỉ có khoảng ba mươi t r ư ợ n g một người tu sĩ đột nhiên nói không đúng người này là khải linh cảnh trên thân căn bản là không có dung tinh cảnh linh lực ba động không chỉ có là hắn còn có mấy người cũng đều cảm giác được cái này đ ạ i mập mạp tán phát linh lực ba động rõ ràng chính là khải linh cảnh có thể khải linh cảnh ngươi dựa vào cái gì biết bay chẳng lẽ nói hắn có một thanh có thể ẩn thân phi kiếm rất nhiều ý niệm không ngừng xuất hiện việc đã đến nước này không dung suy nghĩ nhiều đại sư huynh hét lớn một tiếng tốc độ cầm xuống cùng một thời khắc một vòng tu sĩ toàn bộ hướng sở nhị thập tứ xông tới giết y theo tốc độ của bọn hắn khoảng cách này nhiều nhất hai cái hô hấp cũng liền đến đừng nói ngươi là khải linh cảnh liền xem như thật sự dung tính cảnh tại bọn hắn nhiều người như vậy bao bọc phía dưới cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nhưng bọn hắn cơ thể vừa mới khởi động liền nghe đại mập mạc hoa hô một tiếng cơ thể tại chỗ trực tiếp cất cao mười bốn mười lăm triệu vậy có người thu thế công bằng giữa hai bên suýt nữa được vào từng cái ngầm đầu nhìn xem chỗ cao sở nhị thập tứ cũng không có thấy rõ ràng kẻ này đến tột cùng lạc như thế nào đi lên truy đám người một lần nữa tạo thành vây quanh trạng thái hướng lên trên đuổi theo đáng tiếc phi kiếm của bọn họ không có thẳng tắp công năng bọn hắn mới vừa lên cao mười t r ư ợ n g s ở nhị thập tứ thân thể lần nữa cất cao hai mươi triệu tới nhà chào ta nhà chúng ta đánh cược các ngươi bắt ở ta trên tay của ta giới chỉ cho các ngươi nếu bắt không được chờ một lúc các ngươi đem giới chỉ đều cho ta người phía dưới hai mặt nhìn nhau một mặt này quá quái đản vấn đề là từ bọn hắn tu hành đến nay chuyến pháp trưởng lão cũng chưa từng có đã nói với bọn hắn khải linh cảnh có thể thẳng từ trên xuống dưới bay còn không cần không này kiếm. phi hỏa Giá làm là sợ a o làm đ ư c c h ẳ nhị g lẽ nói, cơ t ể dáng d phát liền động giấc mập, sẽ năng? Ngươi đến thập cùng là người nào? n là Sở ị t h tứ cười to nói nói cho các ngươi biết nhớ kỹ ta chính là trong truyền thuyết chín tầng lầu đại đệ tử s ở nhị thập tứ người phía dưới mộng chín tầng lầu lần này tới bí cảnh có cái này tông m ô n sao vì sao chưa nghe nói qua đâu s ở nhị thập tứ ngươi vì cái gì một mực theo dõi chúng ta s ở mập m ạ p vừa chỉ cái kia cầm đầu đại sư minh hắn biết linh tinh ngay tại người kia trên tay vì cái gì ta muốn trên tay hắn giới trì lý do này được hay không sợ mập mạp nói chuyện thẳng thắng không giấu g i ế m chút nào phía dưới đám người đồng loạt đổi sắc mặt hử chỉ bằng một mình ngươi đơn giản quá điên bọn hắn cũng đã nhìn ra mập mạp này chính là một cái khải linh cảnh nắm trọng chẳng qua là thân pháp quỷ dị để cho bọn hắn rất khó làm c h ậ t trượt kỳ thực ta một chút đều không cuồng các ngươi là không thấy sư mội cùng sư đệ của ta đó mới gọi cuồng so với bọn hắn tới ta thế nhưng là tốt hơn nhiều sư đệ sư mội nói như vậy người này đằng sau còn đi theo những người khác vậy chúng ta làm sao bây giờ nhìn tình huống trước mắt phải bắt được mập mạp chết bầm này cũng không dễ dàng không thấy nhân gia không cần phi kiếm so chúng ta dùng phi kiếm bay còn cao còn nhanh còn chắc chắn sợ mập mạp ở phía trên không kiên nhẫn các ngươi còn có đi hay không không đi liền xuống ngay xây dựng doanh trướng chờ lấy buổi tối chúng ta tới xét nhà liền tốt những cái kia đúc kiếm tông tu sĩ giữa hai bên ánh mắt giao lưu mập mạp này nói chuyện quá khinh người nhất định phải giết chết mới có thể giải hận chư vị s ư đệ đổi nữa ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng có thể bay đi nơi nào một tiếng mệnh lệnh đúc kiếm tông tu sĩ lại bắt đầu vòng tiếp theo truy sát tiếp đó bọn hắn liền kiến thức đến cái gì gọi là bay cao hơn mặc dù cái này một số người đuổi đến không chậm nhưng sở mập mạp tại chỗ cất cao càng nhanh liên tục mấy lần đã xuất hiện bảy tám trăm n h triệu không trung nhưng những n à y người không chịu đổi u bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có bay q u a cao như vậy phi kiếm không phải liền là phương tiện giao thông sao bình thường cũng không cần đến bay cao như vậy sư huynh ì n Người nhìn. Nương, h gặp phải quái vật như vậy mà q á i vật v ậ như k h ô g duyên nhiều cớ làm lại trễ rất một hồi thương lượng trực tiếp phi hành rời đi chỗ trên không uy chớ đi a đợi một chút sợ mập mạp hô một tiếng tiếp tục theo đôi lại nửa canh giờ sắc trời triệt để tối xuống đại viêm n ú t kiếm tông tu sĩ phía trước lại xuất hiện một mảnh kiến trúc nhìn giống như là khi xưa một thôn trang ngay ở chỗ này a nhìn kiến trúc còn không có hoàn toàn tổn hại đám người hạ xuống mảnh này kiến trúc nhìn cũng không tệ lắm tối thiểu nhất c h e gió c h e mưa là đầy đủ bọn hắn tìm một chỗ vị trí trung tâm nhất nơi đó có một mảnh trạch viện nhìn hoàn chỉnh không tổn hao gì chư vị sứ đệ dành thời gian trước tiên bố trí mấy đạo trật pháp đối thủ sau khi đến chúng ta cũng tốt có chỗ cảnh r i á đúng trên nóc nhà t r ậ n pháp cũng muốn bố trí hai đạo ai biết cái này đại mập mạc có thể hay không từ phía trên ném dưới tảng đà tới khác sư đ ệ liên bắt đầu riêng phần mình bận rộn có người vây tay một cái liền đem cả tòa sân rắt rời thanh lý sạch sẽ tiếp đó trong phòng lại xây dựng bà tòa l ề u vải có trong tay người linh hoạt ngưng kết nhóm lửa củi đem trong chiếc nhận thịt khô lấy ra đồ nướng có người ở sân bốn phía bố trí ba đạo trợ pháp vạn nhất có người xâm nhập có thể ngăn cản không ngăn cản ổ i cũng có thể đưa đến báo hiệu tác dụng mà hết thể này Cũng kim h ô n g tiểu xuyên cùng mặt mặt khô thân y có tác ảnh liền đã xuất hiện sợ mập mặt chỉ chỉ kim tiểu xuyên đánh mắt theo nhìn lại tiểu xuyên sứ lệ ta có thể nói cho ngươi nhân gia bố trí mấy đạo trật pháp thấy được không trên nóc nhà đều có chúng ta là trực tiếp sát tiến đi hay là trước dùng ngươi cái tia bun lôi phủ nổ một hồi kim tiểu xuyên xem bầu trời mặt trăng chờ một lúc nếu là không có vầng trăng này cùng tinh thần phía dưới liền triệt để thấy không gió đi tới sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta không nóng này nhân ra ăn cái gì chúng ta cũng muốn bổ sung một chút ăn no rồi thật làm việc bọn hắn cũng hạ xuống ngay tại thôn trang gần nhất tìm một chỗ có chút gió lùa gian phòng đầu tiên là xây dựng hai tầng lều vải tại trong lều vải nhóm lửa n g ọ n đèn tiếp đó trực tiếp đem linh thể triệu hắn đi ra trên bầu trời vầng trăng sáng kia cùng với tất cả tinh thần toàn bộ bị mây đen che đậy mà ở giữa cái kia một chỗ trong sân hảo như thế nào đột nhiên n m tiên chẳng lẽ là mơn mưa Các n vũ. Vũ vương triều đại viên phong vũ các cùng đại canh vương triều phong vũ các mỗi ngày mua bán tin nhanh cũng không giống nhau đủ loại tin tức tự nhiên là lấy bản địa nội dung làm việc chính có liên quan kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tin tức cũng không thể gây nên khắc vương triều chú ý cũng không có cái kia tất yếu l i ê n như là như bây giờ vậy nếu là đ ổ i thành đại canh mấy cái siêu cấp tông môn tu sĩ xem xét bầu trời biến sắc quan g x é t đánh mà không có mưa hơn nữa cái này đêm tối đen rất nhiều không tầm thường cái thia thứ trong lúc nhất thời liền sẽ nghĩ đến là kim tiểu xuyên thủ bút đáng tiếc đại viêm đ ú c kiếm tông những thứ này người cũng không rõ ràng nhìn thấy sắc trời như vậy bọn hắn còn tưởng rằng buổi tối hôm nay triệt để an toàn dù sao không có ai sẽ ở đêm tối như thế có thể tìm được tới nơi này nhóm người này nhóm lửa đống lửa ở chung quanh trên tường chen vào mấy cây đuốc ngồi vây chung một chỗ cắn thị khô trong lòng một hồi sảng khoái sư minh lần này chúng ta cái tiểu đội này sợ là muốn tại trước mặt tông môn t r ư ở n g lão đại xuất danh tiếng không tệ vừa mới thời gian ba ngày liền có thể thu hoạch bảo vật những người khác chắc chắn làm không được nực cười cái kêu bích nham tông người ngu dốt thu hồi linh tinh thời điểm c ư nhiên bị chúng ta phát hiện ha ha bọn hắn cũng không nghĩ ra linh tinh khảm tại phiến đá phía dưới muốn vô thanh vô tức lấy đi làm sao có thể một đám người cao hứng liên tục thật nhiều lần tông môn lai bí cảnh cũng không có cái gì đường đường chính chính thu hoạch bây giờ có như thế khối lớn linh tinh bọn hắn trở về tất nhiên sẽ chịu đến tông môn khen ngợi cùng xem trọng sư m ì n h chờ một lúc buổi tối n g ư ơ i lúc ngủ thử trước một chút ta đã từng lật xem tư liệu nói là đi qua đã từng có người dùng linh tinh làm một cái giường tương đương với ngủ cảm giác đều tại tu luyện cầm đầu đại sư m u n h liên tiếp gật đầu những sư đệ này nhóm đều rất hiểu chuyện tiếp đó đề tài của bọn họ đã đến xế chiều hôm nay gặp phải cái kia đại mập mạc chín tầm lầu sợ nhị thập tứ thực sự là kỳ quái nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng không có quá nhiều lo lắng bởi vì cảm thấy mình người nhiều bây giờ lại là sắc trời như vậy chỉ có thể nói an toàn vô cùng một bên khác kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c cũng đã lấp đầy bụng chúng ta nghỉ ngơi phút chốc chờ những người kia nằm ngủ chúng ta lại hành động ân ngược lại không thể để cho bọn hắn ngủ ngon giấc đúng giống như chúng ta tại chiến trường một hồi chúng ta trước tiên cho bọn hắn tới mấy t r ư ờ n g buôn lôi phủ đem những cái kia trận pháp đánh nát lại nói ba người dựa vào trên tường vừa nói chuyện tiếm một bên nghỉ ngơi suy nghĩ chờ một lúc l i ề n bắt đầu độc thủ mà tại hơn một trăm dặm bên ngoài trên bầu trời mười lăm tên bích nham tông đệ tử đang tại ngự kiếm phi hành sư đệ không thể à bọn hắn chính là hướng cái phương hướng này tới không t ệ sư huynh ta xem tin tưởng chắc hẳn trong bọn hắn sẽ không rẽ ngoặt bây giờ chúng ta nhiều người tất nhiên muốn để đúc kiếm tông đám này rác r ờ i trả giá đắt dám cướp chúng ta bảo vật đơn giản tự tìm cái chết còn có kia cái gì kim tiểu xuyên hắn cho là chúng ta là đan dương tông đám phế vật kia thế mà còn dám nhớ thương chúng ta đồ vật hừ chính là bất quá như vậy cũng tốt nói không chừng hai người bọn họ nhóm người đánh nhau bắt đầu chúng ta cũng không cần quá phi s ứ c kim tiểu xuyên bọn hắn lợi hại hơn nữa đoán chừng cũng không dám cùng đúc kiếm tông chính diện c ứ rắn lại xem đi lại phi hành hơn mười dặm phía trước bầu trời đã xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng đường ranh giới bọn hắn chỗ một phương t r ă n g sáng treo cao tinh thần lấp lóe tuy nói là ban đêm nhưng ánh mắt vẫn không có bị ngăn trở nhưng tại mặt khác một bên đó chính là một mảnh đen như mực giống như tiến vào mặt chỉ, g ì cũng không nhìn thấy lập tức bọn hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra thảo quả nhiên là k i m tiểu xuyên dợ trò quỷ nói không chừng bọn hắn đã làm lên chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ chư vị sư đệ nhóm lửa bó đuốc chúng ta lại hướng đi về trước một đoạn nhắc nhở lẫn nhau lấy phương hướng chút miễn cho đến lúc đó để cho kim tiểu xuyên bọn hắn được tiện nghi đào tẩu trong chốc lát, Bích Nham tại dạng này trong bóng tối không cần mượn nhờ bất kỳ thủ đoạn nào kim tiểu xuyên bây giờ tầm mắt đã tiếp cận năm mươi triệu phạm vi chỉ có điều mười mấy triệu bên trong thấy rõ ràng vượt qua mười mấy trượng liền bắt đầu mơ hồ sợ nhị thập tứ cùng mặt mặt tự nhiên không có bản lanh này nhưng đi theo kim tiểu xuyên lúc nào cũng không có sai rất nhanh bọn hắn liền lạc nhiên không một tiếng động mò tới ngay từ đầu đúc kiếm t ô n g người bố trí trận p h á p chỗ bọn hắn vừa mới chân đạp và o bành trận p h á p bị xúc động một tầng năng lượng che chắn trong nháy mắt xuất hiện cản trở bọn hắn chỗ ngay tại lúc đó tận cùng bên trong nhất sân rộng một cái phòng thủ tu sĩ bị kinh động hừ quả nhiên sơ tới hắn hô hét to vừa mới nằm xuống sư huynh đệ nhóm liền toàn bộ đứng dậy đường hắt như vậy bọn hắn là thế nào sờ tới không biết là chín tầng lầu vẫn là bích ngang tông bất kể là ai hôm nay cũng không thể để cho toàn thân bọn họ trở ra chúng ta trước tiên dùng trận pháp ngăn cản tiếp đó đánh bọc tới sư h i n h bên ngoài đen ta không nhìn thấy bọn hắn làm sao bây giờ chúng ta thấy không rõ bọn hắn tự nhiên cũng thấy không rõ đó nhất định là mang theo báo đuốc chờ một lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng là phải bọn hắn ở bên trong n ă n bài muốn đem người bên ngoài tiêu diệt mà kim tiểu xuyên nhìn xem năng lượng che chắn ngược lại không nóng này trận pháp này chúng ta không nóng này sở sư lệ ngươi bay thẳng lên trong bọn họ chắc có ánh sáng ngươi liền nhắm chuần d o n h tạc chờ bên trong loạn thành một bảy thời điểm ta cùng tiểu sư muội trốn ở bên ngoài thừa cơ chém giết mấy cái ân sở mập m ạ p nghe lời vừa rồi bọn hắn đã thương lượng qua đối phương nhân số nhiều hơn nữa có mấy cái khải linh cảnh tám trọng chín trọng bọn hắn nhất định không phải là đối thủ thế nhưng là phải thừa dịp loạn giết chết mấy cái sáu trọng bảy trọng có lẽ còn là có khả năng gặp sở mập m ạ p thân hình thoát một cái bay lên không trùng kim tiểu xuyên cùng m ặ c m ặ c ngược lại lui ra ngoài mười mấy trượng trốn ở một chỗ sau tường kỳ thực kim tiểu xuyên vốn là còn một cái ý nghĩ đó chính là để cho tiểu sư muội tại thượng phong sử lệ đan bất quá tạm thời từ bỏ bởi vì tiểu sư muội t à i luyện đan không cách nào đánh giá vạn nhất hôm nay độc tính không lớn vậy thì không có gì dùng thứ yếu luyện đan phải dùng linh h ỏ a vạn nhất đối phương cao thủ lao ra nhìn thấy ánh lửa phát động công kích vậy mình và tiểu sư muội cũng liền nguy hiểm hơn trên bầu trời sợ nhị thập tứ nhìn xem phía dưới việt tử quả nhiên mấy cây đ u ố c đang thiếu đốt trong sân còn có một cặp c à n g lớn hỏa diễm hắn biết đối phương tại trên nóc nhà thiết trí có trận pháp v a n h tạc đ ợ thứ nhất đương nhiên là muốn đánh nát đối phương trận pháp năng lượng che chắn mới được chính hắn còn không rõ ràng tiểu xuyên sư đệ vẽ buôn lôi phủ có thể hay không đối với phía dưới này chất pháp đưa đến hiệu quả lý do ẩu thỏa hắn trực tiếp lấy ra năm cái buôn lôi phủ trong tay nghĩ nghĩ, cảm thấy không an toàn lại lấy ra năm cái tới lần này cũng không sai biệt là m a sở mập mạp con mắt nhắm chuẩn trong tay đồng thời kích phát mười chương buôn lôi phủ h o n h long long long long long kinh thiên động địa tiếng sấm thậm chí đều dọa sở mập mạp chính mình kêu to một tiếng cờ m ở lở, mười cái p h ụ lục cùng một chỗ dùng mạnh như vậy mấu chốt là cái này mười cái đặc chế buôn lôi phủ ra tay sau đó liền hóa thành mười đạo cái cỡ trậu rửa mặt hò lôi mang theo ngọn lửa cái đôi hướng xuống nóc phòng viện tử bên trên bắn nhanh mà đi phía dưới tu sĩ nghe được tiếng sấm căn bản cũng không kịp phản ứng oanh mười đạo đại hào hòa lôi đồng thời rơi xuống lập tức đúc kiếm tông tại nóc phòng bố trí hai đạo đơn giản phòng hộ t r ậ n pháp liền vỡ thành hư vô không chỉ có như thế toàn bộ trong viện gian phòng nóc nhà toàn bộ đều bị hất bay vô số mảnh n g ó i cục gạch văng từ phía tất cả xà nhà gỗ toàn bộ bị lôi hỏa khơi mạo trên mặt đất một hồi lắc lư giống như chấn động bay loạn mảnh ngói gạch đá đập về phía đúc kiếm tông đệ tử tuy nói bọn hắn công lực cao thầm sẽ không bị loại đồ chơi này l ậ p t h ư ờ n g thế nhưng là vì tranh n ẽ cũng là một hồi bận rộn nhất là trong bóng đêm tối thiểu nhất có năm người đầu đều bị tùy tiện bay tới mảnh ngói đánh trúng thảo địch tập bọn hắn ở trên trời bay đi lên chém giết đối thủ nói nhảm nếu là cái kia mập mạp hướng về chỗ cao nhảy lên chúng ta lên sau đó phải nên làm như thế nào tại chỗ cảnh giới đúc kiếm tông người loạn tung t u n g kèo s ở nhị thập tứ xem xét bun ô lôi phụ dùng tốt trong tay lại là mười cái nơi tay trong n g á y mắt kích phát đánh xuống hắn đối với phụ lục cũng không đau lòng ngược lại cũng không phải tốn linh thành mua dùng hết rồi tiểu xuyên sư đệ tự nhiên sẽ lại vẽ oanh long long long long vòng thứ hai buôn lôi phủ bởi vì không có trận pháp ngăn cản tán phát uy lực càng lớn hơn toàn bộ trong v i ệ n mặt đất đều bị lật ngược cũng lại không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc toàn bộ đều bị san thành bình điệm liên bọn hắn bốn phía t h ư ờ n g viện cũng toàn bộ sụp đổ tận cùng bên trong nhất một tầng trận pháp che chắn bị lần này đ á n h kích cũng đã mất đi uy lực lung lay sắp đổ thùng giống kêu to cờ m ở nở áp độc hai tên sư đệ bay lên không dò xét nhớ lấy chớ có tách ra những người khác tách ra tìm kiếm kẻ này nhất định có đồng bạn liền tại phụ cận cầm đầu sư minh ra lệnh một tiếng đám người tách ra hành động chỉ có điều bởi vì s á t trời q u á tối mỗi người trong tay bắt được một cây đ ú p ba mươi ngoài trượng vừa rồi cái kia hai thông lôi mình để cho kim tiểu xuyên cùng mặt mặt cũng sát mặt đại biến không tự chủ được lại sau này lui ra ngoài một chút chỉ sợ sở mập m ạ n p h ụ lục rất không có chính xác ngược lại đả thương chính mình kim tiểu xuyên lầm bầm sở sư đệ cũng không biết dùng tiết kiệm chút phải biết ta vẽ p h ụ lục rất tốn sức bên cạnh tiểu sư muội không quan trọng bây giờ trong tay nàng p h ụ lục mới là nhiều nhất người kia nhìn thấy cái này buôn lôi phù hợp lại dùng hiệu quả tốt như vậy nàng cũng quyết định tìm một cơ hội thử một lần nhưng vào lúc này một cái trong tay d ơ đ ố c đúc kiếm tông đệ tử vào ra hắn còn tại tìm kiếm bốn phương cho là đánh lén người sẽ cùng hắn đồng dạng đồng dạng có bó đ ố c nơi tay nhưng trước mắt không có bất kỳ cái gì mục tiêu cũng không có bất kỳ h o a n g u y ê n chẳng lẽ nói đối phương cũng chỉ có phía trên hướng xuống ném p h ủ lục một người hắn làm sao biết kim tiểu xuyên khi nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên bắt đầu trên mặt liền có nụ cười khải linh cảnh b ậ trọng vừa vặn nếu là ta cách gần đó chút đều không cần sử dụng một truy t o á i sơn hẳn là là được rồi à hắn cho tiểu sư muội một cái động tác ý k i ế là muốn hai người bao bọc bởi vì trong tay đối phương cầm bó đuốc ở cách rất gần chỗ kim tiểu xuyên không tốt t ầ n t ẳ n g lúc này tiểu sư muội có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương mình tại một bên tìm cơ hội chương 641, t r ư ớ c tiên nhặt quả hồng mềm bót chương 641, t r ư ớ c tiên nhặt quả hồng mềm bót cả tạ năm nay n ó n g quá đại lao cổ vũ kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội khoa tay múa chân một cái chính mình theo một bên bên tường lặng lẽ sờ lên mấy hơi thở sau đó liền chuyển tới vách tường một bên khác tên tiêu khải linh cảnh bậy trọng tu sĩ còn tại dơ bó đuốc tìm kiếm khắ lại không biết kim tiểu xuyên chỉ cùng hắn cách nhau một bức tường hơn nữa trong tay truy đã d ơ lên tiểu sư mội phụ trách hấp dẫn người này l ự c chú ý đối thủ dơ bó đuốc mục tiêu rất rõ ràng tiểu sư mội giấu ở trong tối dựa theo kim tiểu xuyên ý nghĩ tiểu sư mội chỉ cần nhảy ra hấp dẫn lấy đối phương chính mình tất nhiên có thể một cái b ú a kiến công làm gì mặc mặc tiểu sư muội quá mức cẩn thận nàng cho tới bây giờ cũng không có đối mặt chiến đấu qua khải linh cảnh bày trọng trong lòng có chút trọt d ạ cầm trong tay một cái tam giai phụ lục cái đồ chơi này rất lâu cũng không có sử dụng qua lại không sử dụng theo chín tầng lầu ba người thực lực không ngừng tăng lên gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh cái đồ chơi này cũng liền triệt để mất đi tác dụng trong tay linh lực thôi phát trong nháy mắt liền đem thanh này phụ lục hất ra đông đông đông phụ lục hóa thành năm đầu hình thể to lớn hắc hùng nâng cao lồng ngực nắm chặt nằm đấm hướng đối phương dậm chân mà đi thiên t i ê u bảy trọng tu sĩ cảnh giác trong ngọn lửa cái này vài đầu hắc hùng vừa xuất hiện hắn vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra rác r ư i phụ lục cũng muốn đánh lén tâm tư khác kinh tế tỉ mỉ đối phương đánh lén tất nhiên sẽ không như thế đơn giản nhất định là muốn dùng phụ lục hấp dẫn sự chú ý của hắn sau đó lại thừa dịp hắn bồi dối phát động công kích hắn nghĩ rất hảo dự phán cũng không sai quả nhiên chính là dạng này tiểu sư mỗi năm cái phụ lục hất ra sau đó chính mình liền đã hiện thân đi ra mặc dù bản thân nàng không có gì tấm mắt nhưng mà trong tay đối phương thế nhưng là nắm lấy cây đốt đâu mục tiêu rất tốt xác nhận cái k i ê u bảy trọng tu sĩ sớm đã có phòng bị tay trái bó đuốc tay phải trường kiếm ba bá dưới chân hắn bình di hai bước đang di động quá trình bên trong hắn trực tiếp đánh bay hai đầu hát hùng tiếp đó nhìn sang sông tới mặt mặc tiểu cô nương n ử nguyên lai là một cái năm trọng nữ tử không biết lượng sức cước bộ của hắn lại bước một bước lại là hai đầu hát hùng bị hắn c h é m dụng mắt thấy cô gái đối diện đã tay cầm trường kiếm lao đến hắn không tránh không né dùng bả vai đụng bay cuối cùng một đầu hát hùng kiếm q u a n g trong tay vũ động liền muốn hướng đối phương công kích qua hắn làm sao lại nghĩ đến sau lưng góc tưởng kim tiểu xuyên đã sớm chuẩn bị xong trong tay truy căn bản cũng không cần sử dụng cái gì hỗn độn chủ y pháp trực tiếp liền vung lên tới hướng đối phương phía sau lưng đập tới đúc kiếm tông bậy trọng tu sĩ thẳng đến nghe được tiếng gió sau lưng mới có chỗ tỉnh ngộ cợt mờ âm hiểm thì ra phía trước nữ từ này chỉ là một cái mội nhử công kích chân chính đến từ sau lưng nhưng trường kiếm của mình đã đâm ra ngoài muốn rút về tới thân thể quán tính cũng không cho phép chỉ có thể lựa chọn một cái n h ư n g ư ờ i đáng tiếc hắn làm sao biết kim tiểu xuyên tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều vốn là cái kia truy là hướng hậu tâm hắn đập tới tại hắn loé một cái như vậy phía dưới hậu tâm không có đập chúng đập chúng b ả vai b à thanh â m x ư ơ n g vỡ vụn a người kia hét t h ả m một tiếng theo sát lấy bó lúc rớt xuống đất bị kim tiểu xuyên trực tiếp hướng ra phía ngoài đá ra hơn mười triệu hiện trường lần nữa lâm vào hắc á m đúc kiếm tông tu sĩ lập tức liền cảm thấy đầu ó c có chút không quá đủ thậm chí ngay cả suy tư bản năng cũng khó có thể làm đến kim tiểu xuyên đối với chính mình truy đập người sinh ra hiệu quả tin tưởng không nghi ngờ đối phương không nhìn thấy hắn nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng nhìn thấy đối thủ đã lâm vào hoảng hốt hắn phải nắm chặt thời gian một cái tay nô ra dùng lực lột đi đối phương c h ấ p nhận trên ngón tay người kia vậy mà chưa kịp phản ứng đắc thủ sau đó kim tiểu xuyên cấp tốc n í u lại tiểu sư muội tại chỗ biến mất vừa rồi tu sĩ kia phát ra kêu thảm kinh động đến nội về người có hai người dơ bó đốt đi ra điều tra tình huống kết quả liền thấy tên kia hai mắt đã ưu tối tu sĩ sư đệ sư đệ dưới ánh lửa cái kia b ả y trọng sư đệ trên bờ vai máu thịt bé bét nhưng mà cả người giống như không biết đau đớn sư đệ thế nào đi cùng ta trở về tu sĩ kia vẫn như cũ bất động ân lần này hai người mới phát hiện có chút không đúng lắm đem bó đ u ố c nâng tới gần chút mới chú ý tới người sư đệ này trên mặt không chút biểu tình đây là có chuyện gì ngay sau đó t h ụ thương tu sĩ khoe miệng liền chạy ra chạy nước miếng s ề n sệt ha ha chủ ý nữ nhân linh tinh ta muốn linh tinh chủ ý ngoại trừ linh tinh hai người căn bản vốn không biết hắn nói là gì ngươi nói cái gì có phải hay không có một nữ nhân cầm trong tay truy lần này n hắn không có từng thanh từng thanh mạ vung ra phù lục mà là từng trưng địa hướng cắm đuốc chỗ nhắm chuẩn oanh oanh cả viện bị hắn lật qua lật lại nổ năm sáu lựa người ở bên trong căn bản là không cách nào tránh né ai biết lúc nào chính là một đạo hỏa lôi nện xuống tới không chỉ như vậy cho đến bây giờ bọn hắn cũng không biết rõ cuối cùng là gì phụ lục một đám người tại trong viện nhìn thấy bị đưa vào tới đã triệt để ngu mất tu sĩ người người sắc mặt đại biến người này bộ dáng đơn giản so chết còn khó chịu hơn bên ngoài đến tột cùng cất giấu người nào v â anh một đạo hỏa lôi trực tiếp rơi xuống đám người cùng một chỗ né tránh thế nhưng là không để ý đến thằng ngốc k i a không hiểu được né tránh hỏa lôi trực tiếp bủ vào bên cạnh hắn lại dẫn hỏa trên người hắn áo bảo những người khác lúc này mới tỉnh ngộ lại vội vàng cứu viện tính toán đừng cứu được cứ như vậy đi chết có thể đối với hắn mới là tốt nhất kết quả đám người châm mặc cảm thấy có chút tàn khốc vừa rồi đại gia còn tại cùng một chỗ sưởi ấm ăn thịt nhưng bây giờ đã trở thành bộ rắn g này có lẽ là cảm thấy đau đớn cùng nóng bỏng kẻ ngu kia tu sĩ thế mà bắt đầu ở trên mặt đất la l ộ t cái này trên người hỏa ngược lại bị đè diệt bất quá một thân quần áo cùng lông tóc trên người hết thể đã cháy rụi làn da cũng là đen kịt một màu đám người thở dài lại không biết như vậy được sao ầm ầm bầu trời lại rơi xuống một đạo hòa lôi cầm đầu đại sư h u n h cuối cùng tỉnh lộ nhanh đem bó đuốc đều dập tắt phân tán tránh né như vậy hắn liền không có mục tiêu một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng đúng à, vừa rồi chịu nổ đều là bởi vì đốt nguyên nhân tự nhìn mơ hồ đối phương đối phương lại có thể thấy rõ bọn hắn bây giờ chúng ta dập tắt bó đ u ố c phía đông giấu một cái phía tây trốn một cái ngươi có thể làm gì trong n g a y mắt bó đ u ố c dập tắt hiện trường một vùng tăm tối lần này không trung sở nhị thập tứ cũng mắt trở tròn bởi vì liền chính hắn cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì tùy tiện ném đi mấy chương p h ủ lục sau chỉ có thể dựa theo vừa rồi trong trí nhớ phương hướng sờ soạn hạ xuống hắn muốn tìm được ngay từ đầu bọn hắn nghỉ ngơi chỗ hắt như vậy ban đêm hắn nơi nào cũng không dám đi khi phát hiện trường triệt để lâm vào hát cám chi hầu kim tiểu xuyên cao hứng trước tiên đem tiểu sư m g ồ i thu xếp tốt tự mình một người đơn giản che giấu khí tức lặng lẽ sờ lên hắn cũng không có dám quá mức cấp tốc ai biết ở cái góc nào liền có người ẩn thằng đâu kim tiểu xuyên mua đi mấy bước liền muốn triệt để thấy rõ t r u n g quanh hai ba mươi t r ư i n g phạm vi không có đối thủ mới có thể mục tiêu của hắn chính là đúc kiếm tông còn lại cái kia vài tên khải linh cảnh sáu trọng cùng bảy trọng đến nôi tám trọng chín trọng người trước hết để cho bọn hắn mỏi m ệ n không chịu nổi có cơ hội liền mài chết bọn hắn sớm muộn khối kia linh tinh cũng là thuộc về chúng ta chín tầng lầu quẹo mấy cái của quẹo hiện trường hoàn toàn yên tĩnh ngẫu nhiên có một đạo âm thanh truyền đến linh tinh ta muốn chủ y nữ nhân duy nhất không có sợ hãi chính là vừa rồi cái k i ê u biến c h ó á n g váng tu sĩ bất quá thanh âm này cũng cho kim tiểu xuyên chỉ rõ phương hướng lại chuyển qua một bức tượng kim tiểu xuyên dừng chân lại ngay tại hắn phía trước chừng mười t r ư i n g một thân ảnh đang đứng ở c h â n tường cả người thần sắc khẩn trường dường như đang cảm giác chung quanh một tơ một hào đ ộ n tính kim tiểu xuyên cười ngươi không nhìn thấy ta mà ta có thể nhìn đến ngươi chính là đã q u y ề n như vậy người kia cũng tận lực ngừng lại khí tức của mình nhưng kim tiểu xuyên vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra đây là người khải linh cảnh sáu g i a hỏa rất tốt ta liền ưa thích cảnh giới thấp bây giờ đối mặt khải linh cảnh sáu trọng kim tiểu xuyên không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý năm trọng người ta một quyền đánh nổ sáu trọng người tối đa cũng chính là hai truy chuyện tình hình bây giờ phía dưới có thể không sử dụng hỗn độn chủ y pháp liền không thể vận dụng lặng lẽ mỗi người truy truy cập mới là hoàn mỹ nhất cách làm kim tiểu xuyên mỗi tiến về phía trước một bước đều phải dừng lại phúc chốc hắn không muốn kinh động đối phương cứ như vậy song phương khoảng cách đã đi tới khoảng tám t r ư ợ n g tên tia sáu trọng tu sĩ lỗ thai vừa đi vừa về vòng tới vòng lui khi kim tiểu xuyên tiến thêm một bước về phía trước hắn cuối cùng có chút cảnh giác a i ai ở nơi đó hắn phát ra âm thanh cảnh cáo cơ thể trong nháy mắt đứng thẳng trong tay khảm đ a o để ngang trước ngực kim tiểu xuyên lại dừng bước quỷ dị tính để sáu trọng tu sĩ cảm nhận được vô tận áp bách có một đạo âm thanh từ trong viện truyền r a hoàng sư đệ là n g ư ờ i sao tên này sáu trọng đệ tử lập tức đáp ứng một tiếng là ta ta cảm giác phụ cận có người hảo ngươi chầm dãi theo sắt ta hoàng sư đệ bước chân di động hắn tốc độ di động rất chậm dù sao còn muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện công kích hắn môi động một bước kim tiểu xuyên liền theo vào một bước chỉ có điều bước chân so tên này hoàng sư đệ bước chân càng lớn hoàng sư huynh tuy nói không nhìn thấy nhưng trong lòng khủng hoảng càng ngày càng lợi hại hắn nhớ tới vừa rồi đột nhiên biến ngu tên sư huynh kia một sự nguy hiểm mãnh liệt tại bên cạnh hắn lan tràn ra lần này hắn trực giác nguy hiểm ngay tại một phương hướng nào đó hắn cũng không lui lại mà là hô to một tiếng hướng kim tiểu xuyên phương hướng bổ nhỏa trong tay khảm đau vạch phá h tám chính hắn không nhìn thấy lại bị kim tiểu xuyên nhìn rõ ràng mấy trượng khoảng cách một cái hô hấp liền đến kim tiểu xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể né tránh không thể không nói tên tu sĩ này mặc dù cảnh giới không cao nhưng trực giác không tệ kim tiểu xuyên cái này vừa lui sau âm thanh liền xuất hiện tên h tiêu hoàng sư đệ hô lớn nơi này có người kim tiểu xuyên biết không thể đợi thêm nữa nhìn thấy một cái cơ hội truy liền luận lên rồi xùy lần này rất mạo hiểm đối phương chém lung tung một trận kim tiểu xuyên lại không muốn chỉ hoãn thời gian k ả m đau vạch phá kim tiểu xuyên quần áo cũng liền tại cùng một thời khắp ảnh chú ý đập chúng đối phương cổ a đối phương căn bản là không kịp biến ốc cổ liền trực tiếp cắt ra chết không thể chết lại lên keng trường đao rơi xuống đất kim tiểu xuyên tốc độ cực nhanh tại cách trước đối phương giới chỉ trong nháy mắt đem trường đao cũng bỏ vào trong túi lần nữa biến mất tại góc tường t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi hai đều ngu nhưng làm sao bây giờ t r ư ờ n g sáu trăm bốn mươi hai đều ngu nhưng làm sao bây giờ cả m tạ mới thành bắc lạnh ngọc lương cổ vũ tiếp xuống hai c á n h giờ mặc dù đ ú c kiếm tông một đám người tự nhận là đã đầy đủ cẩn thận nhưng vẫn như c ũ bị kim tiểu xuyên tìm được thời cơ xuất thủ băng vào hắn trong bóng tối tầm mắt lần nữa mò tới một cái sáu sau l ư n g trọng t ù sĩ kết quả người kia tính cảnh giác cũng không thấp trong bóng tối nhảy dựng lên nghĩ muốn trốn khỏi kim tiểu xuyên một truy kia liền không có đập t r ú n g cổ hoặc đầu mà là đập t r ú n g đối phương một đầu bắp chân ba x ư ơ n g đùi gãy xương đây chỉ là bàn sơ triệu chứng kế tiếp thừa dịp người kia có giúp ở trên mặt đất ngao ngao gào thét thời điểm kim tiểu xuyên ngạnh sinh lột phía dưới trên tay đối phương giới chỉ hắn không có thừa cơ đem đối phương chém giết bởi vì không cần thiết hắn cảm giác ngược lại người này đều sẽ thành ốc cho đối phương tăng thêm chút v ư ơ n g hữu cũng không có cái gì không tốt một lát sau người này liền thực h i ế n g đứng dậy giống như trên chân đau đớn cùng chính mình không có quan hệ gì vậy mà vì tưởng siêu nội viện đi đến hhh -h, -h, h mạnh sư tỷ chúng ta lại một lần h h trước mấy ngày tiết trưởng lao tiểu lao bà thừa dịp ta ngủ nói cho ta danh lệch kim tiểu xuyên nghe xong lập tức bắt q u o á i chi hỏa cháy hừng hực khá lắm ta muốn nhiều lộng ngốc mấy cái nói không chừng cái này cái gì đúc kiếm tông liền có thể dây dưa ra không ít đại án tử tới động tĩnh bên này hấp dẫn nội viện ẩn tàng người chú ý thế nhưng là chung quanh một mảnh đèn kịt cũng không có ai dám trắng trận đi ra ngược lại là có một cái khải linh cảnh bậy trọng cho là người khác không nhìn thấy hắn lặng lẽ đi một cái khác góc t ư ờ n g h ở e l còn tới đi tiểu nhưng chính là cái này đi tiểu trực tiếp hủy hắn thàng đến cái mông của hắn bị băng lanh truy đập chúng cả người đều khống chế không nổi ngã nào h xuống còn không đợi hắn thay đổi quá mức xem người hành hung là ai kim tiểu xuyên lại một cái bữa đập chúng cánh tay của hắn lần này hoàn toàn chịu hai truy hắn so với người khác ngóc đến mo hơn một chút kim tiểu xuyên lập lại chưa cũ luật phía dưới giới chỉ lại chuyển ra ngoài trong bóng tối như thế kim tiểu xuyên mới là c h ỗ tể trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn chật chật đây chính là thực lực của mình hơn ba c a n h giờ giết chết một cái lộng ngóc ba cái đúc kiếm tông hết thẻ chín cá nhân bây giờ chỉ còn lại năm cái có sức chiến đấu hắn trong trí nhớ còn lại năm người này bên trong một cái chín trọng hai cái tám trọng hai cái bảy trọng mục tiêu của hắn là đối phương bảy trọng tu sĩ dạng này chắc chắn sẽ lớn hơn một chút vòng tới vòng lui cũng không có tìm được cơ hội tốt hơn ngược lại không phải là không có phát hiện đối thủ hắn thấy rõ ràng có một cái b ả y trọng cùng một cái tám trọng lưng tựa lưng k ề cùng một chỗ hắn không có dám lên phía trước bởi vì hai người kia bốn cái tay bên trong n ắ m lấy bốn thanh binh khí hắn không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra kim tiểu xuyên xoắn suýt nhưng nội viện người so với hắn càng phải xoắn suýt gấp một vài lần mẹ nó quả thực là tá môn thời gian mới trôi qua bao lâu cái này ban đêm cũng vừa vừa qua khỏi đi một nửa phía bên mình vì cái gì thiệt hại thảm trọng như vậy lúc này trong viện ba cái đồ đần hhh vừa đi vừa về mỏ m â a y một người trong đó y phục bị hòa tiêu trên thân chân bóng c ò、so、nếu bình thường cái này một số người sau khi nghe cũng sẽ có chút ý nghĩ nhưng tại hát cám như thế bị mấy cái đột nhiên ngu mất sư để nói ra bầu không khí kia hơn nữa quỷ dị bọn hắn sợ nhất chính là không rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai đến tột cùng có thủ đoạn gì có thể làm cho người cao cấp khải linh cảnh đột nhiên liền ngốc thành cái dạng này cầm đầu đại sư m ì n h cảm thấy cứ tiếp như thế thực sự quá nguy hiểm hắn phát ra tín hiệu vẹn vẹn có năm người liền lưng tựa lưng ngồi vây quanh thành một vòng riêng phần mình trong tay ba binh tùy thời đều có thể phát động công kích cái t i ê một loại nếu không phải quá mức h á cám hắn liền muốn hạ mệnh lệnh đi đường suốt đêm dù vậy hắn cũng cam đoan chỉ cần bầu trời có từng k i a từng k i a ánh sáng cũng biết mang theo cái này vài tên sứ đệ thoát đi nơi đây bọn hắn sự biến đổi này trận hình kim tiểu xuyên cũng có chút bất đắc dĩ xem ra từng cái đánh tan có chút khó khăn muốn đem đối thủ tách ra biện pháp tốt nhất chính là hắn dùng buôn lôi phủ đem đối phương gắng gượng trò đập ra vừa muốn hành động m ỹ mắt vừa nhấc sau đó ánh mắt liền di động c h n g mở chỉ thấy trên bầu trời cao mười mấy chục độ liên tiếp bó đuốc đang theo bên này mà đến cái này kim tiểu xuyên kinh ngạc sẽ không phải là bích nham t ô n người tìm tới bọn hắn đêm hôn khuya k h o t dơ bó đuốc phi hành đây không phải bệnh tâm thần sao có thể tiếp nhận xuống những cây đ ố c kia độ cao rốt cuộc lại thấp xuống hỏng tiểu sư mội cùng sở sư đệ còn ở bên ngoài kim tiểu xuyên không dám trì hoãn n h ó n chân lên vội vàng đi tìm mặc mặc cùng sở mập mạc cao mười trượng khoảng không sư minh phía dưới giống như có kiến trúc nhóm người này tại hát cám trong bầu trời đêm đi tới nơi này có thể nói là thể s á c tinh thần mọi mệt tất cả mọi người con mắt đều phải trường sưng lên dù vậy phạm vi tầm mắt của bọn hắn cũng bất quá chính là mười mấy trượng bó đốt có thể soi sáng nơi nào bọn hắn liền có thể thấy do nơi nào trừ cái đó ra gì cũng không nhìn thấy cho nên bọn hắn đang không ngừng hạ xuống độ cao dạng này trên mặt đất có biến cố gì bọn hắn cũng có thể tìm được bích nham tông người rất rõ ràng kim tiểu xuyên bọn hắn chắc chắn liền tại đây hát cám trong phạm vi tất nhiên kim tiểu xuyên tại như vậy đúc kiếm tông người khả năng cao cũng tại các vị sư đệ cẩn thận chúng ta hạ xuống nếu đối thủ ở đây chú ý bọn hắn đánh lén có người nói đại gia chớ có tách ra mấy người một tổ mỗi tổ ở giữa nhiều nhất mười trượng khoảng cách chúng ta trước tiên đem ở đây dò xét một lần kim tiểu xuyên ở phía dưới nghe liền tin tưởng bây giờ hắn đã mang theo tiểu sư mội cùng sở nhị thập tứ tụ tập cùng một chỗ mắt thấy những cây đuốc kia càng ngày càng gần bọn hắn không dám cứng đuôi cứng từ mặt khác một bên lượn quanh ra ngoài trực tiếp rời đi thôn trang kiến trúc trốn ở quan sát bên ngoài bích nham tông người ỉ nhiều người điều tra rất nhiều là cẩn thận mười mấy cây đuốc xếp thành một hàng toàn bộ kiến trúc liền bị lục x o á t một nửa Gì cũng không có phát hiện nhưng bọn hắn cũng cuối cùng tiếp cận d i ả i đất trung tâm hhh có hỏa ta muốn đi nhìn xem một thanh âm đột ngột xuất hiện d o a đang tại siêu tầm bích nham tông đệ tử kêu to một tiếng trong tay bó đuốc đều hơi kém ném ra cái gì mấy cây đuốc lặng lẽ tới gần chỉ thấy một thân ảnh sư n bọn g huynh mà đến. tức, nhìn a m t g người này ngũ quan ta giống như đã gặp chính là lúc trước đúc kiếm tông a người ánh mắt hảo như vậy không mặc quần áo ngươi cũng nhận ra được n g ư ờ i nói gì vậy Cầm đi ầ u Sư n nhắc nhở các người có còn nhớ, h các có, có t tới tới, xem ra kim tiểu xuyên cùng đúc kiếm tông người đều ở đây phụ cận đại gia cẩn thận chậm rãi tiến lên tranh thủ đem bọn hắn nhất tử cầm xuống không chờ bọn họ cất bước cái tiết không mặc quần áo bảo đồ đần liền tới đoạt bọn hắn bó đuốc bị một cái đệ tử một cước gạt ngã trên mặt đất l i ê n tại bọn hắn vừa muốn tiếp tục hành động thời điểm hh mạnh sư tỷ chúng ta ta tới phía trước lần nữa đi đến một người khập hiễng trong n g a y mắt bích nham tông đám người có chút dùng mình cái này lại một cái đồ đần kẻ ngu này sau lưng còn đi theo một cái trong tay mang theo q u ầ n hh t t i ế t trưởng lao tiểu lao bà thích ta cái này mẹ nó tất cả bích nham tông người hai mặt nhìn nhau nếu như cảnh tượng trước mắt cũng là kim tiểu xuyên làm vậy hắn cũng quá á c coi như bọn hắn chín tầng lầu tới ba người nhưng trước mắt này ba cái rõ ràng trên thân còn có bảy trùng tu vi linh lực ba động a hắn là làm sao làm được vẫn là nói kim tiểu xuyên bây giờ cũng bị đúc kiếm tông người chém giết đủ loại ngờ tới tại trong đầu của bọn hắn xoay quanh tất cả ngờ tới cũng đều là không có ý nghĩa cầm đầu sư minh phân chân tinh thần các vị sư đ ệ đối thủ ngay ở chỗ này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một chuyện tốt dạng này ban đêm bọn hắn mọc cánh khó thoát bị một hồi c ổ động bọn hắn một lần nữa xếp thành một loạt từng bước một tiến về phía trước tiến lên bọn hắn động tính bên này đã sớm kinh động đến đúc kiếm tông còn lại năm người mấy người âm thầm kêu khổ trước đây đối thủ còn không có tìm được bây giờ lại tới một đám phải làm sao mới ở đây t bích nam tông người cho sờ dù là liền chín trọng sư huynh toàn bộ cũng là hít vào khí lạnh đánh giết một cái đối thủ đối bọn hắn mà nói không quan trọng vấn đề là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt chỉ là ba người nha đúc kiếm tông thế nhưng là có chín người mỗi người thực lực đều so chín tầng lầu đệ tử cảnh giới cao hơn kim tiểu xuyên bọn hắn là làm sao làm được trong lúc nhất thời bọn hắn vốn là hết sức lòng tin lập tức liền đi rơi mất hai phần sư h i n h ở đây vừa rồi có chiến đấu xem ra rất khốc liệt trong v i ệ n tất cả mọi người tường đều đã sụp đổ tất cả mặt đất đều bị lật ra ít nhất mấy tầng tại một chỗ trước đ ó n g lửa một cái đệ tử lấy tay dò xét phía dưới ở đây vừa dập tắt thời gian không quá lâu nói không chừng bọn hắn không hề rời đi liền trốn ở một nơi nào đó loại thuyết pháp này là tương đối đáng tin cậy cầm đầu đại sư huynh gật đầu nói chư vị sư đệ toàn bộ chuẩn bị chiến đấu ba bá, bá hết thể mọi người toàn bộ binh khí nơi tay còn có đem linh thể triệu hắn đi ra chờ một lúc phàm là phát hiện được tông nhất thiết phải nhất kích tất sát người cầm đầu nghĩ đến k h ô n g tệ nếu như đơn thuần kháo nhục thân bọn họ đích sắc là chiếm giữ ưu thế nhưng tại trong đêm tối này cảm giác lực liền không có mạnh cỡ nào nếu là đem riêng phần mình linh thể phóng xuất ra linh thể cảm giác là muốn mạnh hơn bọn hắn tự thân chương 643, đêm tối h ô n chiến chương 643, đêm tối h ô n chiến cảm tạ tử hữu gia nghị ủng hộ cổ vũ cùng trong lúc nhất thời bích nham tông mười làm tên đệ tử quanh thân toàn bộ tản mát ra các loại khí tức giống một đầu cao hai trượng sư từ ba đầu vớt phần lưng một đôi cảnh lớn xuất hiện ngay tại chỗ một cái trước mắt ngựa mặt lên trời thét dài đáng tiếc trên trời chỉ có một hồi tiếng sấm rèn khoảng cách xa xôi ngay sau đó những đệ tử khác phía trên hoặc bên cạnh thân từng tôn linh thể hiện hiện ra ngoại trừ những cái kia phi hành linh thể những người khác đều đem linh thể của mình triệu h ắ n đi ra đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tại còn không có nhìn thấy đối thủ ở nơi nào thời điểm liền đem linh thể triệu h ắ n đi ra phi hành linh thể tại đen tối như vậy trong bóng đêm là không chỗ dùng chút nào những tu sĩ này phàm là có thể tới bí cảnh linh thể liền không có một cái kém từng tôn linh thể uy phong lẫm lâm đại bộ phận linh thể cảm giác lực phải mạnh hơn tu sĩ bản thân bọn hắn làm như vậy cũng là muốn mau chóng tìm được đối thủ đoạt lại linh tinh thuận tiện còn muốn đem đối thủ giới chỉ, thu làm của riêng xuất phát giống ngoài t r ă m trượng vừa mới tránh khỏi năm tết n ú c kiếm tông đệ tử nhưng là khó chịu mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần sư h i n h làm sao bây giờ tạm thời đợi một chút thực sự không được chúng ta liền trực tiếp rời đi thế nhưng là sư h i n h hát như vậy chúng ta có thể đi đâu đâu phương hướng đều phân biệt mơ hồ sợ cái gì cho dù đi mê cũng không sợ chờ tại r bọn à t hắn nói là ngu tốt tốt là mấy người này chỗ ẩn thân cách đó không xa đã rời cái này chút kiến trúc có đoạn khoảng cách kim tiểu xuyên nhìn chằm chằm vào những cái kia đung đưa bó đốc nhìn hơn nữa tại bích nham tông đệ tử triệu hồi ra linh thể tới một sana kim tiểu xuyên liền nói thầm sở s ư đệ ngươi nói ta nếu là đụng lên mỗi cái linh thể đánh lên một cái bữa lại sẽ như thế nào bọn họ có phải hay không liền đều thành khai mạch cảnh đến lúc đó chúng ta còn có thể thu hoạch một nắm lớn giới chỉ sở nhị thập tứ thấp giọng đáp lại tiểu xuyên s ư đệ ta cảm thấy ngươi lại bắt đầu phiêu nghe lời này một cái kim tiểu xuyên đột nhiên một cái giật mình cơn mờ nờ mỗi lần chỉ cần cảm thấy phiêu vậy thì mang ý nghĩa nguy hiểm liền tại phụ cận nam tên đúc kiếm tông cao cao thủ tăng thêm bích nham tông mười làm tên cao cao thủ cho dù chính mình không thèm đếm sỉa truy coi như đập c h ú n g mấy người thì tính sao chính mình liền không có sau đó nha h ư ớ n g hồ tay người ta bên trong đều có bó đuốc chung quanh mười lăm mười sáu triệu phạm vi bên trong hắn cũng khó có thể cận thân tính toán tạm thời buông tha bọn hắn thực sự không được đợi một chút sở sư đệ n g ư ơ i cực khổ nữa một chuyến hướng về bọn hắn trên đầu bỏ lại c h ú t p h ù lục sở mập mạp đạo cái này cũng không quan trọng chỉ là loại này ném pháp nhân ra một cái đều chết không được cái này nói là tình hình thực tế hắn buôn lôi phủ hỏa lôi vừa ra nhân ra đều né căn bản đập bất tử nhân chỉ có thể để cho đối phương hỗn loạn thế nhưng là nhân ra nhiều người cảnh giới lại cao nếu như không xa rời nhau kim tiểu xuyên cũng không có biện pháp ai nếu để cho bọn hắn uy một chút tiểu sư mội đan dược l i ề n tốt mặt mặt cũng tại ảo não bây giờ sở sư huynh có thể bay lên không trung ném phụ lục tiểu xuyên sư huynh có thể sử dụng truy lặng lẽ đập người giống như chỉ có chính mình không có bao nhiêu tác dụng xem ra chính mình thuật luyện đan còn muốn thêm một bước nghiên cứu mới là một lát sau đột nhiên ánh lửa lóe lên giống theo một tiếng gầm rú một đạo hỏa diễm vét sạch phía trước mấy trục trượng phạm vi Cái này khiến Kim này từ i ể u lúc này bắt đầu bích nham tông đám người cũng cảm giác được giống như mục tiêu cách bọn họ đã không xa càng là loại thời điểm này lại càng phải cẩn thận đường lối trong chốc lát bọn hắn những cái kia linh thể có phun lửa có gào thét còn có đệ tử dứt khoát lấy ra từng viên hăng khí hướng về không xác định phương hướng liền trực tiếp bắn đi ra lần này đúc kiếm tông mấy người chết có không những để bốn i đại Vinh nói lui, hơi lại đi. ệ n cẩn thận chúng lặng chúng pháp khác. khẽ theo chút, chờ cách chút sát Cầm đầu một sư lẽ ta, ta rút ta xa bay b tên sư đệ nhất chi đồng ý mấy người hóc lưng lại như mèo hướng ngoài phế tích lặng lẽ t r ậ t hồi có thể đi tại phía sau nhất một người tu sĩ cũng là xui xẻo bích nham tông cái kia tùy ý ném á m khí người một cây đinh thép vừa vặn bay tới vốn là cái này đinh thép coi như đính tại trên người hắn cũng bất quá chính là bị chút hơi nhỏ thương đáng tiếc hắn nghe được am khí phong thanh đánh tới bản năng chính là một cái nghiêng người thân thể là nghiêng đi đi thế nhưng là trên tay trường kiếm vừa vặn cùng đinh thép đụng vào nhau làm một tiếng vang giòn có người bọn hắn ở đó đánh bọc tới bích nam h tông mười mấy người trong nháy mắt toàn bộ đều hiểu là chuyện gì xảy ra cấp tốc phân tán đội hình hướng phía trước phóng đi mà đúc kiếm tông người đã không chỗ có thể ẩn nấp chỉ có thể liều mạng lao nhanh giống một tôn phi sư linh thể miệng hạ ra lại phun ra một đạo hỏa diễm ánh l ử a chiếu dọi ra đúc kiếm tông năm người thân ảnh chật v ậ t bích nam h tông đệ tử đại h ỉ đối phương còn có năm người bọn hắn có mười lăm người ba cái đánh một cái vô luận như thế nào đối phương cũng khó có thể đảo thoát húng chi bọn hắn đã sớm chuẩn bị linh thể cũng đã triệu hắn đi ra Đối p đinh đinh hiện trường binh khí bàn giao âm thanh vang vọng một mảnh đúc kiếm tông năm người xem xét không có đường lối khác diễn phần mình cũng âm thầm triệu hồi da linh thể trong sân linh thể tổng số đã tới một mươi sáu tôn bích nham tông đệ tử có mấy tôn là phi hành linh thể ban đêm triệu h o á n ý nghĩa không lớn bành bành bành thanh âm chiến đấu bên hai không dứt một phe là vây công một phương khác là tính mệnh tương bắc đúc kiếm tông người chỉ hy vọng có thể sử dụng liệu mạng phương thức giết ra một đường máu tới bọn hắn đã không muốn lấy thắng chuyện chỉ cần có thể đảo tho á t tính mệnh liền tốt ha ha giao ra linh tinh chúng ta cho ngươi một cái thông khoái suy hiện trường một cái đúc kiếm tông bảy trọng tu sĩ trên đùi chịu một đao không ngừng chảy máu phước một tên khác tám trọng tu sĩ tại ba tên đối thủ bao bọc phía dưới mặc dù trường kiếm làm bị thương một người thế nhưng là chính mình bà vai cũng chúng một kiếm bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g kim tiểu xuyên kích động sở sư đệ ta sợ bích nham tông người rất nhanh giành thắng lợi đến lúc đó chúng ta linh tinh liền không có m ặ c m ặ c tiểu sư muội cũng là đau lòng lớn như thế linh tinh rất khó được đâu s ở mập mạp cũng c ắ n dụng rằng hắn thì có biện pháp gì lúc này bay vào vào trong chỉ có thể dùng t i ê u thân lao đầu vào lửa để hình dung tốc độ của hắn lại nhanh nhân ra một người một kiếm chính mình cũng sống không tới đinh đinh đang đang lại là một hồi binh khí bàn giao đúc kiếm tông đệ tử ngã xuống một người mắt thấy không có chút hy vọng nào đúc kiếm tông cái kia tên là bài sư minh quyết tâm trong lòng trả ra phía sau lưng chúng một kiếm đánh đổi tay trái trên ngón tay trong giới chỉ liền lấy ra một bao độc phấn cái đồ chơi này bình thường không có tác dụng lớn lớn gì nhưng lúc này có lẽ là một cái lựa chọn tốt hắn nhanh công hai chiêu đ ằ n g đằng sát khí không chỉ có không lui lại ngược lại xông vào đối thủ vòng vây suy suy trên thân lại chúng hai kiếm hắn hét lớn một tiếng tâm niệm cùng linh thể câu thông hướng trên đỉnh đầu cái kêu một đạo quanh quần con g i ế t đột nhiên toàn thân cực tốc bành trướng đêm qua tối người c u n g quanh cũng không thấy rõ một màn này người này cũng là không có biện pháp khác hắn lựa chọn đem linh thể của mình tự bạo có thể làm cho linh thể tự bạo cũng không phải người người đều có thể làm được cần bí pháp đặc thù truyền thừa mới được rất khéo người này gia tộc bản thân liền có dạng này công pháp truyền thừa linh thể n ổ tung sẽ tạo thành t r u n g quanh trong phạm vi nhất định tổn thương nhưng cũng có thiếu sót trí mạng đó chính là hắn thể nội linh lực sẽ mãi mãi thiệt hại một bộ phận nhưng so sánh dưới đây đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết nói không chừng hắn còn có thể thừa cơ đào thoát tính mệnh trên đầu n g công linh thể trong phút chốc toàn bộ thân thể đã trong suốt bích nham tông một cái đệ tử cuối cùng thấy do không tốt tản ra hắn muốn tự bạo linh thể hắn mặc dù không có gặp qua linh thể tự bạo nhưng lại nghe qua truyền thuyết tương tự lúc này tình hình để cho hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo b à n h không đợi đám người tàn ra cái thiệp con giết đã dễ r ù a thân thể nổ bể ra tới cũng không có con giết huyết n ụ hoàn toàn chính là năng lượng x u n g kích t r u n g quanh phương viên ba mươi t r ư ợ n g toàn bộ đều bị cố này lực trúng kích lượng bao phủ đồng thời lúc kiếm tông tu sĩ này trong tay độc phấn cũng đã rơi vãi đi ra mượn linh thể nổ tung sức mạnh bốn phía bay ra cờ mờ nờ có độc ngừng lại một người còn chưa nói hết liền tự mình bưng kín lỗ mũi hắn không dám lại nói lại nói chính mình liền trúng độc linh thể nổ tung còn làm ra một cái khác hiệu quả không tưởng được đó chính là đ ộ t n h i ê n áp suất không khí đem bích nham tông một đám người trong tay tất cả b a đuốc toàn bộ cho dập t á t giữa thiên địa triệt để hòa hợp một mẩu chính là một chữ đen tên k i a chín đúc lại kiếm tông tu sĩ đã sớm chuẩn bị cố nén toàn thân huyết dịch sôi trào tại độc phấn giải ra một s á t na đã sớm xác định rõ thoát đi phương hướng cơ thể lao ra ngoài bích nham tông đệ tử trong lúc nhất thời nhìn lấy tránh nén nguy hiểm cũng không có lưu ý chiêu này bất quá cũng là bội phục người này tàn nhẫn hiện trường còn có bọn hắn đúc kiếm tông chính mình người đâu liền dám cả như vậy mà nơi s a một mực tại ảo não cũng đã muốn bông tha kim tiểu xuyên ba người trong nháy mắt liền tinh thần nhất là kim tiểu xuyên người khác không có tầm mắt nhưng hắn có a mười mấy t r ư ợ n g bên trong thấy rõ ràng năm mươi triệu bên trong thấy mơ hồ mơ hồ cũng hữu dụng a đúng lúc này trong tầm mắt của hắn có một người lảo đảo hướng mặt khác một bên nhảy lên đi hai người c h o ta gặp phải nguy hiểm bảo hộ sư muội không đợi đáp lại kim tiểu xuyên đã tung người ra ngoài mục tiêu của hắn đương nhiên là cái kia chạy trốn đúc kiếm tông chín trọng tu sĩ sợ sợ cái gì không thấy đối phương bả linh thể đều tự bảo sao tốt xấu ta còn có một truy t o á i sơn cùng hai truy giả thiên đâu vừa rồi chiến trường chỗ bích nam h tông người một lần nữa đốt đốt. tôn kia biết phun lửa sư tử không ngừng hướng xung quanh phun lửa chính mình cũng phun mệt mỏi nhưng chung quanh nơi nào còn có tên kia chín trọng đệ tử thân ảnh hắn bị thương chia ra đuổi theo chương sáu trăm bốn mươi b ố linh tinh tới tay chương sáu trăm bốn mươi b ố linh tinh tới tay cảm tạ vương giả trở về đại lão cổ vũ ủng hộ đúc kiếm tông duy nhất tên kia chín trọng đệ tử không lo được trên người đủ loại nội thương ngoại thương bây giờ cũng chỉ có một đầu đường ra đó chính là trốn càng xa càng tốt hơn nữa thoát đi thời điểm tận lực không thể phát ra cái gì âm thanh ngắn ngủn mấy hơi thở hắn liền đã sờ soạn chui ra ngoài một trăm năm mươi một trăm sáu mươi triệu bốn phía toàn bộ đều là h ắ cám hắn không có chút nào phương hướng chỉ có thể bản năng hướng một cái phương hướng chạy vừa rồi trong chiến trường bích nham tông người đang dơ bó đuốc bốn phía tìm kiếm loại này chẳng có mục đích tìm kiếm rất khó phát hiện mục tiêu đ ú c kiếm tông tên đệ tử này cuối cùng xem như yên tâm chạy đến xa như thế ở trong môi trường này đối phương hẳn là đội không kịp chính mình suy nghĩ một chút cái này một chi tông môn tiểu đội c h í n người trước mắt cũng chỉ còn dư hắn một cái đương nhiên cuối cùng cái kêu ba tên sứ đệ bởi vì chính mình linh thể tự bạo chắc chắn cũng khó có thể đào thoát nhưng lại có biện pháp nào chỉ có thể trách những sư đệ kia mệnh số không tốt xem như vì tông môn c ư ớ p đoạt bảo vật làm ra xứng đáng cống hiến á lại qua mười mấy cái hô hấp hắn xem t r ừ n g rời đi bích nham tông người vượt qua hai trăm n h triệu ân lúc này đạp vào phi kiếm liền không sợ đối phương phát giác dừng bước lại vững vàng một chút hô hấp lao đi khoe miệng nhấc múa hẳn là chạy ra huyết hắn thấy không rõ t ừ giới chỉ bên trong lục lọi ra phi kiếm mặc dù linh lực bị hao tổn thế nhưng là điều khiển phi kiếm vẫn là không có vấn đề còn không đợi hắn đạp vào phi kiếm liền đột nhiên nghe được một hồi kính phong đánh tới ông sự thật chứng minh bị thương khải linh cảnh chính trọng y nguyên vẫn là cao thủ tốc độ phản ứng vẫn phải có lập tức bản năng lách mình n g qua liền lùi lại ra ngoài bốn năm bước kim tiểu xuyên thầm nghĩ đáng tiếc thật vất vả tiếp cận đối phương cái này nhất truy lại còn là không có đập t r ú n g thấy đối phương kéo dài khoảng cách hắn tiếp tục vung vẩy truy hướng phía trước đập tới mục đích của hắn rất đơn giản thừa dịp đêm tối vô luận cái này nhất truy nệm vào trên người đối phương cái nào bộ phận cũng là kiếm đáng tiếc hắn nghĩ lạng yên không một tiếng động công kích nhưng mà truy không đồng ý chỉ cần vùng vẩy ra ngoài tất nhiên là mang theo cương liệt kính phong đối diện tu sĩ tuy nói không nhìn thấy nhưng trực giác rất bén n h y lần nữa lách mình né qua ngươi đến tột cùng là ai đối phương hạ giọng hỏi thăm kim tiểu xuyên nơi nào có công phu trả lời một mực v u n g lấy truy hướng phía trước đập hắn có thể nhìn ra đối phương tránh né thân pháp xảo diệu đoán chừng cũng chỉ có sở mập mạp mới có thể cùng với sánh ngang chín trọng tu sĩ một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên hạ giọng ta nhớ ra rồi phía trước chính là ngươi âm thầm hạ thủ hạ ta vài tên sư lệ kim tiểu xuyên lần này nói chuyện ngươi biết liền tốt lúc ấy là ngươi sư lệ bây giờ giờ đến phiên ngươi biến cho váng、ừ. thì ra ngươi là có thể trong đêm tối nhìn thấy khó trách có thể được như ý bất quá vậy thì thế nào ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi ba động bất quá chỉ là khải linh cảnh nằm trọng thực lực muốn lưu ta lại còn chưa đủ tư cách kim tiểu xuyên không phục vậy chúng ta có thể thử xem ta nhìn ngươi sau khi bị thương còn có thể kiên trì bao lâu đối phương tiếp tục lưu lại tránh n ẽ công kích không phải là không thể phản kích mà là không dám sợ m ì n h binh khí cùng kim tiểu xuyên binh khí tiếp xúc phát ra tiếng vang kinh động bích nham tông người vậy thì không cách nào ẩn giấu đi hắn có thể tin tưởng rơi vào bích nham tông trong tay người cuối cùng cũng là khó thoát tử vong mệnh số ngươi là chín tầng lầu người đúng không ta và các ngươi không oán không k i ự u sự tình hôm nay liền như vậy bỏ qua như thế nào xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình chúng ta tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ bị bích nham t ô n g người được tiện nghi kim tiểu xuyên không để ý tới trên tay truy lại vung mạnh ra ngoài trong lòng đối phương l ử a cháy ngươi quả thực cho là ta không đánh chết ngươi n g ư ờ i kia gặp kim tiểu xuyên không để ý chết sống từng đạo cương kình phong hướng bên cạnh mình đánh tới cũng là không đếm x ỉ đến không có linh thể hắn cũng không phải không có những thứ khác thủ đoạn công kích lúc này trong tay binh khí bắt đầu phản công hắn tận lực tránh binh khí cùng kim tiểu xuyên binh khí va chạm cũng may hắn kiếm pháp tinh diệu phản công phía dưới để cho kim tiểu xuyên có chút phí sức cũng không phải nói truy không lợi hại chỉ là tay cầm q u á n g n ắ n mà đối phương có kiếm pháp cùng trong khoảng cách ưu thế kim tiểu xuyên cũng không muốn quá chậm trễ thời gian đã như vậy vậy thì sử dụng tuyệt chiêu đến đây đi lập tức linh lực của toàn thân hắn vận chuyển tuần hành con đường từ hai chân hai chân đến thân thể đến cánh tay phải bàn tay phải trong chốc lát số lớn linh thể hướng búa trong tay tràn vào c h ỗ này truy đột nhiên liền phủ một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng quan g mang này càng ngày càng sáng hô ứng biến hóa này bên trên bầu trời vốn là tầng mây dày đặc phía trên vô số thiên lôi bắt đầu sốt ruột bất an linh thể truy phát ra tia sáng chiếu sáng chung quanh ba mươi trượng phạm vi tại trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trói mắt nghĩ không làm cho người chú ý đều khó có khả năng đúc kiếm tông tu sĩ cuối cùng thấy rõ kim tiểu xuyên khuôn mặt cùng với trong tay hắn cái k i a trên b ú a từng đạo c h ả y ánh chớp không biết vì cái gì trong lòng của hắn cảm giác một tia rét lạnh đợi một chút ngươi nói một chút điều kiện âm thầm sợ hãi hắn biết đối phương một chiêu này nhất định sẽ không tầm thường nhưng đáp lại hắn chính là một kim tiểu xuyên t lần này thể, h đều n tiến công quả quyết nhìn thấy đối thủ chém tới cũng không có rút về ngược lại tốc độ càng nhanh một bước mắt thấy truy liền rơi xuống lồng ngực của đối phương cái kia chín trọng tu sĩ mí mắt c u n g l o ạ n một ý niệm phi tốc thoáng qua không được tuyệt đối không thể bị nệ đến bằng không kết quả khó liệu hắn nhớ tới phía trước ngu mất mấy cái sư đệ ngay tại truy muốn đập trúng một sát na kia cước bộ của hắn hướng về sau trượt ba thước miễn cưỡng né tránh cái kia truy tại trước ngực hắn lao áo bào thất bại chín trọng tu sĩ m ồ hôi lạnh trên trán ảo hào chạy xuôi xuống nguy hiểm thật cuối cùng xem như tránh khỏi nhưng lại tại loại ý nghĩ này vừa mới t h o á n hiện chỉ thấy cái kia trên búa một đạo hỏa lôi đột nhiên trôi ra lần này song phương khoảng cách quá gần hắn căn bản là liền không có biện pháp trốn tránh oanh chú ý không có nệm vào thế nhưng là hỏa lôi trực tiếp đánh vào đan đ i ể n của hắn p h ố c cái kêu hỏa lôi trực tiếp chui vào bụng của hắn mang theo thân thể của hắn hướng về sau phi hành cái này một k h ắ c cuối cùng hắn cả cái gì suy nghĩ cũng không có hệ ra sinh cơ của hắn đã không tại kim tiểu xuyên rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đối phương bị hỏa lôi đánh trúng đồng thời hắn liền vọt tới ánh mắt của hắn đã sớm nhắm ngay đối phương chấp nhận trên ngón tay tại đối phương cơ thể còn tại dưới trạng thái mất khống chế c h i p nhẫn kia liền đã đến trong tay của hắn động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến bích nham tông đám người tại kim tiểu xuyên linh thể truy b ộ phát hào quang màu đỏ vàng thời điểm những người kia liền thấy bọn hắn ở đâu nhất định là kim tiểu xuyên đi đại gia g i ế t đi qua các vị sư đệ cẩn thận hắn cái thanh kia bờ dòm á m khí trước tiên dùng á m khí gọi tiếng nói cũng không ít kim tiểu xuyên lỗ thai cũng không biết căn bản cũng không muốn ở đây chờ lâu mang theo truy hướng một bên rút lui nhưng bích nham tông đệ tử tốc độ cực nhanh hơn nữa bày ra bọc đánh đội hình hôm nay đối bọn hắn mà nói thế nhưng làm mấu chốt rất nhiều vận khí tốt rất có thể nhắc cử lước tiện vừa có thể đoạt được giới chỉ cùng linh tinh đồng thời còn có thể đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ hai cái này hai họa giết chết kim tiểu xuyên thân ảnh vừa mới rút khỏi hiện trường bích nham tông người đã đến bên này đừng để hắn chạy trốn chỉ có kim tiểu xuyên một người kim tiểu xuyên vừa nghiêng đầu chỉ thấy ba nhánh bó đuốc đều hướng hắn bên này chạy tới ai ra đuổi đến thật chặt kim tiểu xuyên chửi bậy không dám chậm trễ chút nào nhanh hơn mấy phần bích nham tông những người khác đã tìm được tên kia bị hỏa lôi đập trúng đúc kiếm tông tu sĩ một đám người cầm bó đuốc nhìn trên mặt đất cái này đứng đầu chín trọng cao thủ hai mặt nhìn nhau đây vẫn là cái người sao cả người giống như cũng đã đã trư khô bọn hắn tiếng nói, hơi lớn một chút. loại kia chấn động đem thi thể bên trên cho tàn rung động mà rơi xuống tầng tầng d ư ớ i chỉ nhất định bị kim tiểu xuyên tên hướng kia cướp đi truy không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy nhưng lại làm cho bọn họ nhặt được tiện nghi quyết không thể bông u tha bọn hắn một đám người không để ý trên đất t h ă n g trò dơ bó đuốc hướng kim tiểu xuyên phương hướng đánh tới bọn hắn di động b ư ớ chân c đem mặt đất chấn động c ố kia t h ă n g trò từng tầng từng tầng rơi xuống cuối cùng nhìn không ra đã từng là một người hình dạng kim tiểu xuyên cũng tại gấp gáp phía sau hắn truy binh càng ngày càng gần nhưng vào lúc này oanh oanh vài tiếng nổ tung ở phía sau hắn vang lên ngay s n g lâm thanh kim tiểu xuyên liền cười đây không phải là chính mình độc nhất vô nhị vãi buôn lôi phù sao xem ra sở sư đ ệ ra tay rồi chỉ cần không để đối phương cách mình ba mươi t r ư ợ n g bên trong chạy đi liền dễ như chở bàn tay s ở mập mạp cùng tiểu sư muội quả nhiên không để cho hắn thất vọng lại là một cái phù lục ném ra lần này sợ là một lần hất ra mười mấy tấm ầm ầm tiếng s ô m khổng lồ dẫn động tiên lôi mặt đất đều đi theo rung động quả nhiên những cái tiêu bích nham tông truy b ì n h trước mặt hơn mười đạo hòa lôi đồng thời hướng bọn họ đánh tới không thể làm gì khác hơn là không ngừng né tránh kim tiểu xuyên ngầm đầu nhìn thấy còn tại bay tới bay lui sở sư đệ đang mang theo tiểu sư mội c ư ớ c đạp phi kiếm hướng xuống tìm kiếm ở đây hắn nhẹ nhàng hô hét to nơi đây không nên ở l â u đi lần này kim tiểu xuyên dưới chân cũng xuất hiện phi kiếm ba bóng người xông lên không trung s ở nhị thập tứ ở giữa kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mội một bên một cái biến mất trong nháy mắt tại đêm tối trên mặt đất hơn mười người bích nham tông đệ tử d ơ bó đuốc nhìn xem bóng đêm từng cái trên mặt tức giận không thôi đ ư ờ n g hát như vậy bọn hắn cũng dám bay liền không sợ đâm vào đỉnh núi lâm chết đừng nói nữa ngươi cũng không phải không biết cái này đêm tối vốn là kim tiểu xuyên l à m ra đáng giận chúng ta linh tinh không còn sợ cái gì bọn hắn chỉ có ba người chúng ta chỉ cần theo sau linh tinh sớm muộn cũng là chúng ta hát như vậy như thế nào truy không sợ phía trước chúng ta không phải cũng là như thế đi tìm tới rồi sao tính toán sáng mai rồi nói sau bọn hắn giấu đi cái này buổi tối cũng không phải chúng ta có thể tìm được tốt xấu chúng ta hôm nay cũng coi như có chút thu hoạch không tệ tối nay chiến đấu bọn hắn không có bất kỳ ai thiệt hại chỉ có ba người bị thương nhẹ thế nhưng là lấy được bốn cái đúc kiếm tông giới chỉ đen như mực trên bầu trời bên này một chút bay chậm một chút bọn hắn không đ u ổ i kịp s ợ sư đệ ta nói n g ư ơ i đó ngươi bay lệnh đi ta đã biết lần nào không phải ta xuất thủ cứu ngươi ngươi đây là lời gì ta không phải cũng là vì chúng ta tông môn đi ta một người cấp đoạt giới chỉ đối mặt khải linh cảnh chín trọng cao thủ đại sư huynh của ngươi ta đứng ra tiểu xuyên s ư đệ đừng nói cái này vô dụng ngươi xem qua đi linh tinh có hay không tại trong giới chỉ mặt mặt cũng là khẩn trương tuyệt đối đừng bận rộn một đêm bạch mang kim tiểu xuyên một mặt n h ạ nhóm đại sư huynh của ngươi ta là ai vừa rồi ta liền dò xét qua linh tinh tới tay thốt ra lời này sở nhị thập tứ cùng mặt mặt liền đều an tâm kim tiểu xuyên cũng không vui lòng uy hai người thái độ gì đều không quan tâm ta chỉ quan tâm linh tinh không có người trả lời hắn qua một nén nhang kim tiểu xuyên thu hồi linh thể truy ánh trăng như nước giải đầy đại địa chương sáu trăm bốn mươi lăm bí cảnh thu hoạch phân phối chương sáu trăm bốn mươi lăm bí cảnh thu hoạch phân phối cả m tạ thích gan tám chén từ bá ủng hộ c ủ a vũ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt tại ban đêm bay thẳng đi hai canh giờ lúc này mặt trăng đã biến mất chân trời xuất hiện ánh sáng bên trong bí cảnh ngày thứ tư đã đi tới đi qua một ngày một đêm chiến đấu cùng với bốn ba mấy người đều có chút mọi mệnh sở sư đệ tiểu sư muội đoán chừng bọn hắn cũng là tìm không thấy chúng ta nhìn thấy nơi thích hợp chúng ta liền xuống ngay nghỉ ngơi sở mập mạp cùng tiểu sư muội không có ý kiến mấy người cũng không phân biệt đường phương hướng cứ như vậy tiếp tục tiến lên hai ba trăm dặm cuối cùng lại nhìn thấy một mảnh kiến trúc phế tích trong phế tích ở giữa còn có vài tòa nhìn hoàn hảo không hao tồn phòng ở tiểu sư muội nhìn cho kỹ chúng ta tại cái này nghỉ ngơi như thế nào kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp đối với tiểu sư muội trực giác có chút mê tín liền như là hôm qua nếu không phải tiểu sư m ộ i phương hướng chỉ dẫn bọn hắn làm sao có thể lấy tới giới chỉ cùng linh tinh đâu mặc mặc tiểu sư m ộ i ra vẻ trầm tư ở đây ta cảm thấy người khác nhất định tìm không thấy chúng ta vậy thì không thành vấn đề ba người hạ xuống mảnh phế tích này nhìn phía trước giống như là một cái không lớn thôn trang đại bộ phận phòng ốc cũng đã sụp đổ chỉ có vị trí trung tâm vài tòa nhìn dùng đá tảng xây thành phòng ở tương đối dán chắc liền trên nóc nhà mảnh ngói đều còn tại đi qua phía trước ba ngày bọn hắn cũng coi như đại khái rõ ràng cái gọi là bí cảnh chính là quá khứ từng trải qua một phương thế giới thế giới này lớn nhỏ bọn hắn đồng thời không rõ ràng cũng càng không rõ ràng đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì thế giới này triệt để hoang vu trên thế giới này đã từng sinh hoạt người là toàn bộ đều đã chết vẫn là ly biệt quê hương đi địa phương khác thì không cần biết nhưng cho dù người cũng không có vì cái gì những cái k i a động vật thực vật cũng đều biến mất không thấy gì nữa kim tiểu xuyên tìm được một chỗ căn phòng lớn nhìn cái k i a kiến trúc có chút giống là t ô n g tộc từ đường bên trong sớm đã là trống giống liền nơi này đi kim tiểu xuyên nhìn chung quanh một chút cảm giác không có gì có thể bắt vẻ ngoại trừ cho đùi có chút nhiều những thứ khác coi như sạch sẽ dùng một chút h ó a thủy phụ đem mặt đất cọ rửa một lần hóa hỏa phụ lại n ư ớ n g làm loại này cơ sở phụ lục sở mập mạp cùng tiểu sư mộ dùng không chút nào đau lòng bởi vì căn bản cũng không cần tiêu phí nửa cái linh t hạch kim tiểu xuyên một ngày thời gian có thể vẽ một lớn trồng chất gian phòng rất nhanh dọn dẹp xong sợ trong sân nhóm lửa dẫn tới phiền phức ngay tại trong phòng trực tiếp chi hảo một tôn lò lợi đan mấy ngày không có ăn nhiều cơm đem giới chỉ bên trong sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra nấu tràn đầy một nồi lớn thời gian chờ đợi kim tiểu xuyên đem khối kia linh tinh lấy ra ba người ánh mắt bên ta cảm thấy cái này hoàn toàn có thể xem như giường chiếu tới ngủ à? đại sư huynh cái này giường chiếu đưa cho ta có hay không hảo đối mặt sở mập m ạ p cùng tiểu sư m ộ i ngôn ngữ kim tiểu xuyên cảm thấy bọn hắn tướng ăn quá khó nhìn ta nói cái đồ chơi này cho dù là xem như giường chiếu không phải cũng là hẳn là đến phiên ta tới trước sau dù sao cũng là ta thu vào tay đúng không tiểu xuyên sư đệ ngươi nói như vậy liền quá mức nếu không phải hôm qua ta theo dõi đi nơi nào có bây giờ linh tinh là đâu đại sư huynh hôm qua ta còn giúp ngươi hấp dẫn đối thủ đâu hoặc là chúng ta đem cái này linh tinh chia ba phần a mặt m ặ c cảm thấy chính mình dáng người dùng một ba làm giường chiếu cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng kim tiểu xuyên cùng s ở nhị thập tứ đều không đồng ý kim tiểu xuyên là cảm thấy đáng tiếc lớn như thế linh tinh đ o á n chừng rất khó tìm kiếm cắt chém sau liền không có đáng tiền như vậy s ở nhị thập tứ nghĩ đến là thân hình của mình rộng lớn đừng nói một ba liền xem như một hai cũng không đủ chính mình ngủ mấy người rằng co cũng đạt không thành bất luận cái gì thống nhất ý kiến nhưng mà nói lên đem cái này linh tinh giao cho bàn long quan mấy người cũng có chút không muốn mặt mặt tiểu sư ngồi thậm chí mở miệng nói liền cắt xuống một góc đưa cho hai vị quán chủ là được rồi tất nhiên phân phối không tốt vậy thì tạm thời gắt lại đồ vật còn đặt ở kim tiểu xuyên trên tay nhìn xem trong lò luyện đan khối thịt còn không có hưởng hảo kim tiểu xuyên liền đem mấy cái thu hoạch giới chỉ lấy ra hết thẻ năm mai nói xong rồi chúng ta vẫn là dựa theo trước đây biện pháp phân phối tất cả mọi người không có ý kiến tại trước mặt tài phú cũng không nóng n ả y ăn cơm đi năm mai giới chỉ bên trong linh thạch cũng không quá nhiều chỉ có hơn hai trăm bốn mươi vạn mỗi người phân đến tám mươi vạn số l ẻ cho tiểu sư m ộ i đủ loại công pháp hết thẻ chỉ có ba mươi mấy sách những này công pháp nhìn liền so vạn bảo đường mua bán muốn hảo nhưng mà công pháp đối bọn hắn không cần mấy người cũng đều không phải chăm chỉ người tu hành bọn hắn quyết định sau khi trở về đem đám đồ chơi này đưa cho hai vị quán chủ xem như b í cảnh thu hoạch đủ loại đang ă dược hết thể chỉ có hơn một trăm bình s ở nhị thập tứ t r ư ớ c mắt mặc mặc cảm thấy chính mình biết luận đan cuối cùng đều làm lợi kim tiểu xuyên năm ai trong giới chỉ linh khí cũng không phải ít hết thể có hơn một trăm tám mươi kiện hơn nữa phẩm t ư ớ n g n h ị n đều rất không tệ cái này cùng đúc kiếm tông truyền thừa có liên quan kim tiểu xuyên không cần tiểu sư muội không có thèm cuối cùng đều bị sợ mập mạc bỏ vào trong túi hắn đồng thời thu còn có gần ngàn cân đủ loại đủ kiểu vật liệu luyện khí đến nội những thứ khác tạp vật mỗi người người nào muốn ai liền muốn không muốn liền bị kim tiểu xuyên ném vào chuyên môn để đặt rách nát một chiếc n h ậ n bên trong lần này phân phối vật tư tốc độ rất nhanh mỗi người được thu hoạch vui dạo rực mà lấy ra thao cơm liên tại bọn hắn phân phối vật tư thời điểm tối hôm qua chiến đấu qua cái kia thông trang mười lăm tên bích nham tông đệ tử cũng đều đang ăn điểm tâm bữa sáng lấy thịt khô làm chủ cho tới hôm nay sáng sớm bọn hắn lần nữa tới đến chỗ kia trung tâm nhất việt tử lại một lần bị tối hôm qua chín tầng lầu cùng đúc kiế tạo thành tràng hắn tự nhiên rõ, thành hắn nhiên diện rung động. Bọn cầm ó có thể tạo thành kết tiểu tột thể tạo thành phân phụ Nhưng hắn nhiêu phụ hậu đây đây cũng người, xuyên bọn đến cùng vận dụng này. rõ, đều quả. quá quả là lục lục loại c bao kim dò mới đầu sư huynh hô hét to tới dựa theo hôm qua mỗi người cống hiến đại gia đến phân phối tư nguyên đám người x ú g lại cái gọi là muốn phân phối tài nguyên chính là hôm qua bọn hắn buổi tối thu hoạch bốn chiếc nhẫn cũng may bốn chiếc nhẫn nguyên bản chủ nhân cảnh giới đều không kém hai tên bảy trọng hai tên tám trọng mỗi người cũng đều có thể phân đến một chút cần đồ chơi rất nhanh tài nguyên phân phối hoàn tất đáng tiếc khối kia linh tinh bị kim tiểu xuyên lấy đi vàng không trở lại tông môn chỉ cần giao một tông chủ chúng ta mỗi người liền đều có thể phát tải đừng lo lắng sẽ có biện pháp ta có dự cảm kim tiểu xuyên bọn hắn sống sót không ra được b í cảnh đúng cho sư huynh đệ khác truyền lại tin tức sao gặp phải kim tiểu xuyên bọn hắn tuyệt đối không thể để chạy nhắc nhở bọn hắn cần phải tại ban ngày đọc thủ không tệ buổi tối ai cũng bắt không được bọn hắn cầm đầu sư huynh đi tới chư vị sư đệ chuẩn bị xuất phát một phương diện tiếp tục tìm kiếm những bảo vật khác mặt khác cũng muốn trọng điểm tìm kiếm kim tiểu xuyên bọn hắ tại ấ t một lát từng cả mọi người đứng đ dậy, một lát sau, o p h kiếm, vạch phá bầu trời. bọn ầ u trời. b hắn muốn trước h phương hướng. Nhưng không phương hướng nào, không thể làm gì khác hơn là đi đến đâu tính toán chỗ nào. Tại bọn hắn e o đào nào, toán nào. Kim Kim Tiểu người, người tin Tiểu đi Tại làm tàu tưởng, tột Xuyên Xuyên đâu bọn đến cùng đến bọn gì là có ở khi rời đi liền đã thông qua tông môn phát ra máy truyền tin đem chuyện tối ngày hôm qua cao chi những đồng môn khác tin tưởng lúc này tất cả bích nham tông người cũng đã biết chuyện này chỉ cần trông thấy liền tuyệt đối sẽ không bông tha kim tiểu xuyên bọn hắn không nói trước trong bí cảnh người tại truyền t ố n g đại trận bên ngoài bây giờ ba chiếc phi thuyền yên tĩnh dừng sắt ở tại chỗ mỗi chiếc trên thuyền bay đều chỉ có mười mấy người đã qua ba ngày thời gian bên trong bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì người bên ngoài là không biết mặc dù những thứ này đại tô n g môn ngoại trừ bàn long quang chi mỗi người trên thân đều mang máy truyền tin thế nhưng là trong bí cảnh cùng đây là hai thế giới bên trong tin tức truyền lại bọn hắn ở bên ngoài là không biết duy nhất có thể xác định riêng phần mình đệ tử tại trong bí cảnh trạng thái chính là những thứ này siêu cấp tô n g môn đều đem những đệ tử này thân phận mệnh bài mang ra ngoài l i ê n từ đi theo trưởng lão trông giữ thì như nói đan dương tông h ạ thanh minh trưởng lão sau khi đệ tử tiến vào bí cảnh liền đem những thứ này mệnh bài từng cái chỉnh tệ bày ở trong phòng trên mặt bàn cách nửa canh giờ hắn liền sẽ nhắm vào một mắt như vậy thì có thể xác định tông môn của mình đệ tử phải chăng đã xuất hiện tình huống n g ã xuống cùng hắn làm như thế còn có bích nham tông lâm giang tông đô thành thế g i a cùng với hoàng gia đương nhiên đại viêm đại nguyên hai cái vương triệu tông môn cùng bọn hắn cách làm cơ hội không có khác nhau sáng sớm lâm trạch nhìn thấy hạc thanh minh hạc trưởng lão hôm nay đệ tử mệnh bài như thế nào trong lời nói tràn đầy lo lắng cái này một nhóm tiến vào bí cảnh đệ tử thế nhưng là quan hệ đến tông môn tương lai phát triển Hạc t đúng lúc này từ vương triệu đại viên bên kia trên thuyền bay chuyển đến một tiếng khàn khàn gầm thét ai làm đừng để lão tử biết bên này trên thuyền bay lâm trạch hạc thanh minh cùng với cung khăn đỏ nhạc kiểu giang đem xuân thu hải vô cựu vân chủ yến liền đều biết xem ra vương triều đại v i ê m bên kia không biết cái nào tông môn đệ tử lại có rơi xuống hơn nữa nghe thanh âm này kiêu ngạo trình độ rơi xuống đệ tử sợ là còn không chỉ một cái người vân trung yến hạ giọng sư phụ xem ra đệ tử của bọn hắn mệnh bài lại nát hải vô t i ể u nói lại mặc kệ bọn hắn chúng ta xem náo nhiệt liệt tốt sư phụ cũng không biết tiểu xuyên bọn hắn thế nào yên tâm đi có chuyện chỉ có thể là người khác mấy cái này tiểu ra hỏa không có việc gì mệnh bài món đồ kia đối bọn hắn tới nói chính là một cái vương hữu vân trung yến tưởng tượng cũng đúng ba người bọn hắn tiểu ra hỏa dù sao mạng rất dai. Ban này, sở nhị thập tứ tốc độ không ai bằng gặp phải nguy hiểm mang theo tiểu xuyên cùng mặc mặc đào thoát hẳn không có vấn đề buổi tối chỉ cần kim tiểu xuyên truy ra tay phương viên trăm dặm ai có thể tìm được bọn hắn vạn nhất gặp lại mặc mặc tiểu cô nương đang tại luyện chế đang ăn d ư ợ c cho dù có thể tìm tới bọn hắn đối thủ vậy chỉ có thể ngoan ngoan nằm trên mặt đất chờ lấy bọn hắn đi lột phía dưới giới chỉ mà đổi thành một bên lâm chạy kéo một cái hạt thanh minh ống tay nào đi chúng ta đi đại viên bên kia xem náo nhiệt thuận tiện chế dễu một chút cái kia tô môn chương sáu trăm bốn mươi sáu chính mình sẽ nhảy linh hạch chương sáu trăm bốn mươi sáu chính mình sẽ nhảy linh thạch cảm tạ vững như thành đồng thìa đại lão trong bí cảnh kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ăn uống no đủ đạp kiếm bay lên không tiểu sư muội tới lại chọn một phương hướng không thể để cho bích nham tông cái kia hỏa nhi ra hỏa tìm được mới được mặc mặc tiểu sư muội nhìn về phía bát phương bên kia sơn mạch nhiều nói không chừng sẽ có chưa từng bị người khác phát hiện nơi tốt cái kia liền nghe tiểu sư muội tìm được bảo vật nhiều ban thưởng tiểu sư muội một nghìn cái linh thạch chín tầng lầu ba người bây giờ nên tính là toàn bộ đại canh vương triều cảnh nội trên thân linh thạch nhiều nhất khải linh cảnh một nghìn linh thạch tự nhiên không phải đại sự vừa vặn bên trên linh h ạ c h nhiều nhất tiểu sư muội nghe nói như thế sau đó vẫn mở tâm đứng lên phi hành sau một c á n h giờ đông nhiên bầu trời trong xanh đột nhiên một đạo tiếng sấm vang lên ân ba người đồng loạt ngẩng đầu quan sát thái dương nghiêng nghiêng chiếu vào trên thân mấy đoá trắng mây không bị ràng buộc du tẩu vì cái gì đột nhiên sẽ có tiếng sấm xuất hiện nếu là kim tiểu xuyên đem linh thể triệu hắn đi ra xuất hiện loại tình huống này cũng có thể hiểu được nhưng kim tiểu xuyên bây giờ gì cũng không có làm nha cái này tiếng sấm là thế nào tới một tiếng này lôi điện lớn không chỉ có kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn nghe được phàm là tại bí cảnh tất cả mọi người đều nghe được đại viêm đại nguyên tu sĩ từng cái ngơ ngác nhìn về phía trên không gì cũng không có phát hiện chỉ có cái kia chút đại canh vương t r i ề u tu sĩ trong hốc mắt con mắt vòng tới vòng lui có phải hay không kim tiểu xuyên tới trong truyền thuyết h ắ n truy xuất hiện liền nương theo tiếng sấm mây đen nhưng bây giờ nhìn cũng là không giống không có mây đen xuất hiện một chỗ di tích phía trước đan dương tông mười tên đệ tử tán ngồi ở một chỗ bỏ hoàng q u ả n g trường xem như tông môn tiến vào bí cảnh cảnh giới thấp nhất ba người tiến xuân thủy tân chính m ạ n tuyết đơn độc ngồi một bên hiến xuân thủy chỉ là tùy ý nhìn lướt qua bầu trời không phải kim tiểu xuyên làm ra mạng tuyết nghe xong có chút thất vọng đã ba ngày nhiều kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không biết ở nơi nào tân chính cười nói bọn hắn chín tầng lầu người từ trước đến nay thần thần bị bí hiến sư h i n h ngươi nói chúng ta đã tới rồi ba ngày còn cái gì bảo vật cũng không có tìm được lần này sẽ có thu h o ạ c sao hiến xuân thủy nói khẽ bảo vật nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được bất quá ta cảm giác lần này chúng ta sẽ không tới không ầm lần này tiếng vang đến từ dưới mặt đất trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt để cho tất cả ngồi nghỉ ngơi người mọi người ở đây trong tiếng nghị luận mạng tuyết ánh mắt dễ dùng đột nhiên hô sư huynh nhìn có một cái linh thạch chính mình nhảy ra ngoài đám người theo mạng tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại tiếp đó liền đều hóa đá ánh mắt của bọn hắn dừng lại ở cái kia phiến tông môn trên phế tích chỉ thấy phế tích ở trong từng viên linh thạch giống như là bị một đạo năng lượng cường đại hấp dẫn trực tiếp liền từ dưới mặt đất c h u i ra trực tiếp nhảy lên lên không trung lên cao mười mấy trượng sau đó tiếp đó liền rơi xuống tán lạc tại bốn phương tám hướng đây là ánh mắt mọi người lại nhìn về phía trước đó đã từng tới bí cảnh mấy vị sư h ì n h trong ánh mắt của bọn hắn đồng dạng tràn ngập nghi hoặc các sư đệ sư muội không cần nhìn ta đi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ai biết dưới mặt đất còn có thể đi lên nhảy lên đâu đối với vung linh thạch không phải đều là từ trong linh mạch khai thác ra sao bây giờ là thế nào chẳng lẽ là nói thượng tiên nhìn chúng ta cả đám đều tư chất bất phàm muốn thành t h u chúng ta có đạo lý bất quá ta cảm thấy vẫn là muốn đem những linh thạch này thu lại mới được linh thạch còn đang không ngừng mà ra bên ngoài này bọn hắn thời gian nói chuyện trong ánh mắt trong phế tích văng ra linh thạch đã có gần tới hơn ngàn quả các sứ đệ đây chính là lao thiên ban cho chúng ta mặc dù không nhiều cũng không thể không cần lập tức đám người toàn bộ đều đi nhặt những cái kia linh thạch bất quá những linh thạch này cũng không phải bình quân tại mỗi một cái c h ố đều xuất hiện mà là sẽ ở nào đó mấy chỗ tập trung ra bên ngoài này cứ như vậy chỗ này tông môn di tích ra bên ngoài ước chừng đụng gần nửa canh giờ linh thạch tính ra đều có vượt qua hơn một vạn quả đây nếu là sau khi trở về tại tông môn nói chuyện sợ là sẽ có một đám người lớn hâm mộ hâm mộ khó mà nói đoán chừng người khác căn bản liền sẽ không tin tưởng trên mặt mọi người nụ cười nở rộ những linh thạch này đối bọn hắn mỗi người mà nói cũng không tính là quá nhiều thế nhưng biểu thị một cái điểm tốt nhưng mà bọn hắn không biết là chuyện như vậy cũng không chỉ có bọn hắn mới gặp phải tại mặt khác một chỗ lâm giang tông một đội đệ tử ở một tòa b khi o nhìn trong à n h t r tìm đến cùng trong lúc nhất thời vật phẩm nhiều như vậy toàn bộ tự động ra bên ngoài nhảy sau đó từng cái một trong mắt đều nhanh nhảy ra hớp mắt tình cảnh quái dị như vậy không cần nói gặp liền nghe cũng không có nghe nói qua chẳng lẽ nói Ông trong ờ i có mắt, muốn thành t à c h ú n ta. Hai cái tông môn đệ tử, tự nhiên tốc độ tay nhanh chóng. Mặc kệ trong Hai nhanh nhiên chóng. cái Mặc môn đệ độ kệ phế tích ngẫu nhiên còn có thể tung ra mấy món linh khí tự nhiên gây nên đám người một hồi tranh đoạt vận khí tốt người cướp đến tay bên trong phát hiện bất quá cùng bình thường linh khí cũng không có bất đồng gì âm thầm thở dài hay là t r ư ớ c thu lại đợi sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu mặt khác một chỗ chống t r á i chỗ một đội bích n a m tông đệ tử đang nắm chặt gấp rút lên đường mau mau dựa theo t ử sư huynh bọn hắn cung cấp phương vị kim tiểu xuyên bọn hắn hẳn là cái phương hướng này có thể còn muốn hơn một ngày mới có thể tìm được bọn hắn coi là thật đáng hận liền chúng ta bích nham tông đồ vật bọn hắn cũng dám c ấ p đoạn đơn giản không biết sống chết ừ lần này liền để bàn long quan mấy người này c h i t để chết ở bên trong mới được bên cạnh bọn họ không có gặp phải bất kỳ phế tích cùng di tích cũng không có có thể nhìn đến những cái kia linh t hạch tự động ra bên ngoài nhảy k ỳ quan tin tưởng bọn họ đồng môn bên trong chỉ cần có phát hiện sẽ ở trong máy bộ đảm cáo chi mà phong vũ các tôn quản sự vận khí liền tốt hơn hắn đi theo một đội hoàng cung t ử đệ vừa vặn cũng tới đến một chỗ tông môn di tích chỗ này di tích nhìn không lớn linh thạch cũng không có đụng tới bao nhiêu nhưng mà liên tục đụng tới mấy quyển công pháp sổ tay là cái ý gì hoàng cung t ử đệ từng cái đại hỉ một bên hô h à o trời xanh có mắt một bên điên cùng tại đem những sổ tay này còn có khắc v a n g ra đồ vật bỏ vào trong túi tôn quản sự kinh ngạc sau đó mở ra tiểu h ắ c bản thiên lôi sau đó lại là chấn động đại lượng vật phẩm từ trong phế tích tự động bắn ra kỳ thai quái thai động đất thời điểm kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc còn ở trên trời bay thế nhưng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa cứ như vậy một canh giờ sau bọn hắn phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một đám kiến trúc lần này kiến trúc nhìn quy mô liền lớn hơn tối thiểu nhất cũng có một trăm cái bản lòng quan lớn đi chúng ta đi xuống xe một m chút kim tiểu xuyên hô một tiếng ba người đồng thời đáp xuống khu kiến trúc ngoại vi trước mắt xem ra là tông môn sơn m ô n chỗ loan lộ trên vách đá có ba cái đã thấy không rõ chữ lớn dựa theo bút họa vết tích kim tiểu xuyên có thể nhận ra ở giữa đó là một cái thần chữ chật chật nơi này không biết có thể tìm tới hay không đồ chơi tốt gì nhìn trước kia cũng bị người khác tẩy lệ qua dù sao bi cảnh tìm tòi nhiều năm như vậy vô số người đã từng bước vào nhất là rất lâu phía trước ở đây thậm chí có thể cho phép nhập thần cùng dung tinh cảnh người tiến vào bọn hắn thăm dò khu vực nhất định sẽ càng lớn ở đây bị phát hiện cũng là bình thường kim tiểu xuyên ba người vừa muốn cất bước sở mập mạp liền a một tiếng tiểu xuyên sứ đệ n g ư ờ i đem trên mặt đất viên kia linh thạch n h ặ t lên quả nhiên tại sở mập mạp phía trước ba bước một cái linh thạch đang chiếu lấp lánh kim tiểu xuyên liếc qua ngươi như thế nào không nhặt ra lưng không không dưới vậy ngươi mỗi bữa còn ăn nhiều như vậy không đợi kim tiểu xuyên đi nhặt tiểu sư m ộ i tiến lên đem viên kia linh thạch nhặt lên để vào chiếc nhẫn của mình nàng mới không sợ không lưng nếu là d ạ n g này trên mặt một ngày linh thạch nàng cũng nguyện ý mấy người tiếp tục tìm tòi vừa tiến vào đệ nhất trọng sân đổ nát bọn hắn liền trận tròn mắt chỉ thấy trên mặt đất tung tóe một mạng lớn linh thạch thật dây một tầng cũng đã không nhìn thấy mặt đất nhìn chừng hai ba vạn mai linh thạch s ở nhị thập tứ trực tiếp liền túi người xuống từng thanh linh thạch hướng về chiếc nhẫn của mình bên trong nhét kim tiểu xuyên cả giận nói mập mạp c h í c bẩm ngươi không phải không không lưng được sao như thế nào ta bây giờ có thể không đơn giản không thể nói lý ba người phong quyền tàn vân bọn hắn đều có cấp đoạt giới chỉ kinh nghiệm như thế một cái viện linh thạch đáng là gì phất tay trong viện cũng lại không nhìn thấy một cái linh thạch ngoại trừ linh thạch bọn hắn còn phát hiện sáu bản công pháp sổ tay hai thanh linh khí còn có ba thanh quốc bên này viện tử vẫn còn đồ vật đi trước xuất viện tử tiểu sư m ộ i hô một tiếng kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng cấp tốc theo vào quả nhiên tại thứ hai cái trong viện lại phát hiện một ít linh thạch nhưng mà số lượng chỉ có hơn một trăm l a i nhưng mà linh khí lại phát hiện hơn hai mươi trôi còn có một số nho nhỏ vật liệu luyện khí đây là có chuyện gì phía h sao trước, tại k ô như g có bị p á cái t một toàn một nhất hiện không chuyện nghĩ, nhanh chóng, đem cái này một mảnh, Ai siêu cũng ràng đừng này lần, vạn n qua. suy đều ra gì g rõ là xảy đem bộ bị ờ i khác nhìn thấy, chúng thua Như lớn. ta sẽ thua lô lớn. Như vậy và như vậy ba người dùng gần tới ước chừng hai canh giờ rưỡi mới đưa tất cả về lạc tìm một lần tại những thứ khác trong sân đủ loại vật tư đều tìm đến không thiếu l i ê n đ a n dược cũng tán loạn trên mặt đất hơn hai mươi mình thằng đến cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì vật tư sau đó ba người bọn hắn mới ngồi liệt tại một c h ố nhìn vô cùng đổ nát trong đỉnh phát tải phát tải vừa rồi những cái kia linh thạch liền so trước đó tịch thu được mấy cái giới chỉ bên trong còn nhiều a không có ai cẩn thận tính toán linh thạch ai n h ặ t được chính là của người đó tin tưởng cũng kém không có bao nhiêu đến nội những thứ khác vật tư vậy thì xem ai hữu dụng không chờ bọn họ nghỉ ngơi phút c h ố c cầm ẩ m lại là một hồi lay động kịch liệt so trước đó một lần kia nhìn còn muốn lợi hại hơn chương sáu trăm bốn mươi bảy có thể làm bảo vật chấn tông chương sáu trăm bốn mươi bảy có thể làm bảo vật chấn tông c ả g tạ cấp giáo học đồng đại lao ủng hộ lần thứ hai chấn động đánh tới một lần này trấn cảm so trước đó càng thêm mánh liệt kim tiểu xuyên bọn hắn chỗ cái đình cũng lại không chịu nổi ẩm v a n g sụp đổ cũng may ba người bọn họ tốc độ đều không chậm trong n á y mắt đã lao ra ngoài chúng ta sẽ không như thế xui xẻo lần thứ nhất tiến vào bí cảnh liền trong vòng một ngày gặp phải hai lần chấn động kim tiểu xuyên một bên lầm bẩm một bên duy trì cơ thể cân bằng lần này mặt đất lay động thời gian càng dài còn không đợi triệt để khôi phục bình thường trong p h í a tích thật nhiều thứ cũng bắt đầu ra bên ngoài nhảy cờ m ở nở cái quái gì sợ nhị thập tứ giật mình kêu lên hơn nữa lần này còn thật sự nhảy cờ lên nhảy cờ cao vượt qua mười bảy mười tám triệu bởi vì ngay tại hắn vừa mới đặt chân chỗ hai chân ở giữa đột nhiên thoan khởi tới một t h a n h khảm đao nếu không phải sở mập mạp cơ cảnh trong chốc lát bạo phát tốc độ cực hạn đã đạt đến thuấn di trình độ bằng không cái kia khảm đao tất nhiên để cho hắn hối hận cả đời cũng may mười chợt sau cái kia khảm đao không có hướng lên cường độ rớt xuống bị tiểu sư muội một cái chụp trong tay a cái này linh khí khảm đao không tệ tam ớn sở mập mạp hạ xuống tới nhìn nhìn tiểu sư muội vẫn là không có nói ra yêu cầu giao phay lời lúc này trên mặt đất lần nữa có một đống linh thạch lao ra quan tính vọ tới không trung dài r ắ xuống cái này kim tiểu xuyên rốt của biết vừa rồi bọn hắn nhặt được đến linh thạch đến tột cùng là làm sao tới nhanh không cần hắn nhắc nhở sở mập mạp cùng mặt m ạ c đã độc thủ một bên nhặt đồ vật một bên miệng cũng không nhàn rỗi bọn hắn buồn bực nhất chính là vì sao chấn động sau đó những vật này lại đột nhiên ở giữa đồ tới nhất là những linh thạch này đơn giản không có đạo lý a các tu sĩ ngày thường không phải đều đem linh thạch đặt ở trong chiếc nhẫn của mình sao tại sao lại giải rác nhiều như vậy tóm lại không phải là sợ người khác trộm mà trôn giấu dưới đất ta ngược lại cũng nghĩ không thông lần này dưới mặt đất xuất hiện đồ vật không thiếu đem chúng quanh đồ vật n h t xong kim tiểu xuyên nhìn thấy bởi vì vừa rồi chấn động có một chỗ đặc biệt dày trọng vách tường sụp đổ xuống hắn cảm thấy dưới vách tường cũng cần phải trôn giấu một chút đồ tốt hắn tiện tay lộn một cái vách tường kia vậy mà không nhúc n í c h nhân nặng như vậy phải biết bây giờ kim tiểu xuyên sức mạnh thậm chí so rất nhiều khải linh cảnh c h í n trọng tu sĩ còn lớn hơn hơn. tuy nói vừa rồi lần này không có hoàn toàn dùng sức nhưng mà đem vách tường này xê dịch chắc cũng là dễ như chở bàn tay ai biết sẽ như vậy trong đâu có chuẩn bị lần thứ hai hắn liền dùng nhiều một chút sức mạnh lên vách tường bị nâng lên một góc nhưng mà khoảng cách triệt để là ra trên lệch còn không nhỏ ai ra kim tiểu xuyên dùng lực đạp m ộ t cước lúc này mới phát hiện vách tường này rất là kỳ quái bên ngoài nhìn cùng những thứ khác vách tường không hề có sự khác biệt có thể đạp qua sau mới biết được vách tường này vậy mà không phải gạch đá làm chỉ là bôi một lớp gạch đá màu sắc bên trong kỳ thực là một khối cực lớn kim loại sở sư đệ tới đồ tốt cách đó không xa vừa nghe nói có đồ tốt sở mập mạc cùng tiểu sư mội đều xuất hiện ở bên người xem đây là gì sở mập mạc tiến lên mập mạc tay gõ gõ sắc sắc ngơi cái đầu chỗ nào là s á t Sở mập mạp tiện tay lấy ra một cái đòn đ ao ở trên vách tường vẽ một đ ao cái này vách tường kim loại rất bền chắc liền một tia vết cắt cũng không co i chật chật quả nhiên độ tốt hẳn là dùng đến ta phi kiếm cũng kia bên trong đoán chừng lớn như thế vách tường tục đi vào phi kiếm của ta cũng cần phải đại thành s ở mập mạp vây quanh vách tường chuyển tầm vài vòng kim tiểu xuyên không quan trọng sở sư đệ muốn liền cho hắn thôi đi ta cũng không rời đi ngươi trực tiếp nhận lấy đi sợ mập mạp cười ha hả trực tiếp đem mặt vách tường này lấy đi đơn độc dùng một chiếc nhẫn cất kỹ nhưng hắn vừa thu hồi vách tường, kim loại tới. Dưới vách tường liền tung ra một bóng người xài bước hướng nơi xa chạy tới tốc độ kia so hàng tử minh cũng kém không có bao nhiêu thoáng một cái chín tầng lầu ba người toàn bộ đ ề u động không phải nói trong bí cảnh này không có người nào còn sống sao vừa rồi chạy ra ngoài là cái thứ gì mặt m ặ c đột nhiên mở miệng đây không phải là người kim tiểu xuyên t r ợ tình ngộ không phải là người vậy cũng chỉ có thể là cơ quan thú cơ quan khôi l ố i các loại t i ê u cái gì lâm gian tông không phải liền là dựa vào một bộ cơ quan thú không ngừng bồi dưỡng đệ tử tinh anh sao nếu là loại bảo vật này đương nhiên không thể thả đi lúc này bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia trên thân ngoại trừ cho bụi còn có kim loại sáng bóng sở sư đ ệ truy s ở nhị thập tứ tung người bay lên hướng cái kia chạy như bay thân ảnh liền bổ n h ỏ qua chỉ lát nữa là phải đổi tới thân ảnh kia vậy mà xoay người một cái một quyền hướng sở mập mạp đánh tới s ở nhị thập tứ căn bản cũng không quan tâm ảnh hai quyền chạm vào nhau bục phát ra một hồi năng lượng khí t ứ c thân ảnh kia không có chút nào lùi bước ngược lại đem sở mập mạp trực tiếp đánh lui ra ngoài ba bước kim tiểu xuyên cùng mặc mạp cũng đã chạy đến ánh mắt đảo qua thân ảnh kia quả nhiên h ẳ n là một tòa cơ quan khôi lỗi. chiều cao so với bình thường tu sĩ còn muốn cao hơn một chút cơ thể nhìn cũng rất cường t r á n g để cho kim tiểu xuyên nhớ tới phượng khánh phủ chính đạo cát cái tiêu mãi cứ kéo c ủ a lên chạy đến mãng bình an chỉ có điều cái này máy móc khôi lỗi ngũ q u a n cũng không có quá mức t í n h xảo trên thân cũng không có mặc quần áo sợ mập mạp thấy mình bị khôi lỗi đánh lui cảm thấy trên mặt tối tăm tiếp tục làm lấy ra một thanh đ o ạ n kiếm lại lần nữa xông lên đinh đinh đang đ n g đ o ạ n kiếm rơi vào khôi lỗi trên thân khôi lỗi không hư hao chút nào chỉ có hỏa tinh nhảy bắn ra ngược lại là sợ mập đoàn kiếm trong tay có chút khe không chỉ có như thế lần này kim tiểu xuyên cảm thấy hiếu kỳ tiểu sư muội ngươi nói cái này khôi lỗi cũng không có ai khống chế sao có thể chính mình chạy đến đâu ta cũng không biết đâu bất quá ta nghe nói cơ quan thú cũng tốt khôi lỗi cũng tốt cũng là phải có năng lượng chống đỡ vậy đã nói rõ cái này khôi lỗi trong thân thể nhất định là còn có năng lượng thuyết pháp này có vẻ như đứng vững được bước chân nhưng kim tiểu xuyên lo nghĩ vẫn không có tiêu trừ. chỉ như vậy một cái khôi lỗi dáng người cứ như vậy lớn dù cho bên trong cũng là không tâm đều để lên linh thạch cái k i a nhiều nhất mấy trăm linh thạch cũng liền chất đầy thế nhưng là bí cảnh này nghe nói đã tồn tại rất lâu chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy mấy trăm viên linh thạch năng lượng vẫn như cũ có thể kiên trì sao từ khôi lỗi đánh lui sở mập mạp cường độ đến xem cũng sẽ không thấp hơn thông thường khải linh cảnh tạm trọng c h i n trọng hắn không có lựa chọn hỗ trợ đứng ở một bên nhìn khôi lỗi như thế nào cùng sở mập mạp chiến đấu g i a sân rất rõ ràng khôi lỗi chiêu thức so sở mập m ạ p càng thêm tinh diệu nếu không phải sở mập m ạ p quanh quẩn trên không trung nói không chừng lúc này đã sớm trên mặt đất đều cha gọi mẹ hắn vốn cho rằng khôi lỗi năng lượng hao hết sẽ rất nhanh có thể mắt thấy đã vượt qua nửa canh giờ khôi lỗi vẫn như cũ cứng chắc không chỉ có như thế có mấy chiêu cái tiêu kim loại khôi lỗi thậm chí trực tiếp nhảy bên trên cao ba trượng hoặc không đi công kích sở nhị thập tứ nhưng nó làm sao biết sở mập m ạ p phi hành đó chính là biến thái lại qua phút chốc thấy kim tiểu xuyên kích động tới để cho đại sư h u n h ta tới xem cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn bay người lên phía trước ngăn cản khôi lỗi tiến công phanh phanh phanh phanh quyền quên đến thịt đó là khôi lỗi nằm đấm nện ở kim tiểu xuyên trên thịt phát ra âm thanh tại một quyền này quyền ở trong để cho kim tiểu xuyên rất là hưởng thụ bởi vì hắn lại một lần cảm thấy cái này khôi lỗi mỗi một quyền đánh vào trên người hắn hắn bên trong đan điền linh lực liền tăng thêm như vậy một tia đã lâu không có loại cảm giác này từ tiến vào chiến trường đến nay hắn có rất ít loại này hưởng thụ dù sao đều là ngươi chết ta sống đấu tranh không đáng vì này một ít linh lực tăng thêm để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm phanh phanh phanh, phanh. trên thân kim tiểu xuyên liên tục bị đánh hắn đã triệt để thí nghiệm đi ra cái này khôi lỗi l ư ợ đạo cùng trước đây vân kinh hồng cũng không kém bao nhiêu hẳn là tại khải linh cảnh chín h trọng đại viên mãn trình độ một bên thấy sở mập mạp thẳng lắc đầu tiểu xuyên sứ đệ ngươi cũng không được ca một q u y ề n đều đánh không chúng nhân ra kim tiểu xuyên mới không thèm để ý bất quá ngẫu nhiên cũng biết phản kích mấy q u y ề n trực đảo ma quật bành hắn một đấm nện ở khôi lỗi trên thân khôi lỗi lui ra phía sau bảy tám bước nhưng kim tiểu xuyên tay đau cứ như vậy ngươi tới ta đi không thể không thừa nhận khôi lỗi chiêu thức s、so、a kim tiểu xuyên phá ma quyển nhưng sức tưởng tượng nhiều nhưng mà song phương đều có một điểm giống nhau đó chính là cũng không sợ đánh hảo bảo vật loại vật này đối với chúng ta cũng hữu dụng bất quá đáng tiếc tác dụng không phải quá lớn nhưng nếu nói đến phóng tới đô thành mấy cái kia siêu cấp trong t ô n g môn cái kia cũng có thể trở thành t r ấ n tông trí bảo kim tiểu xuyên cười ha ha cái đồ chơi này thu hồi lại sau đến lúc đó ra ngoài giao cho hai vị quán chủ cái kia khối lớn linh tinh cũng không cần lấy ra xem ra thứ này đối với đề t h ă n g khải linh cảnh cận chiến trình độ mới là cực kỳ có trợ giúp bất quá kim tiểu xuyên cận chiến đắc ý nhất vẫn là truy sợ mập mạc không dám cận chiến chỉ muốn bay cao bay xa tiểu sư mội tới gần chiến lại càng không có duyên phận cách ba mươi t r ư ợ n g chính là một cái phủ lục hát ra cứ như vậy kim tiểu xuyên cùng khôi lỗi lại chiến đấu nửa c a n h giờ lúc này mới kết thúc nguyên nhân rất đơn giản khôi lỗi bất động tiểu sư mội hiếu kỳ tiến lên cẩn thận xem xét một lần tiếp đó tại đầu của khôi lỗi đằng sau tìm được một cái cơ quan dùng lực nhấn một cái tại khôi lỗi trên bờ vai liền phá giải một cái thật dày cái nắp sư h u n h hẳn là đây chính là phóng linh t h ạ c h chỗ tiểu sư mội hưng p ấ n kim tiểu xuyên xem xét nhỏ như vậy cũng phóng không có bao nhiêu linh thạch đi vào a sợ mập mạp tiến lên thử xem chẳng phải sẽ biết nói đi móc ra một cái linh thạch tới trực tiếp nhét vào linh thạch tiến vào khôi lỗi cơ thể bước lên một hồi sương mù tiếp tục phóng sương mù tiếp tục xuất hiện trong n g á y mắt liền đã hơn năm trăm mai linh thạch xem ra bên trong vẫn như cũ có không gian sợ mập mạp đau lòng tiểu xuyên s ư đệ giờ đến phía ngươi kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi bộ dáng hắn cũng nghiêm túc từng thanh từng thanh linh thạch nhét vào trong n g á y mắt lại bỏ vào một ngàn mai linh thạch kim tiểu xuyên trợn tròn mắt tiểu sư muội ngươi nhìn cái này cũng không đúng rồi khôi lỗi cư như vậy lớn nhiều linh thạch như vậy đều đi đâu chương sáu trăm bốn mươi tám ha ha ha nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài chương sáu trăm bốn mươi tám ha ha ha nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài cái gọi là càng là hiếu kỳ thiệt hại càng nhiều hơn một nghìn linh thạch vùi đầu vào khôi lỗi cơ thể vậy mà không phản ứng chút nào kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội vây quanh khôi lỗi vòng tới vòng lui muốn tìm ra nguyên nhân bởi vì nhiều linh thạch như vậy đủ để đem khôi lỗi cơ thể chất đầy nhưng là bây giờ giống như còn thiếu rất nhiều s ở nhị thập tứ không làm cái này phí đầu góc chuyện dựa vào bên tường nghỉ ngơi dựa cường độ hơi lân chút vốn là xốp giòn chỉ còn lại nửa đoạn bức tường ẩm vang sụp đổ liên hạ một nửa cũng không có sợ mập mạp phủi mông một cái đứng dậy nhìn thấy kim tiểu xuyên nói cái này có gì hiếm thấy tất nhiên nhét bất mãn vậy cứ tiếp tục thôi tiểu sư mội như có điều suy nghĩ có thể hay không khôi lỗi trong thân thể còn có khác trận pháp trận pháp khác kim tiểu xuyên đỡ cái c ằ m nhìn xem khôi lỗi b ả vai không ngừng xuất hiện sương mù màu trắng hẳn là dạng này ta cảm thấy chắc chắn là bên trong trận pháp đem tất cả linh thạch toàn bộ đều áp xúc bất kể như thế nào kim tiểu xuyên cũng không muốn lại đầu nhập linh thạch thứ này hãn tính toán sau khi trở về giao cho bàn long quan đó cũng không có tất yếu lại góp đi vào nhiều thứ hơn tiểu sư muội đem khôi lỗi b ả vai cái nắp đẻ xuống trong nháy mắt khôi lỗi lại bắt đầu huy động cánh tay bị mặc mặc tay mắt lanh lẹ tại khôi lỗi sau thai đạo kia trên cơ quan phi tốc đẻ xuống khôi lỗi liền lại bất động đi tiểu sư muội nhận lấy đi liền phóng tới ngươi cái kia đến lúc đó ngươi phụ trách giao cho hải quán chủ chúng ta tại bí cảnh nhiệm vụ cũng coi như giao nộp sư m i n h mội ba người đối với quyết định này cũng không có ý kiến tại linh tinh cùng khôi lỗi ở giữa bọn hắn lựa chọn lưu lại linh tinh bởi vì tại trên linh tinh có thể một bên ngủ một bên tăng cao tu vi đó mới là bọn hắn truy cầu mỗi ngày trông coi khối lỗi quên đ ấ m cất đá còn muốn góp đi vào nhiều như vậy linh thạch có ý gì nhìn s á c trời một chút đã là buổi chiều giờ thân có vừa rồi kinh nghiệm mấy người cũng coi như tổng kết ra tuy nói không biết địa chấn này là như thế nào sinh ra thế nhưng là theo loại chấn động này phế tích phía dưới nói không chừng còn sẽ có k h á c thứ càng tốt xuất hiện hôm nay bất quá là tiến vào bí cảnh ngày thứ tư bọn hắn liền thu hoạch hai cái bảo vật còn có một tảng lớn không biết tên vách tường kim loại có thể nói vận khí bạo tăng nếu là kế tiếp lại đến thêm một vòng chấn động Cái kim a dưới ặ tiểu đất, s xuyên g cảm ó n h i thấy thất vọng tính toán ngược lại cũng đã chậm chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm sáng sớm ngày mai xuất phát sợ mập mạp lấy ra một ngụm nồi lớn trực tiếp chi bên trên tùi bốc cháy tiểu sư mội tại bên cạnh đống lửa cất ký vị nướng đem khối thịt bẩy ở bên trên kim tiểu xuyên sợ có những nguy hiểm khác trực tiếp đem linh thể triệu hắn đi ra lập tức giữa thiên địa một vùng tăm tối chỉ có bọn hắn nơi này một đống lửa t h i ê u đốt rời xa bọn hắn ngoài trăm dặm một đội đại nguyên vương triều tu sĩ đang tại bầu trời phi hành trong chốc lát liền đưa thân vào trong bóng tối cờ m ở nở như thế nào đột nhiên đen ta nào biết được ngươi đừng đụng đến trên người của ta có hay không hảo ta lại nhìn không đến ngươi cầm đầu một người sư huynh nói đều k h ô n g chế tốt phi kiếm chớ có hốt hoảng nghe ta mệnh lệnh đại gia liền dừng lại tránh khỏi hỗn loạn tới đại gia lấy ra bó đuốc tới nhóm lửa bó đuốc cái đồ chơi này bình thường mặc dù rất ít khi dùng nhưng mỗi người giới chỉ bên trong đều quanh năm chuẩn bị một lát sau bảy nhánh bó đ u ố c n ó m lửa t r u n g quanh mười mấy t r ư ợ n g bên trong bọn hắn cuối cùng lẫn nhau có thể thấy rõ nhưng mà nơi xa còn có trên mặt đất vẫn là tối hôm loại này ban đêm chúng ta là không thể làm động đại gia trực tiếp hạ xuống đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi bảy người khống chế phi kiếm chậm rãi hạ xuống trên mặt đất vô cùng bơm v ớ c ngược lại t r u n g quanh cái gì cũng không nhìn thấy vốn còn muốn tìm phế tích nghỉ ngơi xem ra hôm nay cũng chỉ đành dặn này ai nói không phải thì sao bất quá hôm nay chúng ta cũng không thể nói không có thu hoạch những người khác liền cười lên hôm nay bọn hắn cũng từng tìm được một chỗ di tích thu hoạch một ít linh thạch còn có mười mấy món linh khí liền công pháp cũng có hai quyển chỉ là công pháp nhìn phẩm cấp cũng không tính quá cao nhưng cho dù dạng này thu hoạch cũng so với một lần trước tông môn tiến vào bí cảnh thành tích tốt hơn nhiều lần trước đồng dạng tới chừng trăm người đáng tiếc liền một kiện thông thường linh khí cũng không có tìm được vô luận nói như thế nào lần này cũng coi như là mở một cái hào đầu bảy n g ư ờ i một bên lẫn nhau nói chuyện hiếm một bên tại đốt chiếu dọi xuống xây dựng ngủ lều vải lo lắng hát như vậy không có trăng cùng ngôi sao ban đêm sẽ đột nhiên rơi xuống mưa to bọn hắn còn cố ý lấy ra thật nhiều tài liệu đem lều vải xây dựng đến cao hơn một chút nhóm lửa đống lửa ngồi vây quanh một vòng trong mồm cắn miếng thịt nói xong liên tục mấy ngày qua tin tức một bên khác kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đã ăn uống no đủ lo lắng buổi tối có động đất phát sinh bọn hắn không dám vào vào đến phế tích trong phòng vạn nhất bị nện chết làm sao bây giờ lại nói trong phòng cùng bên ngoài cũng không có bất đồng gì toàn bộ phế tích bây giờ liền không có một căn phòng còn có nóc nhà tồn tại vẹn vẹn có vài là tường cũng là lung la lung lay ba người tìm một chỗ nhìn coi như bằng p h ẳ n g việt tử ở trung tâm vị trí xây dựng lên lều vải tới một tầng bộ một tầng khoảng chừng tầng ba cứ như vậy liền không sợ trong lều vải ánh sáng bị bên ngoài đ ó n gặp nhóm lửa ngọt đèn nằm ở riêng phần mình trên giường mặc sức tưởng tượng kế tiếp còn sẽ có thu hoạch gì vừa nói chuyện phiếm một bên chờ đợi lần nữa chấn động đáng tiếc hàn huyên tới giờ tí h chấn động cũng không có cái bóng mấy người toàn bộ đều vây lại nằm ở riêng phần mình trên giường nằm n y ho ho giờ dần ầm ầm mặt đất chấn động vang lên lần nữa lập tức kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt toàn bộ đều bị mặt đất lay động giật mình tỉnh rớt khá lắm lần này chấn động tần suất s o ban ngày một lần kia càng thêm kịch liệt toàn bộ lều vải đều đi theo lay động không cần mấy lần liền triệt để sụp đổ cũng may mấy người đã sớm nhảy toắt lên trong viện từng cái cẩn thận từng ly từng tí ngồi s ổ n trên mặt đất chống cự mặt đất chấn động mang tới không thoải mái t r u n g quanh những cái kia phế tích chuyển đến đủ loại gạch đá đụng âm thanh lần này chấn động kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ đợi đến cuối cùng bình tĩnh trở lại mấy người cũng liền khôi phục trạng thái sở sư lệ một lần nữa châm lửa làm nhiều chút đống lửa nói không chừng lại sẽ có trò mới sợ mập mạp ngáp một cái l ầ m b ầ m đồ vật hừng đông lại nhặt không được sao cũng sẽ không chạy trốn nhưng vẫn như cũ vẫn là tại chung quanh đốt lên ba chồng t u ổ i lửa tiểu sư muội ngươi đi xem một chút chúng ta lều vải còn có thể hay không dùng đoán chừng đêm nay chấn động cũng liền một lần này chúng ta nên ngủ hay là muốn nghỉ ngơi tiểu sư muội nhu thuận nghe lời tiến đến xem xét vốn là kim tiểu xuyên nghĩ rất hảo nhìn chung quanh một chút có đồ vật gì sẽ theo dưới mặt đất độ tới nhưng chung quanh nơi này vẫn là quá đen chỉ có chính mình có thể thấy rõ mấy chục trượng phạm vi nếu là lúc này tìm kiếm chẳng phải là chỉ có chính mình một người làm việc lập tức cũng sẽ không có muốn tìm b ả o tâm tư nhưng vào ngay lúc này bảnh cách bọn họ đóng lửa không xa phế tích phía dưới đột nhiên chính là một đoàn bóng đen từ phía dưới nhảy ra trực tiếp có ca o ba bốn thước tiếp đó lại rơi xuống rơi xuống sau đó dưới ánh lửa chiếu mới nhìn rõ là một cái hình người đây không phải là một cái khôi lỗi sao một màn này toàn bộ bị chín tầng lầu ba người nhìn ở trong mắt kim tiểu xuyên hầu nghi tiểu sư muội ngươi đem khôi lỗi thả chạy vốn đang b ồ i d ố i tràn đầy tiểu sư muội lập tức liền tinh thần cảm giác một chút giới chỉ không có a khôi lỗi còn tại cùng một thời khắc ba người âm thanh vang lên đây là mới khôi lỗi truy ba người liền vội vàng tiến lên vốn là bọn hắn tuy nói quyết định đem lúc trước khôi lỗi giao cho b à n lòng quan nhưng trong lòng còn có một tia không lớn bây giờ không cần không thôi lại tới một cái đến lúc đó cho b à n lòng quan một cái chúng ta tông môn chính mình lưu một cái vẹn toàn đôi bên thân thể bọn họ hành động cấp tốc thành phẩm hình chữ trực tiếp ngăn lại cái tia khôi lỗi trong ngọn lửa cái này khôi lỗi tựa hồ cùng phía trước cái kia còn hơi có chút khác biệt cụ thể là bất đồng nơi nào đêm hôm khuya k h á c còn nói mơ hồ y thì h nguyên vẫn là sở nhị thập tứ thứ nhất xông lên bàn tay lớn vỗ một cái muốn bắt được khôi lỗi cổ cái k i a khôi lỗi nhìn thấy cánh tay phải vung lên tới hướng sở nhị thập tứ liền đập tới lúc ban ngày sở mập mạp cùng khôi lỗi tranh đấu thắng biết cái đồ chơi này sức mạnh không nhỏ cho nên chính mình cũng không có lưu thủ b ạ n h hai q u y ề n tiếp xúc gạo sở mập mạp trực tiếp bị khôi lỗi đập bay ra ngoài đã sớm bay ra ánh l ử a chiếu sáng phạm vi kim tiểu xuyên còn tưởng rằng sở mập mạp không dùng lực chính mình một bước đập vào còn chưa kịp ra q u y ề n chỉ thấy cái k i a khôi lỗi hé miệng cười ha h a ha h a ha ha, nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài cái này hét to gáng g ư ợ n g đem kim tiểu xuyên sẽ phải vung ra ngoài một quyển dọa cho trở về cái quái gì khôi lỗi làm sao còn nói chuyện đâu tiểu sư mội cũng hơi có vẻ khẩn trương tay trái một cái bun ô lôi phủ tay phải một thanh lam sắc đại kiếm ha ha ha nhớ kỹ john là thiên hạ đệ nhất kỳ t à i khôi lỗi lại là hay to kim tiểu xuyên kỳ quái john là ai là cho khôi lỗi lên được tên mấu chốt là ngươi chính là một cái cơ quan khôi lỗi kỳ tài hay không kỳ tài thì có ích lợi gì kim tiểu xuyên bình phục tâm tình lần nữa một bước tiến lên nắm đ ấ m phải trực tiếp xông ra ngoài trực đảo mạ quật tốc độ rất nhanh khôi lỗi kia tốc độ đồng dạng không chậm đón nắm đấm của hắn liền đến bành song phương nắm đấm tiếp xúc kim tiểu xuyên cũng cảm giác được một cố đại lực đánh tới cỡ m ơ n ở cái này cường độ đã sớm vượt qua khải linh cảnh phạm chủ so vân kinh hồng tại khải linh cảnh đại viên mắn lúc còn lợi hại hơn nhiều đơn thuần theo sức mạnh tới nói cũng chỉ có dung tinh cảnh tu sĩ mới có thể cùng mà so sánh với đăng đăng đăng. kim tiểu xuyên lùi lại bốn năm bước khôi lỗi kia thân thể tại dưới ánh lửa chiếu bất quá là nhẹ lắc lư kim tiểu xuyên cả người đều tại trong mơ hồ cái này không khoa học ca cái này khôi lỗi so ban ngày cái kia nhưng lợi hại nhiều lắm hơn nữa thế mà lại còn nói chuyện vừa rồi hắn đã dùng hết chín thành cường độ vậy mà không có s o qua khôi lỗi cái này cùng ai nói rõ lý lẽ đi không đợi hắn có b ư ớ c kế tiếp động tác chỉ thấy cái kia khôi lỗi lại là cười to một tiếng ha ha ha nhớ kỹ do n là thiên hạ đệ nhất kỳ tài thứ quỷ gì liền mẹ nó biết cái này một câu kim tiểu xuyên vừa muốn phun t ạ o chỉ thấy cái kia khôi lỗi đã hướng hắn vào tới một cái nắm đấm vung b ầ y miệng lúc mở lúc đóng trực đảo ma quật chương sáu t r ư ơ n ậ n tròn mắt a chương 649, t r ậ n tròn m ắ ta bên cạnh đống lửa cái kia khôi lỗi trực tiếp hướng kim tiểu xuyên tập kích tới hơn nữa trong mồm hét lớn một tiếng trực đạo ma quật liền cái này hét to kim tiểu xuyên đầu trống giống như thế nào cái này khôi lỗi cũng biết trực đạo ma quật nhưng cái kia khôi lỗi sử dụng chiêu thức rõ ràng không giống nhưng nhìn so với mình nằm đấm càng có uy thế một bên tiểu sư mội cũng hóa đá cái này bất quá chỉ là khôi lỗi nha thế nào thấy cùng người sống không sai b i ệ t lắm hơn nữa làm sao còn có thể nói ra loại những lời này đâu sợ nhị thập tứ một cánh tay rủ xuống liền vừa rồi chịu một q u y n kia đến bây giờ hắn còn không có tỉnh lại cánh tay không có gãy đã là hắn bay ra ngoài tốc độ đầy đủ nhanh kim tiểu xuyên mơ mơ hồ hồ không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng về phía năm đấm này nên đón hắn dùng mười thành lực đạo bành lần này kim tiểu xuyên nhiều ít có kinh nghiệm cùng chuẩn bị chỉ lui về phía sau hai bước mà cái kia khôi lỗi vẫn như cũ cơ thể hơi n h ó á n g một cái nhìn thấy tình hình này giữa sân tất cả mọi người liền đều biết khôi lỗi bản thân lực đạo so kim tiểu xuyên còn lớn hơn vậy thì phiền thoái ha ha ha, nhớ kỹ j o h n là thiên hạ đệ nhất kỳ tài trực đạo ma quật cái kia khôi lỗi lại tới kim tiểu xuyên không có cách nào trong lòng cũng có nộ khí ngay trước sư đệ cùng tiểu sư m ộ i mặt chính mình c ư nhiên bị một bộ khôi lỗi khi dễ về sau hình tượng này còn như thế nào giữ gìn giữa sân phanh phanh phanh phanh trên thân kim tiểu xuyên không ngừng bị đánh mỗi bị đánh một quyền là hắn có thể cảm thấy thể nội lại nhiều như vậy một chút xíu linh lực dự trữ nhưng cái này có tác dụng gì mấu c h ú t là khôi lỗi cường độ càng lúc càng lớn kim tiểu xuyên cũng đau a không chỉ có như thế khôi lỗi sử dụng tinh d i ệ u chiêu thức để cho kim tiểu xuyên một bộ phá ma quyền hoàn toàn theo không kịp tiết ấ u trong n h y mắt đã vượt qua nửa canh giờ khôi lỗi không có ý dừng lại chút nào mà trên thân kim tiểu xuyên đã là từng cục máu ứ động vết tích kim tiểu xuyên một q u y ề n đong đ ư a kim cương hàng ma bị khôi lỗi dễ dàng ngăn cản đồng thời miệng khép mở thiết q u y ề n c h ấ n ma song phương tuy nói chiêu thức khác biệt nhưng mà trong mồm nói tới cũng là kim tiểu xuyên vừa rồi kêu đi ra chiêu thức phanh phanh phanh phanh cơ thể của kim tiểu xuyên tất cao muốn dùng chân đem khôi lỗi g ạ t ngã cái kia khôi lỗi tựa hồ cũng không yếu vậy mà theo cơ thể của kim tiểu xuyên đồng thời vọt lên ha ha ha nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài v ảnh kim tiểu xuyên không có đạp chúng khôi lỗi bị đối phương một cước đá vào trên lưng ải u cơ thể của kim tiểu xuyên bay về phía sau Cái kia khôi l một, một bên g tiểu sư muội nhìn thấy tình huống nguy cấp cũng liền bước lên phía trước lam sát đại kiếm vũ động ba mươi sáu chiêu t i ế n biệt kiếm pháp trực tiếp xử ra kim tiểu xuyên vừa định hô một tiếng chậm đã hắn lo lắng tiểu sư mội đại kiếm quá mức sắc bén đem cái này khôi lỗi chặt đứt liền không đáng giá nhưng nghĩ đến tiểu sư mội cũng là vì cứ u mình cái này hét to liền không có kêu đi ra làm ngay thường chặt đứt tu sĩ khác trong tay linh khí giống như thiết thái chặt qua tầm thường lam sắc đại kiếm vậy mà cũng bị khôi lỗi chấn động trực tiếp tuột tay mà bay tất cả mọi người không có phòng bị cái kia khôi lỗi lại là nhanh chóng tay vồ lấy đem trường kiếm màu xanh làm nắm trong tay ha ha ha, sở sư đệ cứu ta khôi lỗi miệng lúc mở lúc đóng hô hào không hiểu thấu âm thanh lần này chín tầng lầu ba người toàn bộ đều trận tròn mắt cái bây giờ lại bị cướp đi nàng muốn để cho hai vị sư huynh đem trường kiếm thay nàng cướp đoạt trở về còn không đợi mở miệng cái kia khôi lối liền vung vẩy đại kiếm xông lại miệng khép mở trực đạo ma quật kiếm pháp đó tính rượu chín tầng lầu ba người liền không có một cái dám lên phía trước nói đùa cái gì vạn nhất bị đánh bên trên một kiếm t tốt tốt càng càng mấy mấy bây giờ không có biện pháp mấy người không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra cái biện pháp như vậy nhưng trong lòng cũng không trách nhi như thế bền chắc khối lỗi phủ lục sẽ có tác dụng sao vanh đầu tiên là tiểu sư mội cổ tay hất lên hai tấm đặc chế bôn lôi phủ liền đã đánh qua ầm ầm hai đạo tiếng sấm khổng lồ đồng thời vang lên hai đạo h ỏ a lôi hướng khôi lỗi trên thân vào tới một màn kỳ quái xảy ra vốn là kim tiểu xuyên bọn hắn còn tưởng rằng thứ này đối với khôi lỗi không có một chút tác dụng nào nhưng khôi lỗi vừa thấy được h ỏ a lôi xuất hiện vậy mà bộ dáng rất sợ hãi xoay người bỏ chạy vừa trốn vừa kêu to sở sư đệ cứu ta ân đằng sau ba người hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt cái kia khôi lỗi liền dung nhập h ắ cám hiện trường chỉ có kim tiểu xuyên có năm mươi triệu tầm mắt đương nhiên phi thân đuổi theo lần này hắn đem linh thể truy nằm ở trong tay thực sự không được sợ nhị g k ô n cần n g cái à thập tứ cùng tiểu sư muội cũng truy tung đi lên nhưng cho dù là sợ nhị thập tứ tầng trời thấp phi hành cũng không có tìm đến khôi lỗi kia bất kỳ tung tích nào lần này chín tầng lầu ba người triệt để bó tay rồi tiểu sư mội nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không ngừng mà an ủi nói nhất định còn có cơ hội có thể đem đại kiếm đ o ạ t về tiểu sư mội chỉ là nước mắt đi không ngừng đều bị cướp đi còn thế nào truy đâu nhưng bây giờ ai cũng không có biện pháp tốt hơn bọn hắn tính toán đợi hừng ư đông tiểu sư mội tâm tình bình phục lại sau đó lựa chọn nữa một cái phương hướng nói không chừng có thể đem khôi lỗi tìm được kim tiểu xuyên vũ bộ ngực c a m đoan nói không chừng khôi lỗi rất nhanh liền không có năng lượng đến lúc đó liền thành thành thật thật nhập về tìm được huấn luyện kiểu môn xem như chúng ta chín tầng lầu bảo vật cho dù vẫn như c ũ còn có sức chiến đấu cùng l ắ m thì liền trực tiếp vận dụng hai truy g i ả thiên đem cái tia khôi l ỗ i c h â n áp tiểu sư mội hai con mắt bên trên nước mắt p ó n g ánh sư minh nói như vậy ta trưởng kiếm có phải hay không hủy vấn đề này để cho đại gia trở mặc ai biết được nhìn s á t trời một chút giờ mão sắp tới dành thời gian ở trước khi trời sáng nghỉ ngơi nữa một hồi dưỡng đủ tinh thần đi tìm trưởng kiếm giờ mão bùn khắc khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn ngoài trăm dặm đại nguyên vương triều bảy tên tu sĩ còn chưa có tình ngủ vốn là lưu lại một người tại bên ngoài lều phòng thủ nhưng hắn cũng mệt mỏi a、ah、hát như vậy ban đêm phòng thủ có ích lợi gì toàn bộ bí cảnh cũng không biết lớn bao nhiêu hết thể mới hơn một ngàn người à n n g phân tán ra tới không phải cố ý mà nói khó mà gặp phải kết quả hắn dựa vào bên ngoài lều cũng ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ hắn tại trong bí cảnh tìm được thật nhiều bảo vật chính mình vụ n trộm giấu đi m ấ y món còn lại nộp lên thông môn thông môn phá lệ cho hắn nội môn trường lao đãi ngộ vô số xinh đẹp sư muội trang phục yêu diễm tại trước mắt hắn thời ảo n u i dây lưng lúc ẩn lúc hiện hắn vừa lòng thỏ ý khoe miệng bên trong chảy nước miếng chạy tới trên mặt đất tiếp đó hắn cũng cảm giác có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mình hắn không muốn để cho thứ này ảnh hưởng chính mình ngộng đẹp không có mở to mắt nhưng thân ảnh kia cách hắn càng ngày càng gần hắn vội ý thức d ư ơ n g mắt trước mặt một thân ảnh đang c ú i người đang hiếu kỳ mà nhìn xem hắn đây là một tâm có kim loại sáng bóng mặt người a doa đến hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên hắn cái này nhảy lên cái kia khôi lỗi cũng bị sợ hết hồn đi theo cũng nhảy dựng lên so tên tu sĩ này nhảy phải trả cao hơn nữa s ợ sư đệ cứu ta người còn tại trên không trong tay lam sắc đại kiếm liền hướng cái kia phòng thủ tu sĩ trên thân vô tới tu sĩ kia vốn là ngủ được mơ mơ màng màng tuy nói nhảy cật lên nhưng còn không có bất kỳ chuẩy nào cho tới giờ khắp này trong đầu mới thoáng hiện một tia hiểu ra cái đồ chơi này căn bản cũng không phải người nha đây không phải là một cái khôi lỗi sao hắn từng tại đại nguyên vương triều nhìn thấy qua một lần nhưng mà trước đây khôi lỗi một mục nột nột không có cái này rất thật nhìn thấy đại kiếm công kích mà đến nhớ tới chính mình dù sao cũng là một cái khải linh cảnh b ả y trọng cao thủ trong tay tia sáng l ó e lên một thanh trường kiếm nơi tay còn chưa kịp dùng ra chiêu thức trôi này trường kiếm m à u xanh lam liền đã đi tới gần nghiêng nghiêng mà ở trên người hắn bổ ra một đạo vết máu b à n lập tức tên này bậy trọng tu sĩ vậy mà người trên công chúng cơ thể liền chia làm hai bộ phận nhất là hắn hai con mắt nhìn xem rơi xuống hông cùng hai chân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chính mình không có nửa người dưới còn có thể sống sao không đợi hắn suy xét biết rõ khôi lỗi k i a quyển trái liền đã đi tới trực đạo ma quật và ảnh khuôn mặt của người này mặt mũi tràn đầy hoa hai khúc cơ thể đều ngã xuống đất chết đến mức không thể chết thêm trong chứng đồng khắc sáu tên tu sĩ toàn bộ đều chấn kinh vọt ra nghe được vừa rồi tiếng kêu t h a n thiết bọn hắn cho là là có những thứ khác vương triều tu sĩ phát hiện bọn hắn đợi đến cái này một số người từng cái trong tay cầm vũ khi đi ra ngoài sau đó lúc này mới kinh ngạc trước mặt bọn hắn đ ứ n g y ê n lại là một cái khôi lỗi tại sáng sớm mới lên thái dương hào quang màu đỏ chiếu dọi xuống cái này khôi lỗi trên thân thế mà bịt kín một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng có hai tên tu sĩ lại muốn tại trước chiến đấu thả một chút ngon thoại nhưng vừa nghĩ tới cái này mẹ nó chính là một cái khôi lỗi lại nghe không hiểu tiếng người cái kia còn nói cái dám nha nhưng mà một bên tên kia đồng bạn tử trạng quá mức thảm liệt để cho bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng ngay từ đầu mấy người này cũng không cho rằng là cái này khôi lỗi hạ thủ còn tại bốn phía quan sát chương n g t r sáu trăm năm mươi khôi lỗi hành hung chương sáu trăm năm mươi khôi lỗi hành hung đại nguyên sáu tên tu sĩ vây quanh ở giữa một cái khôi lỗi nghe khôi lỗi lại có thể giống người mở miệng nói chuyện cái này vài tên tu sĩ không hẹn mà cùng móc móc lỗ thai của mình tiếp đó giữa hai bên đối mặt trong ánh mắt liền tràn đầy ngạc nhiên xem như đại nguyên vương triều siêu cấp tông môn tinh anh sức mạnh bọn hắn đương nhiên là đã từng nhìn thấy q u a khôi lỗi dù sao có chút luyện khí tông môn liền có lưu luyện chế khôi lỗi phương pháp thế nhưng là những khôi lỗi kia liền mẹ nó cùng một cái đầu gỗ cũng không có bao lớn khác nhau mà trước mắt cái này một cái còn có thể mở miệng nói chuyện lại xem trên mặt đất nằm tên kia thi thể đồng bạn chẳng lẽ nói chính là chết tại đây khôi lỗi trong tay nhưng khôi lỗi không phải đều do chủ nhân không chế sao hết lần này tới lần khác chung quanh nơi này phương viên vài dặm mà phạm vi bên trong ngay cả một người m a cũng không có cái kia khôi lỗi nhìn thấy sáu cái tu sĩ cũng là hiếu kỳ trong tay cầm lam sắc đại kiếm đang suy nghĩ muốn trước chả hay đại nguyên tu sĩ dẫn đội tên sư huynh kia một thân khải linh cảnh chính chủng tu vi tâm tư k i ế n đáo nhất các vị sư đ ệ chúng ta tạo h ó a tới sư minh lời này nói thế nào ta phán đoán trước mắt khối lỗi hẳn là vật vô chủ nếu là bị chúng ta bắt được bí cảnh trăm năm qua chưa từng xuất hiện qua loại bảo vật này vài tên sư đ ệ cũng nghĩ biết rõ điểm ấy đ ú n g à trước đây bảo vật mặc dù đều có đặc sắc nhưng không có một cái giống trước mặt khối lỗi như vậy nghe nói đại canh vương triều lâm giang tông đã từng tìm được qua một bộ cơ quan thú nhưng món đồ kia làm sao có t hảo ể thể cùng trước mắt khôi lỗi、so、sánh? Chỉ cần công cái có được chứ chú chớ sánh. lần này, bọn hắn thành công đem cái này khôi lỗi mang đi ra ngoài, vậy nhất định có thể tại trong tông môn, ngộ nhất trong binh mắt tại thu tốt tay ra sư hư. đem đem làm khôi khôi khí, khôi lỗi lỗi đi đái lỗi so vậy đệ, vị có ý sư minh yên tâm chúng ta cẩn thận chút chính là bọn hắn tiếng nói không lớn vừa vặn mấy người đều có thể nghe rõ cái kia khôi lỗi chi cạnh lỗ thai cũng không có nghe rõ mắt thấy chung quanh mấy người dần dần xông tới khôi lỗi trong tay đại kiếm bất ngang liền hướng trong đó một tên bảy trên thân trọng tu sĩ chém tới m i ệ n lúc mở lúc đóng trực đạo ma quật m nờ bị công kích tu sĩ giật mình t ê u lên muốn hay không mạnh như vậy t r u n g quanh một vòng người ngươi làm sao lại tìm tới ta vội vàng lách mình lưu lại hai bên trái phải tu sĩ sợ đem khôi lỗi làm bị thương giới chỉ quan g mang c h ố p động đã lấy ra hai c h ó i dây thừng nhưng khôi lỗi tốc độ công kích rõ ràng vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cho dù bị công kích người kia lách mình lưu lại nhưng khôi lỗi truy kích tốc độ càng nhanh sợ sư đệ cứu ta Bá!、Lam、sát đại kiếm, kia sáng Lam kia kiếm, đại rơi xuống. Cái liền kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tại phương diện tốc độ đều cầm cái này khôi lỗi không thể làm gì thúng chi là hắn đâu hải u hiện trường một đạo huyết hoa bờ bay tu sĩ k i a m ộ t cái chân đã cùng lấy sưng ơ hồng rớt xuống lần này liền triệt để không có cách nào đứng thẳng trực tiếp ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh suất mùa hôi chán cũng không biết phải làm thế nào đi ngừng phun trào hết u y dịch giữa sân năm người khác thân s ắ c đồng thời biến đổi không ai từng nghĩ tới khôi lỗi tốc độ có thể biến thái đến loại trình độ này nếu là ở trên mặt đất chạy người hiện trường sợ là không có một cái nào có thể đuổi kịp hắn cái k i a sớm lấy dây thừng ra hai người tâm ý tương thông hai đạo dây thừng t h ư ớ n g khôi lỗi trên thân liền bao phủ mà đi bọn hắn tưởng tượng rất tốt đẹp đem ra hỏa này trói lại cũng không có vấn đề nhưng một đạo màu lam hàn mang sẽ qua không chỉ có hai đạo dây thừng toàn bộ bị chém đứt liền trong đó một cái tu sĩ đầu người đều múc trời mà bay a đầu lâu kia đang bay lên tới sau đó mới phát ra một tiếng kêu to đáng tiếc phía dưới không có cơ thể kết nối khí tức không đủ chỉ là há to miệng tượng trưng mà tỏ vẻ rồi một lần lần này tình thế trong sân lập tức k h ô n thời gian ngắn ngủi một chết một trọng thương đến thời m mất trước chết ư kia n g khắc n này bọn hắn vẫn như cũ suy nghĩ đem bảo vật này bỏ vào trong túi giữa sân bốn người trong tay binh khí vung vẩy toàn bộ hướng khôi lỗi cánh tay cùng trên đùi chém tới bọn họ nghĩ tới rồi khôi lỗi cơ thể nhất định sẽ dán chắc cho nên công kích vị trí cũng là khôi lỗi chỗ khớp nối đinh đinh đăng đăng kim loại va chạm âm thanh không thể không nói bọn hắn tông môn công pháp vẫn là lợi hại bốn thanh binh khí tại cùng một thời khắc toàn bộ đều chém vào khôi lỗi trên thân thậm chí còn có hai thanh trường kiếm trực tiếp gọn tại trên khôi lỗi p h e n chốt đáng tiếc trong đầu của bọn họ mong đợi khôi lỗi ngã xuống đất tình hình cũng không có xuất hiện hiện trường chỉ có kim loại va chạm sinh ra hỏa hoa vấn đề là bọn hắn công kích đồng thời cái k i a khôi lỗi cũng không có n h à rỗi trường kiếm màu xanh lam quấn lên một mảnh t i ế quang hướng một người trong đó trên thân liền bao phủ tới phước、ốc. trường kiếm thấu thể mà ra đâm xuyên qua người kia lồng ngực huyết dịch biểu bay trên thân linh lực trực tiếp liền tán loạn cũng lại để lên không nổi ha ha ha nhớ kỹ don là thiên hạ đệ nhất kỳ tài khôi lỗi gào thét đi theo một kiếm lại đem tu sĩ kia hai cái đ u ổ i toàn bộ chặt đ ứ t c ầ m đầu sư m i n h sắp mặt t r ắ n g bệnh tiểu đội mình bất quá là tỉnh lại sau giấc ngủ vì cái gì liền gặp phải chuyện như vậy không tốt cái này khôi lỗi chiến l ự c đã vượt qua khải linh cảnh tất cả mọi người biết rõ nhưng hiểu rồi lại có thể thế nào lấy ra phi kiếm bay lên không chiến đấu khôi lỗi không biết bay câu nói này mới là chính xác bọn hắn tại bỏ ra cực lớn đại giới sau đó Cuối cùng nghĩ hiểu rồi. nghĩ trong lúc nhất thời ba tên i đệ tử toàn bộ lấy ra kiếm pháp không phải muốn chạy trốn mà là muốn bằng vào trên không trung l ưu thế đem cái này khôi lỗi tiếp tục cầm xuống trong lòng bọn họ tin tưởng tất cả khôi lỗi cũng phải cần năng lượng chống đỡ chỉ cần bọn hắn có thể nhịn đến khôi lỗi năng lượng hao hết đó chính là bọn họ thu hoạch thời cơ có loại bảo vật này xem ra trả giá mấy cái tính mệnh cũng là đáng đáng tiếc ba tên i tu sĩ lấy ra phi kiếm chỉ có hai người bay lên bởi vì cái kia tên là bài sư mình vừa hô lên câu nói kia tới thời điểm khôi lỗi liền hướng hắn xông tới tốc độ quá nhanh cái kia sư h i n h căn bản là không kịp đạp vào phi kiếm bị khôi lỗi c u ố n lấy đinh đinh đăng đăng binh k h í tương giao tu sĩ kia trưởng kiếm trong tay liền bị từng đoạn từng đoạn chặt đứt cuối cùng chỉ còn lại một cái trôi kiếm a cầm đầu sư h i n h sợ hãi khôi lỗi bản thân đã khó chơi hơn nữa còn có một thanh dạng này đại kiếm phải làm gì làm sao bây giờ đó là người khác sự tình hắn vừa rồi đoán không có sai cái này khôi lỗi chiến lực đã sớm vượt qua khải linh cảnh lại có mặc mặc tiệu sư mọi trường kiếm nơi tay làm sao lại bung tha hắn đâu bá sở sư đệ ải u cứu ta âm thanh rơi xuống người sư h u n h này cơ thể đã bị chặt đứt thành ba đoạn nửa n g ư ờ i trên trên đầu hai cái hai mắt thật to ngơ ngác nhìn trên không trên không có hắn hai tên sư đệ cứ như vậy chỉ còn lại cuối cùng phi hành trên không c h u n g hai người bọn hắn thậm chí tại một sát na khi nhìn đến số đông sư huynh đệ cũng đã vẫn là sau sinh ra muốn đem khôi lỗi làm của riêng ý nghĩ nhưng ngay lúc đó liền tỉnh ngộ hiện tại bọn hắn còn làm không được khả năng nhất biện pháp chính là chờ khôi lỗi năng lượng hao hết khi đó liền có thể thuận lợi bỏ vào trong túi bọn hắn sợ cách xa mặt đất quá gần không an toàn trực tiếp thôi động phi kiếm đi tới cao hai mươi triệu khoảng không khẩn trương nhìn trên mặt đất một phương diện là muốn theo dõi khôi lỗi chờ lấy năng lượng hao hết một phương diện khác trên đất vài tên sư huynh đệ trên thân còn có giới chỉ đâu trên mặt đất chỉ có một cái còn sống đại nguyên tu sĩ nhưng sớm đã tàn phế hắn ngơ ngác nhìn xem khôi lỗi từng bước một tới gần không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà v n mẹo cái mông từng bước một lưu lại mỗi hố néo một cái vết máu liền phun mạnh ra tới một cỗ hắn khẩn trương nhìn về phía bầu trời hai vị đồng môn sư huynh cứu ta nói đùa cái gì ai dám tới cứu hắn ha ha ha nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài Bá, một đạo lang quang người này triệt để giải thoát rồi trên bầu trời hai tên tu sĩ mỹ mắt c ũ n l o ạ n bây giờ nhìn thế nào cái này khôi lỗi đều giống như một người bằng không căn bản là giảng giải không thông a vừa mới phát sinh đủ loại là một cái khôi lỗi có thể làm ra sự t ì n h sao thế nhưng là để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau khôi lỗi n g n g đầu nhìn xem hai cái chỗ cao người như có điều suy nghĩ một s á t n a hai người bắp chân run lên thôi động phi kiếm lại lên cao hai mươi triệu chỉ sợ khôi lỗi sẽ bay lên tới khôi lỗi cũng không có bay mà là không người xuống tới trong m ồ lầm bầm trực đạo ma quật tiếp đó hướng về phía trên mặt đất một cỗ thi thể xương sở trên không trung hai tên tu sĩ không rõ ràng trò lắm hết sức hiếu kỳ cái này khôi lỗi sẽ không phải là muốn ăn thịt người a khôi lỗi cũng không có ăn thịt người đang quan sát nửa ngày sau vậy mà từ cái k i a tử thi trên tay cách trước một chiếc nhẫn không trung hai người toàn thân lông tơ d ự n g ngược cơm n ở cái đồ chơi này thế mà biết được lột giới chỉ m ẫ u chốt là cái này khôi lỗi không chỉ có lột còn đem tất cả thi thể trên người giới chỉ toàn bộ đều cách trước cầm một cái giới chỉ xương sở tiếp lấy lại đem một chiếc nhẫn bỏ trên đất dùng nó năm đấm kia từng quyền đ ậ p xuống giới chỉ quá mức g i á n chắc nửa ngày không có phản ứng khôi lỗi r ứ t khoát một thanh kiếm chém rụng liên tục vài chục cái sau đó oanh giới chỉ bản thân thu đến chấn động bên trong trận pháp đã bất ổn bị lam sắc đại kiếm cái này nhất chẳng rơi trong nháy mắt liền đã mất đi hiệu quả trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật cũng là trong chiếc nhẫn kia vốn là chứa vật phẩm đối với vật phẩm khác khôi lỗi chẳng thèm nó tới nhưng mà bên trong linh thạch không thiếu sáng lấp lánh trên không chung hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia khôi lỗi tại trên ngực của mình một hồi tìm t ò i liền xuất hiện một cái cửa、sổ. từng i ế p đó, trận sương mù màu trắng tại trên cửa sổ bốc lên cuối cùng trên đất cái này trồng vật phẩm cũng tìm không được nữa một cái linh thạch khôi lỗi vừa lòng thỏa ý lần nữa liếc mắt nhìn trên bầu trời hai người thiết quyền c h ấ n ma bước dài hướng nơi xa chạy như bay điểm tâm sau kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt m ặ c tại phế tích bên trên lại lần nữa tìm tỏi một lần nhặt vật hữu dụng cầm một chút bọn hắn nhất định phải xuất phát đ ừ n g quên cái kia khôi lỗi thế nhưng là cầm tiểu sư mội lam s ắ c đại kiếm đi đánh mất đồ vật nhất định phải tìm trở về một lát sau ba người bay lên không trung không ngừng mà tìm kiếm mặt đất chương sáu trăm năm mươi một bản lĩnh chạy chối chết cũng coi như nhất lưu chương sáu trăm năm mươi một bản lĩnh chạy chối chết cũng coi như nhất lưu kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c vô cùng có kiên nhẫn tại tối hôm qua nghỉ ngơi chỗ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán tìm kiếm vì tốc độ có thể mau hơn một chút giữa bọn hắn cách nhau hơn mười t r ư ợ n g dạng này có thể đồng thời lùng tìm diện tích càng nhiều cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn lần này tiểu sư muội trực giác cũng không có như vậy linh cứ như vậy ba người đem trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm toàn bộ đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện khôi lỗi bóng dáng tiểu sư muội xem ra cái kia khôi lỗi hẳn là chạy xa tiểu sư muội nghe xong v ạ c mắt liền vừa đỏ ngơi trước tiên đ ư n g khóc nhà yên tâm chúng ta chậm rãi tìm chính là ngược lại khoảng cách rời đi bí cảnh còn có mười một ngày đâu ta cũng không tin chúng ta tìm không thấy s ở mập mạp không biết nói chuyện đột nhiên hỏi cái kia khôi lỗi nếu như bị người sớm phát hiện cướp đi làm sao bây giờ m ặ c m ặ c ngửa đầu mắt đỏ nhìn xem kim tiểu xuyên cắt chúng ta tìm không thấy những người khác cũng đ ừ n g hỏng cho dù là bị người khác bắt lại chúng ta lại cướp về cũng là phải s ở mập mạp lầm bầm nhân ra đều giấu ở giới chỉ bên trong làm sao ngươi biết nghe lời này một cái tiểu sư mội hai con mắt cộp c ộ rơi xuống giọt nước ta nói ngơi cái mập mạp c h ế c bầm có biết nói chuyện hay không sẽ không nói liền n m i ệ n g chúng ta lại bay xa một chút nhanh đi tìm sợ mập mạp lần này không lên tiếng ba người lần nữa lên đường hướng chỗ xa hơn b a y đi sau nửa canh giờ tiểu xuyên sư đ ệ phía trước có tình huống kim tiểu xuyên cùng mập m ạ c cũng đều thấy được chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất thật sự có gì thường mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phát hiện cũng không có động tính gì hạ xuống tới xem xét nguyên lai、like、là mấy c ô thi thể nhìn bộ dạng này cũng đã chết đi hơn hai canh giờ năm cái người chết t ử t r ạ n g không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chết không nhắm mắt tiểu sư mội quan sát cẩn thận chỉ vào trên đất từng đoạn từng đoạn đ ứ t gãy binh khí sư huynh mau nhìn đây là ta trường kiếm kia chém nhìn xem những cái kia đ ứ t gãy binh khí còn có trên đất một chút tạp vật tuy nói trên đời này giống tiểu sư mội trong tay trường kiếm màu xanh lam lợi hại như vậy binh khí chắc có không thiếu nhưng bây giờ tất cả mọi người trực giác cho rằng chính là bị trôi này làm sắc đại kiếm làm cho chỉ là không rõ ràng đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra bên kia có dấu chân chúng ta tìm xem một chút một lần nữa phát hiện manh mối ba người đều rất hưng phấn hướng về dấu chân phương hướng truy tung mà đi một khắc đồng hồ sau dấu chân kia lại đột nhiên biến mất như thế nào không còn có thể hay không bị người phát hiện cho lấy đi không biết nói chuyện liền ngâm miệng bên này cũng là đá vụn không có để lại dấu chân cũng bình thường chúng ta tiếp tục tìm tổng hội phát hiện phóng tầm mắt nhìn tới mảnh này đá vụn phạm vi rất lớn cho bọn hắn tìm kiếm k h i lỗi mang đến mới độ khó ầm ầm trên mặt đất chấn động kịch liệt lần nữa đánh tới cờ m ở nở tại sao còn không xong không có đâu ba người nhanh chóng đạp kiếm bay lên không nhìn dưới mặt đất đang không ngừng chập trùng lên xuống cảnh tượng này có chút dọn người hôm qua liền có ba lần chấn động đều đã cho là kết thúc không nghĩ tới hôm nay còn có tiểu xuyên s ư đệ cái này mỗi một lần chấn động những cái kia phế tích đều có bảo bối xuất hiện ta xem không cần sở mập mạp lại nói kim tiểu xuyên cùng m ậ c m ạ c cũng biết chuyện gì xảy ra dù sao đều có kinh nghiệm hiện tại bọn hắn muốn làm một bên là tìm khôi lỗi một bên khác là muốn mau chóng tìm được chưa bị người khác phát hiện qua phế tích nói không chừng có so linh tinh cùng khôi lỗi tốt hơn bảo vật xuất hiện lần này chấn động kéo dài có hai mươi mấy cái hô hấp cuối cùng bình tĩnh trở lại mặt mặc nhắm mắt lại cảm giác một hồi lập tức chỉ vào một cái phương hướng chúng ta qua bên kia kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ c không có chút nào do dự ba bóng người thường tiểu sư mội ngón tay phương hướng bay đi bí cảnh bên ngoài đã là các đệ tử tiến vào bên trong ngày thứ năm thời gian cơ hồ đi qua một ba ba tòa phi thuyền cách nhau cũng không tính quá xa bất quá l ớ n nhau vẫn như cũng bảo trì khoảng cách nhất định theo thời gian tiến lên ba cái vương t r i ề u những thứ này dẫn đội người cũng có ý định giữa hai bên tiến hành tiếp xúc không vì những thứ khác chỉ là muốn tìm hiểu một chút hư thật của đối phương cho nên cái này một số người ngẫu nhiên vây tại một chỗ nói chuyện phiếm bóng trà kia từng cái tâm tư cũng là âm v rất nhiều trong mồm rất ít có thể nghe được lời nói thật tất cả tin tức toàn bộ đều dựa vào lấy bọn hắn tới đoán hải vô t i ể u mang theo vân trung yến cùng hứa c u n g phụng cùng uống trà bánh phanh phanh s á t vách đại nguyên vương triều trên thuyền bay liên tiếp xuất hiện đập cái bản nga bằng ghế âm thanh hải vô t i ể u râu ria đều run lên hứa c u n g phụng hướng đại nguyên vương triều trên thuyền bay trông đi qua một đạo nhân thần cánh thân ảnh nổi giận r u tẩu vân trung yến liếc qua xem ra bọn hắn cái kia tô môn lại có đệ tử vất lạc hứa công phụng nói hẳn là rơi xuống đệ tử còn không chỉ một người bằng không hắn sẽ không như thế hải vô tửu cười nói ngươi vân trung yến đột nhiên nghĩ tới một sự kiện tới nhìn về phía hứa công phụng hoàng đế đã từng nói nếu là tiểu xuyên bọn hắn từ bí cảnh bình an trở về sẽ có một hồi tạo hóa cũng không biết là cái gì hứa công phụng đặt chén trà trong tay xuống yên tâm đi rất nhanh các ngươi sẽ biết đương nhiên điều kiện tiên quyết là kìm tiểu xuyên muốn tại trong bí cảnh bình an hết thể mới có ý nghĩa hải vô t i ể u liếc mắt nhìn hắn các ngươi cái này một số người nói chuyện liền ưa thích che che lấp lấp hắn mấy ngày nay cùng hứa c u n g phụng tiếp xúc khá nhiều nói chuyện cũng liền tùy ý chút nhất là hứa c u n g phụng còn từng đem ván bối của mình đưa đến b à n lòng quan tìm hiểu v á c đá hai nhà bây giờ cũng coi như đi được khá gần hứa c u n g phụng cũng không có để ý hải vô t i ể u thái độ chỉ là nói khé tạo hóa đi có lẽ có thế nhưng là hải quan chủ người khác không rõ ràng ngươi nhất định sẽ biết được cái gọi là tạo hóa đó cũng là phải có mệnh có cơ duyên mới có thể vân trung yến không rõ ràng cho lắm nhìn xem hứa cung phụng đối phương nói tiếp lần này một trận tạo h ó a đi bí cảnh này bên trong người có chút siêu q u ầ n xuất chúng cũng biết tham dự trong đó không chỉ có là cái này ba cái vương triều đến lúc đó sẽ có toàn bộ đông vực đệ tử kiệt xuất nhất tụ tập cùng một chỗ cùng đài thi đấu mà bị một ít đại nhân vật nhìn chúng người sẽ có khả năng đi đến các ngươi cũng không có nghe nói qua thế giới hải vô tiểu chửi bậy chẳng lẽ cũng chỉ có khải linh cảnh đệ tử có thể sao yến nhi tại trong đồng cấp đó cũng là rất lợi hại hứa c u n g phụ nói cái này ta tự nhiên biết nếu là yến nhi đáp ứng ban đầu thái tử hôn sự như vậy nàng tự nhiên cũng có tham dự cơ hội chỉ là bây giờ đi muốn phiền thoái một chút vân trung yến không quan trọng cơ duyên gì cái gì tạo hóa có đương nhiên tốt hơn không có cũng như thế nếu là cần dùng thân thể của mình để đổi nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý mà có thể làm cho nàng động tâm người kia bây giờ đang ở đâu vậy cách đó không xa đan dương tông lâm trạch một mặt hưng phấn mà kêu lên hạc thanh minh tới hạc trưởng lão hôm nay tình huống như thế nào hạc thanh minh trên mặt cũng là tươi cười cho tông chủ tài bồi hảo đến thời khắc này mới thôi chúng ta còn không có không ta bất lâm u ậ n cái cái gì một cái đệ tử đệ vất lạc. l Ha ha ha. trạch cười to, tiếp to, đó nhẹ giọng nói h ẹ giọng n ta thế nhưng là nghe thấy nhưng nghe ư là đ ợ cũng mấy môn, Lâm tất ngày nay, đây tông chúng đan dương tông, vẫn là không phát hiện chút tổn hào nào. Lâm nói là hào ta cơ cả có lạc, chỉ có chút Trạch hộ phát tới tử vất đều đệ thực không tội bởi vì trong bí cảnh thường xuyên cũng có quy mô nhỏ xung đột mấy ngày đi qua liền một cái đệ tử cũng không có rơi xuống chỉ còn lại đan dương tông cùng bản long an hạc thanh minh hợp thời t r ụ p một cái mông ngựa toàn bộ dựa dâm tông chủ trước khi đi ăn bài hảo mười người một đội trong i môi cái ế p đó đ bí cảnh lên làm buổi chưa chấn động lần nữa đánh tới mấy cái vương triều cơ hồ tất cả đệ tử đều biết một sự kiện đó chính là nhanh chóng muốn tìm tới có tông môn di tích chỗ nói không chừng lại có cái gì hiếm bảo vật xuất hiện hơn nữa đi qua một ngày lên men b ngoại trừ đại canh vương triều tu sĩ những người khác đều không biết kim tiểu xuyên bọn hắn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ở trong lòng bọn hắn đã đem kim tiểu xuyên mấy người trở thành nhất định muốn xử lý mục tiêu chỉ có xử lý bọn hắn linh tinh mới có thể đến tay từ trước đến nay bảo vật cũng là người có đức có được mấy cái khải linh cảnh năm trọng giang h ò a hơn nữa b ả n l ò n g quan hết thệ cũng chỉ tới ba người như vậy đây không phải là đến tìm cái chết sao có thể có một cái g dám đức các người nếu là điệu t h ấ p chút tới đánh một chút xì dầu đến lúc đó toàn thân trở ra cũng không phải không có khả năng nhưng hết lần này tới lần khác còn tìm tìm được bảo vật này liền không đúng kể từ chấn động sau đó vốn là đang phát sinh xung đột những cái tia cắt tông đệ tử thứ trong lúc nhất thời toàn bộ bắt tay giảng hòa bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm chúng ta hay là trước tìm được bảo vật lại nói cho nên tại cùng trong lúc nhất thời trong bí cảnh ba cái vương triều vượt qua một n g h n bốn trăm tên đệ tử toàn bộ dấn thân vào đến tìm kiếm di tích sự nghiệp ở trong nhưng có tông môn vận khí chính là hảo thì như nói đan dương tông tiến xuân thủy bọn hắn chỗ cái này một tiểu đội vừa vặn trên mặt đất c h ấ n thời điểm liền phát hiện một tòa khổng lồ tông môn phế tích bất quá cùng bọn hắn đồng thời phát hiện còn có vương triều đại v i ê m một cái khác tông môn tiểu đội hai cái tiểu đội vốn là muốn bộc u phát một hồi xung đột cũng bởi vì lần này chấn động xung đột cũng đã biến mất tất cả mọi người đều trong phế tích tìm kiếm những cái kia nhảy nhót đi ra ngoài đồ vật có chút tương đối đ chương sáu trăm năm mươi hai kim tiểu xuyên là có đại trí tuệ người chương sáu trăm năm mươi hai kim tiểu xuyên là có đại trí tuệ người phế tích bên cạnh đan dương tông một đội đệ tử cùng hương triều đại viêm chính dương tông mười tên đệ tử toàn bộ đều đang liên cùng đi nhặt những cái kia từ dưới đất văng ra bảo vật người không dành thời gian người khác liền sẽ vượt lên trước một bước hạ thủ tuy nói chân chính bảo vật ra bí cảnh sau muốn lên giao cho thông môn thế nhưng là đồ thông thường như cái gì linh thạch linh k h í còn có đang dược tầm thường công pháp sổ tay thông môn cũng sẽ không yêu cầu liền thành tu sĩ đồ vật của mình dạng này dụ hoặc phía dưới ai có thể không tâm động đâu mạn tuyết một mực tại yến xuân thủy cùng tân chính thân bên cạnh cái này một tiểu đội chỉ có ba người bọn họ là cùng một đám tiến vào đan dương tông cảm tình giữa nhau cũng là tốt nhất yến xuân thủy gặp mạn tuyết sư muội họ kim tiểu xuyên sự tỉnh thuận miệng đắc đ â n hẳn là a dù sao bây giờ những thứ này người biết trên thân kim tiểu xuyên có mang bảo vật ai không muốn lấy tới trong tay mình đâu mạn tuyết nhặt linh tại h tay rõ ràng hơi chút chậm chạp nhà bọn hắn nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ t i ế n sư h i n h tân chính sư h i n h mà các ngươi lại là cùng kim tiểu xuyên đến từ cùng một nơi t i ế n xuân thủy bình tĩnh nói chúng ta thì có biện pháp gì bây giờ tất cả mọi người không thuộc về một phe cánh huống hồ trong bí cảnh này tam đại vương triều hơn mười cái thế lực lớn hơn một nghìn tu sĩ không người nào là có mang tư tâm mà đến mạn tuyết đầu góc liên bắt đầu xuất hiện kim tiểu xuyên gặp phải nguy hiểm đủ loại tràng cảnh nói như vậy chính mình chẳng phải là liền không có cơ hội cùng kim tiểu xuyên tướng mạo tư h thủ cái kia phải làm gì đây tân chính lộ ra càng thêm bình thản người khác ta không biết nhưng mà kim tiểu xuyên nhất định không có vấn đề hắn là một cái có đại trí tuệ người c h ỉ giáo cho mạn tuyết tò mò nhìn tân chính tốc độ tay trở nên càng chậm hơn sư muội ngươi n g h ĩ à đ ú c kiếm tông cùng bích nham tông cái nào là dễ đối phó kim tiểu xuyên lại có thể từ trong tay bọn họ cướp đoạt phía dưới linh tinh há có thể là chỉ dựa vào vũ lực mạn tuyết hiểu rồi đúng thế cho dù kim tiểu xuyên lợi hại hơn nữa một quyền có thể đánh bại chính mình đan dương tông tu vi năm trọng sư h u n h nhưng mà đối mặt những tông môn khác những cái kia bảy trọng tám trọng chín trọng cao thủ chắc hẳn cũng khó khăn tất nhiên là bằng vào trí tuệ của mình đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay nha thì ra kim tiểu xuyên ngoại trừ x o à y khí còn như thế có trí tuệ vậy sau này con của chúng ta há không lại là giống như ta xinh đẹp giống như hắn thông minh m ạ n tuyết đ ố i trước mắt trong phế tích cái kia một chút thưa thất văng gia phổ thông linh khí không có bất cứ hứng thú gì đấy trong đầu nghĩ đến cũng là tại trong bí cảnh làm sao có thể cùng kim tiểu xuyên đập ỡ tiếp đó những người khác đều không tại tại một cái đặc thù c h ẳ n g cảnh chỉ có hai người bọn họ vạn nhất kim tiểu xuyên cũng vừa ý ta ta muốn hay không ấ m ở đâu đến lúc đó muốn hay không gạo nấu thành công đâu nghĩ đi nghĩ lại càng nghĩ càng xâm nhập hai mảnh ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt ngươi làm gì rõ ràng là ta xem trước đến nói vậy ngươi nói ngươi xem trước đến chính là của ngươi ta còn nói cái này một mảnh cũng là ta nhìn thấy đây này vậy các ngươi đan dương tông dứt khoát rút khỏi đi tốt vốn là rất an t ĩ n h hiện trường đột nhiên chuyển đến tranh cãi vô luận là đan dương tông đệ tử vẫn là vương triều đại viêm chính dương tông đệ tử toàn bộ đều nhìn sang hai tên tu sĩ đang tại dương c u n g bà ạ kiếm không ai nhường ai bọn hắn ở giữa là một tòa hình tròn đại đ ỉ n h chứng cao ba thước không biết là tài liệu gì đ ú c thành cái này cũng là bọn hắn vừa rồi tại lật ra phía trên phế khí vật thời điểm ngoài ý muốn phát hiện nghiêm chỉnh mà nói không có người nào trước tiên ai sau nhưng ai không muốn làm đến trong tay mình đâu song phương đám người toàn bộ tụ tập mà đi ánh mắt của mọi người bắn ra tại hình tròn trên chiếc đỉnh lớn chiếc đỉnh lớn kia lộ ra cổ pháp loan lộ bề ngoài còn có thể nhận ra một chút phức tạp phù văn hiện trường không có ai nhận ra phía trên kia phù văn đến tột cùng là ý gì hơn nữa chiếc đỉnh lớn kia đứng sừng sững ở đó cho người ta một loại rất tôn quý cảm giác đồ tốt đ a trong lòng tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy hiện lên tuy nói còn không rõ ràng cái này hình tròn đại đ ỉ n h có chỗ lợi gì nhưng trước tiên lấy tới chính mình một phe này trên tay lúc nào cũng không có sai kết quả là song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai n h ư ờ n g a i những người khác cũng đi theo tới tranh cãi giữa các tu sĩ tranh cãi đến cuối cùng cũng chỉ có một con đường chém giết ngược lại chém giết cũng là chuyện sớm hay mượn tuy nói nhận nhất thời gió êm sóng lặng nhưng mà lùi một bước liền nói tâm bất ổn c ũ nhưng g k tại là cái nào ra tay trước. tay hồi đ chiến, liền như bột phương t diện cảnh giới đan dương tông bên này có chút ăn thiệt thòi bởi vì bọn hắn còn có ba người cũng là khải linh cảnh bà trùng tu vi mà đối phương thấp nhất cảnh giới chính ũ n trọng g là đã k dương tông hai tên nam trọng một cái sáu trọng nhìn thấy yến xuân thủy mấy người cảnh giới thấp trực tiếp hát b á c h tới linh thể của bọn hắn đi theo mà đến một đầu độc giác giao long một đầu màu vàng hai cánh đại h ổ một đầu sáu giang đại bạch tượng yến xuân thủy bọn hắn cũng không dám chậm trễ đây chính là bọn hắn rời đi tông môn sau lần thứ nhất thực chiến trong chốc lát q u a n thân quang mang chất động hào quang màu đỏ ánh vàng trực tiếp đem yến xuân thủy tân cái này h mạng t ế t bạch trong tiên t hồ â n ảnh, m vừa xuất hiện phụ cận ba mươi triệu tất cả không khí đều mang rét lạnh không chỉ có như thế một lát sau ba mươi triệu bên trong phương viên vậy mà phiêu vũ lên từng mảnh bông tuyết không có càng nhiều lời khách khí đại chiến trực tiếp khai hỏa từ tu vi bản thân tới nói tiến xuân thủy ba người ở vào hạ phòng bởi vì bọn hắn cảnh giới thấp hơn thế nhưng là tại thời gian một nén nhang sau đó chiến trường liền xuất hiện biến hóa đó là bọn họ linh thể ở giữa tranh đấu xảy ra ưu tiên bạch hồ bước nhẹ nhàng cước bộ chỗ đến đông tuyết bay múa đem trọn phiến không gian đều ngưng trệ Chờ ngại đối phương linh thể tốc độ tấn công không chỉ có như thế cái tiêu kiếm tiên cùng nông phu lại còn biết được chiến đấu phối hợp chỉ thấy nông phu một c ố xuống trên mặt đất một đạo lục sắc q a n mang trong nháy mắt xuất hiện một cây dây leo gặp gió điên của ngớn lên mà bạch đi kiếm tiền một tay cầm kiếm một tay kéo lấy dây leo muốn đem đối phương linh thể giam ở trong đó vô luận những cái k i a linh thể như thế nào cắn xé dây leo không chỉ có không ngừng hơn nữa càng ngày càng trắng t i ệ n nông phu linh thể lại là liên tục mấy q u ố c từng cái trong hầm động lớn lên ra từng cây có gỗ giống như một t ò a cố ý thiết kế trận hình những thứ này trận hình liền vì vây khốn đối phương linh thể mà bạch đi kiếm tiền không bị n g u y nhiễu ngược lại dựa vào cái cọc gỗ kia trận pháp không ngừng phát động công kích lần này đối phương linh thể khó qua lại là nửa canh giờ theo bạch t i kiếm tiên nhất kiếm chém dụng cái tia độc giác dao long cơ thể bị vây ở cọc gỗ trong trận pháp không cách nào rời đi bị một kiếm chặt đứt. c dao long gào thét cơ thể dần dần hư hóa linh thể thụ thương tu sĩ phản vệ ba thiên tia sáu trọng tu sĩ phun ra một n g ụ m máu tươi yến xuân thủy cùng tân chính phối hợp ăn ý đồng thời xuất hiện tại đối phương trên thân diễn phần mình thọc một cái lôi thủng đây là cả tràng chiến đấu bước ngoặt những thứ khác chiến đoàn còn không có phân gia thắng bại ngược lại là yến xuân thủy bên này trước tiên lập được công sau đó nửa canh giờ hai người bọn họ tại m ạ n tuyết linh thể phối hợp xuống lần nữa đem một cái khải linh cảnh nắng trọng chém rụng d ư ớ i kiếm đan dương tông người vừa mới lấy được ưu thế cách đó không xa lại là một c h i tiểu đội xuất hiện đồng dạng ăn mặc là đan dương tông áo bảo cứ như vậy đan dương tông tinh thần mọi người lại trấn mà đối phương v i ệ ị binh chậm chạp chưa tới một hồi truy sát cuối cùng đan dương tông chỉ bỏ ra sáu người thụ thương đánh đổi trực tiếp đánh chết chính dương tông năm tên tu sĩ có thể nói một hồi đại thắng còn lại năm tên chính dương tông đệ tử không dám lưu ở nơi đây liều mạng mà chạy trốn trải qua trận này cảnh giới thấp nhất t ế n xuân thủy tân chính cùng mã tuyết khiến người khác lao mắt mà nhìn riêng phần mình tách ra nghỉ ngơi vẫn là y ế n xuân thủy ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ nhìn xem toàn bộ khu phế tích y ế n xuân thủy như có điều suy nghĩ tân chính sư đ ệ ngươi có nghĩ tới không vì cái gì chấn động sau đó sẽ có bảo vật xuất hiện tân chính thấp giọng nói chuyện này tuyệt không đơn giản ta cảm thấy lần này bí cảnh sẽ có càng lớn biến hóa ra hiện dù sao trước đây bất kỳ lần nào cũng không có ghi chép qua loại tình huống này y ế n xuân thủy gật đầu ta cũng làm muốn như vậy sau này mấy ngày chúng ta đều phải c ẩ n t h ậ n chút tân chính đồng ý chúng ta có thể nghĩ đến chắc hẳn kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ bọn hắn đã sớm biết ta không biết bọn hắn có dạng gì phương án đường lối kim tiểu xuyên bọn hắn cuối cùng vận khí không tệ một canh giờ sau tìm được mặt khác một chỗ di tích nhìn ở đây đã từng là một chỗ rất nhỏ thị trấn chấn động sau đó cũng có chút đồ vật từ dưới đất đổ tới chỉ là cũng không quá đáng tiền mày may không dẫn nổi hứng thú của bọn hắn bất quá có tiền tài ở trước mắt cũng không nhặt mà nói là muốn chịu đến trời phạt mấy người mặt mà thủ mày cho đi chọn chọn lựa lựa kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội chủ yếu nhìn có hay không càng nhiều tung ra mặt đất linh thạch sợ mập mạp nhưng là đối với tất cả kim loại đều cảm thấy hứng thú dù sao hắn gái thanh tia đại hào phi kiếm không biết còn có thể nuốt vào đi bao nhiêu thứ đến nỗi yến xuân thủy cùng tân chính bọn h ắ n đoán chín tầng lầu đệ tử sẽ nhìn ra bí cảnh gì biến hóa có cái gì cách đối phó đó là một cái mao cũng sẽ không có kim tiểu xuyên bọn hắn liền ngắm trông mau đem đang tiền đồ chơi cất kỹ đi tìm cái kia cường đạo khôi lỗi sau nửa cách giờ mấy người lần nữa đạp vào phi kiếm tiểu sư m ộ i tiện tay một ngón tay chúng ta đi chỗ đó ba bóng người cực tốc rời đi cái này vừa bay liền bay ba cách giờ trước mắt xuất hiện một vùng núi lớn không chỉ có như thế tại trong tầm mắt của bọn hắn còn xuất hiện hai đội tu sĩ khác thân ảnh chỉ có điều đại gia cách biệt đều xa xôi đều biết sự tồn tại của đối phương r i ê n g phần mình đề phòng cẩn thận từng ly từng tí ngay tại kim tiểu xuyên bọn hắn suy tư muốn hay không tránh đi những người này thời điểm mặt khác hai cái tiểu đội người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư mộ a bên k i a c h ỉ có ba người tê ta suy nghĩ tin tức bên trên không phải nói b à n long quan người chỉ có ba cái sao trong đó một cái đại mập mạp một cái tiểu cô đ ư ơ n g quả nhiên là bọn hắn nghe nói có rất lớn một khối linh tinh liền tại bọn hắn trong tay đây chính là đồ tốt lên hai đội nhân mã đồng thời nghĩ đến cùng đi chạy kim tiểu xuyên phương hướng của bọn hắn liền truy sát mà đến chương sáu trăm năm mươi ba tự thần chương sáu trăm năm mươi ba tự thần nhân mã hai bên toàn bộ hướng kim tiểu xuyên bọn hắn đánh tới lập tức kim tiểu xuyên liền khẩn trương tiểu sư muội ta lần này trực giác có vẻ như không quá hữu hảo a tiểu sư muội cũng là n g h i hoặc từ nơi sâu xa cảm giác nên tới này cái địa phương làm sao sẽ biến thành cái dạng này đâu bất quá bây giờ nghĩ bất cứ chuyện gì cũng là không có ích lợi gì đặt tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường trốn trong nháy mắt ba người đồng thời khởi động lên núi non chỗ sâu cực tốc bay đi bọn hắn nghĩ đến cũng đơn giản phía trước bọn hắn thế nhưng là có không ít tại sơn mạch chỗ sâu che giấu thành công á n lệ người phía sau tự nhiên đuổi sát không công bất quá cái kêu hai đội tông môn tu sĩ cũng là đề phòng lẫn nhau chỉ sợ không có bắt được kim tiểu xuyên bọn hắn ngược lại bị những người khác nơi nhằm vào cho nên một bên truy sát kim tiểu xuyên mấy người vừa hướng truyền ra ngoài đưa tin tức để cho tông môn của mình sư huynh đệ nhanh chóng tới c ư ớ p đoạt kim tiểu xuyên trong tay bọn họ linh tinh đồng thời còn muốn đề phòng một số người khác đột nhiên ra tay sợ nhị thập tứ ố neo cái mông quay đầu nhìn lướt qua truy binh khoảng cách Càng càng c sợ mập mạp thành thạo điêu luyện xoay người một cái đi tới ở giữa một tay một cái lôi kim tiểu xuyên cùng mặc mặt tới trốn bị hắn kéo một cái như vậy kim tiểu xuyên lập tức cảm giác dưới chân mình phi kiếm có chút theo không kịp cũng may tốc độ đích sắc tăng lên một chút sợ mập mạp khu vực hai cùng truy binh phía sau Bảo trì đồng dạng tốc độ. Phải biết, Phải trì tốc đồng độ. dạng phía sân a hai u h đội n mạch ã cũng là có khải linh cảnh chín cao linh trọng tồn tại đây cũng chính là khải thủ t i đây ũ n g c í n h liên à sở nhị thập h tứ p ả chiếu cố tiểu u x y sư sư đệ cùng tiểu miên u ộ bằng bay bọn không, hắn đón lượn trượng như hắn trốn, nửa canh liền Sơn gió giờ kiếm, thu hồi phi hai phe ở phía mạch đã đi sớm sau truy, nửa canh giờ liền đi qua. i cao. vậy, l Cứ ở miên bất tuyệt thời gian lâu như vậy liền một nửa sân mạch cũng không có chuyển xong liền tại đây đoạn thời gian lại có hai chi tông môn tiểu đội xuất hiện tại phụ cận sân mạch xem ra là đều cảm thấy cái này khổng lồ s ơ n mạch bên trong nhất định ẩ n t à n g có siêu cấp tông môn di tích tồn tại nói như vậy liền có thể thu hoạch không ít bảo vật nhưng bọn hắn sau khi đến còn không có đợi lên núi tìm kiếm di tích liền thấy trên bầu trời n g ư ờ i truy ta đổi hình ảnh nhân ba người một cái tiểu cô nương mặt khác hai cái một béo một gầy đây không phải là tin tức đã nói bản lòng q u a n người sao như thế nào đang bị khác truy sát vừa vặn ta cũng tới kiếm một c h é n canh kết quả là những thứ này vừa tới người cũng nghiêm túc cũng gia nhập vào đội rết hàng ngũ ở trong kim tiểu xuyên quay đầu liếp một cái ai ra đây cũng quá khi dễ người nếu như dựa theo loại phương thức này xuống sớm muộn cũng muốn bị nhân ra cho bao hết sửa cảo càng nghĩ cũng không rõ ràng vì sao vừa tới bí cảnh mấy ngày liền t r e o chọc nhiều người như vậy đằng sau đổi g i ế t mấy đội trong tu sĩ có người tốc độ phi hành nô ra một cái đại nguyên vương triều khải linh cảnh tám trọng tu sĩ lúc tấn thăng đã từng có ba lần lĩnh ngộ được phong thuộc tính năng lượng đang phi hành phương diện tốc độ so với người khác nhanh hơn một mạng lớn cái này cũng là hắn tại trong tâm môn có thể bị trưởng lão coi trọng nguyên nhân một trong hắn dựa vào chính mình tám trùng tu vi đối với kim tiểu xuyên bọn hắn cái này ba tên năm trọng tiểu gia hỏa nội tâm kinh thị một người thoát ly đội ngũ xông vào trước nhất đây cũng chính là hắn nếu là có đại cảnh tông môn người tại liền tuyệt đối sẽ không hành sự như thế người nào không biết đừng nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn cảnh giới thấp lại từng cái rất khó dây dưa đối phó kim tiểu xuyên mấy người nhất định phải nhiều người mới có thể hơn nữa còn muốn xếp hạng dễ bọc đánh trận hình bằng không đó là tự chuốc đ h ụ c nhã nửa nén hương sau đó tên này thoát ly đội ngũ tám trọng tu sĩ khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn bất quá chỉ có hai m ư ơ trượng kim tiểu xuyên giới tình thế cấp bách trực tiếp cầm ra ba tấm đặc chế bôn lôi phủ cổ tay d ư n g lên ba tấm phù lục hóa thành hỏa lôi hướng về đối phương lao nhanh mà đi ầm ầm ba đạo sấm rền đồng thời văng lên thanh âm này cùng hai ngày này động đất âm thanh đều không khác mấy d o những cái kia truy sát người kêu to một tiếng tưởng rằng chấn động đến vội vàng hướng phía dưới sơn mạch nhìn lại kết quả chuyện gì cũng không có chỉ có phía trước nhất cái kia tám trọng tu sĩ rõ ràng n h ấ t ánh mắt hoa lên liền gặp được có ba đạo hỏa lôi thẳng đến tới mình nương đây là gì hắn làm sao biết đây là kim tiểu xuyên cải tiến bản nhị giai b ô n lôi phù đâu nhưng có một việc tin tưởng đó chính là bị cái đồ chơi này nện ở trên thân chắc chắn không có chỗ tốt cũng may thân thể của hắn linh hoạt liên tiếp lách mình tranh né ba đạo hỏa lôi liền rơi vào khoảng không hướng trên mặt đất oanh kích tới oanh hỏa lôi nện ở trên sườn núi phát ra tiếng vang cũng chính là bởi vì kim tiểu xuyên phù lục ra tay để cho người này truy kích tốc độ chậm lại một chút tình ngộ lại sau đó tu sĩ này không chỉ không có tiếp nhận giáo hấn ngược lại cảm thấy là phía trước ba cái tiểu đồ vật đùa nghịch chính mình một đạo thế mà còn dám phản kháng chính mình làm sao có thể nhẫn hắn suy nghĩ muốn một thân một mình đem kim tiểu xuyên bọn hắn chém giết đoạt lấy giới chỉ tiếp đó bằng vào chính mình ưu thế tốc độ cao chạy xa bay tìm một t chỗ lần này vung ra buôn lôi phủ đổi thành tiểu sư mội tiểu sư mội ra tay từ trước đến nay đại khí thì như lần này ra tay sau một mươi ba một mươi bốn đạo hỏa lôi mang theo tiếng oanh minh hướng đối thủ bắn nhanh mà đi phía sau tu sĩ đã sớm chuẩn bị nhìn thấy tiểu cô nương quay đầu liền biết lại giống vừa rồi như thế muốn dùng phù lục công kích khoe miệng một tia cười lạnh ha ha giáp rưỡi phù lục có ích lợi gì xem như tám trọng cao thủ ta tự nhiên có thể dễ dàng t r á n h né nhưng lúc này đây hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hỏa lôi có chút nhiều a hơn nữa nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn ầm ầm hắn muốn t r á n h né nhưng hỏa lôi tốc độ cũng không chậm cứ việc dùng tất cả v ừ liếng vẫn như cũ có một đạo hỏa lôi trực tiếp nện ở trên người hắn bảnh a gò trong nháy mắt hắn liền bị hỏa lôi đánh lui ba mươi triệu không chỉ có như thế trên người hắn tất cả áo bảo cùng lông tóc toàn bộ bốc cháy lên cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn thân lại nhìn một cái xiêm áo trên người đã đốt rụi biến mất không còn tăm tích đồng thời biến mất còn có đủ loại lông tóc hắn lúc này toàn thân làn r a trở nên tối đen thân thể cùng tứ chi đều bị hỏa lôi nổ tung năm sáu mươi cái nho nhỏ vết thương đang hướng bên ngoài dương máu rất là do người hắn không còn dám đổi nhất định phải xuống chữa thương mới được còn muốn mặc quần áo quần dạng này thân thể trần trùng tại tiên không phi hành cũng chướng thai gai mắt còn không đợi hắn hạ xuống mặt mặt hất ra sau trong h ấ t bại cái kia nháy lôi, mắt vô luận là chạy chối chết người vẫn là đằng sau người truy sát toàn bộ đều sợ ngây người toàn bộ sân mạch bắt đầu kịch liệt chập trùng trên mỗi một mọn núi đều có số lớn tảng đá càng không ngừng lăn xuống động đất đây là tất cả mọi người trong đầu xuất hiện ý niệm hơn nữa sơn mạch ở giữa chấn động đã dẫn phát toàn bộ không gian ba đậu những cái k i u phi hành tại phía trên không dậy núi tất cả mọi người từng cái tất cả đều bị tác động đến không khống chế được lay động từng đợt hoa mắt c h ó n g váng đầu cảm giác làm cho tất cả mọi người không thể không ngừng phi hành miễn cưỡng có thể khống chế lại phi kiếm dưới chân không đến mức rơi xuống dưới bây giờ rơi xuống cái kia hạ chàng chắc chắn thế thảm bởi vì sơn mạch bên trong vô số cự thạch bay loạn vạn nhất bất lưu thần bị đập chúng phía sau kia tầm bảo cái gì liền cùng chính mình vô duyên lần này động đất thời gian kéo dài nửa nén hương ngay tại kim tiểu xuyên cho là chấn động lập tức liền muốn biến mất thời điểm mặc m ặ c tiểu sư mội đột nhiên hô một tiếng sư h u n h ngươi nhìn kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ theo tiểu sư mội cánh tay chỉ hướng phương hướng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một tòa rất cao sân phòng cự thạch bùng cát đang tại từng mảng lớn trượt xuống mà tại đỉnh núi đột nhiên hiện ra một k h ỏ a đầu to giống tới không tệ ngọn núi kia đ ỉ n h chính là một tòa ảnh chân dung một màn này không chỉ có kim tiểu xuyên bọn hắn thấy được hơn nữa tất cả tại cái này một vùng núi tu sĩ toàn bộ đều thấy được mà lúc này dây núi này ở giữa tu sĩ đã vượt qua tám mươi người đang lúc mọi người trong ánh mắt phía trên ngọn núi kia ảnh chân dung càng ngày càng rõ ràng theo bùn cắt tiếp tục trượt xuống đầu lâu kia từ lúc mới bắt đầu ra đầu cái chán khuôn mặt càng về sau cái mũi miệng cổ thân thể toàn bộ hiện hiện ra pho tượng kia cứ như vậy lẳng lặng xếp bằng ở sơn mạch ở giữa nhưng pho tượng kia cũng quá lớn khoảng trưng một ngọn núi cao như vậy ai có bản lĩnh t ớ i điêu khắc như thế một bức tượng thần đâu tượng thần xuất hiện ở đây có phải hay không lại biểu thị có cái gì lớn cơ duyên đâu tất cả tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều lửa nóng lớn như thế pho tượng bên trong khó tránh khỏi có thể sẽ có chút đồ tốt ai biết được đang lúc tất cả mọi người muốn xông lên tìm tòi hư thực thời điểm sự tình còn chưa kết thúc khi pho tượng này triệt để h i ệ n lộ ở cách nơi này ngoài mười dặm theo sát mặt khác một ngọn núi cũng bắt đầu có cự thạch sụp đổ xuống còn có một cái pho tượng theo một người tu sĩ âm thanh rơi xuống mặt khác một ngọn núi giống như vừa rồi hiện lộ tự thần cũng tương tự ló đầu ra giống tiếp đó chính là cổ lồng ngực thân thể cùng trước đây pho tượng kia cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất quá trình này kéo dài ước chừng nửa canh giờ hiện trường đừng nhìn tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều nhưng lại tĩnh l ặ thường chỉ có thể nghe được những cái kia cự thạch rơi xuống sơn cốc cấm t h à n h cái này vẫn như c ũ còn chưa xong sau đó tòa thứ ba sơn p h o n g tòa thứ tư sơn p h o n g tòa thứ năm sơn phong ước r ư ừ n g sau một canh giờ dưới đang lúc mọi người trong ánh mắt hết t hệ có tám tòa sơn p h o n g toàn bộ biến thành pho tượng nhìn kỹ cái này tám tòa pho tượng bọn hắn dựa theo quy luật nhất định sắp xếp mỗi một cái ở giữa đều cách nhau hơn mười dặm từ xa nhìn lại cái này tám tòa pho tượng ở trong dãy núi hợp thành một cái to lớn tròn chương sáu trăm năm mươi b ố sở sư đệ cứu ta chương sáu trăm năm mươi b ố sở sư đệ cứu ta sáu trăm năm mươi b ố khôi lỗi tái hiện chấn động cuối cùng bình tĩnh trở lại giữa s ơ n cốc núi đá bay loạn tràn diện cũng không gặp lại cho bụi hạ xuống mặt đất sau đó s ơ n cốc này giống như cùng phía trước cũng không có quá lớn khác biệt ngoại trừ nhiều xuất hiện tám tôn giống như núi cao pho tượng ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia tám tòa pho tượng thậm chí bọn hắn cái này một số người đ ạ p kiếm trên k h ô n g chúng liền đã có thể cảm nhận được những thứ này pho tượng tản ra cường đại cảm giác c á c bách kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặt cẩn thận từng ly từng tý ở cách đám người chỗ rất xa đồng dạng nhìn thấy những cái kia pho tượng hiện trường đã không có người đem l ự c chú ý đặt ở mấy người bọn hắn trên thân dù sao cảnh tượng trước mắt quá mức rung động tám tòa đại sơn vậy mà hóa thành tám tòa pho tượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói ra người khác nhất định cho là bọn họ là điên rồi tất cả mọi người nhìn về phía cái này vài tòa pho tượng ánh mắt cũng là lửa nóng t u y tiện cũng có thể đ o á n ra những thứ này pho tượng nhất định không đơn giản bằng không không có bất kỳ cái gì lý do sẽ đứng sừng ở ở đây ở đây chẳng lẽ là cái này phương trong bí cảnh trọng yếu nhất chỗ vẫn là nói chỉ là một cái siêu cấp vô địch đại tông môn di tích hay là có thượng giới tiên n h i n xuống dùng vị thần chi lực mới làm ra những thứ này pho tượng tám tòa pho tượng làm thành một cái vòng tròn lại đại biểu cho cái gì đâu những tông môn này đệ tử ở trên bầu trời không ngừng quan sát pho tượng từ ở bên ngoài có thể phân biệt ra được n g ũ quan đại gia đánh giá ra có ba tòa pho tượng là nữ tính năm tòa là nam tính từng đạo tin tức từ những đệ tử này máy truyền tin trong tay bên trên truyền ra ngoài chiến trận lớn như vậy vạn nhất chờ một lúc phát hiện độ tốt nói không chừng lại lại là một hồi đại chiến nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được tất cả tu sĩ đều điều khiển phi kiếm vây quanh những thứ này pho tượng nhìn tới nhìn lui muốn tìm được bí mật trong đó một canh giờ trôi qua không thu hoạch được gì kim tiểu xuyên thấp giọng nói tiểu sư muội ngươi cảm thấy nếu có bảo vật sẽ giấu ở nơi nào chứ mặt mặt suy tư ánh mắt tại trên vài tòa pho tượng không ngừng biến hóa ta cũng không biết đâu khả năng mỗi một tòa pho tượng bên trong đều sẽ có đồ v à o ta cái này cùng kim tiểu xuyên đoán không sai biệt lắm pho tượng lớn như vậy chứ cứ nguyên một ngọn núi ở trong đó tất phải có mật tất mới có thể bảo tàng đáng tiếc người hiện trường quá nhiều bọn hắn không g á n xuống cẩn thận xem xét vạn nhất bị xem như tập kích mục tiêu kết quả thì thê thảm hiện trường có vài tên đại canh đô thành thế gia t ử đệ dẫn đội là một tên khải linh cảnh chính trọng ngày thường t i n h khí nóng n ả y hắn cảm thấy vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường đợi tới đợi lui như vậy lúc nào là cái phần cuối cho nên để cho các sư đệ chờ ở một bên hắn bay thẳng đến một tòa pho tượng trên đầu lần này kiểm tra cẩn thận nhưng vẫn như c ũ không có phát hiện bất kỳ manh mối tiếp đó hắn thì nhìn hướng về phía pho tượng con mắt cái kia ánh mắt vậy mà giống như là có thể hoạt động có thể hay không bảo vật giấu ở trong mắt ta nếu là đem ánh mắt cho đặt ra nói không chừng có thể có chỗ phát hiện ánh mắt quá lớn so với hắn cả người đều lớn hắn cũng là kẻ hung hãn trong tay giới chỉ tia sáng nói lên một thanh đại khảm đao xuất hiện trong tay hắn tất cả động tác đều bị những người khác nhìn ở trong mắt không có ai tiến lên ngăn cản bởi vì đại gia cũng nghĩ xem đến tội cùng có biện pháp nào có thể phát hiện pho tượng bí mật tên này con em thế ra cũng nghiêm túc tức đạp phi kiếm vung lấy đại đao liền hướng một con mắt bên cạnh khe hở đâm đi qua bản ý của hắn là muốn đem ánh mắt cho cậy xuống một phương diện có khả năng sẽ phát hiện mật đạo một phương diện khác hắn cũng có thể t h u ậ tay đem cái này ánh mắt lấy đi đến lúc đó ra ngoài cũng có thể ở những người khác trước mặt thổi phồng một phen ngay tại đại đao của hắn cắm vào ánh mắt khe hở trong chốc lát trên bầu trời một đoàn quang mang trực tiếp bắn x u ố n g đánh vào tên tu sĩ này trên thân ngay cả tiếng vang cũng không có sau khi đoàn kia tia sáng sẽ qua hiện trường sẽ không còn được gặp lại tên tu sĩ kia thân ảnh trong né mắt tất cả người vây xem toàn bộ đều lông tóc đứng thẳng tê cả ra đầu cái này người liền không có ta giống như nhìn thấy người này trực tiếp liền hòa tan tê may mắn đi chính là hắn người khác mặc dù hòa tan nhưng c h i c nhẫn kia không nên a lập tức thật nhiều người nghĩ tới cùng một sự kiện có mấy đạo thân ảnh toàn bộ đều hướng pho tượng phía dưới có khả năng rơi xuống d ư ớ i chỉ chỗ bắn nhanh mà đi bất quá vẫn là đại canh đô thành thế gia đệ tử càng nhanh một bước ngắt ở trước mặt mọi người chư vị chẳng lẽ muốn cùng ta đại canh thế gia chính diện là địch chúng ta thế nhưng là tới hơn một trăm năm mươi người có người khinh thường khoát lác mấy ngày nay cũng không thấy các ngươi chết ít người nơi nào còn cần nhiều như vậy nói tới nói lui cuối cùng không đi xuống tiếp tục tìm kiếm c h i ế c nhất kia tình huống bây giờ không rõ tùy tiện độc thủ rất có thể lợi bất cập hại kim tiểu xuyên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời sở sư đệ ngươi nói vừa rồi tia sáng kia là từ đâu chui ra ngoài sợ mập mạp lung lay đầu ta làm sao biết tiểu sư mội lĩnh ngộ mới là quan g thuộc tính kim tiểu xuyên nghe xong có đạo lý a đem đầu n g ặ t về phía tiểu sư mội m ặ c m ặ c chu miệng nhỏ ta cũng không biết nhà cái kia quan g rất nhanh bất quá ta cảm giác cái này quan g không phải tới từ trên trời kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều nghi ngờ không phải trên trời làm sao có thể vừa rồi rõ ràng từ phía trên đi xuống tiểu sư mội lắc đầu không đúng không phải như thế sư minh ngươi chẳng lẽ không biết có trật pháp cũng có thể chuyên môn phát ra loại này quan tới Trận pháp. kim tiểu xuyên thật không hiểu, chớ nói chi là sở mập nói người nói là, có người có là là, sở ở ở mạp đánh â y tạo đại trận, tiếp đại đó sẽ đối với p sẽ h hư ữ n này pho tượng người phát động công kích. Ta đoán bốn nên như thế này. g thứ phát Ta thế pho kích. i k mắt Tiểu Xuyên ánh m nhìn về phía một vòng pho tượng khoảng cách xa nhất hai tòa pho tượng khoảng cách t h ẳ n g tắp vượt qua năm mươi sáu mươi dặm nếu là kiến tạo lớn như thế một cái đại trận vậy cần bao nhiêu linh thạch mới đủ a a nói như vậy nếu thật là đại trận mà nói tất nhiên vẫn như cũ có năng lượng cường đại như vậy tồn tại có phải hay không liền có rất nhiều linh thạch cùng linh tinh đâu nếu là bị chúng ta sư huynh ngồi tìm được vậy không phải phát dầu giờ khắp này kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc toàn bộ đều đã nghĩ đến cùng một chỗ từ trong mắt bọn họ t o á t ra tinh quang liền có thể chứng minh kim tiểu xuyên nhìn về phía những tông môn khác tu sĩ những người kia giống như cũng nghĩ đến bọn hắn cho ra kết luận không có ai có ngốc hồ hồ mà đi phá hư pho tượng mà là từng cái một toàn bộ vây quanh pho tượng khoảng cách gần quan sát muốn đi vào pho tượng liền nhất định sẽ có thông đạo càng ngày càng nhiều tu sĩ khi nhận được chuyển ra ngoài tin tức sau cũng bắt đầu chạy đến liền phong vũ các tôn quản sự cũng cầm tiểu hát bản xuất hiện giữa không trung hiện trường bây giờ đã vượt qua một trăm năm mươi người mặc dù không có người tổ chức nhưng mà giữa hai bên đều rất có a n ý cũng không có cãi nhau mà là riêng phần mình phân tán đi tìm tòi khác biệt pho tượng bọn hắn cảm thấy mỗi một cái pho tượng đều chắc có có thể tiến vào thông đạo còn có chút người dứt khoát cũng không cần phi kiếm liền bước hai cái đ u ổ i vây quanh pho tượng tới lôi chuyển kim tiểu xuyên mấy người cũng cẩn thận từng ly từng tí c ư ớ c đạp phi kiếm vây quanh cách bọn họ gần nhất một tòa pho tượng quan sát nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên vang lên thảo cái quái gì phu cận đám người toàn bộ đều thấy đi qua một người tu sĩ đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất ở phía sau hắn có một cái cầm trong tay làm s ắ c đại kiếm người theo đuổi không bỏ trực đạo ma quật n g h e được một tiếng này kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặc toàn thân chính là một cái giật mình khôi lỗi âm thanh thế mà tên kia cũng tới đến nơi này thế nhưng là tại trong tầm mắt của bọn hắn cái kia khôi lỗi lại còn người mặc tông môn đệ t ử á o bảo cũng không biết là từ nơi nào lấy được để cho kim tiểu xuyên bọn hắn nghĩ không hiểu là vì sao đi qua đã lâu như vậy khôi lỗi năng lượng trên người còn như thế phong phú đâu khôi lỗi truy sát tên tu sĩ kia tốc độ cực nhanh phía trước tên tu sĩ kia liền lấy lại phi kiếm tới thời gian sinh nhiên người, đối thời cũng không phong, muốn tránh thoát công kích của đối thủ, lại tùy thời phản công. thấy quay tùy ra sau của thoát kích thủ, Cảm đột có. đầu vừa rồi hắn nhưng là bị giật mình vốn là hắn tại t ô n g môn đối với trận pháp rất có nghiên cứu đang tìm kiếm mật đạo thời điểm cảm giác chính mình phát hiện một chỗ tiến vào pho tượng cơ quan nhưng mới vừa muốn lên phía trước liền có một người xuất hiện trước mặt hắn hơn nữa người này ngũ quan xem xét chính là kim loại chất liệu căn bản không phải người bình thường ai trên thân liền một chút xíu linh lực ba động cũng không có là thế nào xuất hiện tốt xấu hắn cũng là khải linh cảnh bậy trọng tu vi lập tức phản kích nhưng đối diện tên kia không chút nào trốn hoàn toàn chính là liệu mạng đấu pháp hắn làm sao có thể chống đỡ chỉ có thể lui ra phía sau nhưng đằng sau người kia theo đuổi không bỏ tại kim tiểu xuyên cả đám trong ánh mắt khôi lỗi trường kiếm trong tay đã chém dụng đối diện tu sĩ lần nữa lấy mình tránh thoát khỏi lam sắc đại kiếm lại không có tránh thoát khôi lỗi ngay sau đó một cái q u y ề n trái sở sư đệ cứu ta và n h dưới một q u y ề n cái kia bảy trọng tu sĩ sưng ơ sườn đều đoạn mất ba cây khôi lỗi tốc độ càng nhanh phi thân mà lên lần nữa một kiếm lam sắc quang mang thoáng qua tu sĩ kia hai chân đã bị ném lên trời a tu sĩ tiếng kêu thẳng thiết quanh quần tại cả cái sơ g ố c chung quanh vài dặm mà người toàn bộ đều nghe mà khôi lỗi không do dự trực tiếp đem trên mặt đất đã không cách nào nhúc nhích tu sĩ ngón tay bẻ gãy gỡ xuống giới chỉ để vào trong áo khoác ha ha ha nhớ kỹ don là thiên hạ đệ nhất kỳ tài cái này mới chiêu một mạch mà thành để cho khác người vây xem còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã kết thúc đám người không khỏi trong lòng hàn ý b ư ớ c lên có mắt người m h ẹ bén nhìn ra khôi lỗi dị thường thốt ra thảo đây không phải người là khôi lỗi là khôi lỗi trong n h y mắt tất cả tu sĩ tỉnh lộ khôi lỗi có thể giết người khôi lỗi đây nếu là đem tới tay thỏa đáng bảo vật ta vậy còn chờ gì mọi người cùng nhau xông lên nha bất quá tốc độ nhanh nhất vẫn là kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội nói đùa cái gì thật vất vả tìm được làm sao có thể để cho khôi lỗi lần nữa chạy trốn tuy nói ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng nhân ra nhưng mà trước tiên còn lấy tóm lại là không có sai kim tiểu xuyên ba người bọn họ hướng khôi lỗi phương hướng sông tới giết cái kia khôi lỗi vốn đang đăng đắc n g đ ý nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người tốc độ không chậm xoay người bỏ chạy trong mồm hét to sở sư đệ cứu ta kim tiểu xuyên cảm thấy câu nói này không thể để cho khôi lỗi lại nói giống như chính mình gặp phải nguy hiểm tổng tìm sở sư đệ m ộ t dạng đây nếu là c h u y ế n ra ngoài về sau khó mà gặp người áp bọn hắn ở phía trước truy những người khác cũng tốc độ đổi kịp động tĩnh lớn như vậy kinh động đến chung quanh vài tòa pho tượng cái khác người càng ngày càng nhiều người tham gia đi vào thế tất yếu đối với khôi lỗi bao vây chặt đánh mắt thấy sở nhị thập tứ liền phải đổi tới cái kia khôi lỗi vậy mà một cái lấp mình hướng một pho tượng trên đùi đục tới trong nháy mắt biến mất hình bóng chương sáu trăm năm mươi lăm thông đạo chương sáu trăm năm mươi lăm thông đạo khôi lối đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cái này khiến sở nhị thập tứ rất là trần kinh làm sao h ả o h ả o liền không có nữa nha kim tiểu xuyên cùng mặc mặc đổi tới nhìn xem khôi lối nơi biến mất không t ệ ể a bất luận nhìn thế nào ở đây đều hẳn là thuộc về pho tượng chân vị trí mặc mặc càng thêm cẩn thận sư m ì n h ở đây hẳn là có một đạo huyết trận kim tiểu xuyên đối với trận pháp r ố t đặc cắn mai sau lưng một đoàn tu sĩ cũng đã xuống lại cái này khiến kim tiểu xuyên có chút khẩn trương vội vàng lôi sở mập mạc cùng tiểu sư muội lui ra phía sau mấy chục bước hắn sợ bọn ra hò này bạo khởi đả thương người bất quá những người kia liền nhìn hắn một cái tâm tư cũng không có mặc dù nghe nói kim tiểu xuyên trên tay bọn họ có linh tinh nhưng từ từ nhắm hai mắt cũng biết vừa rồi cái kia khôi lỗi bất phàm nếu đem tới tay so linh tinh có thể đáng tiền nhiều một cái hội nói chuyện biết chiến đấu khôi lỗi phóng t ớ i bất kỳ một cái nào trên thị trường cũng đều là giá trên trời thậm chí là vô giới chi bảo dĩ vãng bọn hắn chưa từng có nghe nói qua tại trong bí cảnh có người tìm được qua cái đồ chơi này ra ngoài hôm nay xem như tới không chỉ có cơ hội bắt được khôi lỗi hơn nữa những thứ này trong phó tượng rất có thể có càng thêm đáng tiền bảo vật đến nỗi kim tiểu xuyên đợi đến cuối cùng lại đi xử lý những tu sĩ này càng tụ càng nhiều t r u n g quanh những cái kia pho tượng cái khác người cũng toàn bộ đều đổi tới lần này hiện trường đã có bảy mươi tám mươi người hơn nữa còn có người tại hướng tới bên này lần lượt chạy đến bọn hắn muốn biết rõ những thứ này pho tượng phải làm như thế nào tiến vào vậy xem tu sĩ không thiếu có nghiên cứu qua trận pháp người có người tiến lên tường tận xem xét pho tượng kia đùi trái phải trước sau không ngừng so sánh ha ha ha quả là thế ta phỏng đoán không có sai đây chính là một cái nho nhỏ hết trận người này n ư ờ i âm thanh rất lớn trong lời nói Trang tự hào chúng ta tông, Ngập chúng vạn nguyên liền có chuyên hào có mọi ô không n trận này mắn nghiên giới thiệu loại trận pháp này sách vỡ. May mắn ta ta. pháp sách chỗ nghiên cứu, không làm may có vỡ, m khó được ta. Mọi người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trên mặt khinh thường biểu lộ không che giấu được n g ư ơ i mẹ nó khoác lác g ì bức nhân ra khôi lỗi đều đi vào ngươi nói là ngươi nghiên cứu ra được mọi người cũng đều đã nhìn ra chỗ này khu vực có chút khác biệt nếu không cẩn thận quan sát thật đúng là không phát hiện được nhỏ nhẹ trận pháp ba động lúc này ẩn ẩn hiện hiện ra các vị có thể trực tiếp đi vào cũng có thể đem trận pháp này triệt để phá hủy không có nhân tuyển chọn trực tiếp đi vào mặc dù đều biết xuyên qua huế y trận t chắc chắn có thể tiến vào pho tượng nhưng mà ai biết sau khi đi vào có đồ vật gì canh giữ ở nơi đó vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ có người hô dứt khoát trực tiếp phá trận pháp đại gia liền đều an toàn chút đúng những người khác cùng vang hảo các vị tất nhiên tất cả mọi người muốn đi vào ta cũng có thể phá mất trận pháp nhưng mà cần chút tài nguyên có người hô đừng nói nhảm nói đi cần gì vạn nguyên tông đệ tử con mắt chuyển ba vòng một người năm trăm linh thạch cũng không nhiều a năm trăm linh thạch đối với những người này mà nói đích xác không nhiều nhưng vạn ẫ n người cảm thấy đắt. Lúc này, hiện trường đã có hơn 100 người, nếu như mỗi người, linh là Lúc có cảm có mỗi thấy đắt. t h đã đều ra c h vậy g ư ờ i nguyên à y c h ẳ n phải tiếp phát liền i là trực tiếp liền phát bút t tài. Vạn n g u tông đệ tử còn muốn tiếp tục nắm chỉ thấy một cái to con đại hán trong đám người đi ra ta xem các ngươi vạn nguyên tông cũng là rắc r ư ỡ i tiền gì đều nghĩ kiếm lời vạn nguyên tông đệ tử đang muốn nổi giận chỉ thấy đại hán trong tay trực tiếp xuất hiện ba cái đen xì viên cầu mỗi một cái đều có lớn chừng cái trứng cả có người nhận ra thứ này hô một tiếng nguyên lai、like、là lôi hoạt t â u hắn là lôi hỏa đường người đại hán trong tay ba cái lôi hoạt t â u đồng thời hướng cái kia linh lực ba động huyện trận bắn qua mọi người vây xem toàn bộ lách mình tránh đi kim tiểu xuyên s ở mập mạp cùng tiểu sư muội không rõ ràng cho lắm đi theo lui lại h oanh tiếng nổ mạnh to lớn kèm theo ánh lửa bụi m ù nổi lên bốn phía vô số đá vụn bắn tung tóe cờ m ở n ở ngươi ngược lại là sớm nói tiếng chính là một cái lôi hỏa trâu cũng liền đủ ngươi mẹ nó làm b à cái chân của ta có chút không tránh kịp người vây quanh bị liên lụy khó tránh khỏi trong mồm không sạch sẽ lôi hỏa đường đại hán hướng mọi người thấy một mắt những cái kia lời mắng người sẽ không có người dám nói ra vạn n h ấ t người bệnh thần kinh này lộ một cái lôi hỏa c h â u ném qua đây vậy thì không dễ chơi tôn quản sự tại trên tiểu hắc bản tô tô vẽ vẽ phát hiện p h ò tượng thông đạo lôi hỏa đường đệ tử ra tay hư hư thực thực lôi hỏa c h â u đã cải tiến uy lực càng lớn hiện trường b ù i m ù tán đi vừa rồi huyễn trật chỗ đã xuất hiện một cái lối đi thông đạo còn rất rộng nhìn có một triệu lối vào vốn là có môn chỉ là cái kia hai cánh cửa đồng dạng bị lôi hỏa c h â u nổ vỡ vụn đi à bảo vật ở bên trong luôn có người là gấp gáp trước tiến vào thông đạo liền mang ý nghĩa có khả năng phát hiện ra trước bảo vật cái kia bảo vật không phải liền là chính mình sao trong n h á n mắt vài tên tu sĩ liền vào vào sau đó những người khác cũng đều cùng một chỗ chằm vào kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng tiểu sư mội gấp gáp cũng nghĩ cướp đi vào dù sao cái kia khôi lỗi trong tay còn cầm tiểu sư mội trưởng kiếm tuyệt đối không thể rơi vào người bên ngoài trong tay còn không có tới đến thông đạo cửa vào kim tiểu xuyên liền một cái bị tôn quản sự bắt được ống tay á o kim tiểu xuyên buồn bực ta nói lao tôn ngươi đừng cạn ta n h a sư mội ta đ ổ vật còn tại khôi lỗi trên tay đâu tôn quản sự chỉ nhẹ nói một câu không sợ chết ngươi l i ề tiến ân lao tôn ngươi nói gì vậy đổi thành rủa tôn quản sự hữu hữu m u ô i để cho người bên ngoài đi trước có thể sống được lâu dài chút kim tiểu xuyên k i n h thường vừa định phản bắt nói chúng ta chín tầng lầu đệ tử khí vận chẳng lẽ ngươi lao tôn không biết l i ê n nghe được trong thông đạo một tiếng hét thảm phát ra lập tức kim tiểu xuyên lời ra đến khoẻ miệng liền n g ạ n h xinh xinh nuốt trở vào tôn quản sự phong khinh vân đạm bây giờ phục sao phục chắc chắn là không phục nhưng mà ngoài miệng không thể nói bên trong tuy nói có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra nhưng vẫn như cũng ă n cản không được người phía sau nhiệt tình vẫn như c n g n g ă cản không được người h u nhiệt tình vẫn là t n g cái cẩn thận từng ly t chui vào t n g đạo thàng đến cửa bây giờ dù sao cũng nên không có vấn đề à. chờ đã ta nghe nói trong tay các ngươi lấy tới một khối rất lớn linh tinh lớn bao nhiêu kim tiểu xuyên do dự muốn hay không nói thật sở mập mạp ở một bên liền nói đến cũng không có bao lớn ngủ ba người không quá đủ rộng kim tiểu xuyên trừng sở mập mạp một mắt ý là ngươi không biết tôn quản sự là người nào sao nếu như hắn biết cái k i a khắp thiên hạ liền đều biết quả nhiên tôn quản sự mỉm cười tại trên quyển sổ viết khối kia cực lớn linh tinh quả thật tại trong tay chín tầng lầu đệ tử kim tiểu xuyên nhìn xem tôn quản sự rơi xuống cuối cùng một bút lượm hắn một cái lao tôn ngươi về sau viết tình báo có thể hay h k ô nói g tránh vậy lao tôn cất bước hướng cửa thông đạo đi đến kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội tốc độ cũng không chậm đồng thời tiến vào thông đạo trong thông đạo càng đi đi vào trong thông đạo lại càng rộng a thông đạo chỗ sâu lần nữa chuyển đến một tiếng hét thảm cái này khiến kim tiểu xuyên mấy người có chút thần sắc khẩn trương l á o tôn ta cảm thấy vẫn là người càng bao hiểm biết để người khác ở phía trước d ò đường lần này tôn quản sự không có phản bác đây đều là sinh tồn kinh nghiệm bên trong càng ngày càng đen kim tiểu xuyên bọn hắn chỉ có thể nhóm lửa bó đuốc bọn hắn có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất cũng có tu sĩ khác đúng giờ đốt bó đuốc tiến lên đi ba bốn trăm bước sư h ì n h người nhìn m ặ c mặc lên tiếng nhắc nhở kỳ thực kim tiểu xuyên cũng chú ý tới tại đi tới trên đường trên mặt đất một cái tối om lỗ thủng g ơ bó đuốc hướng phía dưới xem xét khá lắm một người tu sĩ nằm ở phía dưới nam chi sắc bén đầu mâu xuyên qua thân thể của hắn toàn bộ lỗ t h ù n g phía dưới lít nha lít nhít cũng là đồng dạng đầu đồ mâu xem ra người này là không cẩn thận đã dấm vào cạm bẫy cẩn thận một chút có cơ quan chỉ là sở mập m ạ c cầm bó đuốc đi tìm tu sĩ chấp nhận trên tay lúc liền phát hiện tu sĩ này trên ngón tay t r ố n g không giới chỉ sớm đã không có theo trên mặt đất dấu chân mấy người tiếp tục tiến lên lại đi hơn ba trăm bước lần nữa nhìn thấy một cái bẫy bên trong đồng dạng có một người tu sĩ thi thể hai con mắt còn không có đóng lại mà chiếc nhẫn trên tay cũng là không có tay của bọn hắn thật nhanh kim tiểu xuyên chửi bậy đối với lời này tôn quản sự không tán đồng nếu bàn về cấp đoạt giới trị, ai có các ngươi chín tầng lầu nhân thủ tốc nhanh lối đi này rất dài lại tiến vào trong đi hai bên liền xuất hiện một chút phòng nhỏ trong phòng trống rỗng dường như là có nhiều thứ nhưng mà bị người sớm lấy đi lao tôn nếu không phải ngươi ngăn cản nói không chừng gian phòng kia đồ vật liền cũng là chúng ta lao tôn ha ha không nói lời nào lại hướng phía trước lối đi này liền một phân thành hai tiểu sư muội tuyển con đường mặt mặc suy tư phúc chốc chỉ vào một cái thông nói bên này tôn quản sự không hiểu chút nào các ngươi chính là xác định như vậy phương hướng bằng không thì đâu hoặc là lao tôn ngươi đi một con đường khác tôn quản sự do dự một chút quyết định vẫn là cùng kim tiểu xuyên cùng một chỗ dù sao kinh nghiệm vô số lần nguy hiểm kim tiểu xuyên bọn hắn đều có thể sống sót chín tầng lầu đệ tử trên thân đích thật là có khí vận đi vào tiểu sư m ộ i lựa chọn thông đạo vừa đi không có mấy bức ưu một thanh âm chuyển đến mấy người trên thân tốc độ đều không chậm vội vàng tranh lẽ một thanh phi kiếm xe qua định tại phía sau bọn họ trên vách tường xem ra trong này cơ quan còn h ô n g ít s ở mập mạp đi đến trước vách tường đem trôi phi kiếm rút ra nhét vào chiếc nhẫn của mình lại hướng phía trước trên tường lại có chút phi kiếm một loại á à m khí chắc là lúc trước người đi qua chạm vào cơ quan lưu lại s ở mập mạp một cái đều không t u ô n g tha chỉ cần có thể nhìn thấy liền rút ra bỏ vào trong túi cái này khiến tôn quản sự cảm giác mê hoặc các ngươi không phải đều thật có tiền sao đây là thế nào cái này phá l o ạ n ý cũng m u ố n hắn đương nhiên đã nhìn ra những thứ này phi kiếm đã sớm tàn phá căn bản cũng không có thể làm linh khí đến sử dụng ân chúng ta chín tầng lầu gần nhất có chút thiếu tiền muốn mua đầu phi thuyền tiền đều không đủ tôn quản sự mắt t r ợ n trắng đi mẹ nó muốn mua phi thuyền đây chính là muốn lên nước linh thạch mới được các ngươi liền định nhặt những thứ rách dưới này tới kiếm tiền hắn chắc chắn là không tin đi một chút lâu con đường phía trước liền lại có phần xóa đứng tại cửa hàng hơi suy nghĩ một chút tiểu sư m ộ i liền chỉ một cái phương hướng nhưng mới vừa đi đến ra vẫn chưa tới hai ba mươi t r ư ợ n g liền nghe một t r à n g tiếng xé gió âm truyền đến kim tiểu xuyên mấy người vội vàng tránh né ngay sau đó liền lại là một thanh âm truyền đến ngăn chặn đừng để bàn lòng con người chạy chương sáu trăm năm mươi sáu đúc kiếm t ô n g c h ặ giết chương sáu trăm năm mươi sáu lúc kiếm tông chặn rết âm thanh kia đột nhiên vang lên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc cùng với phong vũ các tôn quản sự cũng là xương sở người ở bên trong không đi tìm kiếm bảo vật tại sao lại ở chỗ này vây rết chính mình tầm mắt của bọn hắn phía trước ước chừng mười mấy t r ư ợ n g bên ngoài năm cây đuốc trong nháy mắt sáng lên dưới ánh lửa chiếu kim tiểu xuyên phát hiện những người kia hắn một cái cũng không biết loại thời điểm này có thể tránh khỏi đánh nhau mới là lựa chọn tốt nhất bọn hắn còn muốn dành thời gian đi tìm kiếm cái kia khơi lỗi đâu kim tiểu xuyên tiến lên một bước các vị thế nhưng là có cái gì hiểu、lầm. hạ i ể u lầm. Các giọng cướp đúc đoạt ta t kiếm l i trong trong phân phó sở sư đệ tiểu sư muội rút lui hắn muốn ra khỏi thông đạo sở mập mạc cùng tiểu sư muội vừa muốn động thân chỉ thấy vừa rồi phân nhánh miệng lại sáng lên ba nhánh bó đuốc lần này kim tiểu xuyên cũng có chút luống cuống bởi vì hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra ba người này một cái chín trọng một cái tám trọng còn đi theo một cái năm trọng vậy phải làm sao bây giờ cùng một thời khắc chín tầng lầu ba người đều l ặ n g y ê n không một tiếng động lấy ra một cái phụ lục riêng phần mình n ắ m trong tay lúc kiếm tông tên kia chín trọng đệ tử tại đ ú c kia sáng chiếu rọi khoe miệng một kia cười lạnh kim tiểu xuyên ta khuyên các ngươi đem giới chỉ giao ra nói không chừng chúng ta còn có thể phóng ngươi một con đường sống không đợi kim tiểu xuyên nói chuyện tôn quản sự liền mở miệng các ngươi tông môn ở giữa đấu chuyện ta phong vũ các là không tham dự tốt nhất các ngươi phong vũ các là trí thân tôn quản sự cất cao giọng nói đó là tự nhiên các người đánh các ngươi ta cách xa một chút là được nói xong cũng không nhìn tới kim tiểu xuyên bọn hắn một người dơ bó đuốc hướng phía trước đi đến lại đi qua phía trước trận đường năm tên đúc kiếm tông đệ tử bên người thời điểm còn cố ý cười cười các ngươi cố gắng đánh đánh ra h uy phong tới ta tránh xa một chút dễ làm ghi chép yên tâm nhất định sẽ đem các ngươi viết ngọc thụ lâm phòng phong lưu p h o n g khoáng đúc kiếm tông người cũng không muốn đi t r e o chọc phong vũ các tuy nói ở đây bọn hắn có nắm chắc đem tôn quản sự cùng một chỗ cho diệt sát nhưng mà ai biết phong vũ các có hay không thủ đoạn khác có thể đoán ra được đâu cũng không cần bốc lên loại này phong hiểm kim tiểu xuyên thầm mắng tôn quản sự không coi nghĩa khí ra gì thế nhưng không có biện pháp khác thông đạo không có quá rộng cũng không cao lắm để cho sở nhị thập tứ mang theo hai người bọn họ bay ra ngoài căn bản không có khả năng nào ha ha các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao đúc kiếm tông chín h trọng tu sĩ hơi không kiên nhẫn hắn vừa nói xong hai bên lối đi người liền cùng một chỗ hướng kim tiểu xuyên bọn hắn vào bọc tới tốc độ cũng không nhanh nhưng mà cảm giác gáp bách mười phần kim tiểu xuyên hạ giọng liệu mạng hy vọng chúng ta vận khí không tệ sợ mập mạc cùng tiểu sư muội đồng thời cổ tay dâng lên trong tay phù lục bắn nhanh mục tiêu tất cả đều là tên kia chín trọng tu sĩ ẩm ẩm trong nháy mắt tiếng sâm chấn động toàn bộ lối đi cũng bắt đầu lay động cờ m ở nở, sở sư đệ ngươi nha dùng bao nhiêu kim tiểu xuyên trong ánh mắt vượt qua hơn hai mươi đạo hỏa lôi chạy cách đó không xa ba tên tu sĩ bắn nhanh mà đi cùng lúc đó trước sau trận đường đúc kiếm tông đệ tử đều có chút mơ hồ cờ m nở, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy tới nhất là chín trọng tu sĩ cùng với bên cạnh hắn hai tên sư đệ đơn giản chính là tránh cũng không thể tránh thông đạo vốn là không rộng nhiều như vậy hỏa lôi đồng thời là tới đem chọn cái lối đi trong nháy mắt thắp s dù sao cái k i a chín trọng tu sĩ cũng không phải bình thường trường kiếm trong tay lay động hóa thành một mảnh kiên cố che chắn loanh loanh loanh cơ hồ tất cả hỏa lôi đều bị trường kiếm của hắn ngăn cản bốn phía bay loạn lần này toàn bộ hỏa lôi đều đánh vào chung quanh hắn trên vách tường hai mươi mấy đạo hỏa lôi vi lực quá lớn chấn động đến mức hai bên vách tường cùng phía trên thông đạo đỉnh hòn đá bùng cát trong nháy mắt sụp đổ oanh lại là một tiếng vang thật lớn một mảnh tia thông đạo toàn bộ sụp đổ xuống kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư m u i khoảng cách quá gần vội vàng lui ra ngoài bà nam trượng lại nhìn sau lưng toàn bộ lối đi đã không thấy Toàn bây ộ đều bị hòn đá đem Tiểu Xuyên phun bị bùi b hòn phi. Phi. Phúc. nhanh cho ngăn cản người, lên trong trong Kim múi mấy mồm, ra. lô giờ chỗ tốt là bọn hắn gặp phải đối thủ thực lực giảm bớt hơn phân nửa nhưng chỗ xấu là không biết cái thông đạo này sụp đổ đối với lần nữa rời đi pho tượng nội bộ lớn bao nhiêu ảnh hưởng trước mặt bọn hắn năm tên đúc kiếm tông đệ tử đã sớm tỉnh nộ lại xem xét thông đạo sụp đổ vừa vội vừa giận không biết sư huynh của bọn hắn có phải hay không bị đặt ở thông đạo phía dưới hảo tiểu tử các ngươi vậy mà tổn hại thông đạo đơn giản không biết sống chết nói đi năm người toàn bộ binh khí nơi tay hướng kim tiểu xuyên ba người bọn họ cuốn tới đây cũng chính là trong thông đạo bọn hắn những cái kia uy mánh linh thể không cách nào triệu h o á n đi ra căn bản là hoạt động không mở vừa rồi chỉ là tiểu sư mội cùng sở mập m ạ n đem phụ lục v a n g ra ngoài đừng quên kim tiểu xuyên trong tay còn đang nắm một cái đâu nhưng bây giờ hắn có chút do dự sợ chính mình một cái toàn bộ ném ra ngoài ngay cả đường phía trước cũng ngăn chặn hã không tương đương cho chín tầng lầu ba huy ngội h tự mình tạo cái phần mộ một chút do dự trong tay kim tiểu xuyên chỉ kích phát một đạo bôn lôi phủ ầm ầm họa lôi chạy đối phương liền đập tới cái kia vàiên tu sĩ kinh hải thảo người, người điên vội vàng né tránh cũng may thân thủ không tệ hỏa lôi không có đập t r ú n g bất kỳ người nào trong bọn hắn ở giữa xuyên qua rơi vào nơi xa quan chiến bên cạnh tôn quản sự cờ mờ nở doa đến tôn quản sự vội vàng trốn tránh oanh hỏa lôi đâm vào trên vách tường phát ra kịch liệt tâm thanh một chút đá vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe không muốn sống nữa hắn hướng kim tiểu xuyên mấy người quát kim tiểu xuyên cũng không dám lại ném buôn lôi phủ quyết định chắc chắn trực tiếp liền triệu hoán linh thể truy nơi tay cùng trong lúc nhất thời pho tượng bên ngoài phía trên không dây núi toàn bộ đều là trời u ám trên bầu trời lôi đang không ngừng du tẩu chỉ là kim tiểu xuyên bọn hắn tại pho tượng bên trong hoàn toàn cảm giác không thấy đúc kiếm tông đệ tử quát to một tiếng cấp tốc giải quyết đoạt lại linh tinh thay đồng môn báo thù năm người toàn bộ đều là một tay vung lấy binh khí một tay dơ bó l u ố c lao đến sợ mập m ạ n vừa rồi tại dùng phụ lục thời điểm liền đã chuẩn bị xong người khác linh thể ở loại địa phương này không cách nào triệu hắn cùng thực chiến nhưng hắn cùng tiểu xuyên sư đệ linh thể không có bất cứ vấn đề gì ai cho nên bên cạnh đã sớm là một mảnh màu hồng phấn xương ngủ tràn ngập chỉ có điều tại hơi đen trong thông đạo người khác nhìn không ra thôi đúc kiếm tông mấy người kia vừa mới xông lên sở mập mạp đã cảm thấy chính mình lại có thể dù sao có phía trước một kiếm c h â n áp đan dương tông hạch tâm đệ tử kinh nghiệm cơ thể cũng đã liền xông ra ngoài người đang phi hành quá trình bên trong cái kia linh thể đã hiện hiện ra chỉ có điều bị sở mập mạp tốc độ mang có chút thất tha thất thểu nữ nhân linh thể đều có chút trong đầu không nghĩ tới cái này lại mập mạp tốc độ lại có đ ề thăng sở mập mạp cơ thể tiếp cận t h ấ n di mấy chục trượng khoảng cách trước mắt liền xuất hiện tại một cái sáu trọng tu sĩ bên cạnh chiêu thứ nhất trong tay hàn thủy kiếm đánh xuống tên bia sáu trọng đệ tử đều nhanh bị dọa k ệ ra quần liền tâm tạng cũng đã ngừng ngày căn bản liền không có trông thấy da hỏa này là thế nào đi tới bên cạnh mình nguy cơ hiểm ngay tại trước mặt hắn không thể làm gì khác hơn là bản năng đi dùng trong tay trường kiếm chống cự đáng tiếc sở mập mạp tốc độ vẫn là quá nhanh hàn thủy kiếm rơi xuống thời điểm tu sĩ k i a trường kiếm còn không có nhấc lên bá hào quang loại lên cái tia sáu trọng tu sĩ cầm kiếm cái tay kia liền bị một kiếm chặt đứt ta đột nhiên xuất hiện một màn để cho lúc kiếm tông mấy người có chút hoài nghi cặp mắt của mình bọn hắn căn bản là đối với chín tầng lầu ba người không có bất kỳ cái gì hiểu rõ liền trực tiếp xảy càng sẽ không nghĩ tới một cái mập như vậy ra hỏa lại có thể thuấn di một kiếm liền trọng thương mình người bọn hắn vừa định muốn vây công sở nhị thập tứ một đạo vũ mị diêm dúa l o ạ loẹn người mặc sa mỏng sa y tung bay nữ tử liền lào đảo xuất hiện trong bọn hắn ở giữa ngay cả tóc đều có chút lộn xộn không có cách nào sở nhị thập tứ thuấn di quá nhanh nữ tử linh thể có c h ú t theo không k ị p ân đúc kiếm tông vài tên tu sĩ có chút mơ hồ tại sao lại đi ra một nữ nhân không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng để cho bọn hắn cả một đời khó quên âm thanh liền xuất hiện thanh em này thanh thúy thơ ngọt người hì h tới chơi nha mấy người bó đ u ố c chiếu rọi nữ tử trước mắt váy bay lên đ ú c kiếm tông mấy người ngay cả chân đều cảm giác được mềm mún cơn mờ nờ trong n y mắt cái này vài tên tu sĩ toàn bộ đều tinh thần hoảng hốt bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tu luyện đến nay cho đến bây giờ cũng chưa từng có tại giao đấu bên trong xuất hiện quỷ dị như vậy một màn chỉ có tên kia tám trọng tu sĩ đầu não còn hơi có chút thanh tỉnh đây là có chuyện gì tại hắn còn không có lúc lấy lại tinh thần sở mập mạc cùng nữ tử linh thể một dài một ngắn hai thanh kiếm đồng thời công kích một tên khác khải linh cảnh sáu trọng tu sĩ đoàn kiếm vạch phá cổ trường kiếm đâm vào cái mông a người kia trước khi chết cuối cùng hét t h ả m một tiếng đánh thức còn tại ôn nhu trong ảo cảnh những người khác sở mập mạp thầm nghĩ đáng t i ế c đối thủ tỉnh lại hắn cơ hội liền không có tốt xấu ta cũng coi như là lập đầu công còn lại một cái tám trọng liền giao cho tiểu xuyên sư đệ cuối cùng cái kia hai tên b ạ y trọng lại để cho tiểu xuyên sư đệ chia sẻ một cái chính mình cùng tiểu sư muội cùng đối phó một cái khác một trận chiến này cũng liền thắng giữa sân tên tia tám trọng tu sĩ làm sao biết hắn là nghĩ gì trong nháy mắt phía bên mình liền hao tổn nghiêm trọng đương nhiên không bỏ qua kẻ này một kiếm hướng sở mập mạp bổ tới sợ mập mạp tốc độ cực nhanh dễ dàng tránh đi khi hắn lại nghĩ chặt kiếm thứ hai kim tiểu xuyên đã tới bên cạnh hắn không dám vận dụng chính mình một truy t o i sơn bởi vì nơi này thật là núi thật vỡ vụn đại gia toàn bộ đều chơi xong cho nên hắn vung lấy truy liền đập về phía tên kia tám trọng tu sĩ đầu tu sĩ kia hừ lạnh như thế cái bờ d ọ n g không có chút nào hí lực cũng dám tới chiến hắn dựa dẫn binh khí của mình so với đ ố i phương truy càng dài đương nhiên cũng càng có ưu thế cho nên chỉ là một cái né tránh nhường cho qua đầu trường kiếm trong tay liền đâm hướng kim tiểu xuyên đầu vai hắn vốn cho rằng không i Tiểu m t Xuyên sẽ né n sẽ r á đáng để tám hắn cho là sai. Kim tiểu Xuyên vẫn như cũ vung lấy truy nện xuống tới để tám trọng tiếc, Tiểu truy tới tu sai. Kim cho cũ h là lấy sĩ, k mỏ ra con đợi ư Trường ờ n xuyên thấu qua kim tiểu Xuyên Không g phốc. thấu huyết dịch Tiểu kiếm Kim vai, qua bay. biểu bả đ hắn thanh trường kiếm r ú t ra kim tiểu xuyên ngược lại ngạnh sinh sinh hướng về phía trước lại bước ra một bước đ u a trong tay đã nện ở đầu vai của hắn ba t á m trọng tu sĩ cảm thấy một cỗ đại lực rơi xuống hắn có thể tinh tường nghe thấy chính mình xương bả vai đứt gậy âm thanh lập tức cảm giác có chút ăn thiệt thòi thế mà cùng một cái năm trọng đồ rắt rời làm cái lưỡng bại câu thương nói ra có chút mất mặt tại trong ánh mắt của hắn kim tiểu xuyên cho hắn một cái nắm lấy không rõ đủ cười để cho hắn nghi hoặc không thôi chương sáu trăm năm mươi bảy tinh bàn đại trận chương sáu trăm năm mươi bảy tinh bàn đại trận kim tiểu xuyên một cái bữa n ệ h ở đầu vai của đối phương liền đã biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp dùng chính mình một vết thương đổi lấy đối phương biến thành đồ đần tính thế nào chính mình cũng là kiếm lời quả nhiên cái kêu tám trọng tu sĩ thậm chí không kịp đem kim tiểu xuyên trên người trường kiếm rút đi ra hai đầu cánh tay liền vô lực r ũ xuống cây bút trong tay trực tiếp vứt trên mặt đất không để ý tới trong ánh mắt đã bịt kín một lớp bụi trắng kim tiểu xuyên lui ra phía sau hai bước đem bả vai trưởng kiếm rút đi ra một đạo huyết kiếm phun tới đ a n g tiếc nhiều máu như vậy tối thiểu nhất phải ngủ cả đêm ăn được hai bình đang ăn dược mới có thể bù lại trong hiện trường còn sót lại hai tên bảy trọng tu sĩ đang tại công kích sở nhị thập tứ sở nhị thập tứ chiêu thứ hai bây giờ chịu đến sân bãi hạn chế không cách nào thi triển đang m u ố n hô tiểu sư m ộ i hỗ trợ l i ê n một mắt liếc xem kim tiểu xuyên chiến đấu đã kết thúc lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt đây là trong thông đạo đối phương không mỏ ra con đường của bọn họ tăng thêm tia sáng t r á lớp bên mình chiếm hết ưu thế một cái b ả y trọng tu sĩ nhìn thấy bị kim tiểu xuyên thương t ổ n tên sư huynh kia trong lòng kỳ quái không nên nha dù sao cũng là tám trọng tu sĩ hẳn là tiếp tục công kích mới đúng làm sao lại dừng lại đâu sư minh hắn nhắc nhở một tiếng tám trọng tu sĩ thay đổi quay đầu lại sám trắng con mắt nhìn xem hai tên sư đệ hhhh linh tinh ta muốn đưa cho phó tông chủ cho tới giờ k h ắ c này hai tên b ả y trọng sư đệ cũng không có nghĩ đến sư h i n h của bọn hắn đã triệt để n g ỡ ngẩn sư h u n h dành thời gian công kích nha lại hô một tiếng h h, -h các ngươi không biết ta cùng tiểu sư lương h h gần hai tên sư đệ cuối c ù n vừa rồi huống sư huynh n g t ể nói sao. m của bọn hắn chính là tại cái này nhất truy phía dưới đã biến thành cái bộ dáng này chẳng lẽ nói tiểu tử trước mắt này trên thân mang theo kinh khủng mã pháp cơ thể của kim tiểu xuyên đã vọt lên tới hai tên bảy trọng tu sĩ làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đắc thủ hai thanh trường kiếm trong nháy mắt liền vây công mà lên nút kiếm tông tên tuổi không phải bình thường không chỉ có linh khí trường kiếm luyện chế hảo đồng thời các đệ tử kiếm pháp tại đồng cấp trong tu sĩ cũng có thể đem ra được kim tiểu xuyên bị kiếm quan g bao phủ xùy xùy xùy trên thân trong nháy mắt tam kiếm cũng may đối phương cũng không có liều mạng tiến lên chỉ là phá vỡ quần áo của hắn ai ra trong lòng kim tiểu xuyên chửi bậy chính mình giống như trời sinh cùng trường kiếm có thủ mỗi lần gặp phải đối phương dùng kiếm đều khó tránh khỏi thụ thương hạ tràng gặp công kích thắng lợi lập tức p h â n chấn tinh thần bá b á bá tăng cường thế công kim tiểu xuyên cũng là không đếm xỉa đến nhìn c h ă m c h ă m một người trong đó không lo được trên thân thụ thường dơ truy r ế t đi qua phốc phốc trường kiếm nhập thể âm thanh kim tiểu xuyên nhịn đau đớn không chỉ không có lui lại ngược lại là dùng trên người huyết n h ụ đem trường kiếm kẹp lấy một cái d ầ m chân đi tới tu sĩ trước người tu sĩ kia rút một chút trường kiếm thế mà không có rút ra nhìn thấy kim tiểu xuyên khuôn mặt dữ tợn trong lòng có chút hốt hoàng đang muốn biện pháp giải quyết hỉ hỉ đại gia tới chơi nha nữ tử kia linh thể ở một bên lại rét tới t u t lần này hai tên tu sĩ lần nữa cảm nhận được trở nên hoảng hốt trong đầu của bọn hắn xuất hiện lần nữa kiểu diễm hình ảnh kim tiểu xuyên không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy một cái bữa trực tiếp đập trúng một người tu sĩ đầu người phúc giống như rơi bể qua tên tu sĩ này chưa kịp biến ốc liền trực tiếp chết thẳng c ẳ n g còn lại duy nhất một cái đúc kiếm tông đệ tử bị cái này nhất truy giật mình tỉnh lại toàn thân lỗ chân lông dựng ngược hôm nay quá mẹ nó t à m môn hết thảy tám người tới vây công nhân ra đến bây giờ cũng chỉ còn lại có chính mình một cái còn tại tại chỗ ngoại trừ trên mặt đất một cái trọng thương một cái ngu mất hai người khác tất cả đều chết、hết. hắn ế t h cũng không còn dung khí chiến đấu cơ thể siêu một chút đã chạy ra bảy tám triệu kim tiểu xuyên có chút ảo não đang muốn hô sở mập m ạ p đuổi theo chỉ thấy cách đó không xa trong một cây đ u ố c ánh sáng tu sĩ kêu đào tẩu lộ tuyến phía trước bên tường một cái chân lặng yên không một tiếng động đưa ra ngoài thảo đúc kiếm tông đệ tử đang tại l i ề u mạng chạy trốn không chút nào phòng bị liền bị đầu này chân trực tiếp vấp cái mảnh trực tiếp ngã xuống đất kim tiểu xuyên làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy lập tức bắn nhanh tiến lên một cái b u ố nện ở sau lưng của đối phương tốt kết thúc chiến đấu kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn bên tường đứng tôn quản sự trực tiếp dôi ra một ngón tay cái tới vẫn là ngươi nghiêu chiêu này đều dùng đi ra tôn quản sự mặt không đỏ tim không nhảy ngươi cũng đừng nói mỏ chúng ta phong vũ các từ trước đến nay không tham dự tông môn đánh nhau vừa rồi chỉ là người này trùng hợp vấp tại ta trên đùi kim tiểu xuyên đương nhiên biết tôn quản sự ý tứ lao tôn vừa rồi ngươi bỏ xuống chúng ta thời điểm chạy trốn ta đều nghĩ lần sau làm sao là ngươi xem ở ngươi bây giờ biểu hiện không tệ phân thượng liền không tìm ngươi gây sự kết thúc chiến đấu tiểu sư mỗi cuối cùng cũng bắt đầu đập thủ chỉ có điều là động thủ dùng lực cách chức trên tay những người này giới chỉ liền cái kia t á m trọng đồ đần cũng không có bông tha trên mặt đất thụ thương người kia bị sở mập mạp bổ nhất kiếm bốn người lần nữa theo thông đạo đi về phía trước tại phía sau bọn hắn hai cái ngu mất tu sĩ cũng lắc lắc cùng dùng theo thông đạo tiến lên vừa đi một bên trong mồm lầm bầm ân tiểu sư nương chơi rất vui hắc hắc bảo vật ta muốn bảo vật linh tinh là ta phía trước tôn quản sự lông mày nhảy lên ta nói sở nhị thập tứ ngươi về sau cái kia linh thể đi ra phía trước có thể hay không sớm nói cho ta biết một tiếng kim tiểu xuyên chế rêu như thế nào vừa rồi chân ngươi cũng mềm lún tôn quản sự thở dài cũng không biết mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra linh thể đều t à môn như vậy lại xuyên qua một chút thông đạo trong thông đạo không tiếp tục phát hiện nguy hiểm gì rất nhanh bọn hắn liền thấy một chỗ hướng lên bậc thang bậc thang chừng cao mười t r ư ợ n g để cho bọn hắn kỳ quái là trên bậc thang liền có ánh sáng xem ra đây là duy nhất thông đạo lúc trước những người kia hẳn là đã sớm lên rồi bốn người theo bậc thang mà lên tiến vào trong mắt bọn họ liền không còn là lối đi hẹp mà là rất lớn một cái khu vực nhìn đây chính là dòng a một tầng ở giữa chỉ có mấy cây cây cột trèo trống tầng này t r ư ờ n g cao hai t r ư ợ n g trên đỉnh có phát sáng thạch đem tầng này chiếu lên giống như ngoại giới phóng tầm mắt nhìn tới không có một a i nhìn thấy nghĩ thầm trước đây những người kia nhất định là xuyên qua ở đây tìm được lối đi khác kim tiểu xuyên cảm thấy nếu như cả tòa pho tượng cũng là tầng tầng không gian như vậy tối thiểu nhất cũng phải có tầng bảy tầng tám mới được bọn hắn lo lắng tầng này bên trong cũng có cảm ấy đi được cẩn thận từng ly từng tí đi qua ở giữa khu vực thời điểm quả nhiên bị bọn hắn lại phát hiện ba bộ thi thể từ trạng khác biệt giống nhau là trên tay cũng không có c h i ế c nhận ước chừng dùng thời gian một n é n nhang mấy người xuyên qua p h í a khu vực này đi tới đối diện một bên quả nhiên lại thấy được một cái hướng lên thông đạo cái lối đi này nhìn bậc thang cũng có cao bảy tám triệu đi cẩn thận một chút mấy người đi lên bậc thang cũng không có phát hiện nguy hiểm khi bọn hắn đi tới phía trên một tầng liền c h ầ n kinh cái này tầng thứ ba vẫn là chống c h ạ y độ cao chừng m ư i t r ư ợ n g hơn nữa tầng này so phía dưới rõ ràng càng sáng hơn một chút mấu chốt là ở đây ước chừng tụ tập vượt qua một trăm người tất cả phía trước người tiến vào toàn bộ đều tập trung ở ở đây vì sao bọn hắn không tiếp tục đi lên chẳng lẽ là chấm dứt vẫn là nói đã tìm được bảo vật kim tiểu xuyên mấy người hướng vào giữa đi đến bởi vì những người kia bây giờ liền vây vào giữa khu vực có ít người nhìn thấy mấy người bọn hắn đi lên khuôn mặt có chút không vui thế nhưng không có làm ra cái gì chuyện quá khích tới chỉ là hơi lườn bọn hắn lại lần nữa nghiêng đầu đi lại hướng về phía trước mười mấy triệu kim tiểu xuyên lúc này mới phát hiện thì ra cái này một số người đều đang ngó chừng sân bãi ở giữa nhất một cái tế đàn tế đàn hai thước rộng dài ba thước trên tế này có một cái ngũ thải con cháo lông ánh sáng bên trong lơ lửng một cái quần trục t kim tiểu xuyên hít một hơi khí lạnh đây chính là bảo bối tốt nha có thể bị nghiêm mật như vậy bảo hộ vậy nhất định rất đáng tiền mới đúng thế nhưng là những thứ này người vì sao không động thủ cấp đâu cùng các tu sĩ ngày thường sở tố sở vi hoàn toàn không tương xứng đâu ánh mắt của hắn cùng sở nhị thập tứ cùng tiểu sư m ộ i tiến hành giao lưu ba người đều đ ố i cái này lồng ánh sáng bên trong đồ vật hứng thú bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện hướng về phía trước cái này không được hay sao những người khác mục tiêu công kích sao kim tiểu xuyên vừa băng bó ký vết thương tự nhiên cũng không muốn lúc này lại trêu trọc sự cố Mấy người bọn hắn, lạng gần những người tới người người lẽ không, không, không có ai đưa ra ý kiến khác biệt kim tiểu xuyên mày nhăn lại tới phá trận đáng tiếc ta sẽ không không thể làm gì khác hơn là chờ lấy nhìn cuối cùng ai cầm tới bảo vật sau đó lại nghĩ biện pháp tôn quản sự cũng là hiếu kỳ hắn cũng không để ý những người khác ý nghĩ trực tiếp hướng cái k i a lồng ánh sáng t r a n qua kết quả khoảng cách lồng ánh sáng còn có chín thước khoảng cách liền bị một bức trong suốt năng lượng tường ngăn cản lại có người cười nhạo nói đừng phí sức chúng ta đều thử thật nhiều lần ngay cả lôi hỏa trâu đều nổ không mở loại địa phương này cũng sẽ không bởi vì ngươi là phong vũ các người liền để ngươi đi vào tôn quản sự cũng không nóng giận móc ra tiểu h ắ c vốn là ghi chép đúng lúc này liền nghe có người hô tốt vòng thứ hai trận phát tới lời con chưa dứt chỉ thấy tại trên tế đàn lồng ánh sáng ngay phía trên đồ trang trí chiến nóc xuất hiện một cái phương viên một trượng bàn quay mà bàn quay ở giữa viết một hàng chữ lớn tinh bàn đại trận chương 658 phá trận chương 658 phá trận hiện trường hơn một trăm n g ư ờ i toàn bộ đều nhìn về cái kia bắt đầu xoay tròn bốn chữ lớn có người bắt đầu tự chủ duy trì trật tự chúng ta trước tiên nói rõ chờ một lúc ai cũng không thể quay r ố i cơ duyên đều bằng bản sự không có ai đáp lại hắn tâm h tư của mọi người đều không có ở đây cái này phía trên kim tiểu xuyên đứng ở nơi đó trong miệng lầm bầm vì sao nhiều người như vậy đều trông coi cái đồ chơi này nói không chừng phía trên một tầng sẽ có tốt hơn bảo vật một bên có người chào phúng chỉ có người thông minh sao nếu là có khác thông đạo chúng ta đã sớm lên rồi còn đến p h ế ngươi kim tiểu xuyên cảm thấy người kia nói ngữ khí không dễ nghe muốn mở miệng phản bác một mắt liếc xem trên người đối phương chín trọng linh lực ba động liền trực tiếp nhịp bất quá bây giờ cũng đã minh bạch thì ra tầng này liền đã đi đến đầu căn bản không có hướng lên thông đạo khó trách nhiều người như vậy vây quanh cái này tế đ à n đánh c h ủ ý nhưng trước mắt này sao nhiều người liền xem như cái này ngôi sao gì bàn đại trận bị phá giải cái kia lồng ánh sáng bên trong quần trụ cũng chỉ có một cái đến lúc đó c ò nhưng k như vào lúc này trên đỉnh một cái tiêu mâm tròn bắt đầu hướng phía dưới bắn ra từng đạo quang bắn ra trên mặt đất trên mặt đất liên xuất hiện từng cái hình tròn vòng sáng mỗi một cái lớn nhỏ đều bằng nhau đường tính khoảng hai thước những thứ này vòng sáng càng ngày càng nhiều đạo mắt chính là hơn một trăm linh cái nhìn kỹ đi lên giống như sắp xếp có thứ tự có người hô một tiếng giống như vừa rồi chúng ta thí nghiệm như thế mỗi người cũng đứng tại trên một cái vòng sáng kim tiểu xuyên mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng y nguyên vẫn là học tu sĩ khác lựa chọn cách mình gần nhất một cái vòng sáng đứng lên trên sở mập m ạ p ở bên trái hắn đứng lên trên sau đó cái kia đường tính hai thước vòng sáng liền không đủ lớn tả hữu hai đầu cánh tay toàn ở vòng sáng bên ngoài cái kia vòng sáng giống như rất nhân tính rốt cuộc lại chậm rãi lớn hơn một vòng thẳng đến hoàn toàn có thể đem cơ thể của sở nhị thập tứ bao phủ đi vào tiểu sư mọi đứng tại bên phải thân xác có chút khẩn trường trong tay nắm lấy một cái đặc chế buôn lôi phủ t một h i cái h u n ném bị ra c không hiểu không thiếu một cái mỗi người khoảng cách đều không khác mấy hắn nói không rõ là vì cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết bản thân cái này có thể chính là một tòa trận pháp hiện trường có nghiên cứu qua trận pháp tu sĩ lớn tiếng hô loại đại trận này ta mặc dù không có tự mình kinh nghiệm nhưng là cùng chúng ta tông môn một ít trận pháp cũng rất có chỗ tương tự chờ một lúc ta đi trước động nhìn lại một chút tinh b ả n như thế nào biến hóa nếu là ta đoán không lầm chỉ cần chúng ta tìm được chính xác phá trận phương pháp liền nhất định toàn bộ tiến vào bên trên một tầng không gian đám người cảm thấy hắn nói có đạo lý tình huống hiện thật đặt ở nơi này bên trong đại gia chỉ có thể đoàn kết hợp tác nhưng kim tiểu xuyên buôn mực hắn g h e đầu thoáng thiên hướng sở nhị thập tứ sở sư đệ ngươi nói nếu là không có thông đạo cái kia khôi lỗi làm sao lại không thấy chẳng lẽ nói tên kia một mực liền không có đi lên núp ở một tầng cái nào đó thông đạo phòng nhỏ s ở nhị thập tứ chấp chấp hai cái mắt to như thế khó khăn vấn đề hắn cũng nghĩ không thông hiện trường phía trên mâm tròn lần nữa bắn xuống tới một đạo quang trụ chúng tia sáng này không chỉ có c à n g một vòng to ngay cả màu sắc cũng đều không giống nhau những thứ khác của sáng cũng là màu vàng mà đây là màu đỏ lần này ta tới vừa rồi tên kia nói chuyện tu sĩ trực tiếp một bước đặt vào cái này hồng sắc quang vòng đại ra vừa rồi nghe người này nói qua hắn đã từng học qua trợ pháp cũng không có ngăn cản khi người này đặt vào hồng sắc quang vòng trong nháy mắt đó mỗi người dưới chân vòng sáng đồng thời phát sinh biến hóa kim tiểu xuyên nhìn về phía dưới chân của mình vừa mới màu vàng vòng sáng đã biến ảo biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là dưới chân mình đang d n g ở một k h ỏ a hư hảo tinh thần phía trên lại nhìn những người khác dưới chân cũng đều là như thế tê cái này tinh bàn đại trận quả nhiên không tầm thường kim tiểu xuyên vừa có cảm giác thán toàn bộ đại sảnh trên đỉnh phát sáng thạch tại trong tích tắc toàn bộ đều tối sầm hiện trường chỉ có cái này hơn một trăm tu sĩ dưới chân bức tranh cấp vì sao phát ra ánh sáng yếu đ t mang toàn bộ tầng này phảng phất chính là một vùng biển sao kim tiểu xuyên cảm giác mình đã đặt mình vào trong cả vũ trụ ở giữa không nói ra được huyệt rượu vừa rồi cái kia lớn nhất hồng sắc quang vòng lúc này cũng biến thành một khỏa càng lớn tinh thần giống như là tất cả cái này hơn một trăm ngôi sao trung tâm tu sĩ kia đứng ở phía trên c h ầ m tư phúc chốc chân trái phía bên trái phía trước bước ra một bước cái ngôi sao kia mang theo thân thể của hắn di động cùng trong lúc nhất thời tất cả những người khác tại thân thể cũng không có di động tình huống phía dưới mỗi người đều bị dưới chân tinh thần lôi kéo lệch hướng vị trí cũ có người vẹn vẹn di động một bước nhỏ mà di động biên độ lớn nhất một người kim tiểu xuyên nhìn thấy ước chừng đã rời đi tại chỗ hơn mười t r ư ợ n g trong lòng lòng hiếu kỳ đại thịnh hai con mắt ngơ ngác nhìn đại sảnh trên đỉnh viết chữ mâm tròn h á n tại nhìn đồng thời sở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc cũng đem ánh mắt nhìn về phía mâm tròn chín tầng lầu người tư duy cùng người bên ngoài khác biệt người khác đều muốn tiến vào bên trên một tầng đều muốn đem trên tế đài lồng ánh sáng bên trong q u y ử n trục h i ế m làm của riêng nhưng chín tầng lầu người đều cảm giác chỉ có phía trên cái này một cái mâm tròn mới là tốt hơn bảo vật phải làm như thế nào đem cái đồ chơi này lấy tới giới chỉ bên trong đi đâu nhưng vào lúc này lớn vòng sáng bên trong tu sĩ cũng đã suy xét tốt hắn trước tiên bước chân phải trực tiếp hướng về phía trước hai bước trong nháy mắt hiện trường tất cả mọi người dưới chân tinh thần toàn bộ bắt đầu chuyển động ít nhất người đều di động ba thước nhiều người nhất ước chừng quay chung quanh sân bãi đi một vòng lớn những ngôi sao này vị trí toàn bộ phát sinh biến hóa kim tiểu xuyên cảm thấy cái đồ chơi này càng ngày càng tốt chơi hắn một mắt l ư ớ t xem tôn quản sự một bên chân đạp tinh thần một bên tay tại trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ thực sự là kính nghiệp xem ra phong vũ các tiền cũng không phải có thể tùy tiện nằm kiếm lớn nhất trên ngôi sao tu sĩ lần thứ ba hành động lần này hắn trực tiếp lui ra phía sau năm bước lập tức hiện trường tất cả mọi người dưới chân cũng bắt đầu tự động di động lần này kim tiểu xuyên đều cảm giác có chút c h ó n g đầu bởi vì lần này dưới chân của hắn tinh thần vẽ ra một đạo q u ỷ dị con đường tiến tới ước trừng lượn quanh hai vòng hơn nữa còn không phải dọc theo khoảng cách gần nhất di động không chỉ có hắn như thế bây giờ còn có thật nhiều người cùng hắn tình huống cũng gần như chờ dừng lại sau đó kim tiểu xuyên liền phát hiện lần này hắn cùng sở nhị thập tứ cùng với mặc mặc toàn bộ cũng đã tách ra lần thứ tư tên tu sĩ kia lại hướng trái ba bước chỉ là lần này có ít người dưới chân tinh thần không có di động một chút chú mà có người ở bốn phía tùy tiện di động không chỉ có như thế cái kia hồng sắc q u a n g trong vòng tu sĩ dưới chân đột nhiên bốc lên một làn khói xanh ngay sau đó phát ra một tiếng vang giòn ba tên tu sĩ này vậy mà trực tiếp liền bị bắn ra cùng lúc đó vừa rồi tất cả dưới chân tinh thần không có di động những tu sĩ kia toàn bộ bị một cỗ lực lượng phá giải hiện trường có người hùng hùng hổ hổ thảo ngươi không phải nói khoác chuyên môn nghiên cứu trận p h á p sao như thế nào cũng thất bại theo người này tiếng nói rơi xuống đám người dưới chân tất cả tinh thần toàn bộ đều biến mất không thấy thay vào đó là trên đỉnh những cái kia phát sáng thạch lần nữa sáng lên kim tiểu xuyên cũng tin chắc đây quả nhiên là thất bại cái này một số người loạn hò hét loạn cào cào có o á n trách có chỉ trích may mắn t h a y nhạc họa có nhao nhao muốn thử sợ nhị thập tứ cùng tiểu sư mỗi lần nữa tụ tập tại bên cạnh kim tiểu xuyên ba người chậm rãi rời đến vòng ngoài sáu con mắt đồng loạt nhìn qua trên đỉnh mong tròn vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào mới có thể lấy xuống trong sân âm thanh không ngừng chuyển đến cái gì cũng nói thông qua những lời này kim tiểu xuyên bọn hã biết chờ thêm sau một thời gian ngắn đại trận này lại sẽ lại một lần nữa mở ra chờ trong khoảng thời gian này rất nhiều người đang nghiên cứu đối sách trên cơ bản cũng là dựa theo tông môn đến phân mở thảo luận vừa qua khỏi không đi đến một khắp đồng hồ t ầ n g dưới liền lại có mười mấy người đi tới cũng không lâu lắm lần nữa đi tới mười mấy người yến xuân thủy tân chính mạn tuyết cũng ở đây một đội bên trong bọn hắn tự nhiên cũng liếc nhìn kim tiểu xuyên mạn tuyết muốn chạy tới nhưng bị những sư huynh khác ngăn cản không có cách nào ở đây cũng là dựa theo tông môn tới tụ tập nàng cũng không có thể ra sức yến xuân thủy tân chính đối với kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ ôn hòa mỉm cười xem như chào hỏi kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy về sau càng không tốt ra tay với bọn họ làm cái gì vậy tới làm đi cũng đã trở thành bằng hữu hắn hướng yến xuân thủy mấy người làm thủ thế mạn tuyết cao hứng đáp lại nụ cười như hoa kim tiểu xuyên bỏ xuống những tạp n i ệ m này vây quanh sân này ngoại vi cẩn thận quan sát không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng thông đạo vết tích kỳ quái khôi lỗi đi đâu đâu chẳng lẽ khôi lỗi có thể tự mình phá cái này tinh bàn đại trận chạy đến phía trên đi trong nháy mắt hiện trường cái kia trên đỉnh m o n tròn lần nữa loé sáng đứng lên lại có người nói tốt lần này còn có hay không biết trận pháp người nếm thử trong đám người đi ra bất quá cũng không vấn đề gì khả năng cao ai tới kết quả đều không khác mấy không có ai có năm chắc có thể phá mất trận phát này trừ phi vội vặn đục vào đại vận gì dưới mắt sẽ nhìn một chút người này vận khí như thế nào vẫn là vừa rồi cái k i a m ộ t phen c h ẳ n g cảnh lần nữa từng cái vòng sáng xuất hiện theo thường lệ sở nhị thập tứ vòng sáng càng lớn hơn một vòng tất cả mọi người đạp vào vòng sáng cái kia lôi hỏa đường c h ẳ n g hán dưới chân hồng sắc q u a n vòng lớn hơn một chút tiến xuân thủy tân chính bọn hắn những thứ này người mới tới cũng nghe từ chỗ khác người chỉ huy có chút hiếu kỳ mà đứng tại vòng sáng bên trong tất cả mọi người dưới chân hư hảo tinh thần cũng đã xuất hiện trên đỉnh phát sáng thạch toàn bộ dập tắt toàn bộ không gian lại như cùng một mảnh tinh không tráng hán kia nhìn quanh một vòng lớn tiếng nói các người đều chuẩn bị xong ta cần phải phá trận có ít người nhìn không được phát ra tiếng cười tiếng cười lời thuyết minh hết thảy đó chính là không tín nhiệm chỉ là kiên kỵ lôi hỏa đường thực lực cho hắn một cái cơ hội để hắn hết hy vọng thôi tráng hán không giống vừa rồi biết trận pháp người kia còn muốn suy xét hắn không cần suy nghĩ trực tiếp liền hướng phía trước bước ra bảy bước lập tức đám người dưới chân tinh thần toàn bộ phi tốc xoay tròn đồng thời một cố cương phòng trải rộng cả t ầ n không gian chương sáu trăm năm mươi chín đại trận biến dị chương sáu trăm năm mươi chín đại trận biến dị Cái này đ ộ trong nhiên xuất hiện cương xuất p cho cái nháy g thần vì đó dùng một dung đó c mắt tất cả mọi người trong đầu tràn ngập lao nghĩ chẳng lẽ nói cái này lôi hỏa đường ngày thường ngoại trừ biết luyện chế lôi h ỏ a châu sẽ đánh nhau còn lặng lẽ nghiên cứu trật pháp hiện trường đi qua vừa rồi lần này di động tất cả tinh thần vị trí lại không ngừng biến hóa kim tiểu xuyên lại phát hiện sở mập mạc cùng tiểu sư muội lại, lại thoát ly bên cạnh mình bên cạnh thay vào đó là đan dương tông m ạ n tuyết trong lòng m ạ n tuyết mừng thầm rất muốn để cho giờ khác này cứ như vậy đứng im tiếp nàng lặng lẽ đem đầu thay đổi nhìn về phía kim tiểu xuyên hạ giọng cẩn thận chút người khác đều biết ngươi cầm linh tinh muốn ra tay với ngươi đâu thanh âm này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy kim tiểu xuyên s ữ n g sở ân ngươi là tới báo tin chính mình được linh tinh chuyện liền đan dương tông người đều biết xem ra tin tức đã không cách nào giấu giếm thế nhưng là rất muốn n h ắ t xử lý ta cướp đoạt linh tinh chẳng lẽ không chính là các ngươi đan dương tông sao đương nhiên còn có cái tia bích nham tông cùng với vương triều đại viêm đúc kiếm tông biết m ạ n t u y ế t có lòng tốt nhắc nhở hắn nói khẽ đa tạ hắn quyết định về sau cho dù lại cùng đan dương tông người chém giết cũng sẽ không dùng truy đập cô gái này đâu sẽ đem nàng phóng tới cùng yến xuân thủy tân chính đồng dạng vị trí m ạ n tuyết nhìn xem kim tiểu xuyên thẹn thùng xinh xắn cái này khiến kim tiểu xuyên rất hồ đồ ngươi chẳng phải nói cho ta biết một tin tức sao làm sao làm được chính mình giống như phát đốt nhưng vào lúc này l ô i hỏa đường tráng hắn kia bắt đầu hắn lần thứ hai hành động lần này niềm tin của hắn càng đ ầ y vẫn như c ũ hướng về phía trước bước ra ba bước cùng trong lúc nhất thời giữa sân tất cả tinh thần tùy tiện phi hành không tệ chính là bắt đầu tùy tiện bay thậm chí có mấy k h ỏ a hư hào tinh thần lôi kéo phía trên tu sĩ đụng thẳng vào nhau h à i u ma ơi trong n g a y mắt đụng nhau người toàn bộ đều bay ra ngoài cờ m ở n ở l ô i hỏa đường huynh đệ ngươi đừng làm loạn đi a không được thì đi xuống đi trang diện hỗn loạn kim tiểu xuyên lần này bị dưới chân tinh thần lôi kéo chuyển hơn phân nửa vòng tả hữu một n h ì n trái tim liền không không chế được nghệ tưng ơ chỉ thấy bên trái người người mặc đúc kiếm tông áo bảo trên thân chín trọng linh lực ba động phát ra đang dùng hai con mắt hông hăng theo dõi hắn kim tiểu xuyên không dám cùng đối phương nhìn thẳng hắn tin tưởng l nếu, nếu như y người phá này trên thân không phải mặc đan dương tông hạch tâm đệ tử áo bảo hắn hơi kém liền cho rằng đối phương là thiện ý phía trước người này đồng dạng cũng là tám trùng tu vi tại nhìn kim tiểu xuyên quá trình ánh mắt hàm nghĩa rất nhiều cũng may bây giờ lôi hỏa đường t r ắ n g hán lần thứ ba hành động người này giống như liền mẹ nó không biết lui lại cùng rẽ ngoặt vậy mà lần nữa hướng về phía trước ba bước mỗi một bước đều bước kiên cố kể từ hắn bước ra bước đầu tiên bắt đầu t r u n g quanh tinh thần liền bắt đầu bay loạn mang theo những tu sĩ này từng cái sợ hãi kêu không tôi h b ả n h b ả n h b ả n h lần này tối thiểu nhất cũng có mười mấy người lẫn nhau đụng vào nhau cờ m ở l ở l ă n xuống đi không đợi lôi hỏa đường người lăn xuống đi chỉ thấy trên đỉnh mâm tròn một trận quang mang xông thẳng xuống mục tiêu chính là tên kia tráng h ắ n oanh kia sáng trực tiếp đánh vào trên người thanh niên lực lượng cũng không có gặp cái gì ba động tráng hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nằm ở một mươi bảy m t mươi tám triệu bên ngoài trên mặt đất lộn mấy vòng khi tất cả người đều hư nhược mấy phần xem xét chính là bị nội thương cùng một thời khắc toàn bộ trong không gian tất cả hư hào tinh thần đẩy lui lần nữa khôi phục nguyên trạng đám người cãi nhau bây giờ tất cả mọi người không có chủ ý kế tiếp phải làm gì mỗi một người bọn hắn đều có thể nghĩ đến chỉ cần có thể bài trừ trận pháp này không chỉ có thể nhận được trên tế đài bảo vật đồng thời cái này một số người còn có thể tìm được hướng lên thông đạo thời khắc này cảm giác giống như bảo vật đang ở trước mắt lại không chiếm được loại kia thất lạc cùng vội vàng sao động viết tại mỗi người trên mặt s ờ mập mạp cùng tiểu sư muội lần nữa gom lại bên cạnh kim tiểu xuyên hiện trường cuối cùng có người đứng ra n g h e ta tất cả đã từng nghiên cứu qua trận phát người toàn bộ đều đi ra mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp tính toán một chút cái này đường đi phải làm thế nào hành tàu thời điểm then chốt nhất định là phải có người dẫn đầu hắn tiểu nói này quả nhiên trong đám người này liền đi ra mười mấy người bao quát ngay từ đầu đã từng thất bại người kia ở bên trong cái này một số người đơn độc làm thành một vòng có người lấy ra trang giấy tới không ngừng tô tô vẽ vẽ tôn quản sự cũng áp tới nghe những người kia đang giảng những thứ gì hai k h ắ c đồng hồ sau những người kia giống như đã thống nhất phương án vội vặn một vòng mới tinh bàn đại trận bắt đầu xuất hiện lần này bọn hắn để cử ra một người tới người kia cầm trang giấy trong tay thần s á c hơi có vẻ khẩn trương rất nhanh vòng sáng xuất hiện tinh thần biến hóa lại đến phá trận câu màu đỏ lớn vòng sáng người cẩn thận từng ly từng tí dựa theo phía trước thương lượng x ò n g đường đi lần thứ nhất tiến về phía trước một bước chung quanh tinh thần biến hóa không có bất kỳ cái gì dị thường tiếp lấy lần thứ hai phía bên trái ba bước t r u n g quanh tinh thần tiếp tục biến hóa vẫn không có gì thường hồi ba hắn lại hướng về phía trước hai bước giống như càng ngày càng quen thuộc t r u n g quanh tinh thần bắt đầu có càng loẹ sáng hơn tia sáng xuất hiện lần thứ tư hắn lui về sau ba bức banh lần này trong hiện trường một cỗ hỗn loạn khí lưu xuất hiện một hồi âm phong thổi đến đám người trái tim băng giá rõ ràng chính là gặp vấn đề lần thứ năm người kia rất do dự lại phía bên phải hai bức ảnh phía trên mâm tròn bên trong một đạo quang mang t h o á hiện đánh chúng cái này nhân thân thể a một tiếng hét thảm người này bay ra ngoài hai mươi triệu ngã trên đất trên thân đều bốc khói lên nhìn so vừa rồi tráng hắn kia thụ thương còn nghiêm trọng hơn đại biểu một vòng này bọn hắn vượt qua lại thất bại đồng thời thật nhiều người cũng phát hiện theo phá trận thất bại số lần tăng thêm chủ kia muốn phá trận người đụng phải phản vệ cũng càng ngày càng lợi hại hiện trường ầm ĩ k h ắ p trốn cái kia hơn mười người biết được chút trận pháp người lại lần nữa tụ tập cùng một châu nghiên cứu kế tiếp chuyện giống vậy một mực tại lập lại thẳng đến sau ba c a c h giờ bọn hắn lại tuần tự thí nghiệm vài chục lần toàn bộ dùng thất bại mà kết thúc hơn nữa chủ yếu là phá trận người bị phản vệ càng thêm k ị liệt Cuối、cùng u ố i c ba lần có một người bị chém đứt một đầu cánh tay có một cái bị đốt g ã y một cái chân còn có một cái trực tiếp ngất đi ước trừng uy tiếp hai đại bình cao phẩm đang ăn dược mới từ từ tỉnh lại hiện trường không có ai nguyện ý từ bỏ pho tượng kia nội bộ bảo vật thế nhưng là cũng không có ai nguyện ý đi phá trận tiếp đó những cái kia có vẻ như học qua một chút da lông trận phát người lại tụ tập cùng một chỗ cũng không biết đang nói cái gì kim tiểu xuyên nghiêm trọng hoài nghi những người kia chính là thật giả lẫn lộn nếu là thật sẽ phá trận hà có thể chờ tới bây giờ kết quả những người kia lại hình như nghiên cứu hiểu rồi ánh mắt của bọn hắn quét t về phía o không không à Ngay t r ư ờ n ánh từ mọi n g ư ờ đầu đại gia chính là muốn đuổi rét bọn hắn kết quả bị khôi lỗi dẫn tới, tới nơi này bây giờ bức bách bọn hắn đi dẫn đầu phá trận hẳn là tốt nhất đến lúc đó ngược lại đi cánh tay chân gãy cũng là bọn hắn trông coi nhiều người như vậy lường trước bàn long quan ba người cũng lại không nổi b ọ t nước tới ngươi tới một cái chín trọng tu sĩ ngón tay chỉ hướng kim tiểu xuyên trong lòng kim tiểu xuyên liền hơi hồi hộp một chút ai ra các ngươi cũng quá khi dễ người nhưng lại nhìn một cái chung quanh ánh mắt mọi người giống như liền một cái ý tứ chính là ngươi nhanh kim tiểu xuyên muốn trực tiếp mang theo sở mập mạc cùng tiểu sư m ộ i rời đi cùng l ắ m thì cơ duyên này chúng ta từ bỏ mới vừa bước ra một bước liền có mấy cái bảy trọng tám trọng chín trọng tu sĩ ngăn tại trước mặt bọn hắn không có cách nào kim tiểu xuyên bước ra cái chân kia lại thu hồi lại hạ giọng sở sư lệ ta đi trước thử xem ngược lại chúng ta chín tầng lầu mệnh đều cừng rắn chờ một lúc vạn nhất xuất hiện ngoài ý m u ố n ngươi mang tiểu sư muội trốn s ở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội cũng không có biện pháp một lát sau một lượt mới phá trận bắt đầu tất cả mọi người toàn bộ đứng tại vòng sáng bên trong liền cái kia đoạn mất một cái chân người cũng đứng ở phía trên không có cách nào xem ra tinh bàn đại trận chính là thiết kế như vậy có thể thở hồn hẹn mỗi người một cái vòng sáng thiếu một người phá trận cũng không thể khởi động đừng nói là đoạn mất một cái chân chính là vừa rồi cái kia đã bất tỉnh mới ung dung tỉnh lại liền bị người cho ngạnh sinh sinh kéo tới vòng sáng bên trong kim tiểu xuyên tiến lên mấy bước trước mặt chính là cái kia lớn nhất hồng sắc quang vòng trong lòng âm thầm cầu nguyện thiên linh linh địa linh linh yêu ma quỷ quái nhanh hiện hình hồng mã ni bái mạch hồng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thê âm bồ tát địa t ạ n g vương hắn còn không có hứa hẹn xong chung quanh những người kia thì nhịn không chịu nổi nhanh lên một chút lại không đi vào chúng ta liền đem người giết chết nương có cần ác như vậy hay không kim tiểu xuyên tối thiểu nhất còn có hơn phân nửa chú ngữ không có lẩm bẩm đi ra nhưng ở chung quanh một đám cao thủ khí tức gáp bắt giới chỉ có thể một bước bước vào hồng sắc quang vòng cách đó không xa mạng tuyết trên mặt thần sắc khẩn trương nhất nàng lặng lẽ hỏi yến xuân thủy yến sư h i n h ngươi nói kim tiểu xuyên sẽ bị thương sao yến xuân thủy làm sao biết hắn nhìn về phía hồng sắc quang trong vòng kim tiểu xuyên mặc dù kim tiểu xuyên trên mặt cũng biết đầy lo nghĩ cùng khẩn trương nhưng mà hắn trong lúc vô tình thấy được một mặt bình tĩnh sở nhị thập tứ cùng mặt mặc tiếp đó hắn liền bình thường trở lại sư muội ta cho rằng kim tiểu xuyên tuyệt đối không có vấn đề a sư h u n h vì cái gì chắc chắn như thế vừa rồi mấy cái dẫn đầu phá tr cảnh giới kia đều so kim tiểu xuyên cao đâu ha ha ngươi xem một chút sở nhị thập tứ cùng mặc mặc liền rõ ràng trên mặt bọn họ nhưng có vẻ lo lắng m ạ n tuyết ngưng thần nhìn sang quả nhiên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc trên mặt cũng không có quá lớn cảm xúc gợn sóng a nàng trong nháy mắt hiểu rồi kim tiểu xuyên khẩn trương bộ dáng nhất định là giả vờ đối với hắn hiểu rõ nhất sư đệ sư muội gương mặt nhẹ nhõm chắc chắn là biết kim tiểu xuyên chắc chắn có thể phá vỡ chất pháp xem ra ta đối với hắn hiểu rõ còn chưa đủ nàng làm sao biết sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đều tự cho là chín tầng lầu đệ tử mệnh cưng rắn nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đến đây lần này cũng vẫn như cũ giống nhau hồng s á c q u a n g trong vòng kim tiểu xuyên nhìn thấy dưới chân bừng tỉnh xuất hiện một ngôi sao ngôi sao này phảng phất có sinh mệnh lực xuyên thấu hư không vô tận đi tới dưới chân của hắn t r ư ờ n g 660. s ở 2 a i m ấ t tích t r ư ờ n g 660, s ở 2 a i m ấ t tích kim tiểu xuyên chân đạp tinh thần trên mặt nhìn như không có chút dùng động nào trong thực tế hoảng hốt đến một tớt phá trận cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua cái đồ chơi này a nếu để cho ta tiện tay vẽ mấy chương phủ lục cũng còn nói qua đi nhưng mà trận pháp ta thật là rốt đặc cắn mai t r u n g quanh ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn hiện trường tất cả mọi người đều đang đánh cược dù sao trận pháp này cũng không có gặp qua vạn nhất đạt đến nhất định số lần trận pháp liền tự động phá giải ra nữa nha đối mặt cơ duyên như thế cũng nên nếm thử tất cả phương thức nhưng kim tiểu xuyên n á o hải hiện ra vừa rồi mấy cái bởi vì dẫn đầu phá trận bị thương nặng tu sĩ t h n g trạng cơ thể chính là run một cái mau mau cái này phá trận cũng là có thời gian hạn chế ngươi lệ mà lệ mề như thế giống như nói cái gì có nhân theo hắn trận mắt kim tiểu xuyên không dám gây nên chúng độ không thể làm gì khác hơn là giả vờ muốn cất bước dáng vẻ lần này những người khác liền đều không nói ai biết kim tiểu xuyên bước ra một bước sẽ sinh ra kết quả gì vạn nhất lại làm ấy ngôi sao đụng độ trên không cũng muốn chuẩn bị sớm vấn đề là kim tiểu xuyên chân trái là nhắc tới lại không có nghĩ kỹ hẳn là về phương hướng nào rơi xuống trong đầu của hắn thoáng hiện phía trước những người kia tiến lên phương hướng kết quả đầu góc dối loạn mắt thấy t r u n g quanh lại có người lộ ra không nhịn được bộ dáng kim tiểu xuyên không còn dám chỉ hoãn quyết định chắc chắn thụ thương liền thụ thương chỉ cần bảo vệ tay và chân là được ngược lại ta ngủ nhiều nhất bên trên hai ba ngày cũng liền khôi p h ủ nghĩ rõ ràng n à y một ít cũng không sao kim tiểu xuyên chân trái hướng phía trước bước ra một bước trong náy mắt chung quanh tất cả tinh thần đi theo mạ đậu còn tốt không có cái gì dị thường phát sinh kim tiểu xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật hắn ngầm đầu nhìn xem cái k i a trận pháp mâm tròn tùy thời muốn lưu ý là có phải có loại kia đả thương người cột sáng hướng hắn chiếu xuống một khi xuất hiện d ị biến hắn liền muốn cấp tốc trốn tránh thoát đi ngay sau đó kim tiểu xuyên lần nữa hướng về phía trước ba bước lần này chung q u a n tinh thần đủ loại xoay trọn còn tốt không có phát sinh loại kia hư hào tinh thần lôi kéo tu sĩ đụng lẫn nhau chẳng diện liên tục hai lần đều không có chuyện kim tiểu xuyên lòng tin lại nối lên a chẳng lẽ nói giống ta loại này thiên mệnh c h i tử có thể mơ mơ hồ hồ trực tiếp phá mất cái này tinh b ả n đại trợn hắn nhìn lướt qua lồng ánh sáng bên trong cái kia quần t r ụ trong lòng cũng tại suy xét chờ một lúc muốn làm sao đem thứ này cho lấy đi lần thứ ba kim tiểu xuyên hướng phải liên tục bày bước sợ mập mạp xem xét tiểu xuyên sư đệ đây là bắt đầu phiêu nha trong lúc nhất thời hiện trường phong thanh đại tác do đám người nhảy một cái cho là lại sẽ xuất hiện tinh thần tán loạn tràng cảnh còn tốt chỉ là trà sát một trận gió mà thôi đám người ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh tinh bàn tiếp đó ánh mắt mọi người liền con rút nhanh trong tầm mắt của bọn hắn tinh bàn bên trên một đạo quang trụ l ạ g yên xuất hiện dạng như vậy tùy thời liền có thể bắn ra phía trước t h ụ thương những người kia cũng là bị cột sáng này gây thương tích nhưng mà cột sáng kia chỉ là xuất hiện cũng không có rơi vào trên thân kim tiểu xuyên tuyệt đại đa số người đều đắm được chỉ cần kim tiểu xuyên lại đi nhầm một bước liền sẽ giống trước đây những người kia kim tiểu xuyên đương nhiên cũng biết trong lòng càng thêm bối rối không có cách nào hay là muốn tiếp tục hắn cắn răng một cái lần này hướng về sau lui ra ngoài năm bước hiện trường lần này cũng không giống nhau chung quanh một mảnh kia hư hào tinh thần t r ở tu s i hôn loạn bay tán loạn tối thiểu nhất có mười mấy người trên không trung chạm vào nhau trực tiếp kêu thảm rớt xuống đất trên mặt mà trên đỉnh cái k i a tinh bản một đạo q u a n g trụ xuất hiện lần nữa giống như rất là nổi giận hướng về kim tiểu xuyên liền c h i ế u đến đây tất cả mọi người đều cho là lần này kim tiểu xuyên không chết cũng muốn nửa tàn thế liền kim tiểu xuyên bản thân cũng cảm nhận được cái này kinh khủng phía trước kế hoạch xong muốn trốn ra vòng sáng căn bản là thực hiện không được bởi vì cước bộ căn bản là không cách nào di động cố sáng tốc độ cực nhanh trực tiếp liền đi đến kim tiểu xuyên mặt ba thước cách đó không xa sở mập m ạ c m ạ t mặc mạ tuyết toàn bộ cũng mở miệng ba bọn hắn cũng không có thể ra s ư ớ c tiếp đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra cố sáng vậy mà tại trước mặt kim tiểu xuyên ba thước dừng lại tựa hồ có tâm tình nhân loại giống như có vẻ hơi do dự tốc độ đi tới gọi là một cái chậm cùng ốc xin tốc độ cũng kém không có bao nhiêu hiện trường những tu sĩ kêu ánh mắt đều chừng lớn đây là cột sáng chắc có tốc độ sao nhìn ngươi vừa rồi thò đầu ra cái kia trạng thái hẳn là đem kim tiểu xuyên làm một cái gần chết không q u á phận à. như thế nào bây giờ ôn nhu như thế cái này cũng chưa hết cột sáng kia vậy mà không tiếp tục hướng về phía trước mà là lập tức một lần nữa lùi về đến trận pháp vòng tròn lần này người hiện trường liền triệt để sẽ không đây là ý gì là muốn tiếp tục đâu vẫn là tính toán kim tiểu xuyên phá trận thất bại kim tiểu xuyên gặp một lần cột sáng trở về mừng rỡ trong lòng ta chính là nói tư chất của ta người tiên làm sao có thể ở loại địa phương này lật ra thuyền lập tức vẫn như cũ chân đạp tinh thần lần này lần nữa phía bên trái b ả y bước khá lắm tất cả còn tại t r u n g quanh trên ngôi sao đứng thẳng người lần nữa bị mang bay lên tại tầng này trong không gian vừa đi vừa về đi loạn a cẩn thận ta tới thảo ai mẹ nó nhường người lấy ra k i ế m tới trong lúc nhất thời giữa sân hôn loạn một đoàn lần này lần nữa có mười mấy người từ riêng phần mình đạp trên ngôi sao ngã xuống khỏi tới nhưng hết lần này tới lần khác những người khác ý nguyên còn tại trên ngôi sao đi theo bay múa có người đã liên tục đi bảy tám vòng có chút trong đầu kim tiểu xuyên nơi nào quản những thứ này lồng ngự cỡn một cái trực tiếp hướng về phía trước chín mức hu hu trong không gian cương phong tán loạn phát ra gào thét t r u n g quanh tinh thần trên dưới đong đưa có mắt người nhạy bén đột nhiên nhìn thấy cột sáng kia lần nữa đột nhiên bắn ra lần này trực tiếp dừng ở trước mặt kim tiểu xuyên một thước giống như vẫn không có quyết định chỉ là hù dọa rồi một lần kim tiểu xuyên sau lần nữa rụt về lại ân tất cả mọi người cũng đều không hiểu cái này mẹ nó cột sáng không phải kim tiểu xuyên n u ô i a bằng cái gì ánh sáng công kích người khác đến hắn ở đây hù dọa một chút liền đi còn có thể dạng này sao hiện trường tôn quản sự mặc dù rất k i n h nghiệp muốn đem cái này kỳ quái tràng diện ghi chép lại cũng không có biện pháp hắn còn tại tinh thần phía trên t r ó n g đầu lợi hại trong tay tiểu thất bản căn bản là không cách nào sử dụng nếu là lại chuyển bên trên hai ba lần hắn sẽ nôn mửa kim tiểu xuyên cũng phát giác t r ú n g tia sáng này có vẻ như không quá muốn thương tổn tới mình vậy thì dễ làm rồi vội vàng trái đi ba bước t r u n g quanh lại là hỗn loạn lung tung kim tiểu xuyên ngươi mẹ nó lăn xuống đi xuống để cho ta xuống bảo vật này ta từ bỏ ta muốn trở về lao tử không cùng các ngươi chơi để cho ta đi giống như nghe được những tu sĩ này âm thanh trên đỉnh trật bản lần này trực tiếp dập tắt tia sáng hiện trường tất cả tinh thần biến mất không thấy gì nữa kim tiểu xuyên rơi chân cũng khôi phục như lúc ban đầu tối thiểu nhất có hơn một nửa người đều tại c h i ề u kim tiểu xuyên hùng hùng hổ hổ để cho hắn xéo đi nhanh lên đây không phải thành tâm hạ i người sao cái này cũng mang ý nghĩa một lần này phá trận vẫn như cũng dùng thất bại mà kết thúc lúc nghỉ ngơi cũng không có người rời đi bao quát vừa rồi những cái kia gào thét người bởi vì không nỡ tất cả mọi người có tâm lý may mắn vạn nhất lần tiếp theo sẽ thành công trận pháp trực tiếp liền mở ra đâu đến lúc đó tự mình đi chẳng phải là thua thì lớn sau nửa cách giờ mọi người tại trong đám người nhìn đông nhìn tây cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại trên thân sở nhị thập tứ tới chính là ngươi dựa vào cái gì là ta sở mập mạp rất kiên cường dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta nắm đấm so người cứng hơn lần này sở mập mạp không có cách nào nắm đấm so đại khái có thể so cứng rắn ta lại không được kim tiểu xuyên tiến lên v ỗ v ỗ bả vai hắn yên tâm sở sư đệ chuyện gì cũng không có gặp tiểu xuyên sư đệ của vũ nhớ tới vừa rồi cái kia rất thiện giải nhân ý của sáng sở mập mạp cũng bình phục tâm tình sau một lát trên i n bàn lớn h t ậ n lần nữa sáng một l Lần này đỉnh ộ s tinh bản vốn là màu vàng ánh sáng đột nhiên liền lớn hơn một vòng hơn nữa kim s ắ c quan g mang bên trong còn kèm theo màu đỏ màu tím những ánh sáng này giao thế lấp lóe cuối cùng diễn biến thành bảy loại màu sắc tam đại vương triều tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều nộng đây cũng là thao tác gì chẳng lẽ nói phá trận số lần đến đại trận muốn mở nhưng đây hết t hệ còn chưa kết thúc sau khi trên đỉnh tinh bàn biến thành thất thải sở nhị thập tứ dưới chân tinh thần cũng buộc phát ra một trận quan g mang vốn là cùng phía trên tinh bàn chiếu g ọ i đồng dạng cũng là bảy loại màu sắc nhưng một mực tránh tới tránh lui cuối cùng lại hóa thành một mảnh màu hưởng ấ n cái này lúc trước những người kia phá trận thời điểm là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra kim tiểu xuyên nhìn xem một mảnh kia phấn hồng tia sáng âm thầm cô đây chính là ta sở sư đệ kèm theo màu sắc thuộc tính a i chẳng lẽ nói cái này phá trận người nhất định phải là từ thanh lâu xuất thân mới có thể s ở nhị thập tứ chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra a ngay tại dưới chân hắn tinh thần biến thành màu hồng phấn sau đó một giây sau chung quanh những tu sĩ tia dưới chân ngôi sao nhỏ cũng tương tự b ộ c phát ra tia sáng đủ loại màu sắc đều có hơn nữa những ngôi sao này tại sở mập mạp không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm cũng đã bắt đầu chậm rãi vây quanh sở mập mạp xoe tròn có người cảm thấy tình huống không đúng. muốn có hành động đáng tiếc cơ thể căn bản là không thể thoát khỏi những cái kia ngôi sao nhỏ chuyển ba vòng sau đó tiếp đó mỗi một viên tinh thần bên trên đều dọc theo một đầu t i a sáng tại cùng sở nhị thập tứ dưới chân cái ngôi sao kia kết nối s ở mập mạp trong nháy mắt phản phất về tới trước đây trích tinh trên đ à i nhiều như vậy tinh thần đều tới tìm chính mình phiền vô cùng loại cảm giác này lại có chút giống tại tấn thăng thời điểm hắn cảm lộ phong thuộc tính năng lượng lúc chung quanh xuất hiện những ngôi sao kia trong lúc này là có liên hệ gì sao đầu của hắn không cho phép hắn nghĩ việc phức tạp như vậy sau một khác tất cả tu sĩ trên mặt cũng bắt đầu biến sắc bọn hắn có thể phát giác ra trong cơ thể của mình có như vậy một tia linh lực bị rút ra đi ra biến thành một cô năng lượng dung nhập vào dưới chân trong tinh thần mà dưới chân bọn hắn tinh thần toàn bộ cũng đã cùng sở mập mạp dưới chân tinh thần liên tiếp kim tiểu xuyên đương nhiên cũng cảm thấy ân linh lực của ta sở sư đệ đây cũng là bản lãnh gì tương đương tất cả tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều cho hắn chuyển tâu linh lực kẻ này có thể nha một chiêu này ta đều sẽ không hắn nhìn về phía sở nhị thập tứ lúc này sở nhị thập tứ dưới chân tinh thần tại chúng ta có thể lượn chuyển vận phía dưới một vòng tia sáng đã tiếp cận với thực chất tuy dừng lại nhanh mẹ nó dừng lại trên người lao tử linh lực không ít người mặc dù cơ thể không thể động nhưng mà miệng không có nhàn rỗi bọn hắn đã cảm thấy trên người mình linh lực bị rút ra tốc độ nhanh hơn phải dựa theo cái tốc độ này tuy nói thời gian ngắn không đến mức để cho bọn hắn hư thoát nhưng bất luận cái gì một tia linh lực cũng phải cần chính mình khắc khổ tu luyện ra được chỗ nào có thể tiện nghi người khác đâu đáng tiếc sợ nhị thập tứ chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra sau một nén nhang dưới chân hắn tinh thần bắt đầu bành trướng hào quang rực dỡ bành sợ mập mạp dưới chân tia sáng trong nháy mắt vậy mà đốt nổ lên tới tia sáng bao phủ toàn trường tất cả mọi người con mắt bị quan g mang này chiếu s ạ toàn bộ đều không mở ra được hai cái hô hấp sau hiện trường tia sáng cuối cùng tiêu thất không gian trên đỉnh phát sáng thạch tiếp tục chiếu sáng cái này nguyên tầm cờ m ở n ở người đâu tất cả mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện trong hiện trường tất cả tinh thần toàn bộ đều biến mất không thấy sợ mập mạp cũng không có bóng dáng ánh mắt của mọi người nhìn về phía cái kia tế đàn tế đàn còn lại thế nhưng là cái kia lồng ánh sáng bên trong quyển chụp đâu chương sáu trăm sáu mươi mốt cái này sổ sách tính thế nào t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi mốt cái này sổ sách tính thế nào toàn bộ tầng thứ ba tất cả tu sĩ bây giờ trong đầu cũng là một mảnh t r ố n g không vừa rồi gì cũng không có thấy như thế nào quyển trục liền bị mất đâu không cần hỏi chín thành chín xác suất là bị cái kia sở mập mạp lấy đi vấn đề là hắn là thế nào lấy đi vì sao hắn không có bị tinh bàn đại trận bên trên cổ sáng đ ậ p chết nghĩ đến cổ sáng thật nhiều người liền ngẩng đầu lên từng kia ánh mắt nhìn về phía phía trên cái kia viết tinh bàn đại trận mấy chữ mâm trong đâu như thế nào cũng không thấy xem ra cái kia sở nhị thập tứ không chỉ có là phá trận hơn nữa còn đem trận pháp cung cấp đi vậy làm sao có thể nhẫn gần tới hai trăm n g ư ờ i ở đây tân tân khổ khổ bận rộn hơn nửa ngày chỉ người bị thương liền có hơn hai mươi cái ngươi không nói một tiếng chiếm bảo vật quân chủ đoạt trận pháp chuyện này nhất định phải nói một chút vấn đề là có thể cùng ai phân rõ phải trái đâu đương nhiên là cùng kim tiểu xuyên còn có tiểu cô nương kia chỉ có điều hiện tại bọn hắn còn có một chuyện khác muốn làm tất nhiên trận pháp đều không thấy như vậy cũng nên xuất hiện lối đi mới a đáng tiếc hơn một trăm người tìm nhiều lần cũng không có phát hiện con đường m ư i kính có ít người tâm tình vội vàng sao động c ầ m binh khí hướng trên tường chém lung tung chém loạn cho là dạng này liền có thể tìm được thông đạo nhưng mà nơi này vết t ư ờ n g rất bền chắc phí rất nhiều sức mới bất quá lây xuống một chút đất vụn còn không muốn buông tha lại nhảy dựng lên trực tiếp đi đập cái kia đồ trang trí trên nóc kết quả là bị người nghiêm nghị dạy ngươi mẹ nó không muốn sống vạn nhất đem đồ trang trí trên nóc này lộng sập tất cả mọi người muốn cùng ngươi c h ố n cùng không ai tâm tình là sảng khoái vất ư ớ c này khí lúc nào cũng muốn phát tiết ra được kết quả là cái này một số người tâm niệm giống nhau toàn bộ hướng kim tiểu xuyên cùng mặc mặc xuống lại kim tiểu xuyên các ngươi bàn làm quan làm như vậy chuyện có chút không thể nào nói nổi à đúng vậy à phá trận chính là tất cả mọi người dựa vào cái gì người của các ngươi đem bảo vật c ấ ớ p đi chuyện này nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo bằng không ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi đúng đem cái kia sở mập mạp giao ra vốn là kim tiểu xuyên đang tại ngựa đầu nhìn xem đỉnh chót trong lòng phỏng đoán sở sư đệ lại như thế nào đem trận pháp lấy đi kết quả cái này một số người liền v â y lại liền có chút sợ lôi kéo tiểu sư muội hướng về sau lui ba bước đáng tiếc đằng sau cũng có người vay lại lui không thể lui lối mặt cao thủ nhiều như vậy muốn nói không hoảng hốt là không thể nào nhưng cũng không thể cứ như vậy bị sợ chết kim tiểu xuyên cắn răng tưỡng ngực các vị sư h i n h lời này là thế nào nói vừa rồi chúng ta đều cùng một chỗ ta làm sao biết sở sư đệ đi nơi nào m ặ c m ặ c tiểu sư muội cũng là mặt mũi tràn đầy bí q u ấ t lần này tốt không chỉ có lam sắc đại kiếm không có tin tức hơn nữa sở sư huynh lại không biết chạy đi nơi nào đúng nha vừa rồi rõ ràng là các ngươi buộc sở sư huynh phá trợ bây giờ sở sư huynh không thấy các ngươi nói thế nào đạo lý là xây dựng ở song phương thực lực tương đương thời điểm mới có thể nói tỷ như bây giờ vậy thì không phải là giảng đạo lý cục diện ha, ha bất kể nói thế nào các n g ư ơ i bàn lòng quan nhất định phải cho một cái công đạo bằng không liền tự mình chọn một chết kiểu này a ân ta thấy được các n g ư ơ i trước tiên đem linh tinh trước tiên giao ra nói không chừng còn có thể cho các ngươi một cái thông khoái kim tiểu xuyên đương nhiên biết lúc này cục diện dù sao tại pho tượng bên ngoài thời điểm cái này một số người cũng đã bắt đầu đuổi g i ế t bọn hắn nhìn xem đám người từng bước tới gần hàm răng khẽ cắn trực tiếp triệu hắn đi ra truy linh thể cùng l ắ m thì chúng ta liền một truy t h á i sơn hai truy giả thiên cũng không biết tại pho tượng kia nội bộ uy lực sẽ như thế nào lúc sắp chết kéo lên bảy tám mươi mang đến t r ô n theo cũng không phải không được chú y linh thể xuất hiện sơn mạch ở giữa tự nhiên là đủ loại dị tượng xuất hiện nhưng mà pho tượng nội bộ lại gió hêm sóng lặng có người nhìn thấy kim tiểu xuyên muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại châm chọc nói như thế nào một mình ngươi muốn khiêu chiến chúng ta nhiều như vậy chính nghĩa chi sĩ có biết hay không cái gì gọi là không biết lượng sức kim tiểu xuyên không nói lời nào trước tiên đem truy dơ lên lại nói trong thân thể đã bắt đầu tùy thời chuẩn bị phát động công kích đứng tại phía trước nhất mấy người còn muốn lại chế dễ ước ánh mắt tho nhìn liền thấy trong hiện trường tất cả đại canh vương triều tu sĩ toàn bộ hướng về sau lùi bước lập tức rất không hiểu ân chẳng lẽ các ngươi đại canh tông muôn người không muốn tham dự vậy chúng ta như n g muốn nói tốt vạn nhất nhận được bảo vật cùng các ngươi đại canh vương triều người đều không quan hệ một cái bích nham tông đệ tử con mắt nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên truy một bên lui ra phía sau một bên đắp không có vấn đề tại pho tượng kia bên trong ta bích nham tông tuyệt không tham dự các ngươi tùy ý chúng ta trước tiên lui ra lại có một thanh â m vang lên chúng ta lâm giang tông đệ tử ở đây cũng sẽ không cùng bàn lòng quan là địch đồng thời cũng ai cũng không rút chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm tin tức liền tốt một cái ra khỏi hai cái ra khỏi cái này liền để mặt khác hai cái vương triều những người khác có chút không hiểu rõ nổi cái này cũng chưa hết lại có người nói chúng ta đại canh đô thành thế gia cùng bàn long quan cũng không có gì thù hận trước hết thối lui ra khỏi cái tia linh tinh chúng ta không cần hy vọng các ngươi ở đây đánh nhau vui vẻ nói xong vài tên đại canh đô thành thế gia tử đệ trực tiếp liền chạy về phía thông đạo t ự c tốc hướng xuống một tầng t ố i lui lần này vương triều đại viêm cùng đại nguyên vương triều người càng thêm kinh ngạc cái này bàn long quan đệ tử tại đại canh đông đảo trong thông môn nhân duyên tốt như vậy sao đây là bình thường tiêu phí bao nhiêu linh thạch mới có thể làm được sự tính a bọn hắn ý nghĩ như thế nhưng kim tiểu xuyên cũng không phải muốn như vậy ha ha Nếu là nói người là khi á c cùng mình n h k ô đó tất h hận, ù cũng còn c cả mọi người trôn ở phía dưới ai cũng đừng hòng chạy đoán chừng không biết phải chờ đến lúc nào nữa chấn nói không chừng có thể từ dưới đất bật lên tới khi đó chắc hẳn đã biến thành thi thể cái này vẫn như c ũ còn chưa xong bảy tám g ã tu sĩ thoát ly đám người chúng ta đại canh hoàng tộc tử đệ không tham dự kim tiểu xuyên nhìn lướt qua mấy cái này người hoàng gia đại canh cũng không phải chính mình đã từng từng trợ r ú t cũng có thể hiểu được chúng ta đan dương tông cùng bàn lòng quan cũng không có thù hận cũng không tham dự các ngươi tự động đánh nhau liền tốt chúng ta chờ ở bên ngoài lấy cờ mờ nờ kim tiểu xuyên đều có chút khinh bị cái này nói chuyện đan dương tông chín trọng đệ tử ngươi mẹ nó nói câu nói này chính mình tin tưởng sao chúng ta ngươi đem các ngươi phó tông chủ còn có nhiều trưởng lão như vậy toàn bộ đều giết chết ngươi nói chúng ta không có thù hận tốt xấu các ngươi s â n môn cũng là tại dưới nắm tay của ta sụp đổ ngươi nói chúng ta không có thù hận tâm không đau sao đan dương tông vài tên đệ tử đi ra ngoài bất quá yến xuân thủy thân chính mạng tuyết lại rơi ở phía sau không hề rời đi kim tiểu xuyên cho một cái ánh mắt cảm kích xem ra mấy người này thật đúng là đem chính mình xem như bằng hữu l i ê n nghe mạng tuyết đột nhiên mở miệng yến sư h i n h ngươi nói vì sao đại viêm cùng đại nguyên những sư h i n h này nhóm đều để lại kim tiểu xuyên đâu nàng t h a nhâm nói chuyện thanh thúy dễ nghe em hay trong hiện trường mỗi người đều có thể nghe rõ ràng tiến xuân thủy có ý định phối hợp cười nói cái này còn không đơn giản đương nhiên là vì trong tay hắn linh tinh mạ n tuyết lại hỏi nhưng nơi này nhiều như vậy sư huynh cái kia linh tinh chỉ có một khối cho dù lấy được lại sẽ làm sao c h i đâu tân chính đáp sư muội cái này còn không đơn giản đương nhiên là đem khối lớn linh tinh đập nát tiếp đó dựa theo nhân số chỗ này mỗi người phân thượng một khối mọi người vừa nghe đây là lời gì khối lớn linh tinh mới đ á n g tiền ngươi đập vỡ còn thể thống gì quả nhiên mạ n tuyết cũng tựa hồ có nghi hoặc thế n h ư là tân chính sư huynh linh tinh đập vỡ liền không đáng giá nha tân chính cười cười không đáng tiền sợ cái gì Kỳ thực những sư huynh này khả năng cao cũng sẽ không đập nát đương nhiên là đèm kim tiểu xuyên sau khi đánh chết đại gia giữa hai bên lại đánh nhau chết sống một hồi chết cũng liền chết cuối cùng lưu lại một cái còn sống tông môn liền linh tinh kèm thêm nhiều như vậy giới chỉ thu lại vậy thì phát tải m ạ n tuyết giống như bị kinh sợ nha thật thê thảm nha nói như vậy nơi này đại bộ phận sư huynh hôm nay đều biết chết ở chỗ này tân chính điểm đầu ân ta phỏng đoán cuối cùng chỉ có thể sống xuống một cái tông môn người hơn nữa đi qua chém giết sau đó cái này tông môn người cũng không xuất được hiện trường những cái kia vây quanh kim tiểu xuyên hai cái vương chiều người đều có chút mọi người vừa nghe đúng a ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi nói như thế nào tân chính đạo rất dễ dàng lý giải a sư muội ngươi nghĩ vừa rồi đi ra mấy cái tông môn người ngươi cảm thấy bọn hắn đã rời đi rất xa sao mạng tuyết suy tư phút chốc gân nếu là ta mà nói cũng sẽ không cách xa sẽ ở pho tượng bên ngoài chờ nói không chừng người nơi này cuối cùng lưỡng bại câu thương cái k i a t ấ t cả bảo vật chẳng phải cũng là chúng ta sao tân chính mỉm cười sư m ộ i nói rất hay c ợ mờ nợ đại viêm đại nguyên hai cái vương triều người trong n g á y mắt liền lẫn nhau đối mặt trừ của mình tông môn sư huynh đệ bên ngoài bây giờ xem ai cũng không giống là người tốt nói không chừng sẽ thừa cơ tại sao lưng mình hạ thủ cuộc chiến này còn thế nào đánh giết chết kim tiểu xuyên cùng mặc mặc dễ dàng thế nhưng là chờ một lúc cái k i a một hồi nội bộ chèm riết tựa hồ không thể tránh né kim tiểu xuyên nghe xong mạng tuyết cùng tân chính y ế n xuân thủy đối thoại tự nhiên cũng biết đây là mấy người đang thay chính mình giải vây trong lòng lập tức xúc động chỉ bằng một lần này sự t ì n h sau khi ra ngoài xin các ngươi ăn một bữa nương thịt cũng là nên trước đó cùng các ngươi tông môn đ ơ n đoán cùng các ngươi mấy người không quan hệ hiện trường mạng tuyết len lén liết hai cái k h á c vương triều tu sĩ xem ra trong lòng của bọn hắn đã xuất hiện ba đậu vậy thì tốt rồi thế là hắn lại quay đầu nhìn về phía h ế n xuân thủy h ế n sư minh Vừa cái sao b thứ hai m tông cái a vương triệu một đám tu sĩ ngay xong trong lòng khinh thường cái quái gì chúng ta tùy tiện ra hai người cũng liền đem kim tiểu xuyên giết chết tiếp đó lại nói như thế nào phân tang chi tiết chôn cùng nói chuyện đơn giản không hiểu tấu chương 662. t h ấ t thải sặc sỡ một con mắt chương 662. t h ấ t thải sặc sỡ một con mắt hiện trường mạng tuyết hỏi rất nhiều người nghi hoặc yến sư m i n h cái này kim tiểu xuyên linh thể tuyệt chiêu coi là thật có lợi hại như vậy sao yến xuân t h v y cổ thẳng tắp đó là tự nhiên phong vũ các tin tức luôn luôn chính xác không sai bọn hắn có một vị họ tôn quản sự đã từng tận mắt nhìn thấy kim tiểu xuyên tại trong một lần huyết chiến đã từng sử dụng tới tuyệt chiêu một cái búa xuống thiên địa kinh động ngàn vạn hỏa lôi từ trên trời giang xuống cả tòa núi đều sụp đổ người nói pho tượng này nội bộ rất nhiều nơi kết cấu đã sốt u làm sao có thể bình yên vô sự đâu ân yến xuân thủy nghiêm trang sau khi nói xong có mấy người tại chỗ liền đều mơ hồ đầu tiên là kim tiểu xuyên hắn nhìn bên cạnh tiểu sư mội một mắt thì ra ta tại yến xuân thủy trong lòng cao to như vậy vì m á n h vậy sau này người bạn này hay là muốn đóng đi đến nỗi ta có phải hay không một cái bữa có thể đem núi rung sụt trăm ngàn đạo hòa lôi cái tiêu căn bản cũng không trọng yếu một cái khác mơ hồ người là tôn quản sự vừa rồi trong bụng hắn sôi chảo vị tường hòa hoãn một hồi lâu bây giờ nghe được yến xuân thủy nhắc tới mình văn trường trong đầu không ngừng suy tư Ta viết sao. vật bản này đồ vật sao. cũng may hắn có trong h Thủy thay hắn không vạch ể Tiểu đoán được, đây đang Yến Xuân thủy mấy người, đang thay kim tiểu Xuyên bọn hắn giải vây. Cũng vây. mấy là tốt t Kim giải ầ n này. Cũng việc may, t r hiện trường mặc dù mọi người đều biết hắn là phong vũ các người nhưng mà biết được hắn chính là cái kia không ngừng viết kim tiểu xuyên tài liệu tôn quản sự lại không có mấy cái tối cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là đại v i ê m cùng đại nguyên hai cái vương triều tu sĩ ngay từ đầu bọn hắn nghĩ rất hảo nhân cơ hội này đem kim tiểu xuyên cùng mặc mặc nhất cử t r a n giết tiếp đó đúng a sau đó thì sao kết quả để cho m ạ n tuyết cùng yến xuân thủy tân chính như thế ngươi một câu ta một câu nói đến trong lòng bọn họ không chắc giết người hiếu sát nhưng mà chiến lợi phẩm khó phân hơn nữa giống như cái này kim tiểu xuyên thật sự có cái gì không thể tưởng tượng nổi t u y ệ t chiêu bằng không rất khó g i ả n giải g cái này chút đại canh tu sĩ một cái hai cái đều đứng xếp hàng ra bên ngoài nhanh chóng rời đi tiếp đó m ạ n tuyết cuối cùng một mồi lửa cuối cùng đốt cháy yến sư minh ngươi nói vùng núi này ở giữa hết thể có tám pho tượng đây chỉ là một trong số đó như vậy khác bảy tòa pho tượng bên trong có phải hay không cũng có bảo vật tẩn t h n g đâu yến xuân vị cười nói đó là tự nhiên nói không chừng cái kia mấy pho tượng bên trong không có dạng này t r ấ t p h á p chúng ta vẫn là nhanh đi tìm kiếm nhất định cũng có thể tìm được tiến vào pho tượng thông đạo y ế n xuân thủy cảm giác không khí này cũng tô đậm không sai bịt lắm nói thêm nữa mà nói ngược lại lộ tẩy m ạ n tuyết sư muội chúng ta cũng mau chóng rời đi à, chờ một lúc t r ư m sợ là không kịp m ạ n tuyết cắn môi gật đầu h ừ một tiếng ba người bọn hắn vẫn chưa đi đến xuống dưới cửa thông đạo liền nghe đằng sau có âm thanh truyền đến kim tiểu xuyên chuyện này ta và các ngươi bản lòng quan còn chưa xong cho ngươi một cái cơ hội đem sở nhị thập tứ tìm ra đem bảo vật giao ra bằng không cho dù đến lúc đó sau trở về truyền t ố n g đại trận thời điểm chúng ta cũng tuyệt không tha cho ngươi nay liên thuộc về nói dọa bình thường nói xong những thứ này cái này chém giết cũng liền không đánh được quả nhiên phần phật hai triệu tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đi theo hiến xuân thủy bọn hắn hướng về chỗ lối đi đi nhìn xem cái này một số người rời đi kim tiểu xuyên thật dài ra một ngụm đại khí quá mẹ nó c ứ thích chính mình cùng sư mội hai cái phải đối mặt nhiều cao thủ như vậy không cần nghĩ đó cũng là thập tử vô sinh n i trong n y mắt cái này tầm thứ ba phía trên cũng chỉ còn lại có kim tiểu xuyên mặt mặt còn có tôn quản sự tôn quản sự vỗ vô kim tiểu xuyên bà vai dội ra một cây ngón tay cái tiểu tử c sở, sở nhị thập tứ sẽ không bị truyền tống đến không gian khắc đi tôn quản sự ở một bên suy đoán lung tung để cho kim tiểu xuyên cũng có chút trong lòng không chắc tiểu sư mọi người đoán sở sư đệ kẻ này sẽ rời đi bí cảnh sao mặt mặt suy tư phút chốc nhất định sẽ không tiểu sư mọi trực giác luôn luôn rất chính xác kim tiểu xuyên yên tâm chỉ cần sở mập mạc còn tại bí cảnh vậy liền dễ làm đi chúng ta cũng ra ngoài nói không chừng mặt khác bậy tòa trong pho tượng thật là có tốt hơn đồ chơi kim tiểu xuyên trước tiên cất bước hướng đi thông đạo sau lưng tôn quản sự hiếu kỳ hỏi thăm mặt mặc ngươi thế nào biết sở nhị thập tứ còn tại bên trong bí cảnh mặt mặc nói này còn phải hỏi sao không gần như chỉ ở bí cảnh hơn nữa liền tại đây pho tượng bên trong chỉ là chúng ta lên không đi thôi mặt khác hắn cướp đoạt đồ vật còn không có cho chúng ta phân bằng gì rời đi bí cảnh thì ra là như thế kim tiểu xuyên ba người theo thông đạo đi ra pho tượng này lúc này thiên đều có đen một chút tám nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến ba cái vương triều tu sĩ chia từng đội từng đội trong tay dơ bao đuốc đều tại vây quanh những thứ khác pho tượng cẩn thận tra tìm lần này đại gia có kinh nghiệm tại mỗi một cái chỗ rất nhỏ cảm thụ là có phải có ẩn tàng trận pháp tồn tại kim tiểu xuyên không có ý định đem linh thể truy thu lại như thế quá mức nguy hiểm liền để cái này một số người dày vọ à hắn không tin ánh mắt như thế không tốt tình huống phía dưới những người kia có thể có phát hiện gì vừa rồi bị kinh sợ kim tiểu xuyên không có ý định tìm gì nữa bảo vật hắn dứt h o á t ngay mới vừa rồi pho tượng này tầng thứ nhất trong thông đạo tìm được một cái nhìn rất là căn phòng bí ẩn tôn quản sự thì đi theo còn lại mấy cái bên kia d ơ đốt người vây quanh từng tòa pho tượng tìm kiếm cơ quan chỉ còn lại hai người kim tiểu xuyên từ trong giới chỉ lấy ra tuổi chi nóng quá giá nướng hắn phụ trách nấu cơm tiểu sư mội phụ trách ăn nhưng kim tiểu xuyên vẫn là giao cho tiểu sư mội một cái nhiệm vụ chính là sau khi cơm nước xong muốn luyện một lò đ a n dược thành bại mặc kệ linh h ả o thả càng nhiều càng tốt sau đó lại bố trí một chút ngăn cách trật pháp ai biết phương nào thế lực người buổi tối sẽ g ơ bó đuốc lén lút tới tìm bọn hắn phiền phức nhắc đầy cái bao tử kim tiểu xuyên nhìn xem tiểu sư mội trịnh trọng kỳ sự lấy ra một cái lò l tay nhỏ vung lên trước mặt năm b u ồ n đủ loại phẩm giai linh thảo xuất hiện tại trước mặt tiểu sư muội không cần gấp gáp chậm rãi luận chế tốt nhất là loại kia hiệu quả có thể kéo dài kim tiểu xuyên ở một bên chỉ trọ mặt mặt con miệng sư m i n h ta biết đúng ngươi nói sở sư m i n h lần này được bảo v ậ t chúng ta giống như không quá dễ dàng chia đều đây cũng là một vấn đề mới kim tiểu xuyên đếm trên đầu ngón tay tính toán lần này tiến vào bí cảnh sau đó bọn hắn lấy được một tảng lớn linh tinh còn lấy tới một bộ khôi lỗi đáng tiếc cái kia lợi hại hơn khôi lỗi bây giờ không biết chạy đi nơi nào hôm nay sở mập mặt không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là được một cái q u y ề n c h ủ còn có một cái tinh bàn đại trợ những vật này cũng không giống linh thạch tốt như vậy phân phối còn có sư m i n h ngươi nói ta thanh trưởng k i ế p kia có thể tìm trở về sao kim tiểu xuyên an ủi mặc mặc i ê n tâm chắc chắn có thể tiểu sư m ộ i cảm xúc h ò a hoãn sư m i n h nói ta liền tin nếu là vạn nhất tìm không trở lại khối kia linh tinh coi như ta a ân đây là cái gì phép tính tiểu sư m ộ i có chút quá mức tham tiền kim tiểu xuyên lần này nhưng không có lắc đầu linh tinh nhưng là bọn họ ba người mặc mặc hai tay một tay lam sắc hỏa diễm một tay ngọn lửa màu đỏ dưới ngọn đèn t r ư n g b à y mười bảy mười tám quyển sách nhìn thấy nhiều sách như vậy sách kim tiểu xuyên an tâm hắn đã sớm nhìn ra tiểu sư mội tham khảo đàn phương càng nhiều cái k i a độc tính lại càng mạnh trong lòng đột nhiên nghĩ tới phía trước cái k i a chín trọng yên ba đ ỉ n h sát thủ l i ê u chiến cũng không biết người kia bây giờ thế nào sau một lát lò luyện đan đã ấm áp tiểu sư mội vỗ lò luyện đan một cái cái k i a cái nắp liền nhẹ nhàng bay lên rơi vào một bên mặt m ặ c thủ pháp càng ngày càng tuần thủ từng tây linh hảo đầu nhập vào từng đạo hoa cả mắt chỉ quyết bắn về phía đan lô kim tiểu xuyên ổn định xem ra tối nay có thể ngủ ngon rớt c ũ như g k ô n g biết sở s đệ, bây giờ g có không. Không n mặc mặc thế a y k h cơ mật chỗ đó nhất định là có rất nhiều bảo vật còn sót lại mới đúng vô luận từ góc độ nào tới nói sở mập mạp đều hẳn là cười ra tiếng chỉ có điều hiện tại hắn cảm giác không có thật tốt cũng bởi vì hắn một mực ở vào bị đuổi r ế t ở trong hơn nữa một khác không ngừng đuổi r ế t hắn chính là cô kia khôi lỗi khôi lỗi m à không biểu tình nhưng trong tay lam sắc đại kiếm lại là từ đầu đến cuối không có vứt bỏ sợ mập mạp vừa bị t r ậ n pháp truyền tống đến cái không gian này tới thời điểm mỹ mắt đ o qua liền c a o hứng nhiều như vậy bảo dương vậy thì đều là của ta hơn nữa hắn còn chứng kiến tầng này chính giữa đồng dạng còn có một tòa đàn tế nhìn so trước đó đại gia pha trận tòa kia tế đàn càng thêm hoa lệ đồng dạng bên trên tế đàn còn có một cái lồng ánh sáng lồng ánh sáng ở giữa lần này không phải quần chủ mà là lơ lửng một khóa thất thải sặc sỡ ánh mắt không tệ nhìn chính là ánh mắt hơn nữa còn có thể tùy thời chuyển đậu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái này ánh mắt mới là toàn bộ trong không gian thứ đáng giá nhất nói không chừng về sau bán được vạn bảo đường có thể trực tiếp đổi một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền nhưng lại tại hắn lúc cao hứng liền nghe được sau lưng có phá không âm thanh sở sư đệ cứu ta một s á t na trên thân sở mập mạc tất cả lông tơ dựng ngược người đều không cần quay đầu lục bình cô nương truyền thụ cho hắn tốc độ nhanh nhất toàn lực thi triển siêu người liền bay đến không gian trên đỉnh lơ lửng ở phía trên bá khôi lỗi n h ấ t kiếm thất bại thế nhưng đạo lam sắc q u a n mang vẫn là để sở mập mạp ánh mắt thích chặt nương nguy hiểm thật hơi kém liền để ra hòa này cho chém thành hai khúc khôi lỗi nhìn xem ở phía trên không ngừng bơi qua bơi lại sở mập mạp trong ánh mắt không gợn sóng chút nào vốn là cũng không có muốn nhảy dựng lên cầm kiếm đi chặt sở mập mạp nhảy tới nhảy lui tối đa cũng chỉ có thể nhảy cao mười mấy chục độ nhưng sở mập mạp cũng không dám hạ xuống hắn biết khôi lỗi mặc dù bay không cao nhảy không nổi nhưng mà chạy tốc độ vẫn là rất nhanh tiếp đó hắn liền một mực bởi vì cái kia khôi lỗi chắc không đến hắn sau đó vậy mà bắt đầu đi lật những cái kia giá đỡ còn đem trước mặt một cái bảo dương trực tiếp mở ra